cao tấn nhẹ hít một hơi khẽ gật đầu nói thật cái này dược dịch ta nghe nói qua hiệu quả xác thực rất tốt nhưng giá cả cũng mười phần xa xỉ ngưu bôn phóng nhắc nhở cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng đối với mình v ộ t liếng hắn vẫn có chút lòng tin đang khi nói chuyện cực hạn thối thể dịch đã từ năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch giá cả mang lên một trăm hai mươi vạn đối với một bình tiêu hao tính dược dịch đến nói cái này giá cả đã khá cao nhưng mấu chốt ngay tại tại cái này cực hạn thối thể dịch chỉ có trung châu một cái am hiệu luyện dược tông môn có thể luyện chế cái khác địa phương căn bản không lấy được vẫn hiếm thị quý cho nên tại trung châu bên ngoài địa phương cái này dược dịch giá cả vẫn luôn giá cao không hạ một trăm năm mươi vạn cao tấn hít sâu một hơi chính là tham dự vào đấu giá ở trong đáng tiếc rất nhanh liền bị dìm ngập tại đến tiếp sau tiếng gọi giá bên trong một trăm sáu mươi vạn một trăm bảy mươi vạn một trăm bảy mươi năm vạn giá cả một đường hát vang tiến mạnh rất nhanh đột phá hai trăm vạn đại quan cũng chính là ở thời điểm này hỗn loạn đấu giá mới dần dần yên tĩnh xuống tới chỉ còn lại giải rác mấy người còn tại đấu giá hai trăm hai mươi vạn cao tấn lại một lần nữa báo giá đầu giá quan vân c ầ m tâm tình kích động nói t ố t bên k i a tiểu huỳnh đệ ra giá hai trăm hai mươi vạn còn có không có cao hơn toàn trường hoàn toàn yên tĩnh hiển nhiên đã không ai tái xuất giá cao hai trăm hai mươi vạn nhất lần vân c ầ m bên này vừa dứt lời trên lầu bao xương liền truyền đến một trận thanh âm lười biếng hai trăm ba mươi vạn cao tấn nao nao ánh mắt đột nhiên chuyển hướng trong d ạ m chu công tử không sai cùng hắn đâu ra không phải người khác chính là vị kêu lai lịch bất phảm chu công tử đ ồ u nốc cao tấn đ ỗ n g nhiên cắn ra một cái yên lặng đem cái số này đưa cho chu công tử tổ tông m ư ơ i tám đời từ chu công tử đến tiếp sau phản ứng đến xem hiển nhiên chỉ là cùng hắn kêu chơi đùa cũng không tiếp tục tăng giá mà là giống như cười mà không phải cười hướng hắn so cái mời thủ thế cứ như vậy cao tấn mặc dù thành công cầm xuống bình này rực rịch nhưng lại bạch bạch tốn thêm hai mươi vạn linh thạch trong lòng bao nhiêu có chút khó chịu nhưng không có biện pháp đấu giá chính là như vậy bị chu công tử như thế một buồn nôn dẫn đến hắn đến tiếp sau đều không có gì tốt tâm tình rốt cục tại trải qua bảy tám kiện không tệ vật đấu giá về sau nên đón bổn tràng bán đấu giá trọng đầu ý như bôn phóng mấy người cũng không tự giác kích động lên chứa kim tuyến ngư vương cá dương mền lấy một khối vải đỏ đặt lên chiến đài trải qua đầu giá quan vân cẩm một phen cảm xúc điều động về sau vải đỏ bị tràn ngập nghi thức cảm giác nhấc lên toàn trường ánh mắt đồng loạt tụ tập tại cá dương bên trong trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị trên đài đầu này hơn ba mươi cấp cá con cho cả được vòng một lát sau tiếng chất vấn lục tục bắt đầu xuất hiện ta nói vân tiên tử quý thương hội đây là chơi chúng ta một lần còn muốn chơi lần thứ hai đúng không cả một đầu hơn ba mươi cấp cá kiểm đi lên làm người buồn n ô n sao đặc biệt mãi mãi ký n a m thương hội không tầm thường đúng không thật coi lão phu không còn cách nào khác đúng không cái q u ỷ gì đây chính là có thể so sánh thần tàng cầu ngọc đồ vật không nhìn ra cái này cá con có cái gì đặc biệt chỗ a có phải hay không là nhân viên công tác cho tính sai nhìn vân tiên tử thần sắc hẳn là không lầm mà tại toàn trường sao động bất an đồng thời phạm đại sư vừa đúng leo lên đấu giá gian hàng phía dưới cho mời phạm đại sư hướng đại gia giới thiệu món đồ đấu giá này vân c ầ m đầy mắt cung kính đem phạm đại sư mời được gian hàng trung ương xem ra vị này phạm đại sư vẫn là có nhất định danh vọng vừa ra trận dưới đài kêu g ạ o thanh â m nghi ngờ lập tức thiếu một hơn phân nửa a thậm chí ngay cả phạm đại sư tự mình ra mặt xem ra thứ này có chút thuyết phạt a xác thực có thể để cho phạm đại sư tự mình đăng tràn g vật đấu giá tuyệt đối không giống bình thường xem ra là chúng ta mắt vụt về trước đó bạo thô láo giả như có điều suy nghĩ nói chỉ là lao phu nghĩ mãi mà không rõ liền đầu này ba mươi cấp cá kiểng có thể có cái gì chỗ kỳ lạ chương ba trăm sáu mươi mốt kinh người giá cả chương ba trăm sáu mươi mốt kinh người giá cả không đội xem trước một chút phạm đại sư nói thế nào bên cạnh một vị khác lão giả có chút hăng hái nói không bao lâu nguyên bản sao động bất an hội trường dần dần ăn tính xuống tới phạm đại sư mặt mày mỉm cười nhìn quanh toàn trường một chút chính thức mở miệng nói từ chư vị đạo hữu phản ứng đến xem hiển nhiên đều không biết được vật này vậy thì do ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút cái này c h â n thú đi phạm đại sư ngài kiến thức rộng rãi nhanh cho đại gia nói một chút cái này c á con có cái gì chỗ đặc biệt cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt nếu là có thể cùng thần tàng cầu ngọc sánh ngang bảo vật tự nhiên không có nhìn qua đơn giản như vậy phạm đại sư làm sơ dừng lại hơi treo sâu mọi người khẩu vị đây là trong truyền thuyết kim tuyến ngư vương cái gì đồ chơi kim tuyến ngư vương kim tuyến ngư quần thể này còn có ngư vương tồn tại sao đừng nói nhìn kỹ phía dưới xác thực cùng kim tuyến ngư có chút giống nhau bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cho dù là kim tuyến ngư vương giá trị cũng cao không đến đến nơi đ â u à. có ai biết cái này kim tuyến ngư vương có làm được cái gì sao mà tại sở hữu người nghi hoặc không hiểu thời điểm trên lầu trong rạp một vị lão giả bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt lấp loe không yên nói đây thật là trong truyền thuyết kim tuyến ngư vương ha <cười> xem ra vẫn là có biết hàng mà phạm đại sư bật cười khanh khách trịnh tiền bối an tâm chớ vội chúng ta kỳ nham thương hội cái gì thời điểm bán qua hàng giả t họ trịnh lao giả cảm xúc kích động nói xem ra lão phu hôm nay là đến đúng rồi cái khác bao xương đại lao rõ ràng cùng vị này trịnh tiền bối nhận biết gặp hắn phản ứng kịch liệt như thế không khỏi hiếu kỳ hỏi trịnh đạo hưu biết cái này kìm tuyến ngư vương diệu dụng lao trình đầu mau nói tới nghe một chút họ trịnh lao giả lần nữa ngồi xuống ánh mắt lấp lời nói lão phu cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua một chút có chính xác không còn xác không không quá đối ị n nên vẫn giảng Ngay toàn trường ánh mắt lần nữa tụ tập tại phạm đại sư trên thân.、Tiêu、liên một mực nhàm chán ngủ ga ngủ gật chú công tử cũng lộ ra một vòng h cho Phạm Phạm chú mực Tiêu vì vậy, vẻ là lộ mời mắt một một Đại đại gia giải đi. tại Đại tập đ Sư Sư ga gật tụ tử tò ra mò.、Đối、mặt mọi người mong đợi ánh mắt phạm đại sư có chút cười một tiếng bắt đầu giới thiệu thức không dám d i ấ u dếm đây cũng là tại hạ đời này nhìn thấy cái thứ hai kim tuyến ngư vương ta chỉ nói một cái từ mấu chốt chư vị liền có thể lĩnh hội giá trị của nó chỗ phạm đại sư hơi dừng lại một lát từng chữ nói ra phun ra hai chữ khí vận lời vừa nói ra toàn trường trong khoảnh khắc xôn xao một mảnh trên lầu trong dạp các đại lao nhao nhao kinh nghi đứng dậy mà vị t i a chu công tử cũng thái độ k h á c t h ư ờ n g trực tiếp đứng dậy ghé vào bao xương trên hàng rào g ắ t gao đánh giá trên sân khấu kim tuyến ngư vương trong mắt toát ra một chút nghi hoặc cái gì cái này kim tuyến ngư vương cùng khí vận c h i lực tương quan thật hay giả phạm đại sư đều nói như vậy còn có thể là giả không thành xin hỏi phạm đại sư cái này kim tuyến ngư vương cùng khí v ậ n đến tột cùng có gì liên hệ phạm đại sư lần nữa nhìn quanh mọi người giới đài trịnh trọng việc giới thiệu nói cái này kim tuyến ngư vương chính là thiên địa linh thú lấy thiên tài địa bảo làm thức ăn thể nội có thể bài tiết một loại đặc thù vật chất mà loại vật chất này trải qua nhân thể luyện hóa về sau liền có thể chuyển hóa thành tinh thuần khí vận c h i lực ngay vậy toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh một lát sau lần lượt buộc phát ra ồn ào tiếng kinh hô cùng lúc đó trên lầu chu công tử trong mắt nghi hoặc cũng theo đó tiêu tán thay vào đó là đầy mắt vẻ hư vấn không biết cái này kim tuyến ngư vương có thể bài tiết bao nhiêu loại kỳ lạ vật chất phạm đại sư sớm đoán được chu công tử sẽ là loại phản ứng này cười nhặt mở miệng nói chỉ cần một mực dùng thiên tài địa b ả o tự uy liền có thể quần quận không ngừng bãi tiết xuống dưới đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng đem nó cấp dưỡng chết rồi ngay vậy chu công tử đôi mắt đột nhiên sáng một cái xoáy khí xoay người ngồi trở lại trên chỗ ngồi nói trực tiếp khai mạc đi con cá này mà ta mớn lời này rõ ràng dẫn tới không ít đẳng cấp cao tu sĩ cười nhạo ám đạo trên lầu cái này tiểu nhi r i ó giặc nói đùa ở đây cái nào không phải eo c u ố n bạc triệu rất hiển nhiên đang ngồi bắc vọng châu hào cường nhóm cũng không rõ ràng vị này chu công tử địa vị cùng bối cảnh sát vách tiểu hữu nói cực phải trực tiếp khai mạc đi, lao phu túi t mạc khai đi, i phu lao ề nào đã đợi. đại đầu không thể chờ phương thế Trong từng quyền trưởng, muốn cầm xuống n giạp sát các các cái cầm lao ma y tuyến kim phải cầm Tông thế thú ta nhất xuống. ngư vương. như chân chúng định n chủ, à đó trong dạp hai tên nam tử trung niên kích động đàm luận nói nếu có thể đem này chân thú đưa cho kia ba vị thiên tri tiêu tử tất nhiên có thể chiếm được bọn hắn niềm vui đến thời điểm vô luận dính vào vị nào đối tông môn đến nói đều là thiên đại hào sự được xưng tông tộc nam tử ngưng trọng gật đầu hầu ngươi tranh thủ thời gian thông chi tông môn triệu tập một nhóm tài chính tới muốn trèo lên tam đại chân vận tông môn cũng không chỉ chúng ta lấy người ta trong túi tài chính sợ là rất khó cầm xuống cái này c h â n thú minh bạch bên cạnh nam tử nghiêm mặt gật đầu ngược lại yên lặng thối lui đến trong dạp bên cạnh hướng tông môn đưa tin không chỉ là bọn hắn cái khác trong dạp cũng tại kinh lịch giống nhau một màn như buôn phóng mấy người rõ ràng bị các phương các đại lao phản ứng do sợ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối trong mắt lóe tinh tinh như thúc chúng ta cái này sóng là muốn phát đại t à i a nhìn xem chiến trận chí ít cũng có thể bán cái mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch đi như buôn phóng nuốt khô nước bọc nói mà một bên cao tấn thì đem lực chú ý đặt ở vị kia chu công tử trên thân nhìn thấy chu công tử vừa vặn phản ứng kết hợp với lúc trước hắn nhìn mình quỷ dị ánh mắt cao tấn lẩn ẩ n đoán được thứ gì nhìn về phía trên lầu bao xương ánh mắt bên trong hiện ra một chút kinh ngạc cùng kinh ngạc cùng lúc đó phạm đại sư đơn giản điều động một phen bầu không khí về sau chỉnh trọng việc cấp ra giá khởi điểm cách ánh sáng giá khởi điểm chính là một ngàn vạn trung phẩm linh thạch trực tiếp đem như buôn phóng mấy người d ọ ạ chó phủ cái gì đồ chơi ánh sáng giá khởi điểm liền có một ngàn vạn trung phẩm linh thạch như b ô n phóng khó có thể tin chừng to mắt đây là muốn pha ta nguyên lai、like、cái này kim tuyến ngư vương như thế đáng tiền sao toàn bộ sàn bán đấu giá sớm đã tràn ngập ra mùi thuốc súng nồng nặc bao giá tiếng như mọc lên như nấm liên tiếp vang lên hai mươi triệu một cấp tám mươi tu sĩ đi lên liền đem giá cả kéo cao một lần nhưng dù cho như thế y nguyên không cách nào ngăn cản cái khác người cạnh tranh nhiệt tình cạnh tranh giá cả bắt đầu không bị khống chế một đường h ắ t vang tiến mạnh hai mươi hai triệu hai mươi tám triệu ba mươi triệu ba mươi mốt triệu bất quá một lát công phu giá cả liền đã tiêu thang đến năm ngàn vạn trung phẩm linh thạch lại nhìn một bên ngư buôn phóng chờ người đã sớm bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc từng cái ngốc t r ệ tại chỗ ngồi bên trên cảm giác c ũ n g giống như nằm mơ cao tấn cũng không nghĩ tới kim tuyến ngư vương sẽ có giá cao như vậy giá trị bất quá hắn chú ý điểm càng nhiều là tại tên kia chu công tử trên thân theo cạnh tranh giá cả phi t ố c tiêu thăng đầu giá thanh â m cũng biến thành càng ngày càng ít khi giá cả lên tới sáu n g h n vạn thời điểm một mực bất vi sở động chu công tử rốt cục ra giá bảy mươi triệu cái này giá cả mới ra toàn trường một mảnh xôn xao tất cả ánh mắt đồng loạt tụ tập tại chu công tử trong dạp không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán tìm hiểu vị này thanh hiểu niên lai vị ị này l chương t h liền thể ba trăm h giá t sáu mươi hai chu kiếp chương ba trăm sáu mươi hai chu kiếp cái khác trong dạp bản thổ hào cường nhóm cũng không nhịn được một lần nữa đánh giá đến vị này người trẻ tuổi xa lạ tiểu huynh đệ nếu ngươi lấy sau cùng không ra nhiều linh thạch như vậy nhưng là muốn gánh chịu đại giới một vị trong dạp lão giả ý vị thâm trường nhắc nhở ngay vậy chu công tử cười không nói nghiễm nhiên một bộ đã tính trước tư thái cái này để các phương bản thổ hào cường nhóm càng thêm kinh ngạc sát vách trong dạp lão g i ả sắc mặt âm tình bất định chấm lâm một lát sau lần nữa ra giá bảy mươi mốt triệu tám mươi triệu chu công tử một mặt vân đạm phong khinh đi theo lại một cái kinh người giá cả ngắn ngủi hai lần báo giá liền đem đ ạ i đa số người cạnh tranh bài trừ bên ngoài giờ này k h ắ c này còn dám tiếp tục theo vào người cạnh tranh đã có thể đếm được trên đầu ngón tay ai ra cái này tiểu tử lai lịch gì dám như thế trắng trận cùng trịnh lão tiền bối khiêu chiến mẫu chốt hắn thật có thể cầm được ra nhiều như vậy linh thạch sao ta làm sao lại không tin tưởng đâu vị k i a trịnh l a o tiền bối rõ ràng có chút tức giận nhưng ở kỳ nham thương hội địa bàn bên trên cũng không tốt trực tiếp tức giận trầm giọng mở miệng nói xem ra tiểu huynh đệ là thật muốn cùng lão phu tranh đến cùng lao giả lời này rõ ràng mang theo một tia uy hiếp đáng tiếc chu công tử căn bản không xem ra gì cười n h ạ t hướng lao giả làm ra một cái dấu tay xin mời trong mắt tràn đầy vẻ t r e o tức họ trịnh lao giả thấy hình không khỏi mặt mo cứng đờ cắn răng ra già nói tám mươi mốt triệu chín mươi triệu chu công tử lần nữa vân đạm phong khinh dùng giá cao đem họ trịnh lão giả đẻ chết giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ta khuyên tiền bối vẫn là từ bỏ đi ngươi là vô luận như thế nào đều không tranh nổi ta đón lấy tại toàn trường kinh ngạc trong ánh mắt thành thơi thành thơi đứng dậy trong lúc lơ đãng lộ ra bên hông một khối lông vũ hình trạng tinh xào lệnh bài nguyên bản đã nổi giận họ trịnh lão giả khi nhìn đến khối này lệnh bài về sau sắc mặt lập tức giật mình không chỉ là hắn cái khác bao xương và hội trường bên trong không ít cao dài tu sĩ tựa hồ cũng nhận ra khối này lệnh bài tất cả mọi người một bộ khó có thể tin biểu lộ nguyên lai là thiên linh tông chu công tử là lao phu đường đột họ trịnh lao giả trở mặt lật so lật sách còn nhanh hơn khắp khuôn mặt làn định nọt tri sắc nếu là chu công tử muốn con thú này vậy lao phu cũng liền không cần thiết tranh hạ đi mặc dù mặt ngoài một mặt bình tĩnh nhưng họ trịnh lao giả nội tâm rõ ràng có chút phạm sợ hãi vừa nghĩ tới trước đó đối đai chu công tử thái độ liền hận không thể quất chính mình mấy cái cái t á c cũng may chu công tử cũng không có trách cứ hắn ý tứ lơ đến cười nói bạn công tử lần này đến đây bắc vọng châu thuần vì một ít trệ riêng cho nên còn xin chư vị đ ư n g gieo a o minh bạch minh bạch. họ trịnh lao giả vội và ngất đầu yên lặng méo một cái mồ hôi lạnh đi phạm đại sư trực tiếp gõ truy đi chu công tử cười nhạt nhìn về phía trên sân khấu phạm đại sư tiêu mội mội chuẩn bị cho ta phần này đại lễ ta chú mỗi nhận ngay vậy phạm đại sư rõ ràng có chút rợ khóc rợ cười hắn thậm chí có thể nghĩ đến hậu trường diệp tiêu nghe được lời nói này sau là phản ứng gì nhưng mà đứng đắn hắn chuẩn bị như vậy gõ truy thời điểm lại bị một tiếng đột nhiên xuất hiện ra giá âm thanh cho đánh gãy chín mươi chín triệu cao tấn một mặt khiêu khích liếc nhìn trên lầu chu công tử trong lúc nhất thời toàn trường nhã tức im mắng bên cạnh n h ư u bun ô phong m ấy người thấy hình hơi kém dọa ngất trôi qua tiểu cao huynh đệ ngươi làm gì không muốn sống sao mặc dù bọn hắn không rõ ràng trên lầu vị công tử kia cụ thể bối cảnh nhưng từ các lộ hào cường nhóm phản ứng đến xem vị này chu công tử lai lịch tuyệt đối khủng bố nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm là cao tấn cùng bọn hắn là cùng đi nơi đó có người bán xuất thủ cố tình n â n g giá đây không phải trực tiếp nện kỳ nham thương hội c h à n g tự sao nói cách khác cao tấn cái này sóng ra giá đồng thời đắc tội kỳ n a m thương hội cùng chu công tử phía sau khủng bố thế lực đây không phải muốn chết là cái gì trên lầu trong dạp chu công tử rõ ràng ngần người thấy là cao tấn về sau thật cũng không sinh khí chỉ là có chút hăng hái cười cười một bên tiểu khê cũng bị cao tấn cử động dọa cho nhảy một cái sắc mặt khó coi nói cao công tử ngươi đây là muốn n ệ n chúng ta kỳ nham thương hội tràng t ử sao quên cùng ngươi nói ta kỳ thật cùng như đại ca bọn hắn không phải một đường chỉ là tiện đường dựng thuyền của bọn hắn mà thôi cao tấn bình tĩnh giải thích nói Ngay vậy, như buôn phóng mấy người vội vàng xác nhận nói, huynh cao vậy, mấy vội tiểu xác đ liền xem như dạng này ngươi thật có thể cầm được ra nhiều linh thạch như vậy sao tiểu khê đầy mắt nghi ngờ nói nàng hiện tại cực độ hoài nghi đám người này là cố ý đến nện bọn hắn c h ẳ n g tử đã thấy cao tấn bình tĩnh hỏi lại nói các ngươi chỗ này hẳn là có thể sử dụng những vật khác chống đỡ ra à? â tiểu khê ngây người nói s ắ c thực có thể kia không phải cao tấn cười nói ca đã dám ra giá tự nhiên có thể cầm được ra đối ứng giá cả đồ vật chút điểm này ngươi cứ việc yên tâm tiểu khê nửa tin nửa ngờ nhất thời vậy mà không biết nên đáp lại ra sao một bên khác vô luận là trên sân khấu phạm đại sư vẫn là hậu trường d i ệ p tiêu đều bị cao tấn lần này cử động cho cả ngây n g ẩ n cả người thực sự không tốt ý tứ xảy ra chút nhỏ ngoài ý mớn lần này đấu giá trước tạm dừng một lát phạm đại sư hiển nhiên kinh nghiệm phong phú ngay lập tức tạm dừng đấu giá ngưng lông mày hướng cao tấn bên kia tiểu khê ánh mắt ra hiệu một phen tiểu khê nháy mắt ngầm h i ể u còn xin mấy vị theo ta đi một chuyến đi tiểu cao huynh đệ ngươi đây là làm gì sao như buôn phóng vẻ mặt cầu xin phàn là nói không sao giải thích rõ ràng là được cao tấn cũng là không hoảng hốt mười cái tiểu mục tiêu mà thôi lấy hắn hiện tại vốn liếng vẫn là cầm ra được thấy đâu giá đột nhiên tạm dừng toàn trường lập tức nghị luận â mỹ tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía vừa vặn ra giá cao tấn không hiểu ra sao ta đi cái này tiểu tử lại là cái k i a đường thiên tiêu cũng dám cùng chu công tử đối n ị c h ai biết chỗ nào không chừng lại là nhà ai đỉnh tiêm tông môn thiên tài hoặc là một vị nào đó đại lao dòng dõi kỳ quái ta bác vọng châu đây là sẽ ra chuyện gì sao làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy thiên tiêu đúng vậy cao tấn lần này trang bức cử động thật đúng là đem ở đây bản thổ hào cường nhóm hụ dọa nhưng mà đứng đ ắ n g tiểu khê ra hiệu cao tấn chờ người tiến về hội t r ư ờ n g hậu trường thời điểm trên lầu chu công tử lại giống như cười mà không phải cười mở miệng nói không cần đã vị huynh đệ k i a m u ố n chơi vậy ta liền cùng hắn chơi đùa ta ra một trăm triệu lần này ở đây hảo cường nhóm liền càng mở b ư ớ c t i ự u liên phạm đại sư cùng hậu trường diệp tiêu cũng ngây n g ẩ n cả người tình huống như thế nào người này cùng chu kiếp nhận biết đấu giá hội hậu trường dùng đặc thù pháp bảo che giấu mình khí tức diệp tiêu đầy mắt kinh ngạc nói không nghe nói chu kiếp vòng xã giao bên trong có như thế một người a thuộc hạ cái này đi điều tra b ê không không nói cạnh thật k c h cao tấn cũng có chút ngoài ý mới nhưng hắn cũng không cảm thấy đối phương là hảo ý này mới đúng mà góp cái số nguyên tốt bao nhiêu cao tấn cố giả bộ chấn định nói cái kia phạm đại sư ngươi có thể góp truy nói xong vẫn không quên sẽ cho chu kiếp một cái mời thủ thế Phạm Đại kinh ngạc chương ạ m Đại s k ba trăm sáu mươi ba hộ vận người chương ba trăm sáu mươi ba hộ vận người đã người người mua đều nói như vậy vậy bọn hắn kỳ nham thương hội tự nhiên đã không còn gì để nói dựa theo bình thường quá trình ba truy đánh xuống cuối cùng đem kim tuyến ngư vương giá cả đã định tại một trăm triệu trung phẩm linh thạch chúc mừng chu công tử mừng đến c h â n thú b á t vọng châu các lộ hào cường nhóm n h a u n h a u đưa lên chúc mừng không có biện pháp phóng n h ã n toàn bộ tán g hồn hải ai không muốn định b ỡ chu kiếp dạng này thiên mệnh c h i tử đối với đám này đại lao phản ứng chu kiếp sớm đã không cảm thấy kinh ngạc các phương hào cường nhóm lục tục đưa lên chúc mừng về sau mới lưu luyến không rời tan cuộc nếu không phải nhìn thấy chu kiếp đã hơi không kiên nhẫn bọn hắn thậm chí còn suy nghĩ nhiều bút tích một hồi không bao lâu chứa kim tuyến ngư vương cá dương liền bị nhân viên công tác đưa đến chu kiếp bao xương chật c h hôm nay có thể được con thú này quả thật trời cũng giúp ta. chu kiếp tràn đầy phấn khởi tường tận xem xét cái này kim tuyến ngư vương càng xem càng cảm thấy thoát mắt không hổ là có thể sinh ra khí vận chân thú ngay cả ngoại hình đều như thế xinh đẹp vì nghiệm chứng kim tuyến ngư vương hiệu quả chu kiếp tiện tay từ túi chữ vật móc ra một gốc tử sắc nhánh cây đầu nhập cá dương bên trong kim tuyến ngư vương lập tức cảm ứng được tử sắc nhánh cây hương vị một ngụm đem n u ố t vào minh m ô n g linh lực tại kim tuyến ngư vương thể nội lưu chuyển không đến trong một lát liền bị tiêu h ó a không còn một mảnh á lại nói cái này vật bài tiết cụ thể tại cái gì địa phương muốn như thế nào mới có thể lấy ra chu kiếp nao đang muốn người hỏi thăm thời điểm phạm đại sư đã mang theo mấy tên nhân viên công tác đi đến ha ha lo lắng chu công tử không hiểu được như thế nào rút ra vật bài tiết lão phu liền cố ý tới một chuyến phạm đại sư cười nói xem ra lão phu tới chính là thời điểm chu kiếp có chút lễ phép hướng phạm đại sư ông cười nói còn xin phạm đại sư chỉ điểm kỳ thật rất đơn giản tại kim tuyến ngư vương mang dưới có một đôi đặc thù túi hình dáng khí quan chuyên môn dùng để chứa được loại kia vật bài tiết công tử chỉ cần dùng pháp lực thêm chút kích thích kim tuyến ngư vương liền sẽ đem phun ra ra phạm đại sư một bên giàn giải một bên tự mình làm mẫu chỉ gặp hắn trước dùng pháp lực đem kim tuyến ngư vương k h ô n g chế lại sau đó điều khiển một sợi pháp lực ôn hòa rót vào túi hình dáng khí quan bên trong sau một khắc kim tuyến ngư vương liền không bị khống chế phun ra một d ọ n viên bi lớn nhỏ kim sắc nhựa cây hình dáng vật chất phạm đại sư dùng pháp lực đem dọn kia nhựa cây hình dáng vật chất từ trong nước lấy ra đưa đến chu kiếp trước mặt cười nói công tử mời chu kiếp nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ làm sơ do dự về sau quả quyết nuốt vào g ọ t này nhựa cây hình dáng vật bài tiết u hương vị còn không tệ chu kiếp hơi kinh ngạc nói Cái này nhạt nhạt. n mặc dù không phải rất nhiều nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới tuyệt đối có thể để cho hắn so hai vị khác khí vận người thêm ra không ít khí vận nghĩ đến nơi này chu kiếp không khỏi cất tiếng cười to tuất tuất tiền này hoa giá trị chu công tử hài lòng liền tốt phạm đại sư cười nói đúng rồi làm phiền phạm đại sư giúp ta tìm ra dáng điểm cá dương chu công tử hưng phấn nói cái này cá dương quá mức thấp kém phối không lên bản công tử ngư vương cái này đơn giản phạm đại sư bật cười khanh khách ta lập tức phái người đi xử lý nói xong chu kiếp tựa hầu nghĩ đến cái gì nghi hoặc mắt nhìn dưới lầu đang m u ố n tiến về hội trưởng hậu trưởng cao tấn mấy người có chút hăng hái tìm hiểu nói đúng rồi phạm đại sư cái này kim tiến ngư vương làm ấy người kia đưa tới sao cái này thực sự không tốt lộ ra phạm đại sư cười khăn nói chu kiếp cũng không nốc phạm đại sư mặc dù không có nói rõ nhưng cơ bản xem như chấp nhận cái này để hắn có chút không nghĩ ra kỳ quái như thế t h ầ n vật vì sao muốn chắp tay đưa tiễn chu kiếp trong lòng âm thầm suy nghĩ bốn như bun ô phóng mấy người bên này thành công cầm tới kim t u y ế n ngư vương đích lợi về sau từng cái khẩn trương không muốn không muốn không có biện pháp kia thế nhưng là một trăm triệu trung phẩm linh thạch ta đối với bọn hắn đám này tiểu nhân vật đến nói chính là khối củ khoai nóng vòng tay từ kỳ nham thương hội sau khi đi ra trên đường đi nghi thần nghĩ quỷ xem ai cũng giống như giặc cướp cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu quay đầu mắt nhìn kỳ nham thương hội phương hướng như có điều suy nghĩ quay đầu lý do an toàn các ngươi vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt miễn cho bị người khác để mắt tới tiểu cao huynh đệ quyết định lưu tại cái này sao như bôn phóng nói ừm cảm giác này địa phương còn có thể cao tấn khẽ gật đầu không nói nhiều nói xin từ biệt đi được tiểu cao huynh đệ cũng chú ý điểm mà an toàn như bôn phóng hảo tâm nhắc nhở tuy nói cái này bắt vọng cảng có kỳ nham thương hội duy trì trật tự nhưng cũng không phải một trăm phần trăm an toàn cao tấn cảm tạ xong như buôn phóng nhắc nhở về sau liền cùng bọn hắn chính thức phân biệt về phần trước đó đã nói xong chia hoa hồng sớm tại vừa vạn thu khoản thời điểm liền đã cho cao tấn bởi vì cuối cùng k i a m một ngàn vạn là cao tấn tranh thủ tới cho nên như buôn phóng trực tiếp phân cho hắn một ngàn vạn chia hoa hồng lần này cao tấn cũng không có cự tuyệt rất sảng khoái nhận khoản này khoản tiền lớn đưa mắt nhìn như buôn phóng chờ người đi xa về sau cao tấn sắc mặt dần dần âm chầm xuống tới quay đầu mắt liếp k ỳ nham thương hội phương hướng chầm âm đi ra ngoài thành từ bắc vọng cản ra một đường đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ vùng ngoài ô sau đó mới dừng lại bước chân quay đầu lại bốn phía nhìn quanh một vòng nhữ mày mở miệng nói ra đi anh em biết ngươi đang theo dõi ta ha ha ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đợi trong thành không dám ra đến đâu chu kiếp như quỷ mị bình thường hiện thân thảnh thơi thảnh thơi đong đưa quả xếp có chút hăng hái t r e o chọc nói không nghĩ tới vậy mà chủ động ra cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệng hỏi ngươi là khí vận người làm gì biết do còn cố hỏi huynh đài không phải cũng là sao chu kiếp cười nói b ấ t quá nhìn huynh đài dám vẻ hẳn là cái khác địa phương khí vận người đáng tiếc ngươi cái này vẫn thế tựa hồ không quá đi vừa ta. Ai mới hải liền đến táng hồn hải liền gặp cao ù n ngươi nói g t là khí vận người rồi? c cao a tấn cũng a Haha, mang Cao o theo mày nói. Ha ha, là nói. vận người, chăng cái gì tỏi. Chu kiếp mang theo chân chọc nói.、Cao、tấn cái tỏi. Kiếp khí Chu đều gì chọc không nốc tự nhiên biết là bởi vì chính mình trên thân có tiểu não qua khí vận b ả n nguyên vậy chỉ có thể nói ngươi ánh mắt không có đi ngươi lại mở to mắt nhìn kỹ một chút thấy cao tấn bỗng nhiên bông ra nguyên linh khí thức chu kiếp rõ ràng sững sờ một chút cái này chu kiếp biểu lộ cổ quái nói cũng chỉ là một cái hộ vận người xem ra thật đúng là ta nhìn lầm ta đã nói rồi phía n g o à i khí vận người làm sao có thể ngốc đến một mình đến táng hồn hải hiện tại còn cảm thấy có cần phải theo dõi ta sao cao tấn c ư ờ i hỏi là có chút tiểu thất vọng bất quá cũng không quan trọng chu kiếp lơ đình nói tìm được hộ vận người cũng coi là biến tướng tìm được chính chủ rất hiển nhiên chu kiếp là nghĩ thuận cao tấn tìm tới tiểu não qua chỉ cần ngươi đem phía sau vị kia chính chủ tình huống bàn giao rõ ràng bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng chu kiếp cũng là không vòng vo gọn gàng dứt khoát nói nếu như ngươi biểu hiện hữu dị không chừng sẽ đem ngươi trực tiếp thu được bản công tử giới trướng chương a bất đ n t ba n h trăm sáu mươi bốn kịch chiến chu kiếp chương ba trăm sáu mươi bốn kịch chiến chu kiếp nghe xong chu kiếp phân tích cao tấn lại có chút á khẩu không trả lời được ít nhất nói rõ tuần này cấp vẫn có chút đầu ó c đã như vậy vậy liền không có gì đáng nói cao tấn sắc mặt c h ầ m xuống tiểu pháp cự tùy theo hiện ra trong tay về phần bất bại k i m thân sớm tại hắn rời đi bắc vọng càng thời điểm liền đã mở ra chu kiếp giống như hơi kinh ngạc t r e o kẹo nói xem ra ngươi đối ngươi chủ tử còn rất trung thành mà đều rơi xuống bản công tử trong tay còn không chịu từ bỏ chủ tử của mình đối với chu kiếp loại này mở miệng một tiếng chủ tử thuyết pháp cao tấn nội tâm mười phần phản cảm dù sao hắn cùng tiểu não qua quan hệ cũng không phải chủ tớ nói thật nếu không phải kiên kỵ bên cạnh ngươi đi theo cao thủ ta căn bản sẽ không cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm cao tấn cười lạnh thử dò x é nói bên cạnh ta đi theo cao thủ chu kiếp nao nao trận địa mai cười to vậy ngươi cũng quá để ý mình đối phó ngươi loại này tiểu lâu la bản công tử một người là đủ cao tấn cao lại lông mày y nguyên không cách nào xác định chu kiếp có hay không cao thủ cùng đi đây cũng là hắn nhất lo lắng nếu như chỉ là chu kiếp bản nhân hắn khẳng định là không giả mấu chốt ngay tại tại chu kiếp bên người có hay không tùy hành cao thủ bảo hộ ngươi liền tự tin như vậy có thể bắt được ta cao tấn cười n h ạ t hỏi u xem ra các hạ đối với mình thực lực rất có lòng tin mà chu kiếp nghiền ngẫm cười nói Cao trước ấ n cao mày điều t a phía, cao lấy lo lắng bốn bảo n kiếp, thầm thủ hộ chú h âm có n đến n g việc đã ư này cũng nhất Như chỉ có chết bác. thể liều đó ố i phương không c cùng a hay o trong bảo con hoàn toàn không cần lo thủ tối tốt, một chết. Trước hộ hắn đánh không đánh phân khí phản hắn không bóng còn nếu luận đường vận người cần lắng. có, đó c đều vậy vô Về vệ, là là là là sở cùng nghe ngóng như thế nào nhanh chóng rút tiểu não qua khôi phục khí vận lúc sở cùng từng đề cập với hắn từng tới cái này phương diện một ít chuyện đơn giản đến nói chính là khí vận người cùng khí vận người ở giữa tranh đấu là không nhận khí vận ảnh hưởng giống cao tấn dạng này có được một k i a khí vận bản nguyên hộ vận người cũng là có thể không nhận cái khác khí vận người phản vệ nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu não qua nhất định phải còn sống cho nên tại khí vận phản vệ cái này phương diện cao tấn hoàn toàn không cần lo lắng hô chỉ có thể cầu nguyện cái này ca môn nhi bên người không có cao thủ cùng đi cao tấn hít sâu một hơi đông nhiên nâng lên tiểu p h á t cự n h ắ m chuẩn chu kiếp bích liên chính là một phát tam giai đoạn giữ a gốc quang t h á o ẩm đường kính ba mét quang đạn đối diện đánh tới hướng chu kiếp cái quái gì đây không phải là thanh kiếm sao chu kiếp rõ ràng bị đánh trở tay không kịp theo bản năng m u ố n mình lách t r n h h nẽ, n lại bởi vì k o ả g c c á h quá g ầ n vẫn là bị quang tháo cọ đến, đỉnh là bị đầu phiêu tháo khởi cọ một đạo k i n h n g ư ờ i t ổ n thương số l ư ợ n g 1-1-2-7-3 không có biện pháp người bình thường ai có thể nghĩ tới một thanh kiếm còn có thể phát xạ đạn tháo mà lại đường kính ba m cự hình đạn tháo tốc độ còn nhanh như vậy căn bản không kịp trốn tránh cao đến hơn một vạn tổn thương trực tiếp để chu k ế p xứng sờ một chút nhìn về phía cao tấn ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc mấy phần muốn biết h ắ n thế nhưng là có được hai m i thân cường độ cũng chính là h a tổn thương miễn dịch nhưng y nguyên bị đánh ra cao như vậy tổn thương có thể nghĩ trước mắt tên này ngoại lai tu sĩ tổn thương khủng bố đến mức nào tê thật đúng là xem thường ngươi chu kiếp sắc mặt dần dần ngưng trọng lên ba mươi lăm cấp liền có như thế chiến lược xác thực có phách lối vô liếng đáng tiếc ngươi gặp ta nói xong một đôi tương tự lông vũ loan đao hiện lên ở hắn chu kiếp bên người tại quanh người hắn vừa đi vừa về xoay quanh chỉ thấy chu kiếp thu về trong tay quán xếp đ ỗ n g nhiên chỉ hướng cao tấn sau một khắc hai thanh lượn vòng loan đao liền vạch ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung hướng cao tấn lao v ù n vực tới hai thanh loan đao công kích quỹ tích dị thường xảo trá mà lại xoay quanh tốc độ cực nhanh cao tấn căn bản không có cách nào t r ố n tránh chỉ có thể chống lên tiểu pháp cự tận khả năng chống đỡ keng keng keng mặc dù thành công đỡ lại mấy đợt thế công nhưng lượn vòng loan đao tần suất công kích quá nhanh rất mau tìm đến cơ hội một đao xẹt qua cao tấn động mạch cổ cao tấn chỉ cảm giác cổ một trận đau nhức đỉnh đầu phiêu khởi một đạo tổn thương số lượng 4380. còn tốt bất bại kim thân đủ cứng không phải riêng này một đao liền đủ hắn uống ở bình ngay sau đó mặt khác một thanh loan đao thừa cơ lướt qua cao tấn phía sau lưng theo sát l ấ y đánh ra đạo thứ hai tổn thương số lượng 4 ố n n h a i đạo tổn thương con số nhan sắc một là một hồng tổn thương thuộc tính lại còn không giống rất hiển nhiên chu kiếp đây đối với lượn vòng loan đao một thanh chủ lực đạo tổn thương một thanh chủ pháp thuật tổn thương cũng là song tu sao cao tấn cũng không ốc lập tức ý thức được chu kiếp giống như hắn cũng là đi song tu lộ tuyến trước đó tiểu não qua cũng cùng hắn tiết lộ qua khí vận người thể nội là không có tạp chất lưu lại bởi vậy tại thiên tài địa bào sung túc tình hùng dưới là hoàn toàn có thể đi song tu lộ tuyến mà chu kiếp thân là táng hồn h ả i đỉnh tiêm tông môn thiên tri tiêu tử thiên tài địa b ả o khẳng định là không thiếu duy nhất hạn chế hắn thực lực chỉ có lục đại thuộc tính cực hạn kỳ quái làm sao mới điểm ấy tổn thương chu kiếp hiển nhiên bị đối với mình tổn thương sinh ra một chút n g h i hoặc cũng rất nhanh ý thức được cao tấn trên thân t ầ n g kia ám kim sắc ánh sáng nhạt là một loại nào đó phòng ngự kỹ năng cao tấn tiện tay ăn vào một viên hồi huyết đan muốn cũng đối chu kiếp thực lực có cái đại khá hiểu rõ keng rất kiếm ngăn trở lượn vòng loan đao công kích n h y mắt thứ hồn châm bất động thanh sắc lướp về phía ch theo chu kiếp lâm vào mê muội loan đao công kích cũng theo đó dừng lại đáng tiếc thứ hồn châm cũng không có mê muội chu kiếp thời gian quá dài không đến một giây chu kiếp liền từ trong mê muội t h à n h tỉnh lại không có biện pháp chu kiếp giống như hắn cũng thuộc về loại kia toàn thuộc tính kéo căng biến thái thần n i ệ m thuộc tính khẳng định không thấp lại tăng thêm đẳng cấp cao hơn hắn cấp năm cùng toàn thuộc tính đột phá trình độ cũng cao hơn hắn một chút cho nên sinh mệnh cấp độ cũng cao hơn hắn không ít bất quá không quan hệ đối với cao tấn đến ó i chỉ cần có thể c h á n g ở đối phương một hồi liền đủ loại này cấp bậc thần n i ệ m kỹ năng cũng muốn c h á n g ở bản công tử chu kiếp cười lạnh từ trong mê mội tỉnh lại nên đón hắn là sáu khoả ánh sáng hiệu kéo căng quang đạn có trước đó kia một pháo tổn thương trước đây chu kiếp theo bản năng coi là cái này sáu khoả quang đạn tổn thương cũng không thấp cho nên không d á m chút nào chủ quan ngay lập tức điều chỉnh thân vị cũng điều khiển lượn vòng loan đao ngăn cản ẩm ẩm ẩm tại chu kiếp tinh chuẩn điều khiển hạ trong đó bốn phát sáng đạn bị lượn vòng loan đao thành công đánh tan chỉ có hai viên quang đạn thành công đánh vào hắn trên thân nhưng mà cái này hai viên quang đạn tổn thương lại làm cho hắn một mặt một bức 473, 521 khá lắm hai viên quang đạn cộng lại mới 2.000 tổn thương quả thực bắt hắn cho cả được vòng cái này mẹ nó cùng trước đó kia phát pháo đạn tổn thương căn bản không phải một cái lượng cấp a thật là cùng là một người đánh ra tới sao chẳng lẽ là đặc thù nào đó tăng thương thiên phú chỉ có thể cường hóa một cái kỹ năng không cách nào toàn bộ hành trình bao trùm chu kiếp đại não cấp tốc vận chuyển rất nhanh phân tích ra cái đại khái kể từ đó ngược lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra c h ỉ ít cao tấn thực lực cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy Bất quá lời nói đi chu ũ n g p ả i nói lại, người này vậy mà cũng là song là mà vậy t lộ lại độ tiến, tu trình độ còn giống song còn như mà kiếp h thấp. Đứng đắn hắn chuẩn ô n Đứng gắn g đ bị ề u màu khiển kích kỉnh k phản thời xanh điểm, i lượn vòng loan đao phản kích thời điểm, một đạo một m khí k hướng hắn đánh、tới. Chu đã tới. i ế vội vàng một cái nghiêng người tránh đi phong chỉ kỉnh công kích ngay sau đó lại là sáu khoả ánh sáng hiệu kéo căng quang đạn hướng hắn bay tới chu kiếp kinh ngạc lấy chừng tóm mắt cái này kỹ năng bổ sung năng lượng nhanh như vậy sao chương 365, khi ô hoàng khắc lao gặp gỡ cho bức thượng chương ba t r ă khi ô hoàng khắc lao gặp gỡ cho bức thượng mặc dù hoa thải quang đạn tổn thương không cao nhưng nhanh như vậy bổ sung năng lượng tốc độ quả thực để hắn giật nảy mình nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại phía sau cho ra chết cao tấn gầm lên giận dữ trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên theo thần chi cánh tay phải đ ố n g nhiên hiện lên ở cao t ấ n phía trên khi thế kinh khủng tùy theo tàn ra chính là đại d ữ gốc tăng phúc hạ tật hỏa h o n h kịch kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm đại kiếm từ trong hư không rút ra mang theo không có gì sánh kịp lực gác bách hướng chu kiếp h o n h c h tới nơi xa một gốc đại thụ trên đỉnh cây một thân mang hắc bảo trung niên nhẹ nhàng dẫm tại ngọn cây bên trên ánh mắt cùng thần thức chú ý trận chiến đấu này cảm nhận được tật hỏa hoành kích kiếm đáng sợ uy lực lạnh như băng trên mặt hiện ra một vòng c h ấ n kinh chi s á c thật mạnh mẽ p h á p phách hắc bảo trung niên nhẹ hít một hơi ngóng nhìn cao tấn ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy bắt đầu mà lúc này chu kiếp bên này sớm đã bị tật hỏa hoành kích kiếm lực uy hiếp khiếp sợ n g ẹ n họp nhìn chân chối nhất là thần chi cánh tay phải tản ra cường đại lực uy hiếp làm hắn không tự giác cảm thấy một tia sợ hãi mặc dù hắn cũng có một đạo phát phách nhưng cùng cao tấn cái này đạo phát phách so ra hiển nhiên không ở cùng một cấp bậc đáng chết gia hỏ đối mặt tật hỏa h o à n h kích kiếm kinh khủng lực các bách chu kiếp triệt để thu hồi lòng k i n h thị mắt thấy hỏa diễm đại kiếm đã đánh tới không dám có chút chủ quan ngay lập tức chống lên một tầng từ màu đen lông vũ tạo thành phòng ngự hộ thuẫn vê anh h ỏ a diễm đại kiếm vô tình rơi đập mạnh liệt hỏa diễm nháy mắt đem chu kiếp lướt hết phòng hộ tại chu kiếp bên ngoài cơ thể màu đen lông vũ hộ thuẫn bị tại chỗ đánh nát nương theo lấy chu kiếp một tiếng kêu đau cả người liền như rìu đứt dây bình thường bay rứt ra ngoài khí huyết tại chỗ thấy đáy mười bảy nghìn tám trăm hai m ư ơ n một n g t r ă n ă t l n t h ư ơ n g trực tiếp đem chu kếp i hơn bốn vạn thanh máu đánh hụt liên đối sinh mệnh lực đều bị cọ rơi hơn năm mươi điểm bất quá chu kếp i sinh mệnh lực tựa hồ có chút cao vừa đến bởi vì toàn thuộc tính đột phá mang tới ích lợi thứ hai thì là bởi vì chọn bộ đế phách mang tới kết xù sinh mệnh lực tăng lên đương đương khí vận người góp đủ một bộ c ự c phẩm đế phách cũng không khó mà tám phách dây dưa mang tới sinh mệnh lực ích lợi là sinh mệnh cấp độ bội số đế phách tám cái bộ liền tương đương với sinh mệnh cấp độ bốn sinh mệnh lực lại tăng thêm chu kếp toàn thuộc tính k i m tu sinh mệnh cấp độ vốn là cực cao mang tới ích lợi tự nhiên cũng sẽ cao hơn phong đoán cẩn、thận. chu kiếp sinh mệnh lực trí ít cũng tại bảy trăm điểm tải hữu cái này cũng chưa tính thần phách từ đầu mang tới tăng lên cho nên cao t ấ n chắc lần này tận hỏa hành kích kiếm mặc dù đánh hụt chu kiếp lượng máu nhưng lại tuyệt không thương tới căn bản chỉ là để chu kiếp thụ trình độ nhất định vết thương nhỏ dù vậy chu kiếp vẫn như c ũ bị dọa đến không nhẹ không chút do dự móc ra một viên vàng óng ánh đ a n d rửa căn vào nguyên bản bị thanh không khí huyết nháy mắt khôi phục một phần ba cũng tại sau này lấy mỗi g i â y hơn hai điểm tốc độ cấp tốc về đầy đang muốn thừa thắng sông lên cao tấm nhìn sửng sốt một chút ngo tạo một viên thuốc về nhiều như vậy làm một cắn thuốc đặc nhân đối mặt như thế hải lượng hồi huyết đan thuốc trong lòng trực dương dương xem chừng hẳn là một loại cao dai hồi huyết đan thuốc so với hắn thường dùng hồi khí tán tốt không biết bao nhiêu đ à o mắt công phu chu kiếp lượng máu liền đã khôi phục bảy tám phần xem ra chủ tử của ngươi vẫn rất có ánh mắt lấy ngươi thực lực sắc thực xứng với cái này một sợi khí vận bản nguyên chu kiếp sắc mặt trắng bệnh hơi có vẻ chật vật không khỏi một lần nữa dò xét lên trước mặt cao tấn còn chưa thỉnh giáo hình đ à i tính danh cao tấn cao tấn cười nói cao hình đúng không không biết cao hình có hứng thú hay không gia nhập vào ta dưới trướng cao h u kiếp có c tấn h vật người không nghĩ tới chu kiếp vậy mà ở thời điểm này hướng hắn dôi ra cành ô liu đáng tiếc hắn đã là tiểu não qua hộ vật người quả quyết không có khả năng chuyển ném đến chu kiếp dưới trướng nói đùa hắn đường đường xuyên qua nhân sĩ làm sao có thể khuất tại dưới người mặc dù hắn là tiểu não qua hộ vật người nhưng chưa hề cảm thấy mình là tiểu não qua thủ hạ tương phản tiểu não qua mới là hắn tiểu theo đôi nói thật ngươi mở ra điều kiện xác thực rất mê người cao tấn tiếp nối nói đáng tiếc ta người này không thích phản bội cũng sẽ không phản bội bằng hữu của ta ngay vậy chu kiếp trong mắt vẻ hân thưởng ngược lại càng phát ra nồng đậm không có biện pháp giống như vậy lại có tiềm lực lại có trung tâm hộ vận người đi chỗ nào tìm không biết ngươi vị bằng hữu nào cho ngươi mở ra như thế nào lời hứa ta có thể cho ngươi gấp đôi thậm chí càng nhiều chu kiếp tựa hồ còn muốn tái tranh thủ một chút ách chuyện này ngươi cũng được nghĩ ngươi cùng với nàng không cách nào so sánh được cao tấn lắc đầu cười nói chu kiếp nghi hoặc khó hiểu nói cao hình ý là ta không bằng ngươi vị bằng hữu nào cũng là không phải cao tấn chật lưới nói nghiêm chỉnh mà nói ngươi so với nàng muốn ưu tú một chút nhưng nhưng là cái gì chu kiếp hiếu k ỳ nói cao tấn sắc mặt cổ cái mở miệng nói nàng là cái cô nương ách chu kiếp giật mình chợ bất đắc dĩ n ở nụ cười khổ thì ra là thế nếu như là giá cả cùng đãi nộ phương diện vấn đề hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết chỉ khi nào liên lụy đến tình cảm phương diện sự tình cũng không phải là hắn có thể chi phối chỉ có thể nói tại khí vận trên con đường này thân nữ nhi s á c thực so với hắn bộ này thân nam nhi càng có ưu thế một điểm thôi được đã ngơi ta không có duy ê n vận vậy ta cũng liền không cần thiết hạ thủ lưu tình chu kiếp hít sâu một hơi thân s ắ c dần dần lạnh lẽo bắt đầu chỉ là đáng tiếc cao hình một người như vậy mới cao tấn cao mày nói phóng ngựa tới là được đều đến cái này thời điểm còn không có cao thủ xuất thủ vậy đã nói rõ chu kiếp lần này cũng không có cao thủ cùng đi suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng g a truy cô lương mang cái bóng đèn xác thực không t h i lắm đã như vậy kia cao tấn cũng liền không có gì tốt lo lắng liền nhìn là chu kiếp cái này ô u hoàng khắc lão lợi hại hơn còn là hắn cái này treo b í c h người xuyên việt lợi hại hơn bản thân tu luyện đến nay có thể để cho ta vận dụng thật thật thực lực người đồng lứa không có mấy cái ngươi xem như một trong số đó chu kiếp hít sâu một hơi khí tức trong người bắt đầu không ngừng kéo lên cả người khí chất cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nếu như nói trước đó chu kiếp là cái công tử văn nhã như vậy giờ này khác này chu kiếp càng giống là một danh đao nhọn liếm huyết kẻ giết chóc quanh thân xoay quanh hai thanh loan đao cũng chậm rãi rơi vào hắn trong tay cầm trong tay lông vũ song đao hắn mái tóc màu đen liệt liệt b a y múa giống như một tôn từ địa ngục đi ra ma thần nếu ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục tại ta còn có cơ hội chu kiếp mở miệng lần nữa ha ha ngươi sẽ không thật sự coi chính mình có thể để g i ế ta t a cao tấn đạm mạc cười một tiếng đáy mắt hiện ra hưng phân chiến ý nói xong đưa tay chính là một phát hoa thải quan g đạn tiến vào nhanh chóng c h ồ n g giữ gốc giai đoạn đã không cách nào trở thành bằng hữu vậy liền trở thành một cô thi thể đi chu kiếp khe khẽ thở dài sau đó hóa thành một đạo như quỷ mị thất ảnh nhẹ nhõm tránh đi sáu quả quan đạn công kích trong tay song đao hàn mang giao thoa như điện t h i ể m sấm sét bình thường hướng cao tấn đánh tới chương ba trăm sáu mươi sáu khi âu hoàng khắc lao gặp gỡ cho bức hạ chương ba trăm sáu mươi sáu khi âu hoàng khắc lao gặp gỡ cho bức hạ cao tấn trong lòng cả kinh vội vàng n ô lên tiểu pháp cự chống đỡ nhưng chu kiếp trạng thái này hạ tốc độ quá nhanh lại tăng thêm chiêu này q u ỷ dị đột tiến kỹ năng căn bản không kịp chống đỡ chu kiếp thân ảnh như quỷ mị bình thường từ bên cạnh hắn lướt qua hai đạo giao thoa đao quang tinh chuẩn rơi vào cao tấn trên thân đánh ra một đỏ một lam hai đạo tổn thương số lượng、4514. 4.370. đối với cấp 40 tu sĩ đến nói cái này tổn thương đã khá kinh người muốn biết cao tấn sở dĩ có thể đánh ra phá vạn tổn thương là bởi vì tùy duyên chi lực gấp mấy lần tăng tổn thương mà chu kiếp tại không có tăng tổn thương tình hữu g ư ớ i còn có thể đánh ra kinh người như thế tổn thương đã tương đương như bức thống chi cao tấn bất bại kim thân đã trồng đến hơn ba n g h n điểm nói cách khác nếu như không có bất bại kim thân chu kiếp chiêu này tổn thương chí ít có thể đánh rơi hắn một vạn năm lượng máu trái lại chu kiếp bên này đồng dạng bị thương tổn của mình cho cả ngây ngẩn cả người không đúng g i a hỏa này song kháng giống như tại càng ngày càng cao ý thức được điểm này về sau chu kiếp càng phát ra không dám kéo dài thêm song đ a o lói lên lần nữa hướng cao t ấ n đánh tới đáng tiếc nên đón hắn lại là một phát thứ hồn trâm c h ó á n g ở chu kiếp đồng thời cao tấn vội vàng ăn một viên hồi huyết đan thuốc cũng đánh ra phát thứ hai hoa thải quang đạn ẩm ẩm ẩm sáu khoả quang đạn toàn bộ trúng đích mặc dù đơn đoạn tổn thương đều không cao nhưng tổng tổn thương vẫn là rất khả quan chu kiếp rất nhanh từ trong mê mọi tỉnh táo lại đang muốn tiếp tục truy kích lại bị đột nhiên xuất hiện một cỗ dòng nước có lên Ngay sau đó, t ừ n g k h ố i đ hãn g n hải nước vụn chạy xiết xung rơi đập đến kích hiệu quả mới là trọng điểm tại hãn hải nước chạy xiết xung kích hạ chu kiếp căn bản không có cách nào tranh né trực tiếp bị tản mát đá vụn đập cái đẩy coi lỏng hp có thể dùng đan dược bổ sung đến nhưng lực xung kích tạo thành tổn thương lại là thực sự cảm nhận được sinh mệnh lực lần nữa rơi xuống chu kiếp sắc mặt không khỏi có chút khó coi ngay sau đó lại là một phát hoa thải quang đạn hướng hắn bay v ư t tới c ũ n g may hãn hải nước chạy xiết đã tiêu tán bằng vào tốc độ kinh người nhẹ nhõm tránh đi sáu khoả quang đạn công kích quay người nhìn về phía cao tấn đồng thời hai mắt đ ố n g nhiên tách ra màu đen lưu quang đang chuẩn bị tiếp tục dùng hoa thải quang đạn thiên nữ tán hoa cao tấn trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ trong mắt hiện ra một tầng khói đen kết thúc mắt thấy khống chế hiệu quả có hiệu lực chu kiếp c song đao tại trong tay phi tốc xoay quanh phân tán ra hơn m ộ ư ơ i đạo màu đen loan đao h ư ảnh tại không trung vạch ra hơn m ộ ư ơ i đạo duyên dáng phát họa cực lớn tại cao tấn t r ê n thân đáng tiếc loại này nhiều đoạn tổn thương đối cao tấn hiệu quả rõ ràng không ra thế nào mỗi đoạn hơn hai trăm tổn thương mười mấy đoạn cộng lại cũng mới ba bốn tổn thương đáng chết hắn hiện tại song kháng phải có cao bao nhiêu chu kiếp cắn răng nói mấu chốt hắn cái này hơn m ộ ư ơ i đạo tổn thương số dưới lại giúp cao tấn trồng hơn một trăm song kháng ý thức được nhiều đoạn tổn thương nhiều cao tấn hiệu quả không tốt về sau chu kiếp trực tiếp bắt đầu tụ lực bộ phát chuẩn bị dùng một đợt đem cao tấn mang đi không thể không nói đẳng cấp cùng sinh mệnh cấp độ toàn diện ưu thế tình h u ố n g d ư ớ i chu kiếp chiêu này khống chế kỹ năng hiệu quả vẫn là rất mạnh khi chu kiếp đã tụ lực hoàn thành thời điểm cao tấn mới vừa vặn tỉnh táo lại không chờ hắn kịp phản ứng chu kiếp đã hóa thành một đạo gia o thoa đa o quang từ cao tấn trên thân thấu thể m à qua kinh khủng b ộ c phát tổn thương trực tiếp đem cao tấn lượng máu đánh cho tàn phế có chút ý tứ cao tấn mang theo chơi hương vị chu kiếp chiêu này kỹ năng rõ ràng cùng cực n i ệ m lóe lên có dị khúc đồng công chi diệu nhưng luận trình độ đẹp trai rõ ràng không bằng hắn cực n i ệ m lóe lên nói xong hoa thải quang đạn lên tay ngay sau đó một phát tật đống băng ba hô gào thét băng x ư ơ n g đem chu kiếp nuốt hết đánh ra không tầm thường tổn thương đồng thời cực lớn giảm bớt chu kiếp tốc độ cùng lúc đó giai đoạn hai giữ gốc cũng đã xếp xong cố định trị số giảm tốc kỹ năng sao chu kiếp mắt nhìn dưới chân cùng trên người băng x ư ơ n g không khỏi đám lên lông mày đứng đắn hắn muốn mau chóng thoát ly băng x ư ơ n g khu vực lúc một phát đường kính hai mét kiếm khí màu xanh đã hướng hắn quét ngang tới như thế lớn kiếm khí phần lớn là khẳng định không còn kịp rồi cho nên chu kiếp ngay lập tức vung vẩy sông đao quét ra mấy đạo đ thành công ngăn cản phong trị kình công kích nhưng mà một giây sau liền bị thứ hồn châm mê mội ngay tại chỗ chu kiếp một mặt kinh ngạc l ầ m vào mê mội rõ ràng bị cao tấn chiêu này mê mội kỹ năng cho cả một b ư ớ c cái này mẹ nó khoảng cách bên trên một phát thứ hồn châm mới trôi qua bao lâu nhanh như vậy liền bổ sung năng lượng tốt nói đùa cái gì cái này thế nhưng là thần nghiệm loại khống chế kỹ năng bổ sung năng lượng tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy liên tiếp hai phát hoa thải quang đạn xuống dưới thành công chồng ra tam giai đoạn giữ gốc cùng lúc đó chu kiếp cũng từ trong mê mội vừa tỉnh lại vội vàng hướng hậu phương triệt thoái phía sau duy nhất để cao tấn im lặng chính là da hỏa này cắn thuốc gặm so với hắn còn mạnh hơn một viên xuống dưới hp rất mau trở lại tới mặc dù cao tấn cũng tại cắn thuốc hồi máu nhưng hồi máu hiệu suất rõ ràng không cách nào so sánh được lần này cao tấn xem như cảm nhận được trước đó những cái k i a đối thủ tâm tình đối mặt dạng này một cái không ngừng cắn thuốc đối thủ cảm thụ s á t thực có chút thao đản mà theo bất bại kim thân song kháng được ra chu kiếp đến tiếp sau tổn thương cũng biến thành càng phát ra mềm lũn đáng chết giá hỏa này đến tột cùng là quái vật gì chu kiếp càng đánh càng cảm thấy được không thích hợp được không dễ dàng né tránh hoa thải quang đạn công kích nhưng lại bị thứ hồn châm c h o n g ngay tại chỗ thích ăn thuốc hồi máu đúng không đại g ữ gốc vào chỗ về sau cao tấn khỏe miệng nhấc lên một vòng hung áp cười lạnh ta ngược lại muốn xem xem ngươi hồi máu tốc độ có thể hay không gặp phải mất máu tốc độ sau một khắc to lớn ám tử sắc chùm sáng bắn ra trong mê m ộ i chu kiếp cũng không cách nào uống thuốc cả người trực tiếp bị đường k í n h bốn mét chùm sáng nuốt hết h ghê đảo mắt thấy liền bị t h a n h k h ô n g kéo dài tổn thương phối hợp ám thuộc tính ăn mòn hiệu quả chu kiếp sinh mệnh lực cũng bắt đầu phi t ố c trượt khi chu kiếp tỉnh táo lại thời điểm sinh mệnh lực đã rơi xuống hơn phi khi chu kiếp tỉnh táo lại thời điểm sinh mệnh lực đã rơi xuống hơn phi t nửa sắc mặt tái nhợt một mảnh vội vang nuốt vào một viên hồi huyết đan thuốc cũng hướng chùm sáng bên ngoài tho nói đùa đường kính bốn m loại cực lớn pháo laser cao tấn bên này chỉ cần hơi điều chỉnh chút góc độ liền có thể nhẹ nhóm đuổi theo chu kiếp bước chân mỗi giây một vạn một thiêu đốt tổn thương khiến chu kiếp t ê cả ra đầu chật vật chạy trốn xa xa trên ngọn cây hắc b à o trung niên đã tại liên tiếp trong lúc khiếp sợ trở nên chết lặng lúc này k i a đường kính bốn m chùm sáng vừa vặn hướng hắn bên này quét ngang tới lấy hắn thực lực tự nhiên không có khả năng bị bóng đen lưu v ự c cỏ đến nhẹ nhàng một cái bay vọn bóng đen lưu b u c vừa vặn từ hắn phía dưới lướt qua dưới chân đại thụ trực tiếp hóa thành một bãi cháy đen bã lại nhìn phương xa phát xạ chùm sáng cao tấn không khỏi hít sâu một hơi mà lúc này chu kiếp bên này mắt thấy hp ngay cả uống thuốc đều về không được rốt cục cảm nhận được một tia sợ hãi tử vong vội vàng móc ra một kiện màu đen ngọc chất lông vũ đem b ó n nát sau một khắc một trận khí tức cường đại nổ tung cũng tại chu kiếp bên ngoài cơ thể hình thành một tầng dưới trong suốt màu đen t ầ n phòng hộ phù bảo sao cao tấn có chút hăng hái cười cười đã chu kiếp đã lộ ra t r ư ở n g đối cho hắn bảo mệnh phù bảo vậy đã nói do hắn đã cùng đồ mặt lộ chương ba trăm sáu mươi bảy một cây hát thương chương ba trăm sáu mươi bảy một cây hát thương nhắc tới cũng kỳ quái đều đã cùng đồ mặt lộ chu kiếp vậy mà không có chạy trốn ý tứ ngược lại tại hộ thuẫn bảo vệ dưới đ ô i cứng l â y bóng đen lưu buộc tổn thương hướng cao tấn tiến tới gần lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ thấy chu kiếp cắn răng cười lạnh một tiếng hai mắt lần nữa tách ra một màn màu đen đ u quang trước đó một mực bị cao tấn k h ô n g chế kỹ năng trả tấn bây giờ dựa vào phù bảo phòng ngự rốt cục kéo tới k h ô n g chế của mình kỹ năng chỉ cần có thể đem cao tấn định tại nguyên chỗ hắn liền hoàn toàn chắc chắn đem cao tấn đánh giết cũng xấu hổ liền xấu hổ tại khi hắn tràn đầy tự tin thả ra khống chế kỹ năng thời điểm cao tấn lại c ũ n g không có chuyện người đồng dạng tiếp tục hướng hắn dâng trào ám tử sắc ánh sáng chu kiếp trực tiếp sửng sốt không dám tin tưởng con mắt của mình chuyện gì xảy ra a nguyên lai còn muốn lấy dùng khống chế kỹ năng một đợt lật bàn a cao tấn lập tức thăm dò chu kiếp ý đồ khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng nghiền ngẫm mỉm cười có khống chế thích lứng tính hắn là không thể nào bị cùng loại khống chế kỹ năng khống ở lần thứ hai không có khả năng ngươi là như thế nào bảo vệ tốt ta h u ám thần quang chu kiếp kinh nghi bất định nói người làm ta ngốc ca tại sao phải nói cho ngươi cao tấn đùa cợt cười một tiếng tiếp tục dùng bóng đen lưu buộc đối hộ thuẫn bảo vệ dưới chu kiếp tiến hành x u n g kích hắn liền không tin chu kiếp tầng này hộ thuẫn có thể một mực tiếp tục kéo dài ý thức được khống chế không cách nào đối cao tấn có hiệu lực về sau chu kiếp sắc mặt cứng ngắc tới cực điểm không có cam lòng nhìn chăm chú cao tấn một chút quay người hướng về sau phương trốn chạy mà đi muốn chạy cao tấn cười lạnh một tiếng lúc này chân đạp phi toa truy kích trôi qua hóa thành một tòa di chuyển cực lớn đường kính pháo điện tử chu kiếp cũng chịu hồi ra một kiện phi hành pháp khí đang tiếc ở trong t ố i ảnh lưu bực c ô n g kích đến rất khó bình thường phi hành cứ như vậy hai người tại bắc vọng cảng vùng ngoại ô trên bầu trời n g ư ờ i truy t a đuổi diễn ra một trận kịch liệt không chiến thàng đến chu kếp i trên thân tầng kia hộ thuẫn bắt đầu tiêu tán thắng lợi thiên bình cũng theo đó đảo hướng cao tấn bên này chu kếp i sắc mặt âm tình bất định tại hộ thuẫn biến mất trước đó điều khiển phi hành pháp khí một đợt ngửa đ i a n nem x u ấ y hướng cao tấn ném ra một viên màu đen cờ vây quân cờ cái này quân cờ tốc độ cực nhanh so súng ống bắn ra quang đạn nhanh hơn cao tấn không kịp trốn tránh chỉ có thể thu hồi bóng đen lưu bục n ô lên tiểu pháp cự tiến hành ngăn cản keng quân cờ cùng vỏ kiếm va chạm phát ra thanh thúy tiếng va đập sau một khắc quân cờ ầm ầm nổ tung tràn ngập ra mảng lớn màu xám sương mù che đậy cao tấn ánh mắt cùng thần thức khi cao tấn xông ra sương mù sám thời điểm chu kiếp đã chạy ra vài trăm mét có hơn đặc biệt n g ã i n g ã i cao tấn thầm mắng một tiếng bay thẳng nhanh mở đến lớn nhất mã lực nhanh chóng truy kích đồng thời lấy nhắm chuẩn xạ kích tư thế bưng lên trong tay tiểu pháp cự ẩm ẩm liên tiếp quang đạn hướng chu kiếp vào tới tại đạn quấy nhiễu hạn sau Kiếp tốc độ lại tốc một lần nữa khắc xuống tới. Trong tới. b ấ h i bất giác, 3 giai đại giữ gốc đã xếp bóng đen lưu buộc lần nữa phát động chu kiếp mới từ trong mê mội tỉnh lại liền bị bóng đen lưu buộc chính diện đánh trúng hp phi tốc thấy đáy sinh mệnh lực tiếp tục rơi xuống ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo màu đen lưu quang như trường hồng quán nhật bình thường từ trên trời r g xuống chặn bóng đen lưu buộc tiếp tục tổn thương tập trung nhìn vào một cây giản dị tự nhiên trường thương màu đen cắm ở chu k i ế p trước người đem đường k í n h bốn mét chùm sáng ngăn cản xuống tới cái này trường thương màu đen không có bất kỳ trang sức gì cùng tô điểm nhìn qua chính là một cây màu đen côn sát nhưng lại tản mát ra một loại khiến người sợ hai khí tức ai cao tấn trong lòng c u ồ n g loạn vội vàng nhìn quanh một phía tấp một thân ảnh màu đen trống rông tránh rơi vào trôi thương phía trên một bộ hát bảo khuôn mặt băng lãnh nhìn thấy hắc bảo trung niên nháy mắt cao tấn tâm t ì n h nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng theo bản năng coi là đối phương là chu kiếp giúp đỡ trái lại chu kiếp bên này nhìn thấy hắc bảo trung niên về sau thì vui mừng qua đỗi hắc thương tiền bối đáng tiếc hắc bảo trung niên tựa hồ cũng không có phản ứng hắn ý tứ ngược lại có chút hăng hái đánh giá đến trước mặt cao tấn cao tấn yên lặng thu hồi bóng đen lưu là cố giả bộ chấn định nói tiền bối là tới cứu hắn xem như thế đi hắc bảo trung niên ngữ khí bình thản nói hắc thương tiền bối ngài nếu có thể giúp ta diệt đi người này ta thiên linh tông trên giới nhất định vô cùng cảm kích chu kiếp toàn thân chật vật đứng dậy đôi mắt c h ớ p động nói đã thấy hắc bảo trung niên đạm m ạ c liếc mắt nhìn hắn nói lão phu chỉ đối tiểu thư an toàn phụ trách chu kiếp biểu lộ cứng nờ nhìn xem hắc bảo trung niên nhìn nhìn lại cao tấn tâm tính rõ ràng có chút cứng ngắc ta cùng tiêu mội mội sớm muộn cũng sẽ trở thành một đôi ngài hiện tại giúp ta không phải liền là tại giúp tiêu mội mội sao hắc bảo trung niên nữ mày liếc xẻo nói về sau sự tình ai nói t r u ồ n đâu chỉ ít ngươi bây giờ còn không phải tiểu thư cô ra cao tấn cứng ngắc há to miệng á khẩu không trả lời được mà cao tấn tại nghe được hai người đối thoại về sau ngược lại hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù cái này hắc bảo trung niên xuất thủ cứu chu kiếp nhưng rõ ràng cùng chu kiếp không phải một đám mà lại từ hai người đối thoại đến xem hắc bảo trung niên tựa hồ là k ỳ nham thương hội cao thủ đây đối với cao tấn đến nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt chu công tử vẫn là mau chóng rời đi tốt lao phu có thể xuất thủ cứu người đã tính rất cho các ngươi thiên linh t ô n g mặt mũi hắc bảo trung niên lạnh lùng nhắc nhở chu kiếp sắc mặt âm tình bất định xoắn suýt hồi lâu sau ô n quyển cáo tử đa tạ hắc thương tiền bối xuất thủ cứu rút bất kể nói thế nào phần nhân tình này ta chu kiếp nhớ kỹ nói xong giống như có chút xoắn suýt nhìn cao tấn một chút chân đạp phi hành pháp bảo phi tốc thoát đi hắc thương tiền bồi đúng không ta cùng quý thương hội hẳn là không cái gì ân đoán a cao tấn cố giả bộ chấn định thử thăm dò dò hỏi hắc bảo trung niên rõ ràng xem thấu cao tấn tâm tư bình tĩnh cười n h ạ t nói yên tâm ta sẽ không giết ngươi ngay vậy cao tấn không khỏi giãn nhẹ một hơi ngược lại nghi hoặc hỏi vậy ngài vì sao muốn xuất thủ cứu chu kiếp đâu theo lý mà nói nếu như thiên linh tông cùng kỳ nham thương hội là minh hữu quan hệ đen như vậy bảo trung niên cứu chu kiếp đồng thời khẳng định sẽ ra tay với hắn nhưng nếu như là m ì n h tranh ám đấu quan hệ kia cần gì phải xuất thủ cứu chu kiếp đâu trực tiếp mượn hắn tay diệt trừ chu kiếp chẳng phải là tốt hơn chỉ thấy hắc bảo trung niên quét mắt chu kiếp thoát đi phương hướng đ ạ m mạc mở miệng nói chu kiếp có thể chết nhưng không thể chết tại bắc v ọ n g cảng chí ít hiện giai đoạn không thể thì ra là thế nghe hắc bảo trung niên kiểu nói này cao tấn lập tức hiểu rõ ra muốn biết chu kiếp lần này là hướng về phía diệp tiêu tới nếu như chu kiếp chết tại bắc vào cảng bọn hắn kỷ nham thương hội hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất đến thời điểm xử lý khẳng định sẽ rất phiền p h ư c bởi vậy cũng có thể nhìn ra kỳ nham thương hội cùng thiên linh tông cũng không phải là loại kia kiên cố minh hữu quan hệ mà lại tạm thời cũng không muốn m ạ n h mặt làm rõ cái tầm quan hệ này về sau cao tấn cũng liền triệt để yên tâm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu h ư u thực lực quả thực khiến lao phu mở rộng tầm mắt hắc thương có chút hăng hái ngăm nghĩa cao tấn không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta kỳ nham thương hội chương ba trăm sáu mươi tám nói ra tiểu thư khả năng không tin chương ba trăm sáu mươi tám nói ra tiểu thư khả năng không tin cao tấn ngần ư ờ i cái này đã là hắn hôm nay nhận được đầu thứ hai cảnh ô liệu thực sự không tốt ý tứ van bồi mới đến tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nghĩ cao tấn nói khéo từ chối nói hắc thương cũng là không đội bình tĩnh cùng cao tấn phân tích lên trước mắt hắn tình cảnh tiểu hữu cảm thấy kia chu kiếp sau khi trở về sẽ bỏ qua ngươi sao cao tấn c h á n tối đen không khỏi nhức đầu chính như hắc thương nói như vậy chu kiếp cái này việc sự t ì n h thật đúng là không dễ làm rõ ràng là chu kiếp chủ động tìm hắn gây p h i ề n phức nhưng vô luận kết quả như thế nào hắn đều phải tiếp nhận thiên linh tông trả thù ta cảm thấy tiểu hữu có thể nghiêm túc cân nhắc một chút hắc thương rèn sắc khi còn nằm nói cao tấn trầm ngâm hồi lâu n ế u mày hỏi ngược lại kỳ quái đem ta kéo vào quý thương hội liền không sợ ảnh hưởng quý thương hội cùng tiên linh tông quan hệ sao cái này phương diện ngươi có thể yên tâm chỉ cần ngươi gia nhập thương hội những chuyện khác thương hội tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý tốt nếu là như vậy ngược lại là có thể suy nghĩ một chút cao tấn như có điều suy nghĩ suy nghĩ nói đón lấy tới chậm bối hẳn là sẽ tại bắc vọng cảng lưu lại một đoạn thời gian đến thời điểm tự sẽ tự mình đến nhà cũng tốt hắc thương nhàn nhạt cười một tiếng n g h i nhiên một bộ đã tính trước tư thái tại hắn xem ra cao tấn nếu như muốn mạng sống gia nhập bọn hắn k ỳ nham thương hội là lựa chọn duy nhất cái kia không có chuyện gì khác van bồi trước hết cáo tử cao tấn thấp thỏm bất an cáo tử sau đó chân đạp phi toa bay hướng bắc vọng cảng phương hướng xác nhận hắc thương không có đuổi theo về sau mới hoàn toàn yên lòng với hắn mà nói chu kiếp cùng thiên linh tông mới là đón lấy đến phiền toái lớn nhất hắc thương bên này nhìn xem cao tấn rời đi phương hướng đ á y mắt hiện lên một k i a dị dạng c h i sắc khí vận người sao như thương hội có thể tự mình nâng đỡ một vị khí vận người cần gì phải nhìn hắn thiên linh tông sắc mặt nói xong cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh Biến m ấ trên vô tung vô về tung tấn toàn tới tòa thành thị Tại t ảnh bốn. này bên này, cũng đã an toàn về tới tòa này phồn hoa mà thành thị xa lạ. Tại người đến người hoa Mà mà lúc lạ. cao xa đã đi trên đường vòng rồi lại vòng, nghe được đi vòng vòng, nghe nghe ngóng, sửng rồi lại s ố thực k ô n đánh nghe được rời đi táng hồn hải phương、pháp. Trên g có được đi pháp. hải h rời t tế lúc trước hắn cũng cùng như bôn u phóng bọn hắn nghe qua nhưng như bôn u phóng chờ người căn bản không nghĩ tới rời đi táng hồn hải cũng không biết muốn như thế nào xuyên qua táng hồn hải bên cạnh phong bạo khu vực vốn cho rằng rời đi táng hồn hải là chuyện rất đơn giản hiện tại xem ra cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy sách cũng không biết cựu hoa tông đám người kia ban đầu là làm sao rời đi táng hồn hải cao tấn chẳng có mục đích du đãng tại đầu đường nội tâm hối hận không thôi sớm biết rằng này lúc trước liền nên hỏi một chút đường hiển đám người kia tới hoặc là hoa g h tiền đi kỳ nham thương hội thuê một vị trăm cấp cao thủ đem ta cho đưa ra táng hồn hải đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp nhưng bây giờ kỳ nham thương hội rõ ràng nghĩ kéo hắn n h ậ p bọn sẽ thả hắn an toàn rời đi táng hồn hải sao nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi có chút nén giận mãi mãi làm sao vừa mới đến táng hồn hải liền cùng hai đại đ ỉ n h tiêm thế lực theo dõi đâu xem ra trong thời gian ngắn là không thể rời đi táng hồn hải cao tấn ai thắn nói được rồi vẫn là trước hết nghị nghị ứng đối ra sao chu kiếp trả thù đi dưới mắt ổn thỏa nhất biện pháp không thể nghi ngờ là gia nhập kỳ nham thương hội nhưng cao tấn cũng không đốc trên đời này nơi đó có chuyện tốt như thế kỳ nham thương hội bảo vệ hắn đồng thời tự nhiên cũng tại nào đó đổ thứ gì cho nên không phải vạn bất đắc dĩ cao tấn là không quá muốn gia nhập kỳ nham thương hội về phần chu kiếp trả thù hẳn là tới không có nhanh như vậy cho nên hắn vẫn là có nhất định thời gian chuẩn bị đúng rồi trực tiếp dùng tiền thuê mấy cái trăm cấp cao thủ bảo hộ không được sao nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi hai mắt tỏa sáng đã không cách nào chống lại thiên linh tông vậy liền mượn kỳ nham thương hội lực lượng đi đối kháng thiên linh tông dùng ma pháp đối kháng ma pháp vấn đề duy nhất chính là thuê một vị trăm cấp cao thủ giá cả cực cao lấy hắn trong tay tiền mặt rõ ràng không quá đủ trực tiếp dùng các loại bảo vật chống đỡ giá lại dễ dàng dẫn tới phiền phức như vậy vấn đề tới muốn như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được một số lớn tài chính đâu kỳ nham thương hội một tỏa tươi mát trang nhạ trong lầu cát v thương, thương thúc người trở về rồi diệp tiêu vội vàng ngồi ngay ngắn bắt đầu nghiêm mặt hỏi cha thế nào kia tiểu tử cùng chu kiếp quan hệ thế nào không có quan hệ gì hắc thương cười nói không nên a diệp tiêu kinh ngạc nói bàn g vào ta đối chu kiếp hiểu rõ cái kia gọi cao tấn tiểu tử khẳng định cùng hắn có liên hệ nào đó hắc thương có chút cười một tiếng chi tiết nói ra tình huống khả năng cùng tiểu thư đoán không giống nhau lắm tiểu tử kia tử xác thực cùng chu kiếp không có quan hệ gì chu kiếp sở dĩ đối với hắn cảm thấy hứng thú hoàn toàn là bởi vì hắn trên thân có khí vận bản nguyên khí tước cái gì khí vận bản nguyên diệp tiêu sợ h ã i đứng dậy đôi mắt đẹp điên cuồng lấp lóe kia tiểu tử cũng là vì khí vận người không không hắc thương lắc đầu nói từ bọn hắn lúc giao thủ đối thoại đến xem kia tiểu hữu chỉ là vị hộ vận người nhưng có thể khẳng định là hắn cũng không phải là trước mắt ba vị khí vận người hộ vận người t diệp tiêu giống như có chút hưng ơ phấn trong phòng đi qua đi lại nói cách khác sau lưng của hắn ẩn giấu đi vị thứ tư khí vận người đi không sai hắc thương gật đầu cười nói ta nghĩ tiểu thư ý nghĩ hẳn là cùng thuộc hạ là giống nhau diệp tiêu đôi mắt chớp lên nói hắn hiện tại người đâu có thuộc hạ hắn trên thân đã chú ý niệm v ấn ký giờ phút này ngay tại thành nội hắc thương chi tiết nói mà lại thuộc hạ đã hướng hắn phát ra mời tin tưởng không được bao lâu hắn liền sẽ cân nhắc rõ ràng quá tốt rồi diệp tiêu càng nghĩ càng kích động nếu như chúng ta thương hội cũng có thể nâng đỡ một vị khí vận người nhất định có thể đem thương hội đẩy hướng cao độ trước đó chưa từng có không sai như tiểu thư có thể được đến cái này vị thứ tư khí vận người ủng hộ nhất định có thể ở trong tộc đứng vững góc chân diệp tiêu đôi mắt đẹp phi tốc lấp lóe bỗng nhiên nghĩ đến cái gì không tốt như hắn là hộ vận người chu kiếp tên kia chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn ách hắc thương sắc mặt cổ quái nói nói ra tiểu thư khả năng không tin chu kiếp đã bị hắn đánh cho chạy nếu không phải thuộc hạ kịp thời xuất thủ chu kiếp chỉ sợ đã là cái người chết diệp tiêu sửng sốt nửa ngày còn tưởng rằng mình nghe lầm thương thuốc xác định không phải đang cùng ta nói đùa hắn mới ba mươi lăm cấp a làm sao có thể là chu kiếp đối thủ k i a chu kiếp cũng không chỉ là khí vận người đơn giản như vậy sự thật xác thực như thế mà lại cả chàng chiến đấu thuộc hạ đều tận mắt nhìn thấy h á t thương nghiêm túc nói nói thật k i a tiểu h ư u thực lực ngay cả lão phu đều nhìn nhìn má than thở thậm chí động thu đồ tâm tư cho nên tại thuộc hạ xem ra kẻ này bản thân cũng là vị rất đáng được lôi kéo đối tượng diệp tiêu kinh nghi nửa ngày thật lâu không thể lấy lại tinh thần trước đó còn tại đau đầu muốn làm sao ứng phó chu kiếp cái này thuốc cao ra chó không nghĩ tới mới không đến một ngày liền đã bị người đánh cho chạy mà lại từ hát thương miêu tả đến xem chu kiếp chạy cực kỳ chật vật quả thực là đại khoái nhân tâm không nghĩ tới người này lại có như thế thực lực ngược lại để ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu diệp tiêu sóng mắt lưu chuyển đ ỗ n g nhiên tỉnh táo cao mày nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thương thúc lần này quyết sách là đúng cái này q có khẩu xác thực không thể để cho chu kiếp chết tại chúng ta thương hội địa bàn mặt khác ổn thỏa lý do Vẫn là kỹ cao n g điều t r một Minh nghiêm Mời. Mời. Thuộc chút tương tốt. Hát thương nghị gật Trường Tiêu Trường Tiêu lịch của Bạch. c hạ nghị lai a người đối Diệp Diệp này đầu. tấn tại cái này thành thị phồn hoa du đãng một cái ban đêm chấm t ư suy nghĩ cuối cùng vẫn một lần nữa về tới kỳ nham thương hội sáng sớm kỳ nham thương hội vẫn như cũng ư ờ i người, người nhôn náo h lui tới thương khách nối liền không dứt ngần đầu nhìn một chút cửa chính bảng hiệu cuối cùng vẫn đi vào đương nhiên hắn cũng không phải tới gia nhập kỳ nham thương hội mà là tới mua đồ kiếm tiền có tiền về sau lập tức thuê một vị trăm cấp cao thủ miễn cho lo lắng hãi hùng mới vừa đi vào không bao lâu liền gặp được ngày hôm qua vị tên là tiểu khê nhân viên tiếp tân nhìn thấy cao tấn tiểu khê không khỏi hơi kinh ngạc cao công tử còn có cái gì cần sao nghĩ bán ít đồ cao tấn bình tĩnh nói thật sao tiểu khê đáy mắt lần ẩ n hiện lên một tia kinh ngạc kia mời đi theo ta đi cùng giống như hôm qua lại một lần bị tiểu khê dẫn tới giám định đại sảnh có lẽ là bởi vì sáng sớm duyên cứ đến đây giám định tương đối ít phạm đại sư trong lúc rảnh rỗi chính chỉ huy bọn tiểu nhị vận chuyển hàng hóa thấy tiểu khê cùng cao tấn đi tới rõ ràng x ứ n g sở một chút a đây không phải ngày hôm qua vị tiểu huynh đệ sao hôm nay tại sao lại tới chẳng lẽ nói ngày hôm qua đồ vật có vấn đề gì không phải cao tấn bật cười khanh khách van bối hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền cho nên muốn ra tay một vài thứ lại ra đồ vật phạm đại sư đôi mắt hơi sáng ách đàng không lên lại ngày hôm qua đầu ngư vương cùng ta không có gì quan hệ cao tấn xấu hổ giải thích nói hôm nay tới chủ yếu là xuất thủ một chút mình đồ vật phạm đại sư thật cũng không nói cái gì trao hỏi cao tấn đi vào hắn giám định ghế không biết tiểu hưu chuẩn bị xuất thủ bảo vật gì a phạm đại sư trong mắt lóe ra một chút c h ờ mong đồ vật khả năng hơi nhiều phiền phức tiền bối cao tấn cười cười trật từ trong túi chữ vật lần lượt lấy ra một chút biển sâu mê cung bên trong chiếm được bảo vật đều là chút cao tấn không quen biết đồ vật cũng không biết giá trị đến tột cùng bao nhiêu vừa vặn thừa cơ hội này để phạm đại sư giám định một chút vừa xuất ra không có mấy thứ phạm đại sư liền xa vào đến trạng thái đờ đẫn khó có thể tin rủi rủi con mắt một thanh cầm lấy trong đó một khối cao su cảm nhận màu xanh khối hình dáng vật thể nghiêm túc tỉ mỉ xem tường tận thấy phạm đại sư phản ứng kịch liệt như thế cao tấn không khỏi đỉnh chỉ tiếp tục ra bên ngoài móc đồ vật động tác thế đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết gãy t à u rắn biển gan phạm đại sư cảm xúc kích động tự đ ủ không sai cái này nhất định là gãy t à u rắn biển gan bên cạnh tiểu khê nhìn một mặt kinh ngạc nhìn về phía cao tấn ánh mắt bên trong t o á t ra một chút dị dạng c h i sắc bởi vì từ phạm đại sư phản ứng đến xem đây cũng là một kiện đồ vật gây g ớ gãy tạo rắn biển gan cao tấn hiếu kỳ hỏi một loại rắn biển mật rắn sao không sai phạm đại sư theo bản năng gật gật đầu ngược lại hai mắt sáng lên nhìn về phía cao tấn tiểu h u n h đệ từ chỗ nào đạt được thứ này thế nào thứ này rất chân quý sao đâu chỉ là chân quý phạm đại sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói gãy tảo rắn biển đã diệt tuyệt mấy ngàn năm đ ư ờ n g kim trên thị trường cơ bản đã không gặp được thứ này thuộc về loại kia có tiền cũng mua không được khan hiếm dược liệu rất nhiều cổ đan phương đều cần cái đồ chơi này cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhớ không lầm trong túi chữ vật hẳn là còn có không ít cái đồ chơi này vậy theo ngài nhìn cái này rắn biển gan lớn khái giá trị bao nhiêu linh thạch nói ít cũng phải ba bốn trăm vạn linh thạch ra phạm đại sư đánh giá nói bất quá cái đồ chơi này khan hiếm vô cùng nếu như đặt ở đấu giá bên trong lại gặp gỡ cái thích hợp người mua đ o á n chừng có thể bán được năm sáu trăm vạn ba bốn trăm vạn sao cái kia cũng rất tốt cao tấn có chút kinh ngạc gật đầu muốn biết một phần dược liệu có thể bán được loại này giá cả đã khá kinh ngời trừ phi là loại kia có thể vĩnh cựu tăng lên thuộc tính thiên tài địa b ả o điều này cũng làm cho cao tấn ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc đó chính là chỉ dựa vào bán vật liệu kiếm không được mấy đồng tiền muốn kiếm tiền còn được cần nhờ bán thuốc thật giống như kiếp trước địa cầu đồng dạng chỉ dựa vào bán nguyên vật liệu mới kiếm mấy đồng tiền nghĩ kiếm tiền liền phải dựa vào kỹ thuật cao hàm lượng cao kèm theo giá trị đồ vật n g a y nhìn nhìn lại cái khác mấy thứ vật liệu cao tấn chỉ chỉ mặt khác mấy thứ vật phẩm hỏi phạm đại sư lúc này mới đem l ự c chú ý chuyển hướng mặt khác mấy thứ vật phẩm không nhìn không biết xem xét giật mình khá lắm đây là đáy biển chìm ngân a còn có cái này cũng hẳn là một loại hiếm thấy hải thú vật liệu khá lắm t i ể u huynh đệ từ chỗ nào làm tới những vật này tại một chỗ cỡ nhỏ đáy biển trong di tích lấy được cao tấn nửa chặn nửa che nói bất quá chỗ kia di tích hẳn là đã bị người tẩy tương cước van bối cũng chỉ là nhặt được chút ăn cơm thừa rượu cạn cái kia cũng rất tốt phạm đại sư thật cũng không suy nghĩ nhiều dù sao tại táng hồn hải loại này địa phương cơ bản không tồn tại cái gì không có bị động đậy cổ đại di tích ngươi mấy thứ này cộng lại chí ít có thể đáng bốn năm ngàn vạn trực tiếp bán ra cho quý thương hội có thể có bao nhiêu linh thạch cao tấn trầm ngấm hỏi ách muốn lao phu ra giá lời nói có thể cho ngươi cái bốn ngàn năm phạm đại sư suy tư nói bất quá ta tương đối đề nghị ngươi đấu giá ngươi mấy dạng này tài liệu giá đấu giá giá trị đều rất cao t r ự cao tiếp xuất thủ, có chút thiệt tòi nhỏ. có đ tạ tấn nói vậy được đi đến tiểu khê phụ một tay phạm đại sư cũng rất quả quyết trực tiếp để tiểu khê đem mấy thứ vật liệu đóng gói lại sau đó thuần thục đăng ký một phen mở cho cao tấn mấy t r ư ơ n g biên lai、like, để tiểu khê dẫn ngươi đi tại vụ chỗ bên kia lấy tiền là được cũng có thể đi chúng ta thương hội kỳ hạ tiền trang đổi lấy chỉ cần là táng hồn hại cảnh bên trong cờ nham tiền trang đều có thể đổi lấy cao tấn tiếp nhận biên lai、like、mắt nhìn phát hiện biên lai、like、bên trong lần chứa lấy một tia kỳ lạ năng lượng hẳn là một loại nào đó phòng bị thủ đoạn đang muốn đi theo tiểu khê tiến đến đổi lấy linh thạch thời điểm phạm đại sư tựa hồ nhận được tin tức gì thần sắc nao nao biểu lộ quái gì nói tiểu hữu xin dừng bước nhà ta tiểu thư muốn cùng ngươi tâm sự nhà các ngươi tiểu thư cao tấn ngây người nói chính là ngày hôm qua vì sao không sai phạm đại sư gật đầu nói kỳ quái d i ệ p hội trưởng cùng ta có cái gì tốt nói chuyện cao tấn không hiểu ra sao trong lòng l n l n có chút cảnh giác ta đây liền không quá rõ ràng phạm đại sư lắc đầu cười nói làm phiền tiểu hữu đi với ta một chuyến đi cao tấn ngược lại là muốn cự tuyệt đâu mấu chốt trước mắt điệu bộ này cũng dung không được hắn cự tuyệt chỉ có thể bất đắc gì đi theo phạm đại sư tiến đến một lát sau tại phạm đại sư dẫn đầu h ạ đi tới thương hội nội bộ khu dân cư so với phía ngoài thương hội khu vực nơi này rõ ràng thanh tính không ít xa xa liền nhìn thấy diệp tiêu đang ngồi ở trong hoa viên một gia n đình nghỉ mát hạ nhản nhã thường trà sau lưng còn đứng lấy một vị quen thuộc hắc bảo trung niên chính là hôn qua cứu chu kiếp hát thương t i ể u t h ư người đã đưa đến phạm đại sư đem cao tấn đưa đến trong lương đình diệp tiêu có chút hăng hái dò xét cao tấn một chút gật đầu cười nói đi phạm thúc ngài đi làm việc trước đi phạm đại sư mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không nói cái gì yên lặng lui ra phạm đại sư sau khi đi bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ không biết hai vị tìm ta cần làm chuyện gì cao tấn nhữ mày hỏi không có gì chỉ là muốn cùng cao công tử tâm sự diệp tiêu yên nhiên cười một tiếng ra hiệu cao tấn nhập t ọ n cao tấn làm sơ do dự về sau quả quyết ngồi tại diệp tiêu đối diện diệp hội trưởng vẫn là chớ cùng ta vòng vo chương ó c u Tiểu huynh y ệ đệ n nói thẳng không cần khẩn đi. t r chúng ba trăm bảy mươi mặt tiền cửa hàng chương ba trăm bảy mươi mặt tiền cửa hàng diệp tiêu cười cười có chút hăng hái mà hỏi liên quan tới thương t h u ố c hôn qua mời không biết cao công tử cân nhắc thế nào cái này mới một ngày không đến tại hạ còn chưa kịp cân nhắc đâu cao tấn cứng ngắc nói không đội cao công tử có thể chậm rãi cân nhắc diệp tiêu ưu nhã buông xuống trong tay c h é n t r à đôi mắt đẹp chớp lên nói nghe ngươi ngày hôm qua mấy vị đồng bạn nói cao công tử cũng không phải là ta táng hồn h ả i nhân sĩ mà là đến từ một cái gọi đại vân châu địa phương nghe vậy cao tấn không khỏi sờ mặt lại đừng lo lắng ngươi mấy vị bằng hữu kia an toàn vô cùng hắc thương cười nói cao tấn sắc mặt âm tình bất định nói hai vị vẫn là chớ cùng ta và vo có chuyện nói thẳng đi diệp tiêu cùng hát thương nhìn nhau yên lặng ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu thư không dám g i dếm chúng ta đối cao công tử phía sau vị kia khí vận người cảm thấy rất hứng thú nghe vậy cao tấn sắc chọc Đặc mặt lại một làm biệt tiểu lại lần lên. là ngại ngại, nữa ngưng lên. Đặc biệt ngay ngay, làm nửa ngày đều là hướng n phía đều về ánh mắt kiên định nói cao công tử đừng hiểu lầm chúng ta cùng chu kiếp mục đích cũng không đồng dạng diệp tiêu cờ ư i nhạt giải thích nói chúng ta kỳ nham thương hội mặc dù tại táng hồn hải kinh doanh nhiều năm nhưng lại chưa hề có được qua khí vận người có cơ hội còn xin cao công tử giúp chúng ta chuyển cáo một chút bằng vào chúng ta thương hội thực lực nhất định có thể đem hắn nâng đỡ vì cái này táng hồn hải thứ tứ đại khí vận người cao tấn trầm mặc không nói nói thật nếu như thật có thể đạt được kỳ nham thương hội hết sức ủng hộ đối tiểu não qua đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt nhưng bất cứ chuyện gì đều là có đại giới rất nhiều chuyện cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy mặc dù còn không quá rõ ràng các ngươi trước mắt thực lực nhưng chắc hẳn cùng táng hồn h ả i chân vận ba tông so ra còn có tranh lệ không nhỏ diệp tiêu tiếp tục nói mà chúng ta kỳ nham thương hội là hoàn toàn có tư cách cùng bọn hắn ba tông đánh đồng cao tấn đăng chắt lắc đầu nói nói ra hai vị khả năng không tin tại hạ là bị trong lúc vô tình truyền tống đến táng hồn hải Ngay cho, cho nên tại về đều nghe được cao tấn lời nói này về sau diệp tiêu cùng hát thương đều ngây ngẩn cả người thế nào hai vị sẽ không cảm thấy ta là chủ động tới táng hồn hải a cao tấn mang theo tự dế hỏi ngược lại ba mươi năm cấp lại loi một mình sông sao táng hồn hải không cảm thấy không hợp thói thường sao lại một cái hai vị cảm thấy lấy ta thực lực có thể vượt qua phong bạo khu vực sao đối mặt cao tấn liên tiếp hỏi lại diệp tiêu hai người nghe á khẩu không trả lời được đã tiểu huynh đệ là bị trong lúc vô tình truyền tống tới kia tại ngươi truyền tống tới địa phương hẳn là có truyền tống về đi truyền tống trận a hát thương nhữ mày hỏi có ta liền thẳng đón về còn cần đến lưu lạc đến nơi này cao tấn lần nữa hỏi lại hát thương trầm ngâm nói đơn hướng truyền tống sao mặc dù là không vui một trận nhưng chỉ cần có cao công tử tại tóm lại là có hy vọng tìm về đi diệp tiêu thở dài một tiếng tinh xảo trên mặt toát ra một chút vẻ thất vọng hy vọng là vậy cao tấn cười khổ một tiếng đứng lên nói không có chuyện gì khác tại hạ trước hết cáo tử diệp tiêu cùng hát thương nhìn nhau cũng không có ngăn cản đưa mắt nhìn cao tấn sau khi rời đi diệp tiêu trầm ngâm mở miệng hỏi thương thúc ngài cảm thấy người này lời nói là thật là giả từ thần thái của hắn cùng toàn bộ sự kiện lo diệp đến xem không giống như là đang nói láo hát thương ngưng lông mày phân tích nói bất quá cũng không quan hệ hắn trên thân có thần miệm của ta ân ký coi như hắn vụn trộm chạy về đi chúng ta cũng là có thể truy tùng đến t á n g hôn hải trung châu đại lục thiên linh tông chu kiếp toàn thân chật vật từ trong truyền tống trận ra kém chút đem mấy tên truyền tống trận thủ vệ dọa cho xấu ngay lập tức đem tình huống thông chi cho tông môn cao tầng một lát sau chu kiếp chuyên môn trong t ầ m cung một đám thiên linh tông cao tầng t ề tụ một đường bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm kiếp nhi mau nói chuyện gì xảy ra người nào sao mà to gan như vậy dám đối ta thiên linh tông c h â n vận đệ tử cầm thủ cầm đầu lao giả tóc trắng thịnh nộ nói không ai ra tay với ta chỉ là gặp được cái kẻ khó chơi chu kiếp sắc mặt xoắn suýt hồi tưởng lại cùng cao tấn chiến đấu ý nguyên một trận hoảng sợ đón lấy liền đem chọn chuyện cùng các trưởng đối nói một lần biết được chu kiếp gặp vị thứ tư khí vận người hộ vận người ở đây thiên linh tông các đại lao từng cái hai mắt tỏa ánh sáng mặc dù chu kiếp bị đánh cho có chút tàn nhưng chuyện này đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt chỉ cần cao tấn còn tại táng hồn h ả i cảnh bên trong bọn hắn liền có thể thuận manh mối này tìm tới kia vị thứ tư khí vận người đến lúc đó hắn thiên linh tông khí vận nhất định có thể nghiền ép mặt khác hai đại chân vận tông môn mấu chốt kỳ nam thương hội hát thương lão nhi cũng ở tại chỗ không có gì bất ngờ xảy ra kỳ nam thương hội hẳn là cũng biết được tin tức này chu kiếp tâu mày nói tiếp xuống tình huống sợ rằng sẽ có chút phiền phức ngay vậy thiên linh tông các cao tầng nhao nhao lâm vào trầm mặc liên quan tới bọn hắn cùng kỳ nam thương hội quan hệ các cao tầng cũng đều lòng dạ biết rõ như thật làm cho kỳ nam thương hội tham gia thật là có điểm phiền phức đúng vậy à vạn nhất kỳ nam thương hội mượn cơ hội này trở thành thứ tư nhà chân vận thế lực đôi chúng ta đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản chu kiếp nghe răng t u é t miệng nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái kia gọi cao tấn tiểu tử là thật lợi hại vẹn vẹn ba mươi lăm c ấ p có thể đem ta bước đến loại trình độ này bắc v ọ n g châu bắc v ọ n g cảng kỳ nham thương hội từ diệp tiêu bên kia cáo từ sau khi ra ngoài cao tấn cũng không có vội vã rời đi kỳ nham thương hội mà là lần nữa tìm tới vị kia tên là tiểu khê c ô n đường cũng tại tiểu khê dẫn đầu hạn thành công lấy được bốn nghìn năm trăm vạn linh thạch thích lợi hội trưởng cùng ngươi đều trò chuyện chút ít cái gì tiểu khê nháy mắt hiếu kỳ hỏi không có gì cao tấn rất tùy ý giang rộng ra đề tài nói đúng rồi lần trước không phải nói các ngươi cái này có thể thuê chăm cấp cao thủ sao mang ta đi nhìn xem tiểu khê ngây người nói ngươi thật muốn thuê chăm cấp cao thủ thế nào không được sao cao tấn c ư ờ i hỏi nhưng có thể tiểu khê kinh ngạc lấy gật gật đầu chật bắt đầu dẫn đường không thể không nói cái này kỳ nham thương hội là thật lớn đi nửa ngày vẫn ở ngoại vi thương hội khu vực bồi hồi đi tới đi tới đột nhiên xuất hiện ở một đầu náo nhiệt thương nghiệp trên đường quả thực đem cao tấn cho cả được vòng tình huống như thế nào làm sao còn ra rồi thuê cao thủ địa phương cùng thương hội không tại một cái địa phương sao tiểu khê cười nhẹ giải thích nói cái này mấy con phố cũng là chúng ta thương hội một bộ phận từ bên này đi có thể ít quấn không ít đường cao tấn kinh nghi lấy gật gật đầu không khỏi đố i kỳ nham thương hội quy mô có hoàn toàn mới nhận biết lại nói cái này trên đường thật to tiệm mì nho nhỏ đều là các người thương hội sản nghiệp sao cao tấn nhìn xem hai bên đường phố các loại không cùng tên chữ cửa hàng không khỏi lâm vào nghi hoặc có một phần là thương hội bán trực tiếp cửa hàng còn có một phần là thuê mặt tiền cửa hàng tiểu khê giới thiệu nói cao tấn đôi mắt hơi sáng vậy ta có thể ở chỗ này thuê một gian mặt tiền cửa hàng sao đương nhiên có thể chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thương hội quyết định quy củ là được tiểu khê không cần nghĩ ngợi nói b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi thuê mặt tiền cửa hàng làm gì làm ăn thôi còn có thể làm gì cao tấn biểu môi cười nói chương 371, m u ố n tìm tìm đầu bài chương 371, m u ố n tìm tìm đầu bài tiểu khê một mặt hoài nghi nói chúng ta kỳ nham thương hội mặt tiền cửa hàng tiền thuê thế nhưng là rất đắt nếu như chỉ là làm chút ít sinh ý khẳng định sẽ thua thiệt tiền cao ó thể nhỏ suối cũng chỉ là hào tâm nhắc nhở một chút, nhỏ chỉ hào nhắc nhở nhưng cũng này suối lời là làm nghe không làm sao, sao tấn h nhiên có năm chắc phương không phiền o Cao ả i mái. tiệm, kiếm tiền, cái này phương diện liền ngài dám mở năm làm tâm. Ca có quan đã tự t này âm thầm khó chịu nói ngài vẫn là nắm chặt dẫn đường cho ta đi tốt ta tiểu khê yên lặng n h ữ u môi mặc dù hắn không tin tưởng cao tấn có thể tại thương hội mở tiệm kiếm tiền nhưng làm thương hội nhân viên tiếp tân nên có nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là phải có đi ra thương nghiệp đường phố trải qua mấy đầu hẹp dài đường nhỏ cuối cùng đi vào một tòa trang nhã hội quán trước cửa hội quán vợ viên không phải rất nhiều so sánh thương hội bên kia đến nói muốn thanh t ĩ n h không ít nơi này chính là thuê cao thủ hội quán đi theo ta tiểu khê xe nhẹ đường quen đem cao tấn mang theo đi vào tiến vào hội quán về sau cao tấn không khỏi hiếu kỳ đánh giá đến bốn phía liếc mắt nhìn qua có thể nhìn thấy không ít sáu bảy mươi cấp thậm chí đẳng cấp cao hơn cao thủ tại hội quán bên trong đi dạo cùng hắn trong tưởng tượng thuê cơ cấu có chút không giống nhau lắm đúng rồi hội quán bên trong những n à y cao thủ đều là từ đ â u tới cao tấn đi theo tiểu khê bộ pháp hiếu kỳ hỏi có thể đến hội quán tiếp sống cơ bản đều là chút độc hành tàn tu cùng một chút tông môn cô đơn sau lang thang đến đây cao thủ tiểu khê cờ ư i nhạt giải thích nói nếu như là có môn có phái cũng không về phần luân lạc tới đi làm cho người khác thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu chật lo lắng hỏi kia tại các ngươi chỗ này thuê cao thủ an toàn sao điểm ấy ngươi có thể yên tâm tiểu khê cờ ư i nói thương hội cũng không phải người nào đều tiếp nhận mỗi một vị tại hội quán đăng ký tiền bối đều là trải qua nghiêm ngặt điều tra mà lại tại gia nhập hội q có lúc những n à y cao thủ đều sẽ cùng thương hội ký kết khế ước tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bán cố chủ hoặc là tổn thương cố chủ sự tình Cao Tấn k hồ ẽ g ậ đường chủ có vị khách nhân muốn thuê một vị trang cấp cao thủ ngài cho an bài một chút được xưng hồ đường chủ láo giả quay đầu liếc mắt cao tấn không khỏi đám lên lông mày đừng nói cho là tiểu hoa này muốn thuê trăm cấp cao thủ thật đúng là tiểu khê lúng túng nói một cái ba mươi lăm cấp bé con thuê trăm cấp cao thủ làm gì hồ đường chủ nghi hoặc không hiểu cao tấn cười cười nói có tiền tùy hứng ách hồ đường chủ giật mình không khỏi cười ra tiếng ngươi tiểu hoa này còn rất có thú mặc dù không rõ ràng ngươi vì sao muốn thuê trăm cấp cao thủ nhưng có mấy lời phải nói rõ ràng thuê mớn một vị trăm cấp cao thủ giá cả thế nhưng là rất cao văn bối đã giam đến tự nhiên chuẩn bị tốt linh thạch cao tấn cười nói vậy được đi hồ đương chủ khẽ gật đầu quay người nhìn về phía một bên treo đầy bảng tên giá đỡ nói phía trên này không có lật đến mặt sau đều là nhàn rỗi chính ngươi nhìn xem tuyển đi cao tấn mắt nhìn trên kệ bảng tên vào đầu bức thai nói ngài dạng này để ta tuyển ta còn thực sự không biết làm như thế nào tuyển ngài liền trực tiếp nói cho ta trong này ai lợi hại nhất là được rồi bảng tên từ trái đến phải từ trên xuống dưới vốn là theo thực lực bài s u ấ t tới ngươi nếu muốn tìm thực lực mạnh trực tiếp tuyển cao nhất là được hồ đương chủ cười nhạt giải thích nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi xác định ngươi linh thạch chuẩn bị đầy đủ sao phía trên nhất hai hàng giá trị bản thân thế nhưng là rất cao cao tấn bật cười khanh khách trước khi đến ta đã cùng tiểu khê cô nương nhanh ngóng bình thường thuê một năm cũng liền hai ba ức văn bối c ô ý chuẩn bị năm ức hẳn là đủ dùng à. cái này cũng khó mà nói hồ đương chủ cười nói ách năm ức đều không đủ sao cao tấn kinh ngạc nói nếu như ngươi chỉ là muốn thuê rong phía dưới mấy hàng năm ức tuyệt đối là đủ hồ đương chủ giải thích nói nếu như là muốn thuê rong thực lực trước hai mươi cao thủ coi như nói không chính xác xếp hạng trước hai mươi cao thủ đều là có xem tình huống tự hành trào giá quyền lợi cao tấn m ộ n g bước lấy nhìn về phía tiểu khê chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao không cùng ta giảng rõ ràng ai biết ngươi muốn thuê trước hai mươi cao thủ mà tiểu khê biểu m ô i nói lại nói thuê một vị phổ thông trăm cấp cao thủ không được sao tại sao phải thuê trước hai mươi cao thủ mà cao tấn sạ mặt m lại nói đùa hắn sắp đối mặt thế nhưng là thiên linh tông trả thù không mời cái ra dáng trăm cấp cao thủ trong lòng có thể an tâm sao có thể đại khái lộ ra một chút những n à y cao thủ thực lực sai biệt lớn bao nhiêu sao cao tấn dầu dĩ mở miệng hỏi hồ đường chủ ánh mắt chơi hương vị trăm cấp giai đoạn này vốn là thực lực sai biệt lớn nhất giai đoạn mỗi một hàng thực lực đều có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung ngay vậy cao tấn không khỏi rơi vào trầm mặc mặc dù trước đó cũng nghe s ở cùng đề cập tới trăm cấp cao thủ ở giữa t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế lớn kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải khi đẳng cấp đạt tới trăm cấp về sau đẳng cấp mang tới tăng lên cùng trưởng thành liền sẽ lâm vào đình trệ lại hướng lên liền phải dựa vào cái khác hàng thật giá thật đ ổ vật tỷ như thiên tài địa bảo mang tới ngoài định mức điểm thuộc tính dù sao tại trăm cấp giai đoạn này mỗi người thuộc tính cơ sở đều là một nghìn sáu trăm điểm mỗi nhiều một chút thuộc tính đều là thực sự tăng lên lại tỷ như nguyên linh tiên phú khác biệt giai đoạn trước tiên phú khác biệt có thể thông qua đẳng cấp đến bổ túc nhưng tại t r ă m cấp giai đoạn này có được cường lực tiên phú người chính là so có được phổ thông t i ê n phú người mạnh trừ cái đó ra còn có thần phách đẳng cấp cùng thuộc tính kỹ năng luyện độ vũ khí mạnh yếu công pháp mạnh yếu các loại nhân tố tùy tiện một cái nhân tố đều có thể kéo dài trên lệ cực lớn bởi vậy t r a n cấp cao thủ ở giữa xác thực tồn tại trên lệ cực lớn nhưng càng như vậy cao tấn liền càng nghị thuê một vị thực lực gần phía trước cao thủ dù sao thiên linh tông cao thủ chắc chắn sẽ không kém đến đến nơi đâu nếu như thuê một cái phổ thông trăm cấp cao thủ khẳng định ngăn không được thiên linh tông cao thủ kia không phải là bạch dùng tiền sao kết quả là cao tấn bỗng nhiên cắn r ă n g một cái mở miệng nói liền xếp hạng thứ nhất vị kia đi phiền phức tiền bối á c h hồ đường chủ ngây người nói số một ngươi chuẩn bị linh thạch coi như kém chút ý tứ không có việc gì không đủ lại nghĩ cái khác biện pháp cao tấn biểu lộ kiên định nói với hắn mà nói chỉ cần có thể mời đến một vị cường lực bảo tiêu hoa bao nhiêu tiền đều là đáng giá vậy được đi lão giả trêu ghẹo cười một tiếng tiện tay hướng số một bảng tên bắn ra một sợi ánh sáng nhạt không đến một lát công phu một thân mang một mặc áo trắng lao đầu liền nhẹ nhàng đi đến có chút hăng hái hỏi hồ lão ca không biết là cái kia đường lão bản lật ra ta khương ngỗ người bảng hiệu a hồ đường chủ hướng cao tấn tức giận biểu môi ông lão mặc áo trắng quay đầu nhìn lại tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ nói đùa cái gì một cái ba mươi lăm cấp bé con cao tấn thấy hình vội vàng lễ phép hành lễ ngài chính là khương tiền bối a từ bảng tên nhìn lại vị này ông lão mặc áo trắng tên là khương vô lượng Mặc dù Cao dù t ấ như k ô n ràng n g g quá rõ ờ i này chân chính thế ự lực, c tức nhưng từ hắn trên thân tán phát khí từ đ n n xem, tuyệt đối là cái là hương â n hung vật ác. Chương 372, và ở thương nghiệp đường Trường vô à này, làm là ở mở thương ta ta thực treo ta trả tiền thế, nghiệp đường phố. Khương láo đệ lời nói này, chúng chủ Hồ chủ chỉ Như Khương đường người đường người được. nói ăn, còn quản nói, chỉ cần người ta trả nổi lời đệ cố láo lực. kẹo cửa v lượng yên lặng gật đầu chợt trên dưới t ư ở n g tận xem xét cao tấn như có điều suy nghĩ bắt đầu cao tấn bị d o xét toàn thân không được tự nhiên xấu hổ lấy mở miệng nói thứ không dám g i d ế Vạn bối cần một vị cần an toàn của ta, nhưng mắt trong linh bối bảo dưới cao của chỉ có 5 ức linh thạch, một mắt hộ thủ ta, tay khương ô không n động g biết mời thể có hay tiền bối. Khá lắm, 500 triệu trung phẩm linh thạch bối. linh Khương Khá phẩm lắm, sao? vô lượng hai mắt sáng lên nói tiểu lão bản sa hoa a cao tấn lung túng nói k là năm ước hạ phẩm linh thạch hạ phẩm linh thạch a khương vô lượng lập tức một mặt thất vọng trực tiếp khoát tay nói chỉ là năm vạn trung phẩm linh thạch liền muốn mời lao phu rời núi nói đùa cái gì đi đi nói quay người liền muốn rời đi cao tấn vội vàng giữ lại nói tiền bối xin dừng bước có cho cái thể hay không cho cái lời chắc chắn, thạch có nhiêu linh thạch mới có thể Khương muốn xin ngài rời núi. mới bao rời vừa ô lượng hăng có chút hang hái d n chân, nói, nói thế nào cũng g lại phải bước thế phẩm linh thạch cất Lời vừa nói ra đừng nói là cao tấn tự liền hồ đường chủ cùng tiểu khê đều ngây ngẩn cả người tê cao tấn nhẹ hít một hơi ngài cái này trào giá có chút không hợp thói thường đi không hợp thói thường sao ta không cảm thấy khương vô lượng trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía cao tấn giống như cười mà không phải cười nói ba mươi lăm cấp bé con không tiếc tốn hao trọng kim mời trăm cấp cao thủ bảo hộ dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết ngươi phạm tội mà lại chuyện này còn không nhỏ hoặc là chính là đắc tội cái gì đại nhân vật quản ngươi muốn hai trăm triệu trung phẩm linh thạch đã rất k h á c h khí cao tấn kinh ngạc há to miệng vậy mà không lời nào để nói đi hồ lao ca lao đệ ta liền đi trước về sau loại này ngay cả linh thạch đều không có chuẩn bị tốt việc phải làm cũng đừng q u a y rầy ta khương vô lượng trực tiếp quay đầu rời đi trong miệng còn hung hăng p h ả n nàn một chuyến tay không k h ô nói g n còn chậm trễ ta thông đồng lao thai thái mãi cho đến khương vô lượng không thấy tăm hơi về sau cao tấn mới xấu hổ lấy lấy lại tinh thần hồ đ ư ờ n g chủ dở khóc dở cười lắc đầu ngược lại hướng cao tấn đề nghị muốn không nhỏ huynh đệ đổi lại người thử một chút không cần liền vị này khương tiền bối cao tấn trước mắt kiên quyết nói cái này khương vô lượng xem xét chính là loại kia rất có tính cách người mà loại người này đồng dạng đều là có bản lĩnh thật sự mặt khác khương vô lượng tại đoán được hắn phạm vào đại sự tình huống d ư ớ i y nguyên d á m mở ra giá cả đã nói lên hắn là có lòng tin đường đối chỉ là năm ức giá cả không cách nào làm cho hắn động tâm mà thôi hồ đ ư ờ n g chủ ngần người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt phiên phức hồ tiền bối chờ ta góp đủ linh thạch sẽ còn lại đến tiền phước ngài cao tấn cũng không nói nhảm lễ phép cùng hồ đường chủ cáo từ về sau liền rời đi hội quán tiểu khê một đường chạy chậm đến đi theo ra ngoài cả người còn ở vào một loại mộng bức trạng thái ở trong cái kia cao công tử ngươi thật muốn hoa hai trăm triệu t r u n g phẩm linh thạch thuê khương tiền bối a có vấn đề gì sao cao tấn hỏi ngược lại ta chẳng qua là cảm thấy không cần phải vậy tiểu khê nói kia thế nhưng là hai trăm triệu t r u n g phẩm linh thạch a nếu như dùng tại mình trên thân chí ít có thể làm cho mình thực lực tăng lên một mảng lớn cao tấn cười không nói hắn hiện tại thiếu không phải thực lực mà lại an toàn cùng bảo hộ trừ phi có thể để cho hắn thực lực từ 35 cấp một hơi tăng lên tới 100 cấp nhưng cái này hiển nhiên không quá hiện thực coi như hắn là b ậ t học xuyên qua nhân sĩ cũng phải giảm cơ bản pháp không phải lại nói ngươi đến tột cùng phạm vào chuyện gì vậy mà không cần mời khương tiền bối bảo hộ mới có thể giải quyết tiểu khê nháy mắt hiếu kỳ tìm hiểu nói không nên hỏi đừng hỏi miễn cho nhóm l ử a thân trên cao tấn liếc mắt nói tiểu khê xấu hổ cười một tiếng cũng liền không dám lại tiếp tục hỏi tới một lát sau Lần nữa về thứ hai nơi này lưu lượng khách là thật ra sức mà lại đến nơi này đều là không thiếu tiền chủ tuyệt đối là mở tiệm kiếm tiền chọn lựa đầu tiên hẳn là có đi theo ta ta giúp ngươi hỏi một chút tiểu khê trầm ngâm gật gật đầu sau đó mang cao tấn tìm được quản lý đầu này thương nghiệp đường phố bộ môn trải qua nhân viên công tác một phen tra tìm về sau chỉ tìm tới ba gian tương đối nhỏ hẹp mặt tiền cửa hàng mà lại khu vực cũng tương đối vắng vẻ mặt tiền cửa hàng quá nhỏ đối cao tấn đến nói cũng không phải vấn đề gì dù sao hắn chỉ là một người mở tiệm không cần đến quá lớn mặt tiền cửa hàng về phần khu vực vắng vẻ điểm này cũng không có gì tốt xoắn suýt tổng cộng liền thừa cái này ba gian tiệm m ỉ nghị tuyển đều không được chọn cứ như vậy tại tiểu khê chỉ điểm tuyển ba gian mặt tiền cửa hàng bên trong khu vực tương đối tốt một chút một gian bởi vì vị trí không tốt lắm cho nên tiền thuê cũng tương đối tiện nghi rất nhiều cuối cùng lấy mười một triệu giá cả thuê lại cửa hàng này mặt một năm quyền sử dụng nói thật cái này tiền thuê là thật có một chút không hợp thói thường cầm tới chìa khóa về sau tại tiểu khê dẫn dắt hạn tìm được cửa hàng này mặt không sai so ta tưởng tượng phải lớn một chút cao tấn tại c h ố n g giống mặt tiền cửa hàng quan sát một phen hai long gật đầu đi tiểu khê cô đ ư ơ n g ngươi có thể đi về cái này một vòng vòng xuống đến cũng đủ làm phiền ngươi nói móc ra một túi chứa có một vạn linh thạch túi tiền ném cho tiểu khê ngươi đây là cái gì ý tứ tiểu khê đầu góc mơ hổ đám lên lông mày thế nào nhìn không lên này một ít khen thưởng đúng không cao tấn c ư ờ i hỏi khen thưởng tiểu khê ngẩn người tức giận đem linh thạch ném còn cho cao cấp ngươi thật đúng là coi ta là đ i ể m tiểu nhị đúng không đây đều là ta bản chức làm việc mà lại bản cô nương cũng không cần n g ư ờ i khen thưởng nói xong hư hư lấy chừng cao tấn một chút sau đó hất đầu rời đi cao tấn kinh ngạc lấy nhìn xem tiểu khê rời đi bóng lưng nhìn nhìn lại tiền trong tay t hậm h ự nhà danh nói chẳng lẽ không phải điếm tiểu nhị sao x o a y sắp túi tiền thu hồi túi chữ vật bắt đầu vui vẻ thu lại tiệm của mình mặt thời gian nhoáng một cái đã là t r ạ n g vạn t ú i hoàng hôn nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên mặt tiền cửa hàng cao tấn vẫn rất có cảm giác thành k i ể u xong việc về sau từ trong túi chữ vật tìm khối tấm ván gỗ ra đem pháp lực ngưng tụ tại đầu ngón tay hào hào hào viết mấy hàng chữ lớn bán ra các loại thường dùng đan dược và cấp cao đan dược giá cả tiện nghi già trẻ không g ạ t sau đó hướng cửa tiệm bãi xuống một nhà từ từ bay lên cửa hàng cứ như vậy ra đời về phần cửa hàng danh tự cao tấn tạm thời còn chưa nghĩ ra cũng lười suy nghĩ dù sao hắn mở tiệm thuần vì kiếm tiền cũng không có một mực mở đi dự định cho nên có dậy hay không tên tiệm đều như thế trở lại trong tiệm dùng trong túi chữ vật các loại phổ biến đan dược đem kệ hàng nồi vào toàn bộ mặt tiền cửa hàng nháy mắt trở nên ra dáng bắt đầu có lẽ là bởi vì vận khí không sai lại hoặc là bởi vì con đường này lưu lượng khách chính là như thế lớn mặt tiền cửa hàng vừa thu xếp thật là không có bao lâu liền tới vị khách nhân thứ nhất cái này thanh niên nhìn qua cùng hắn n i ê n kỷ không sai bệt i lắm thực lực tại ba mươi sáu cấp tả hữu quần áo trên người hẳn là cái nào đó môn phái phục thị hoan nên quan lâm xin hỏi cần thứ gì cao tấn vội vàng tiến lên nên đón đã thấy thanh niên bốn phía nhìn quanh một vòng nghi hoặc mở miệng hỏi các ngươi trong tiệm có luyện dược sư sao ách tại hạ đã là bổn điếm l ó o bản cũng là bổn điếm luyện dược sư cao tấn kinh ngạc lấy trả lời không quá rõ ràng cái này ca môn nhi là tới làm gì chương ba trăm bảy mươi ba mượn gà đẻ trứng chương ba trăm bảy mươi ba mượn gà đẻ trứng biết được cao tấn là vị luyện dược sư thanh niên một mặt kinh ngạc tiếp lấy dùng ngón tay chỉ kệ hàng bên trên các loại đan dược bán tín bán nghi nói những đan dược này đều là chính ngươi lợi chế Có vấn đề gì s A suýt nữa quên mất thanh niên vỗ chán một cái cười nói không biết các ngươi trong tiệm có tiếp hay không bao luyện nghiệp vụ cao tấn sửng sốt nửa ngày m ờ mịt hỏi không tốt ý tứ không quá lý giải cái này hiểu bao luyện nghiệp vụ là cái gì ý tứ chính là ta ra vật liệu cùng một bộ phận tiền thuê sau đó giúp ta luyện chế một nhóm đan dược thanh niên giải thích nói còn có loại này thao tác cao tấn nghe sửng sốt một chút kia luyện chế thất bại vật liệu muốn làm sao tính cái này liền muốn nhìn lão bản có mấy phần chắc chắn l u y ệ n chế trước đồng dạng đều sẽ tính ra vật liệu hao tổn suất sau đó căn cứ hao tổn suất cho tiền thuê hao tổn suất càng nhỏ tiền thuê cũng liền càng cao thanh niên nói thế nào lão bản một cái mợ tiệp thuốc ngay cả những này đều không biết sao không tốt ý tứ tại hạ là từ tiểu địa phương tới tiệm này cũng là hôm nay mới khai trường không hiểu rõ lắm bắc vọng châu tình huống bên này cao tấn xấu hổ lấy giải thích nói dạng này a ngay vậy thanh niên đáy mắt rõ ràng hiện lên một vòng vui mừng cái kia không biết lao bản vật liệu hao tổn suất là bao nhiêu cao tấn suy tư nói vậy phải xem cụ thể luyện chế đan dược gì cùng tài liệu phẩm tướng thanh niên cũng không nói nhảm trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một đôi đóng gói tốt vật liệu nói chỉ những thứ này vật liệu luyện chế một nhóm hạ phẩm hồi khi tán đại khái được hao tổn bao nhiêu vật liệu cao tấn túi người nhìn một chút thanh niên cho ra vật liệu chỉ có thể nói táng hồn hải không hổ là táng hồn hải những dược liệu này rõ ràng đều là nhân công trồng nhưng ẩn chứa dược lực nhưng so với đại vân châu rất nhiều ngày nhưng dược liệu còn có chất lượng tốt d u n g dạng này dược liệu luyện dược tuyệt đối sở trường gấp dưới nếu như chỉ là hạ phẩm hồi khí tán nhiều lắm là cũng liền hao tổn cái hai ba giám v ẻ cao tấn trầm ngâm tính ra nói nhiều bao nhiêu thanh niên còn tưởng rằng mình nghe lầm hai ba a rất cao sao cao tấn cau mày nói không không thanh niên đầy mắt kinh nghi nói lại nói lao bản thật có thể làm được hai ba hao tổn suất hồi khí tán mà thôi nhắm mắt lại đều hao tổn không được bao nhiêu cao tấn cười nói nghe vậy thanh niên đôi mắt trực chuyển như lão bản thật có thể làm được hai ba hao tổn suất ta có thể cho ngươi mười tám vạn linh thạch tiền thuê ngươi nhìn như thế nào mười tám vạn sao vẫn được cao tấn âm thầm cân nhắc nói tốt vậy liền định như vậy thanh niên hưng p h ấ n nói đại khái cần bao lâu một tuần đi một tuần sau ngươi tới lấy hàng cao tấn đánh giá cái thời gian bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bổ sung hỏi đúng rồi g i a thượng phẩm hồi khí tán muốn làm sao tính thanh niên ngây người nói bình thường là dựa theo thượng phẩm đ a n dược giá cả một thành bộ tiền thuê thượng phẩm hồi khí tán giá thị trường là chừng hai vạn đến thời điểm mỗi k h o ả thượng phẩm hồi khí tán cho ngươi bù một ngàn tiền thuê như thế nào có thể cao tấn hải lòng gật đầu mặc dù hắn không quá rõ ràng táng hồn hải bao luyện giá thị trường nhưng với hắn mà nói cho bao nhiêu tiền thuê cũng không trọng yếu ha ha vậy liền định như vậy tới tới, tới trước mô phỏng phân khê ước thanh niên không kịp chờ đợi nói đúng rồi tại hạ họ hạ tên tây hải cao ò n không biết l cao tấn Cao Tấn một bên bản thân giới thiệu một bên cùng hạ tây hải mô p h ỏ n g tốt nguyên linh khế ước được vậy ta một tuần sau lại tới hạ tây hải vui vẻ cùng cao tấn cáo tử sau đó trong miệng k h a hát mà rời đi cao tấn cũng không đốc tự nhiên có thể nhìn ra cái này ca môn nhi đang ăn tông môn tiền hoa hồng mà lại không có gì bất ngờ xảy ra tiền thuê phương diện cũng giảm thấp xuống không ít nhưng những này đều không trọng yếu trọng yếu là chuyện này để hắn tìm được thế giới mới đại môn cho tới nay hắn đều là mình mua vật liệu sau đó dùng đại lượng d dai đan dược chống bách luyện giữ gốc nhưng bây giờ hắn chỉ cần dùng người khác cung cấp vật liệu giúp người khác l u y ệ n chế liền có thể tích lũy đại lượng bách luyện giữ gốc không chỉ có không có bất luận cái gì chi phí thậm chí còn có thể kiếm một bút tiền thuê dạng này mượn gà đẻ trứng chuyện tốt cớ sao mà không làm đâu chật chật không nghĩ tới táng hồn h ả i còn có loại này thần kỳ luyện dược phương pháp cao tấn càng nghĩ càng hưng phấn không khỏi đi vào ngoài cửa tiệm lúc trước tấm bảng gỗ bên trên lại tăng thêm một hàng chữ lớn khắc, tiếp nhận các loại bao luyện nghiệp vụ xong việc về sau trở lại trong tiệm dựng lên lò luyện đan trực tiếp bắt đầu luyện chế hạ tây hải tờ đợt bốn kỳ nham thương hội nội viện diệp tiêu gian phòng bên trong đối với cao tấn trước đó nói tới tình huống diệp tiêu y nguyên bảo lưu lấy một k i a hoài nghi cho nên tại tiểu khê trở lại thương hội về sau liền bị nàng gọi vào gian phòng vị k i ê u cao công tử nhưng có cái gì dị thường cử động về tiểu thư có thật nhiều tiểu khê kinh sợ hồi đáp mặc dù không rõ ràng tiểu thư vì sao muốn tìm hiểu cao tấn động tĩnh nhưng đối với nhà mình tiểu thư nàng cũng không dám nói dối ồ diệp tiêu đôi mắt khẽ nhúc ních nói ngay một chút cùng tiểu thư trò chuyện x o n g sau cao công tử đầu tiên là để ta dẫn hắn đi một chuyến hội quán bên kia muốn thuê một vị trăm cấp cao thủ làm thiếp thân hộ vệ mà lại vừa lên đến liền lật ra khương vô lượng tiền bối bảng hiệu đang tiếp cuối cùng bởi vì linh thạch không đủ không có mời đến diệp tiêu nao nao liên tưởng đến cao tấn đem chu kiếp đánh chạy sự tình về sau lập tức giật mình sau đó thì sao đ ó lấy cao công tử nói là muốn tại chúng ta thương đường phố thuê một gian mặt tiền cửa hàng làm chút ít sinh ý sau đó thuộc hạ liền dẫn hắn thuê ở giữa mặt tiền cửa hàng lại sau đó thuộc hạ liền trở về làm ăn diệp tiêu ngây người nói làm cái gì sinh ý tựa như là phương diện chế thuốc sinh ý a ưu nguyên lai vẫn là vị luyện dược sư sao diệp tiêu t r e o ghẹo cười một tiếng được rồi lui xuống trước đi đi sau này có thể thích hợp lưu ý một chút hắn tình huống định kỳ hướng ta báo cáo minh bạch tiểu khê ngoan ngoan gật đầu lui ra tiểu khê sau khi đi hắc thương tựa như như quỷ mị xuất hiện tại diệp tiêu bên cạnh ngựa khí chơi hương vị còn thật biết đùa nghịch chút ngữ kế biết vào ở đến thương sau phố cho dù có cái gì nguy hiểm chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ theo thương t h u c nhìn hắn sẽ gia nhập thương hội sao diệp tiêu hiếu kỳ hỏi chuyện sớm hay muộn hát thương thiếu môi cười nói hắn hiện tại đã bị thiên linh tông để mắt tới chỉ dựa vào một mình hắn căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi diệp tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu không nói gì thêm nữa bốn tiệm thuốc bên này cao tấn chính vùi đầu luyện chế hạ tây hải đơn đặt hàng nhoáng một cái đã là sau nửa đêm không thể không nói táng hồn h ả i dược liệu chất lượng là thật cao phối hợp hắn cao siêu luyện dược trình độ luyện chế gọi là một cái nhẹ n õ m trong bất chi bất giác đã chồng ra hai lần bách luyện giữ gốc cùng sử dụng tài liệu của mình luyện chế ra hai viên l ự c đạo kim đan mà đợt thứ ba bách luyện giữ gốc cũng đã gần ngay trước mắt về phần thượng phẩm hồi khí tán xuất hàng xuất chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung vô địch đầu tiên lần thứ mười luyện chế tất ra một viên thượng phẩm hồi khí tán tiếp theo lấy hắn hiện tại luyện dược trình độ luyện chế hồi khí tán loại này sơ cấp năng dược bản thân cũng có không tệ thượng phẩm xuất hàng xuất tổng hợp tính xuống tới đại khái mỗi mười khỏa liền có hai ba viên thượng phẩm dáng vẻ chương ba trăm bảy mươi b ố kiếm tiền mạch suy nghĩ chương ba trăm bảy mươi b ố kiếm tiền mạch suy nghĩ muốn biết thượng phẩm đan dược xuất hàng xuất thế nhưng là rất thấp cho dù làm i ê u trường sinh như thế luyện dược sư luyện chế thượng phẩm hồi khí tán s á t x u ấ t thành công đoán chừng cũng liền bốn thành khoảng chừng mà hắn hiện tại đã có thể làm được hai mươi lăm phần trăm xác suất thành công nói ra đoán chừng có thể kinh ngược lại một mảnh luyện dược sư ha ha đợt thứ ba bách luyện giữ gốc tới s á t trời dần sáng đợt thứ ba bách luyện giữ gốc cũng theo đó vào chỗ thuần thục móc ra sôi huyết đan vật liệu luyện chế ra viên thứ ba l ự c đạo kim đan về sau trời đã sáng rõ một hơi đem ba viên l ư c đạo kim đan liên tiếp ăn vào viên thứ nhất thành công ăn đầy ba điểm l ư c đạo viên thứ hai vận khí không tốt lắm chỉ ăn đến hai điểm viên thứ ba cũng thành công ăn đầy ba điểm tăng thêm mặc dù viên thứ hai không ăn đầy có chút khó chịu nhưng không ảnh hưởng toàn cục dù sao có bao luyện con đường này liền tương đương với có quần quận không ngừng bách luyện kim đan toàn thuộc tính kéo căng ở trong tầm tay đứng dậy đẩy ra cửa tiệm chính thức mở cửa kinh doanh sáng sớm kỳ nham thương ngai liền đã công việc lưu đủ lên phóng tầm mắt nhìn tới trên đường người đi đường đ ố i liền không rước đáng tiếc hắn bên này vị trí tương đối lệch có thể chú ý tới hắn tiệm này người đi đường cũng không nhiều nhưng chỉ cần người lưu lượng đủ lớn tóm có có thể tới. có có lại người chú ý、tới. không p h biết sao, không đầy m lao, lao, không không lao, lao tiền bối có gì chỉ giáo nếu là vị luyện dược sư kia dĩ nhiên không phải đến tiêu phí mà lại cao tần mới đến nên có cấp bậc lệ nghĩa vẫn là phải có lao giả bốn phía liếc một vòng mắt liếc buồng trong xốc xích luyện dược tàn cuộc các ngươi cửa hàng tọa chấn luyện dược sư là vị nào chính là văn bối cao tấn cười nhạt đáp lại nói người a lão g i ả kinh ngạc nhìn cao tấn một chút chợt bật cười khanh khách kia không có chuyện gì lao phu là thanh mục đường luyện dược sư về sau có cái gì không hiểu địa phương có thể tới thanh mục đường tỉnh giáo nói xong liền cùng công viên đi dạo lao đầu đồng dạng thành thơi thành thơi rời đi tiểu điếm cao tấn quả thực có chút c h o n g váng cái gì y tứ cũng chỉ là đến đi dạo bất quà nói lên cái này thanh mục đường hắn giống như có chút ấn tượng tựa như là trên con đường này lớn nhất một nhà tiệm thuốc liền mở tại nhất hoàng kim khu vực mà lại mặt tiền cửa hàng trang trí tương đương hoa lệ muốn không chú ý đến cũng khó khăn có m a u bệnh a cao tấn im lặng gái gái đầu quay người trở lại vùng trong bắt đầu một bên luyện dược một bên chờ đợi khách hàng tới cửa cho tới chưa xuống tới cũng là tới mấy đám giải rác khách nhân Kệ hàng bên trên đan dược cũng bị vụn vặt lẻ thẻ mua đi không ít ít lợi coi như có thể đáng tiếc khoảng cách hai tỷ mục tiêu còn kém cách xa và dặm tê theo loại này kiếm tiền tốc độ muốn kiếm một năm tỷ được cái gì thời điểm bán thuốc xác thực rất kiếm tiền nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm đủ một năm tỷ chỉ dựa vào những này thường gặp đan dược hiển nhiên không quá hiện thực suy đi nghĩ lại cao tấn vẫn là quyết định từ mình đặc hữu đan dược bên trong chọn lựa đồng dạng ra bán tẩy t ù y đan coi như xong hiệu quả quá nguyệt tiên dễ dàng dẫn tới phiền phức cao tấn âm thầm cân nhắc nói thuộc tính kim đan liền càng không cần phải nói giống như cũng chỉ có phá cực kim đan có làm đầu tại cái này ba loại đan dược bên trong tẩy t ù y đan cùng thuộc tính kim đan hiệu quả quá mức nguyệt tiên chỉ cần hắn dám bày ra bán rất nhanh liền sẽ bị người để mắc tới nhưng phá cực kim đan không giống mặc dù tính thực dụng rất mạnh nhưng bản thân dược hiệu cũng không phải là rất n g u y tiên chỉ là có thể để người trong khoảng thời gian ngắn lách qua thuộc tính cực hạn hạn chế mà thôi trọng yếu nhất chính là phá cực kim đan dược hiệu chỉ có thể duy trì một tháng trên bản chất nhưng thật ra là một loại dây dài tiêu phí đan g dược dùng để kiếm tiền quả thực không có gì thích hợp bằng một viên chỉ có thể để người lách qua hạn chế tu luyện một tháng muốn tiếp tục tu luyện liền phải mua viên thứ hai viên thứ ba nghĩ đến nơi này cao tấn đ ỗ n g nhiên cắn răng một cái đem phá cực kim đan dọn lên cậy hàng trước đó bị lực đạo nhị trọng cực hạn thẻ chủ thời điểm hắn luyện chế ra không ít phá cực kim đan cho nên trong tay còn tiết kiệm một chút trước bày ra đi thử một chút nước nếu như lượng tiêu thụ nếu có thể lại tiếp tục luyện chế không muộn dù sao hiện tại có bao luyện nghiệp vụ bách luyện giữ gốc cũng không thiếu đúng rồi sư tôn thọ nguyên đan không phải liền là từ táng hồn hải lấy được sao đã như vậy tiêu đặt ở táng hồn hải bán hẳn là không vấn đề gì a cao tấn trong thoáng chốc nhớ tới sở cùng để hắn phá giải qua thọ nguyên đan lúc ấy cao tấn còn không có năng lực luyện chế thọ nguyên đan nhưng bây giờ không đồng dạng trải qua thời giải như vậy bách luyện giữ gốc tăng lên hắn luyện dược trình độ sớm đã xưa đâu bằng nay bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động cao tấn thẳng tiếp về đến vùng trong bắt đầu nếm thử luyện chế thọ nguyên đan đáng tiếp tại chuẩn bị tài liệu giai đoạn liền bị c ẹ t lại tại thọ nguyên đan phối phương bên trong có mấy vị thuốc là táng hồn hải sản phẩm hắn trong tay cũng không có đúng rồi đại vân châu mặt khác ba tông độc môn đan dược có vẻ như cũng có thể dùng để kiếm tiền bởi vì tạm thời không cách nào luyện chế thọ nguyên đan cho nên cao tấn ngược lại bắt đầu nếm thử luyện chế cái khác ba tông độc môn đan dược cũng chính là huyễn ma đan phần thân thối thể đan thông minh đan ba loại đan dược trong đó phần thân thối thể đàn cao tấn mình cũng rất cần dù sao hắn đã đi lên luyện thể con đường này trừ cái đó ra còn có miêu trường sinh trán g cốt đan mặc dù không bằng trước mặt ba loại đan dược nhưng cũng có thể bán không ít tiền nhưng mà ngay tại cao tấn tràn đầy phấn khởi chuẩn bị bắt đầu nếm thử thời điểm một vị khách hàng rất không phải thời điểm đi vào trong tiệm đồng dạng là một vị mặt mũi hiền lành lao giả bất quá vị lao giả này trên thân không có m ù i thuốc h i ệ n nhiên cùng trước đó cái kia thành một đường lao đầu không phải một loại người tiền bối có cần gì không cao tấn chỉ có thể bất đắc dĩ b u n g xuống trong tay sự tỉnh ra ngoài nên đón không có gì tùy tiện nhìn xem lão giả cười cười sau đó tại hứng hở xem lên cậy hàng bên trên đan dược cao tấn xấu hổ cười nói nói thật tiểu điếm đều là chút phổ thông đan dược chỉ sợ không vào được tiền bối p h á p nhãn mặc dù nhìn không thấu lão giả cụ thể đẳng cấp nhưng có thể khẳng định là lão giả này tuyệt đối là vị đại lão không sao lão phu chỉ là gặp bên này mới mở một nhà tiệm thuốc cho nên tiến đến đi dạo lão giả cười nhạt lắc đầu nhìn quanh động tác đột nhiên dừng lại xuống tới tựa hồ phát hiện cái gì à, người nơi này còn có phá cực đan sao cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía phá cực kim đan vị trí yên lặng giải thích nói đây không phải phá cực đan mà là phá cực kim đan có khác nhau sao lao giả nghi ngờ nói nói như thế nào đây cái này phá cực kim đan là v ạ n bối tại nếm thử luyện chế phá cực đan lúc trong lúc vô tình làm ra sản phẩm dược hiệu phương diện đã cùng phá cực đan hoàn toàn khác nhau cao tấn tùy tiện biên tạo cái cố sự lao giả nghe xong không khỏi hứng thú thú vị có thể cùng lao phu nói một chút cái này phá cực kim đan có hiệu quả gì đại khái chính là tại bị thuộc tính cực hạn thẻ chủ thời điểm có thể dùng nó vòng qua hạn chế tiếp tục bình thường tu luyện cao tấn nói lách qua thuộc tính cực hạn tiếp tục tu luyện lao giả kinh hãi hiển nhiên chưa nghe nói qua còn có loại này thần kỳ đan dược chuyện này là thật ngài tự mình dùng tinh nhãn quét mắt một vòng chẳng phải biết lao giả cũng không nói nhảm cầm lấy c h ư a pha cực kim đan bình thuốc mở ra quét qua thần sắc càng phát ra kinh ngạc bắt đầu tê lại có như thế kỳ lạ đ a n dược lại nói nếu như dùng loại đan dược này lách qua cực hạn để cao đẳng cấp tiêm mỗi cấp một điểm cố định thuộc tính trưởng thành sẽ như thế nào la cưỡng ép cộng v o vẫn là liền không có cao tấn cười nói đều không phải mà là sẽ tràn ra trở thành một sợi sinh mệnh nguyên khí t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm đại đơn đặt hàng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm đại đơn đặt hàng thật chứ lão giả kinh nghi nói đây là vãn bối tự mình thí nghiệm qua tuyệt đối bảo đảm thật cao tấn tự tin cười nói thế nào tiền bối đối đan dược này cảm thấy hứng thú lấy tiền bối thực lực hẳn là dùng không lên đan dược này đi lão giả cười nói như lão phu là trăm cấp tu sĩ kia xác thực dùng không lên đan dược này nhưng lão phu hết lần này tới lần khác bị kẹt tại chín mươi chín cấp ngươi nói có thể hay không dùng tới được cao tấn kinh ngạc nói ách tại sao lại bị kẹt tại chín mươi chín cấp t cao tấn o sai lầm dở khóc dở cười gật gật đầu bởi vì cái gọi là nhân loại buồn vui cũng không tương thông làm một không thiếu điểm thuộc tính treo bức hắn rất khó lý giải bình thường tu sĩ tại đối diện cái này thiên tài địa b ả o lúc cảm thụ đáng tiếc duy nhất chính là cái này dược hiệu chỉ có thể duy trì một tháng lão giả ám nhữ mày nói muốn từ chín mươi chín cấp lên tới t r ă n g cấp nói ít cũng phải thời gian mấy năm điểm ấy ngài cứ việc k i ê n tâm chỉ cần ngài cần ta rất nhanh liền có thể giúp ngài chế tạo gấp g ấ p ra cao tấn vô ngực bảo đảm nói lão giả trầm n g âm suy tư một phen nói có thể hay không để lão phu ăn trước một viên cảm thụ một chút hiệu quả cái này cao tấn có chút do dự nếu là những đan dược khác ngài có thể tùy tiện thử nhưng cái này pha cực kim đan phí tổn đất đỏ vạn nhất ngài không mua ta chẳng phải là thua thiệt lớn t i ê n tâm lão phu còn không về phần đoạt ngươi một tên tiểu bối đồ vật lão giả bật cười khanh khách huống hồ nơi này là kỳ nham thương hội thương đường phố dám ở nơi này làm loạn là người cơ bản một con đường chết cao tấn do dự nói vậy được ngài thử một chút đi lão giả cười khẽ gật đầu t r ậ t lấy ra trong bình phá cực kim đan làm sơ trần t r ở về sau cuối cùng vẫn đưa vào trong miệng một lát sau lão giả đôi mắt hơi sáng bày biện ra một loại mặt mày tỏa sáng thần thái hô thật nhiều năm không có linh lực tăng trưởng cảm giác Tiểu hữu đan d ư ợ cao này coi là thật thần、kỳ. Ngài hài lòng là hài là coi được. c thật kỳ. tấn cười nói n đương h hay h n muốn n k ô nhiên nếu là như i ngài còn cần ta có thể giúp ngươi lợi chế lao giả thất vọng nói mới năm tháng lượn sao ngươi chế tạo gấp gáp một nhóm đại khái phải bao lâu ngài chuẩn bị muốn bao nhiêu đại khái sáu năm lượng đi ổn thỏa một điểm chuẩn bị cái bảy năm lượng đi lao giả suy nghĩ nói nhiều như vậy cao tấn âm thầm tính ra nói ngài cho ta thời gian nửa tháng hẳn là có thể chế tạo gấp gáp ra đi lao giả hài lòng gật đầu nói một chút giá cả a cao tấn thử thăm dò mở miệng nói một viên năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào một viên hạ phẩm phá cực đan giá tiền là ba trăm vạn tả hưu cho nên cao tấn cho ra cái này giá cả vẫn tương đối hợp lý dù sao phá cực kim đan dùng chính là phá cực đan vật liệu mà phá cao ự c đ n v tấn i kinh ngạc nói cái này tiền đặt cọc sẽ có hay không có điểm nhiều đều như thế lão giả không có vấn đề nói chỉ cần có thể giúp lao phu giải quyết hết cuối cùng này một cấp tiếp nối là được nói xong cùng cao tấn mô phỏng phần khế ước về sau liền hài lòng rời đi tiểu điếm nhìn qua lão giả bóng lưng rời đi nhìn nhìn lại trong tay linh thạch phiếu đột nhiên cảm thấy hai mươi cái tiểu mục tiêu tựa hồ cũng không có như vậy xa vời mỗi khoảng năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch tám mươi bốn khỏa tính xuống tới chính là bốn hai ước tính đến hắn hiện hữu hơn năm trăm triệu tương đương với đã hoàn thành một nửa tiến độ chật chật vẫn là bán cấp cao đan dược kiếm tiền a ai có thể nghĩ tới vừa đem phá cực kim đan mang lên cậy hàng liền cầm x u ố n g như thế đại nhất bút đơn đặt hàng đã phá cực kim đan như thế kiếm tiền tiêu cao tấn cũng liền không nội mà luyện chế mặt khác mấy loại đan dược phiền t o á i duy nhất chính là luyện chế p h a cực kim đan cần bách luyện giữ gốc mà hạ tây hải tờ đơn nhiều nhất chỉ có thể trồng ra ba mươi bảy lần bách luyện giữ gốc nói cách khác muốn hoàn thành cái này tám mươi bốn khóa đơn đặt hàng nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp vào càng nhiều bao luyện đơn đặt hàng trước chờ hai ngày nhìn xem có hay không mới tờ đơn nếu như không có liền phải sớm đi chuẩn bị một nhóm tài liệu cao tấn âm thầm cân nhắc một phen c h ậ t một đầu đâm trở về phòng bắt đầu bận rộn thời gian bất chi bất giác đi vào buổi chiều trong lúc đó lục tục ngao ngoe tới mấy đợt khách nhân ích lợi coi như có thể h ữ thu thập thật không sai mà tiểu khê có chút hăng hái đi tới trong tiệm bốn phía dò xét nói thấy là tiểu khê về sau cao tấn bao nhiêu hơi kinh ngạc dù sao hắn cùng cô nương này cũng coi như không lên rất quen tiểu khê cô nương có chuyện gì không lời nói này không có chuyện liền không thể tới nhìn xem sao tiểu khê bịu môi nói có thể là có thể nhưng ngươi bây giờ không nên tại trên cương vị sao cao tấn cũng không đốc dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể đoán được là diệp tiêu phái nàn g tới vừa đưa tiễn một vị khách nhân tiện đường tới xem một chút tiểu khê doanh, doanh cười một tiếng đôi mắt đẹp tại c ậ hàng bên trên qua lại dò xét lại nói những đan dược này đều là chính ngươi luyện chế không sai cao tấn gật đầu nói không nhìn ra mà ta còn tưởng rằng ngươi là ga mợ luyện dược sư đâu n g u y ê n lai、like、có chút trình độ a tiểu khê kinh ngạc nhìn về phía cao tấn trách không được dám ở giới kinh doanh mợ t i ệ m đâu cao tấn xấu hổ lấy cười cười cái kia ngài muốn không có gì chuyện đ ừ n g đắn có thể đừng q u ấ y dày ta kiếm tiền sao ta còn được chế tạo gấp gáp bao luyện tờ đơn đâu không thú vị tiểu khê mắt trợn chẳng nói bạn cô nương còn không muốn tới đâu nói xong trực tiếp hất đầu rời đi nhưng ngươi đừng nói cô nàng này vẫn thật là nói được thì làm được sau đó mấy ngày xác thực không đến quay r à y qua cao tấn mà ở phía sau vài ngày sau cao tấn cũng lục tục no ngoe nghe tiếp đến một chút tiểu tờ đơn mặc dù một cái tờ đơn đều tương đối nhỏ nhưng thêm tại một khối lại là cái con số không nhỏ cao tấn thô sơ giản lược tính toán hạ những g n n à y tờ đơn cộng lại đầy đủ hắn trồng ra hơn một trăm lần bách luyện giữ gốc một tuần thời gian thoáng một cái đã qua tại hắn không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ hạ n g hạ tây hải tờ đơn sớm tại hai ngày trước liền đã hoàn thành kỳ quái đều lâu như vậy thiên linh tông bên kia vậy mà một chút động tĩnh đều không có cái này khiến cao tấn rất là nghi hoặc nhưng càng như vậy cao tấn trong lòng liền càng không chắc bởi vì hắn căn bản không biết thiên linh tông sẽ tại cái gì thời điểm xuất hiện sau đó cho hắn trở tay không kịp cái này khiến cao tấn càng phát ra gấp gáp bắt đầu luyện dược tích lũy tiền động lực một ngày s o một ngày m á n h liệt mà theo lần lượt bách luyện giữ gốc mang tới tăng lên cao tấn luyện dược trình độ cũng đang tăng nhanh như gió luyện chế đơn đặt hàng hiệu suất cũng càng ngày cao tới gần buổi trưa thời điểm hạ tây hải đúng hẹn đổi tới cao lão bản ta kia tờ đơn luyện chế thế nào chương ba trăm bảy mươi sáu tới sớm không bằng đến đúng lúc chương ba trăm bảy mươi sáu tới sớm không bằng đến đúng lúc ha ha tây hải huynh tới thật đúng lúc cao tấn trực tiếp đem sớm đã đóng gói tốt đan dược đem ra hết thẻ ba bảy bốn hai khỏa hồi k h í tán trong đó có một ba không khỏa thực phẩm hơn ba bảy trăm h ạ tây hải kinh ngạc lấy chừng t o mắt không nghĩ tới cao tấn vậy mà thật có thể đạt tới kinh người như thế hao tổn suất nguyên bản hắn còn muốn lấy dựa vào hao tổn suất trừ cao tấn một chút tiền t h u ê tới cứ như vậy hắn cũng có thể ăn nhiều một chút tiền hoa hồng vạn vạn không nghĩ tới cao tấn vậy mà thật làm được đương nhiên chuyện này với hắn đến nói tuyệt đối là chuyện tốt bởi vì cứ như vậy hắn hoàn toàn có thể đem hao tổn suất báo cao điểm sau đó đem một phần trong đó đan dược chiếm làm của riêng cái này nhưng so sánh trừ tiền thuê đạt được tiền hoa hồng nhiều hơn chỉ là không nghĩ tới cao tấn vậy mà thật có thể làm được thấp như vậy hao tổn suất rất khó tưởng tượng hắn chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ luyện dược sư trong lúc nhất thời nhìn về phía cao tấn ánh mắt tựa như nhìn thấy thần tài đồng dạng không có biện pháp cái này nếu có thể một mực hợp tác số giới vậy hắn chỉ dựa vào ăn hoa hồng liền có thể kiếm đầy bùn đầy bát lợi hại cao lão bản hạ tây hải không khỏi giơ ngón tay cái lên sau đó đơn giản kiểm tra thực hư một chút trong bọc hồi khí tán À, làm sao nhiều như vậy thượng phẩm không đúng không đúng ngươi vừa nói có bao nhiêu tới cao tấn nghi ngờ nói hết thẻ ba bảy bốn hai khỏa có vấn đề gì sao không không không ta l à hỏi nửa câu sau có bao nhiêu thượng phẩm tới hạ tây hải kinh nghi lấy xác nhận nói một ba không khỏa a hạ tây hải ngốc trệ hồi lâu cảm giác tựa như đang nằm mơ đồng dạng chật vật n mất khô lấy nước bọt một một nghìn ba mươi khỏa thượng phẩm cái này cũng quá bất hợp lý đi cao tấn cười nhạt nhắc nhở đã nói xong một viên thượng phẩm bổ ta hai nghìn linh thạch tiền thuê một phẩy không ba không khỏa thượng phẩm tính xuống tới nhưng chính là hai trăm linh sáu vạn không có vấn đề tuyệt đối không có vấn đề hạ tây hải kích động vỗ ngực cam đoan không có biện pháp đối với bao luyện để nói mỗi thêm ra một viên thượng phẩm đều là kiếm được cao tấn một lần ra nhiều như vậy thượng phẩm trực tiếp để hắn kiếm lần ra đừng nói là hai trăm linh sáu vạn liền xem như ba trăm vạn hắn đều cam tâm tình nguyện xác nhận đan dược số lượng không sai về sau hạ tây hải kích động có chút nói năng lộn xộn cao lão bản phi cao đại sư từ hôm nay bắt đầu ngài chính là ta trong suy nghĩ luyện dược đại sư cái gì thanh mục đường mai lan trúc cúc bốn viện đều là rắc r ư ỡ i đừng đừng đừng ta cũng liền luyện luyện sơ giai cùng chung giai đan dược vẫn được cùng người ta chân chính đại sư nhưng không cách nào so cao t ấ n khoát tay cười nói cao đại sư cũng đừng k i ê m tốn hạ tây hải một bên trả tiền một bên không để lại dư lực thổi phùng nói liền ngươi cái này hao tổn suất cùng thượng phẩm xuất hàng xuất những cái được gọi là đại sư căn bản không có cách nào cùng ngươi so cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu về sau có tờ đơn nhớ kỹ tìm ta là được t i ế n nhất định hạ tây hải vỗ ngực bảo đảm nói đưa mắt nhìn hạ tây hải rời đi cao tấn đắc y đem hơn hai trăm vạn tiền thuê bỏ vào trong túi nhìn nhìn lại trong túi chữ vật năm mươi chín quả phá cực kim đan không khỏi trong bụng n ở hoa hạ tây hải ăn một chút kia tiền hoa hồng tính cái gì hắn mới thật sự là kiếm lật ra một cái kia xong việc về sau tiếp tục trở lại bùng trong bắt đầu vùi đầu l u y ệ n dược thời gian nhoáng một cái lại qua ba ngày thời gian theo luyện chế năng lực cùng luyện chế hiệu suất không ngừng tăng lên cao tấn trực tiếp sớm bốn ngày hoàn thành tám mươi bốn khỏa phá cực kim đan l u y ệ n chế đáng tiếc hắn không biết vị lão giả kia cụ thể ở chỗ nào nếu không liền có thể sớm cầm tới khoản này bốn cái tiểu mục tiêu khoản tiền lớn không có biện pháp chỉ có thể kiên nhẫn đợi cao tấn thở dài lắc đầu hơi hoạt động hạ gân cốt chuẩn bị tạm thời đỉnh chỉ lệ dược cho mình thản nửa ngày nghỉ đúng lúc này ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân cao tấn theo bản năng đi ra ngoài nên đón vừa ra khỏi cửa phòng liền bị trước mắt hai đạo thân ảnh quen thuộc cho cả ngây n ẩ n cả người tới không phải người khác chính là kỳ nham thương hội bắc vọng châu phân hội đại diện hội trưởng diệp tiêu mà đi theo bên người nàng thì là chúng ta quen thuộc tiểu khê cô nương đối mặt hai người đến cao tấn không khỏi có chút nhữ mày không biết diệp hội trưởng đại g i á q u a n lâm không có từ xa tiếp đón diệp tiêu nhàn nhạt cười một tiếng có chút hăng hái tại trong tiệm bắt đầu đánh giá mà tiểu khê thì tại có thể trở về tránh cao tấn ánh mắt lộ ra có chút xấu hổ dù sao trước đó vừa bỏ qua ngon thoại bây giờ lại bị tiểu thư cưỡng ép tùng tới trên mặt mũi bao nhiêu có chút không qua được không biết diệp hội trưởng đến đây có gì muốn làm cao tấn nghi hoặc g i hỏi không có gì nghe tiểu khê nói cao công tử tại chúng ta giới kinh doanh mở nhà t i ệ m thuốc vừa vặn có rảnh rỗi liền tới đi dạo diệp tiêu tựa hồ đối với kệ hàng bên trên phẩm chất đan dược hơi kinh ngạc không nghĩ tới cao công tử tuổi còn trẻ luyện dược tạo nghệ đã như thế tinh xảo đợi một thời gian nhất định có thể trở thành một đỉnh tiêm luyện dược sư diệp hội trưởng cũng đừng vòng vo cao tấn im lặng nói có chuyện nói thẳng là được diệp tiêu có chút cười một tiếng trận nghiêm mặt mở miệng nói theo ta được biết thiên linh tông gần đây đã có hành động cho nên nghĩ đến hỏi một chút cao công tử cân nhắc thế nào ngay vậy cao tấn lông mày xích chặt rơi vào trầm mặc tuy nói ngươi tại chúng ta thương hội thương giữa đường thiên linh tông cũng thật không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng ngươi tổng không thể cả một đời có đầu rút cổ tại trên con đường này a diệp tiêu tiếp tục từng bước ép sát đứng đắn cao tấn xoắn suýt muốn hay không ra nhập kỳ nham thương hội thời điểm một vị lao giả hồng quang đ ầ y mặt đi đến nhìn thấy trong tiệm tình huống về sau đầu tiên là s ư n g sở sau đó lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc a diệp hội trưởng làm sao ở chỗ này diệp tiêu thấy lao giả về sau đồng dạng một mặt kinh ngạc tống tiền bối ngài đây là Mà vị này vị bị diệp tiêu trở thành tống tiền bối Diệp Tiêu giả, trở lao có h như là t ớ c đ vậy trong nháy mắt đ a diệp tiêu thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác không có quái dày diệp hội trưởng làm việc sự tình a họ tống lao giả tựa hồ cũng tại hiếu kỳ diệp tiêu tới chỗ này mục đích cười nhạt dò hỏi d i ệ p tiêu lung túng lắc đầu không khỏi nghi hoặc nhìn về phía cao tấn tiền bối ngài tới thật đúng lúc ngài muốn đan dược đã sớm hoàn thành chính suy nghĩ như thế nào t h ô n g chi ngài đâu không nghĩ tới chính ngài liền đến thấy lao giả sớm xuất hiện cao tấn tự nhiên là hai mắt tỏa sáng sớm làm xong họ tống lao giả vui mừng không sai cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp đem đóng gói tốt phá cực kim đan đưa tới lao giả tiếp nhận bao k h ỏ a mắt nhìn hài lòng đem thu vào chữ vận đại không tệ không sai ngươi tiểu h a này rất có tiền đồ à đây là số dư nói lần nữa đưa cho cao tấn hai tấm một trăm vạn thượng phẩm linh thạch linh thạch phiếu cùng một chút giải rác trung phẩm linh thạch diệp tiêu cùng tiểu khê ở một bên hiếu kỳ muốn chết nhất là thấy lao giả cho ra khoản tiền lớn về sau càng là khiếp sợ chừng tóm mắt khá lắm liền như vậy một bọc nhỏ đan dược vậy mà cần hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch hơn nữa còn là số dư đan dược gì như thế đáng tiền m ẫ u chốt đan dược này vẫn là cao tấn luyện chế ra có thể không cho bọn hắn c h ấ n kinh sao xin hỏi tống tiền bối đặt hàng chính là loại đan dược nào diệp tiêu rốt cục kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ mở miệng hỏi chương ba trăm bảy mươi bảy p họ á cực kim i đan g tống lao giả khoát một l ạ i tay cởi nói diệp hội trưởng nếu như cảm thấy hứng thú có thể hỏi vị này tiểu huynh đệ dù sao các ngươi cũng nhận biết vòng qua thuộc tính cực hạn hạn chế diệp tiêu cả kinh nói còn có loại đan dược này cái kia ta sẽ không quái dày mấy vị c á o tử họ tống lao giả nói xong liền vui tươi hớn hở rời đi tiểu điếm lao giả vừa đi trong tiệm liền chỉ còn lại cao tấn cùng trong kinh nghi hai nữ diệp tiêu cùng tiểu khê nhìn nhau ánh mắt một lần nữa rơi vào cao tấn trên thân sắc mặt kinh nghi bất định cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng có chút hăng hái mà hỏi diệp hội trưởng cùng vừa vạn vị tiền bối kia nhận biết tống tiền bối xem như bắc vọng châu nhất định cấp luyện k h í sư cho dù phóng nhãn toàn bộ t á n hồn hải cũng là có tên tuổi nhân vật diệp tiêu khẽ gật đầu nói thương n g a i trên không ít luyện khí mặt tiền cửa hàng đều là tống tiền bối sàng nghiệp xem như chúng ta phân h ộ i lao đồng bạn hợp tác nguyên lai、like、là vị luyện khí vòng đại lao sao cao tấn có chút ngoại ý muốn nói bất quá diệp tiêu cùng tiểu khê chú ý điểm h i ệ n nhiên không tại tống tiền bối trên thân vừa tống tiền bối nói tới đan dược thế nào diệp hội trưởng cũng đối với ta đan dược này cảm thấy hứng thú cao tấn ánh mắt chơi hương vị thần kỳ như thế đan dược tự nhiên suy nghĩ nhiều giải một chút diệp tiêu cũng là không che giấu như đúng như tống tiền bối nói tới như vậy thần kỳ vậy cái này đan dược giá trị buôn bán tuyệt đối không thấp cao tấn cười nhạt móc ra một viên phá cực kim đan giới thiệu nói đan này tên là phá cực kim đan là ta tại nếm thử luyện chế phá cực đan lúc trong lúc vô tình làm ra một loại đan dược về phần cụ thể dược hiệu tống h tiền bối vừa vặn đã nói đến rất rõ ràng diệp tiêu cùng tiểu khê ngay lập tức sẽ tới dùng tinh nhãn điều tra một phen về sau nhao nhao nhẹ hít sâu một hơi vậy mà thật có thần kỳ như thế đan dược diệp tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ phân tích nói mặc dù dược hiệu chỉ có thể duy trì một tháng nhưng ở một ít đặc biệt tình huống dưới có thể đưa đến cực lớn hiệu quả đan dược này thật là ngươi mình luyện chế tiểu khê khó có thể tin mà hỏi cao tấn cười không nói tiểu khê thấy hình chỉ có thể hậm hực đĩu môi đem ánh mắt một lần nữa kéo về đến phá cực kim đan trên thân tiểu thư ta cảm thấy đan dược này rất có thị trường diệp tiêu khẽ gật đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía cao tấn tiếp tục truy vấn nói nếu như là tại lách qua thuộc tính cực hạn tình huống dưới tiếp tục thăng cấp k i a mỗi cấp một điểm cố định thuộc tính trưởng thành sẽ như thế nào sẽ tràn ra tới tràn ra tới diệp tiêu cùng tiểu khê nhất thời không có kịp phản ứng cao tấn giải thích nói ý tứ chính là sẽ tràn ra trở thành thứ m ộ ư ơ i một sợi sinh mệnh nguyên khí t diệp tiêu nhẹ hít sâu một hơi thân xác lấp l o e không yên nếu thật sự là như thế vậy cái này đan dược ứng dụng phương hướng liền lớn hơn kỳ thật cũng liền như thế cao tấn bật cười khanh khách cũng liền tống tiền bối như thế không thiếu tiền đại lao có thể cần dùng đến phổ thông tu sĩ mặc dù cũng có thể cần dùng đến nhưng không có gì tất yếu dù sao đan dược này phí tổn không thấp diệp tiêu lại không cho rằng như vậy ánh mắt ý vị thâm trường nói ta ngược lại cảm thấy đan dược này rất có thị trường cũng rất có tiền cảnh thật sao cao tấn c ư ờ i hỏi loại này có thể đánh vỡ quy tắc tu luyện đan dược ứng dụng phương diện xa so với cao công tử tưởng tượng rộng khắp diệp tiêu trịnh trọng nói ánh sáng ta tạm thời có thể nghĩ tới cũng không dưới ba loại mà lại cái này ba loại tình huống tại tu sĩ quần thể bên trong rất phổ biến ngay vậy cao tấn không khỏi rơi vào trầm mặc hắn chỉ biết phá cực kim đan hiệu quả rất thực dụng nhưng thị trường hẳn không phải là rất lớn dù sao phí tổn bày ở nơi đó mà lại không có nhất định phải tính không có cũng sẽ không thiếu chút gì không giống phá cực đan như thế nếu như không có đột phá bắt đầu chính là sẽ khó chịu rất nhiều lại nói đan dược này thật sự là cao công tử làm ra diệp tiêu ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng hoài nghi cũng không phải nàng xem thường cao tấn mà là nghiên cứu chế tạo đan dược mới loại chuyện này quá mức gian nan đồng dạng đều là đại sư cấp luyện dược sư mới có tư cách chạm đến lĩnh vực cao tấn bất quá mới hơn hai mươi tuổi thực sự để nàng có chút khó có thể tin vừa cũng đã nói đây là ta tại đ ế m thử luyện chế phá cực đan lúc trong lúc vô tình mân mê ra trên bản chất nhưng thật ra là luyện chế phá cực đan sau khi thất bại sản phẩm cao tấn cười nhạt giải thích nói còn nữa diệp hội trưởng tại cái khác địa phương nhìn thấy qua loại đan dược này sao diệp tiêu trầm mặc lắc đầu kia không phải cao tấn cười nói không biết cao công tử có hứng thú hay không hợp tác một phen chúng ta thương hội đối n g ư ờ i loại đan dược này cảm thấy rất hứng thú diệp tiêu trầm tư một lát t r i n h trọng việc mở miệng nói hợp tác cao tấn ngây người nói làm sao cái hợp tác pháp ta ý nghĩ là trước đem p h á cực kim đan để vào ba ngày sau đấu giá bên trong nhờ vào đó tuyên dương một phen còn có thể thử một chút cụ thể thị trường t i ế n vọng diệp tiêu suy tư nói đến tiếp sau nếu như t i ế n vọng không sai b à n lại cụ thể hợp tác không m u ộ n có thể cao tấn trầm ngâm gật đầu có người miễn phí giúp hắn mang hàng hắn cao hứng còn không kịp đâu vậy cái này khỏa phá cực kim đan ta trước hết mang đi diệp tiêu mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ cuối cùng đấu giá lấy được ích lợi sẽ toàn bộ hoàn trả cho cao công tử cao tấn khẽ gật đầu mặc dù phá cực kim đan sự tình xáo trộn diệp tiêu chất cước nhưng diệp tiêu cũng không có quên chính sự tương phản phá cực kim đan xuất hiện càng thêm kiên định nàng muốn lôi kéo cao tấn quyết tâm liên quan tới gia nhập thương hội sự tỉnh còn xin cao công tử nghiêm túc cân nhắc một chút cao tấn trầm ngâm gật gật đầu miễn cưỡng qua loa tắt trách tới từ nội tâm của hắn tới nói không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không gia nhập kỳ nham thương hội diệp tiêu cũng không nói gì thêm nữa hộ t ô n g tiểu khê cùng một chỗ cáo t ử rời đi đưa mắt nhìn hai người đi xa cao tấn nội tâm cảm giác cấp bách càng phát ra m á n h liệt từ diệp tiêu trước đó lộ ra tình huống đến xem thiên linh tông đã xuất động chỉ là bởi vì kỳ nham thương hội nguyên nhân không tốt trực tiếp giết tiền đến đương nhiên cũng có thể là diệp tiêu đang cố ý hù dọa hắn buộc hắn gia nhập thương hội nhưng đối cao tấn mà nói hắn chỉ có thể hướng hỏng nghĩ muốn góp đủ hai tỷ không biết được cái gì thời điểm được ngẫm lại cái khác biện pháp mới được cao tấn cao mày nói suy đi nghĩ lại cao tấn vẫn là quyết định đi gặp quán một chuyến thử một chút dùng một tỷ có thể hay không mời được đến vị kia khương vô lượng tiền bối thực sự không được liền mời cái hơi tiện nghi một chút có thể để cho hắn tạm thời an tâm một chút kết quả là tại diệp tiêu sau khi hai người đi không lâu cao tấn quả quyết đóng lại cửa tiệm rời đi tiểu điếm một đường đi vào cửa hội quán làm sơ do dự về sau dứt khoát đi vào bởi vì đã tới qua một lần cho nên rất nhanh liền tìm được thuê trăm cấp cao thủ lại sành phụ trách thuê sự vụ vẫn là trước đó vị kia mặt mũi hiền lành họ hồ lao giả thấy cao tấn tiến đến hồ đường chủ đầu tiên là s ư n g s ờ sau đó sắc mặt cổ quái nói tiểu h u n h đệ tại sao lại tới làm p h i ề n ngài giúp ta lật một chút khương tiền bối bảng hiệu cao tấn thái độ cung kính nói hồ đường chủ kinh ngạc nói nhanh như vậy liền góp đủ hai tỷ rồi tạm thời chỉ tiến đến một tỷ cao tấn thử thăm dò dò hỏi muốn xem thử một chút có thể hay không trước thuê nửa năm chương ba t r ư khương vô lượng chương ba t khương vô lượng nửa năm hồ đường chủ rợ khóc dở cười lắc đầu mặc dù sẽ trong quán đồng dạng đều là thuê một năm nhưng dùng bình thường giá tiền thuê nửa năm giống như cũng không có gì vấn đề vậy được đi hồ đường chủ bất đắc dĩ bắn ra một sợi ánh sáng nhạt đánh vào khương vô lượng bằng tên bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu khương vô lượng lao thất phu này tính tình cổ quái ngươi dạng này ba ngày hai đầu đến phiền hắn hắn là rất có thể cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem cao tấn cứng ngắc cười cười chỉ có thể trong lòng bên trong yên lặng cầu nguyện rất nhanh khương vô lượng thân ảnh tựa như như quỷ mị bay vào đại sảnh nhìn thấy cao tấn về sau mặt m o nhất thời tối xâm lại hát tại sao lại là ngươi tiểu tử thật coi lão phu không còn cách nào khác đúng không khương huynh an tâm chớ vội người tiểu huynh đệ là mang theo tiền tới cũng không phải để đùa bỡ ngươi hồ đường chủ trần ă n nói thật hay giả khương vô lượng sắc mặt hơi hòa hoan một chút bán tín bán nghi nói vừa mới qua đi mấy ngày liền góp đủ hai tỷ rồi xem ra ngươi tiểu hoa này rất có bối cảnh a không đúng đã có bối cảnh cái kia còn thuê lão phu làm gì đối mặt khương vô lượng chất vấn ánh mắt cao tấn xấu hổ lấy mở miệng nói t h ự c không dám g i dếm van bối tạm thời chỉ tiến đến một tỷ cho nên muốn hỏi hỏi tiền bối có khả năng hay không trước thuê ngài thời gian nửa năm cái gì mới góp đủ một tỷ a khương vô lượng nghe xong lập tức giận không chỗ phát tiết t h ở i râu ria trận mắt nói hồ lão tam còn nói cái này tiểu t ử không phải để đùa bỡn ta sao dùng một nửa tiền mời ngươi một nửa thời gian cái này không thật hợp lý sao hồ đường chủ rõ ràng đối h ồ lão tam xưng hô thế này cảm thấy khó chịu khương vô lượng trực tiếp vung mặt nói hợp lý c á i g i ắ m lão phu cho tới bây giờ chỉ tiếp một năm trở lên đại h o ạ mà đặc biệt mãi mãi vừa đem mai viện kia lão thái thái thu được giường lại bị ngươi cái này t i ể u tử cho quấy nhiễu không được hôm nay nếu là không đánh ngươi một trận thực sự nan giải ta trong lòng cô này ngột ngạt khương vô lượng càng nghĩ càng tức giận la hét liền muốn đối cao tấn đánh cao tấn thấy hình vội vang mở miệng nói năm tháng năm tháng có thể chứ t i ể u tử nhìn đánh bốn tháng bốn tháng được đi cao tấn một bên triệt thoái phía sau một bên hô lớn nói ngay vậy khương vô lượng lập tức cùng không có chuyện người đồng dạng khôi phục đến mặt mũi hiền lành lao tiền bối tư thái bốn tháng kiếm một tỷ linh thạch tính xuống tới cũng là có lời tình cảnh này Hồ được ờ n h ba n nhìn mắt trở trắng. Bất quá tháng quá ưa thích, thích c liền à ba tháng đi cao tấn cắn răng nói bất quá tiếp theo tục phí còn theo lúc đầu giá cả như thế nào có thể khương vô lượng cười nói nhưng là được một năm một năm tục nếu không cũng đường tục hồ đường chủ thấy hình vừa đúng mở miệng nói đã như vậy vậy liền trực tiếp lập khế ước đi cứ như vậy tại hồ đường chủ chứng kiến hạng cao tấn cùng khương vô lượng hai người trang nghiêm ký kết một phần nguyên linh khế ước khi khế ước ký kết một khắc này cao tấn nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c b ô n g lòng xuống tới chí ít tại tiếp xuống trong vòng ba tháng an toàn của mình hẳn là có bảo đảm đi thôi tiểu lão bản từ giờ trở đi lão phu chính là của ngươi chuyên trách hộ vệ khương vô lượng thay đổi trước đó thái độ tự tin nói ngươi yên tâm có lao phu tại phóng nhãn toàn bộ bắc vọc châu không ai có thể động được ngươi thật sao cao tấn bán tín bán nghi một bên hồ đường chủ cười nói hắn xác thực có tư cách nói loại lời này trải qua hồ đường chủ một phen xác nhận cao tấn liền triệt để yên lòng bởi vì cái gọi là tiền nào đồ đấy như thế xem ra hắn gái này một tỷ hoa vẫn là rất đáng được cùng hồ đường chủ cáo từ từ hội quán ra hai người tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong tương hỗ hiểu rõ đúng rồi tiểu lão bản ta đây là muốn đi chỗ nào thương vô lượng đi theo cao tấn sau lưng hiếu k ỳ hỏi về ta trong tiệm cao tấn nói trách không được như thế có tiền đâu nguyên lai là tại thương đường phố mở tiệm phú nhị đại a khương vô lượng trêu ghèo nói nói đến lao phu vẫn là lần đầu gặp gỡ ngươi còn trẻ như vậy tiểu lão bản cao tấn nghe xạ mặt lại tổng cảm giác lao nhân này có chút lắm lời dáng vẻ một đường t r ư ớ c trò chuyện trở lại tiểu điếm khương vô lượng nhịn không được bắt đầu nhà danh bắt đầu ta nói tiểu lão bản ngươi tiệm này mặt vị trí cũng quá lệch a có thể kiếm tiền sao cao tấn có chút đau đầu nói trên lầu có ở giữa phòng t r ố n g tiếp xuống ba tháng chỉ ủy khuất h ư ơ n g tiền bối không sao ngủ chỗ nào đều như thế khương vô lượng không quan trọng khoác tay bất quá ta vẫn là phải nói một chút người tiệm này m ặ t t u y ê n chỉ, phế vật cao tấn hít sâu một hơi có chút nhức đầu loại chuyện này liền bất lão tiền bối quan tâm ngài chỉ cần bảo vệ tốt an toàn của ta là được thế nào xem thường ta khương mẫu người ánh mắt đúng không khương vô lượng tự thổi tự lôi nói được được được, ngài ánh mắt tốt được rồi cao tấn im lặng nói ngài nếu là tại nhàn rỗi nhàm chán có thể giúp ta quản lý một chút trong tiệm sinh ý nói đùa cái gì khương vô lượng t r ừ n g to mắt nói lao phu đường đường trăm cấp cao thủ cho ngươi ở chỗ này khi nhân viên cửa hàng vậy phiên phước ngài đừng quấy dậy ta làm ăn về trên lầu nằm là được được thôi khương vô lượng khe khẽ thở dài thành thơi thành thơi đi lên thang lầu lên tới một nửa thời điểm chợt nhớ tới cái gì quay đầu lại hỏi nói suýt nữa quên mất chính sự dưới mắt người ta đã ký kết khế ước có thể nói một chút ngươi cụ thể phạm vào chuyện gì đi đối với cái này cao tấn cũng không có gì tốt dầu diếm đã muốn để khương vô lượng bảo hộ hắn dù sao cũng phải để khương vô lượng biết địch nhân là ai à. kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chính là đánh một cái tông môn nhị thế tổ cao tấn nói dạng này a kia dễ nói khương vô lượng khẽ gật đầu tiếp tục hỏi đối phương là cái nào tông môn ta xem một chút có hay không người quen nếu như mà có trực tiếp mang ngươi tới đem mâu thuẫn cho giải trừ là được thiên linh tông cái gì đồ chơi khương vô lượng hổ khu chấn động chứng to mắt nói thiên linh tông là ta nghĩ cái kia thiên linh tông sao táng hồn hải còn có cái thứ hai thiên linh tông sao cao tấn nhữ mày hỏi thế nào tiền bối sợ nói đùa cái gì thiên linh tông mà thôi khương vô lượng khỏe miệng co giật lấy cười cười ngươi vừa nói ngươi đánh thiên linh tông một vị nhị thế tổ cụ thể là vị nào thiên linh tông cao tầng dòng r õ i để cho ta phán đoán một chút chuyện nghiêm trọng trình độ chính là cái kia gọi chu kiếp khí vận người khương vô lượng chỉ cảm giác mắt nổi đong đóm vội vang nắm chặt tay vịt kém chút từ trên thang lầu lằn xuống đi chu chu kiếp n g ư ơ i mẹ nó ở đâu ra lá gan ngay cả khí vận người cũng dám đánh không đúng không đúng theo ta được biết kia chu kiếp thực lực không tầm t h ư ờ n g mà còn chờ cấp cũng cao hơn ngươi ngươi xác định không phải bị người ta đánh cao tấn cười nói nói ra tiền bối khả năng không tin nhưng vạn bồi sức chiến đấu vẫn là rất không tệ khương vô lượng sắc mặt âm t ì n h bất định nhìn chăm chú cao tấn hồi lâu xác nhận cao tấn không giống như đang nói láo về sau trầm mặc hít sâu một hơi t r ỉ n h trọng việc nói tiểu l ắ o bản có thể hay không thương lượng với ngươi sự kiện tiền bối thỉnh giảng dạng này ta đem tiên một tỷ linh thạch trả lại cho ngươi sau đó ta đem nguyên linh khế ước giải trừ rơi thế nào thực sự không được ta cho ngươi hai tỷ chỉ cần đem ta khế ước giải trừ rơi là được chương ba trăm bảy mươi chín lên bảy chương ba trăm bảy mươi chín lên bảy cao tấn cao mày nói thế nào tiền bối sợ hãi đây không phải có sợ hay không vấn đề cái này mẹ nó là có làm hay không qua vấn đề khương vô lượng khóc không ra nước mắt nói lao phu mặc dù thực lực còn có thể nhưng còn chưa tới có thể cùng thiên linh tông chống lại tình trạng thống chi ngươi đắc tội vẫn là chu kiếp kia t i ể u tử thiên linh tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nói cho cùng vẫn là đánh không lại thôi cao tấn không khỏi có chút thất vọng cái này mẹ nó căn bản không phải có đánh hay không qua được vấn đề khương vô lượng phát điên nói tiểu lao bản n g ư ờ i ta nhiều nhất chỉ là bèo nước gặp nhau không bằng đem khế ước giải hết ai đi đ ư n g ấy có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói tiền bối vẫn là an tâm làm tốt cái này ba tháng bảo tiêu đi cao tấn trầm ngâm gật gật đầu suy nghĩ muốn hay không thường xuyên mời mấy cái bảo tiêu từ khương vô lượng phản ứng đến xem chỉ dựa vào một mình hắn hiển nhiên không quá đủ đừng a tiểu lão bản ta lui ngươi ba lần tiền thuê còn không được sao khương vô lượng tuyệt vọng nói tính lao p h ù văn ngươi cần thiết hay không cao tấn cao mày nói k i a thiên linh tông thật có lợi hại như vậy đây không phải lợi hại hay không vấn đề được rồi cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu khương vô lượng một mặt bực bội nói tóm lại ta còn muốn sống thêm mấy năm không muốn cùng thiên linh tông phát sinh xung đột nghe vậy cao tấn không khỏi lâm vào châm tư khương vô lượng càng như vậy cao tấn liền càng không thể phóng đại rời đi thấy cao tấn cũng không có thả hắn đi ý tứ khương vô lượng chỉ có thể điền cuồng vào đầu càng nghĩ càng sụp đổ mà nó lên bẫy khổ cực khương vô lượng chỉ có thể một bên lên lầu một bên quất chính mình miệng t a mẹ nó tham này một ít món lời nhỏ làm gì như thế rất tốt sau nửa đời triệt để sụp đổ đưa mắt nhìn khương vô lượng sau khi lên lầu cao tấn yên lặng trở lại trong phòng mình bắt đầu nắm chặt lời d ư ợ giờ này khắp này hắn trong đầu chỉ có ba cái suy nghĩ đó chính là kiếm tiền kiếm tiền một mực luyện dược luyện đến sau nửa đêm chồng ra bách luyện giữ gốc về sau lại luyện chế ra một viên lực đạo kim đan tăng thêm trước đó luyện chế phá cực kim đan lúc tiện thể luyện chế mấy khoản lực đạo kim đan đã tích lũy ra mười k h o a n lực đạo kim đan trên lầu thương vô lượng trắng đêm chưa ngủ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thở dài cao tấn yên lặng dùng pháp lực phong bế lỗ thai đem m ộ ư ơ i khỏa lực đạo kim đan lần lượt tan vào đến lừng đông thời điểm cao tấn đã thành công đem m ộ ư ơ i khỏa lực đạo kim đan l u y ệ n hóa trong đó có bảy lần ăn vào ba điểm tăng thêm ba lần ăn vào hai điểm tăng thêm tổng cộng đạt được hai mươi bảy điểm lực đạo tăng thêm mà tại phục d ụ n g lực đạo kim đan quá trình bên trong đẳng cấp cũng nước chạy thành sông đột phá đến ba mươi sáu cấp đem m ộ ư ơ i sởi sinh mệnh nguyên khí phân phối hoàn tất về sau nguyên linh thuộc tính cơ sở đã rất khác nhau lực lượng hai trăm năm mươi hai thể phách một trăm ba mươi tám thân n i ệ m hai trăm bảy mươi sáu kinh mạch một trăm hai mươi hai gân cốt 109. nhanh nhẹn 110. so sánh cùng lúc trước 35 cấp thuộc tính biến hóa đã rất lớn lại nhìn bảng thuộc tính cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn đẳng cấp 36. khí huyết 35.010. pháp lực 1526. s i n h mệnh lực 507. l ự c đạo 1 6 6 n g h á phát thương 1822. t h ầ n thức 322. lực bộc phát 90. phòng ngự 834. p h á p kháng 819. tốc độ 663. Phong ngự xuyên từ h Pháp thuật xuyên thấu, 201. Nguyên tố thuộc tính cường hóa,、50. Thi pháp tốc độ, 120%. Pháp ấ u xuyên Nguyên thuật 115. 201. 120%. 50. tố tốc tốc cường sung năng lượng tốc độ, 120%. Lục thân cường 120%. 140%. độ, độ, độ, Lục vi, Bổ bảng thuộc tính cũng có thể nhìn ra cao tấn bây giờ thực lực đã viễn siêu cùng giai đoạn cái khác tu sĩ đáng tiếc tại cái này khắp nơi trên đất cao thủ táng hồn hải h i ệ n nhiên còn chưa đáng kể mở mắt ra s á t trời đã sáng rõ đứng đăn hắn chuẩn bị mở cửa kinh doanh thời điểm trên lầu chuyển tới một trận xuống lầu tiếng bước chân tiểu lão bản ta cảm thấy chúng ta có thể lại thương lượng một chút khương vô lượng thanh â m hơi có vẻ m ỏ i m ệ t còn kèm theo một chút bất đắc dĩ cao tấn d ở khóc dở cười ra khỏi phòng một bên mở ra cửa tiệm một bên cười nói giải trừ khế ước sự tình tiền bối cũng đừng nghĩ không thể nào ai sớm biết như thế lão phu tuyệt đối không có khả năng tiếp ngươi công việc này khương vô lượng đắng chát nhà danh nói thực sự không được đến thời điểm lại b ổ ngươi điểm tiền thuê mà cao tấn bĩu n ô i nói ngươi không hiểu đây không phải có tiền hay không vấn đề khương vô lượng cười khổ nói mà là còn có không có mệnh tiêu tiền vấn đề lại nói ta cùng tiểu lão bạn không đoán không cừu ngươi làm gì muốn hại ta a lời nói này cao tấn bĩu môi nói là chính ngài tiếp t ờ đơn còn có thể trách ta đi ai có thể nghĩ tới ngươi đắc tội là thiên linh tông a khương vô lượng âm thầm kêu khổ nói cao tấn cười nhạt lắc đầu không thèm để ý lão nhân này dù sao lão nhân này đã bị khế ư ớ c cột vào hắn trên thân tại đón lấy tới này trong vòng ba tháng khương vô lượng là vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ hắn chu toàn cho tới chưa xuống tới khương vô lượng một mực tại trong tiệm than thở đem trong tiệm khách nhân dọa đi không ít cái này khiến cao tấn rất khó chịu ta nói tiền bối ngài có thể hay không về trên lầu thở dài đi không có phát hiện rất nhiều khách nhân đều bị ngươi hụ chạy sao hừ ngươi không cho lão phu tốt qua lão phu cũng sẽ không để ngươi tốt qua khương vô lượng hừ hừ lấy phàn là nói ý đồ dùng loại phương thức này để cao tấn tiếp xúc khế ước đáng tiếc cao tấn căn bản không ă n bộ này phối hợp trong phòng chế tạo gấp gáp bao luyện tờ đơn ngẫu nhiên khách tới người thời điểm ra ngoài tiếp đãi một chút mặc cho khương vô lượng làm sao g à y vỏ hắn đều thờ ơ tới gần chạm tối thời điểm trong tiệm tới vị ngoại ý muốn k h á c h nhân tiểu khê một mặt không tình nguyện đi tới trong tiệm đem một phần thư mời đưa tới cao tấn trong tay À, đây là hậu thiên ban đêm đấu giá hội thư mời tiểu thư để ta chuyển giao cho ngươi làm phiên tiểu khê cô nương cao tấn khẽ gật đầu biểu thị càng t ạ lúc này nơi h ẻ o lánh bên trong thở dài một tiếng đưa tới tiểu khê chú ý À, đây không phải khương tiền bối sao nhìn thấy nơi h ẻ o lánh bên trong g ủ rũ cúi đầu khương vô lượng tiểu khê đầy mắt kinh ngạc ngươi thanh này khương tiền bối cho mời đến a như ngươi thấy cao tấn b i t miệng cười nói Tiểu khê một mặt khê không cao á c h nào lý lắp giải đầu, s u quay đầu đó đi. a rời c tấn ánh ì n mắt cổ quái nói khương vô lượng tức giận nói táng hồn hại trong lịch sử duy nhất một cái truyền thừa mười và năm lại chưa từng cô đơn qua tông môn bây giờ càng là có chân vận gia trì ngươi cứ nói đi lợi hại như vậy cao tấn kinh ngạc nói muốn biết tại táng hồn hải loại này hỗn loạn địa phương một cái tông môn muốn chuyển thừa vạn năm trở lên đều là kiện chuyện rất khó thúng chi là chuyển thừa mười vạn năm như thế xem ra cái này thiên linh tông nội tình là có chút đáng sợ người cho rằng đâu khương vô lượng tức giận nói từ xưa đến nay cùng thiên linh tông đối nghịch người không có một cái có kết cục tốt mặc dù lao phu không cẩn thận lên ngươi thuyền hải tặc nhưng vẫn là được sách tâm ngươi một câu sớm một chút sau khi chuẩn bị xong sự tình dù sao lão phu đã đang suy nghĩ hậu sự ai cũng không biết l ã o phu sau khi chết những cái này các l ã o thái thái có thể hay không hoài niệm l ã o phu cao tấn nghe được mắt t r ợ n trắng l ã o nhân này quả nhiên là cái l ã o không đ ứ n g đắn nói nhiều tủ rũ còn đặc biệt nhận người phiền cũng không biết những cái kia lão thái thái là thế nào coi trọng hắn chương 380, t r ă m cấp đại l ã o thế giới chương 380, t r ă m cấp đại l ã o thế giới đúng rồi tiểu lão bản ngươi là thế nào đắc tội kia chú kiếp đem cụ thể trải qua nói cho ta một chút ta nhìn còn có không có đường sống vẹ toàn khương vô lượng đột nhiên nghiêm trang hỏi đại khái chính là hắn muốn giết ta sau đó bị ta làm nằm xuống nếu không phải kỳ nham thương hội vị kia hát thương tiền bối kịp thời xuất thủ chỉ sợ đã bị ta làm thịt cao tấn lời ít mà ý nhiều giảng thuật một phen cũng tóm tắt có quan hệ khí vận sự tình khương vô lượng nghe xong sắc mặt xanh xám một mảnh khoe miệng cò giật không ngừng kỳ quái chu kiếp cái gì muốn giết người khương vô lượng nghi ngờ nói ai biết đâu đi lên liền muốn giết ta ta tổng không thể đứng lấy bất động để hắn giết đi cao tấn bị môi nói khương vô lượng cũng không đốc lập tức ý thức được cao tấn che giấu thứ gì nhưng cao tấn không nói hắn cũng không có gì biện pháp h á c thương đạo h ư u cứu hắn ta ngược lại là có thể lý giải nhưng h á c thương đạo h ư u tại sao lại bỏ qua ngươi đây khương vô lượng tiếp tục hỏi theo ta được biết kỳ nham thương hội cùng thiên linh tông vãng lai tấp nập thuận tay giết chết n g ư ờ i hẳn là có thể kiếm thiên linh tông một đợt rất lớn ân tình làm sao lại đem n g ư ờ i đem thả đây cao tấn cười nói có thể là bởi vì h á c thương tiền bối lòng mang từ bi a ngươi nói h á c thương đạo h ư u lòng mang từ bi khương vô lượng rất muốn nghe được chuyện gì buồn cười nói đùa cái gì nếu là hắn lòng man từ bi vậy cái này dưới trời đất liền không có á c nhân thế nào ngươi cùng h ắ c thương tiền bối rất q u e n sao cao tấn hiếu kỳ nói vẫn được nói không lên rất quen lại nói cùng h ắ c thương tiền bối so sánh hai ngươi a i lợi hại hơn một chút cao tấn nói cái này không nói nhảm sao khương vô lượng mắt trợn chẳng nói người là thân phận gì ta là thân phận gì đương nhiên hắn nếu muốn giết ta cũng không có như vậy dễ dàng nếu như lão phu có thể cùng hắn có một dạng tài nguyên tu luyện thật đúng là không nhất định kém hắn ngay vậy cao tấn đôi mắt hơi sáng nói vậy ngươi cùng hát thương tiền bối cụ thể trên l ệ ở đâu nguyên linh thuộc tính thôi còn có thể là nơi nào khương vô lượng ngữ n m ô i nói thần phách phương diện khả năng cũng tranh lệch một chút nhưng tranh lệch hẳn không phải là rất lớn chủ yếu vẫn là thuộc tính bên trên tranh lệch về phần cái khác phương diện lao phu thật đúng là không thể so hắn tranh lệch nguyên linh thuộc tính cùng thần phách sao cao tấn như có điều suy nghĩ giống như là đang suy nghĩ thứ gì đúng rồi ngài hiện tại thần phách đại khái cái gì trình độ tám đế phách khương vô lượng nói cùng hát thương tranh lệch chủ yếu thể hiện tại hồn ép trình độ cùng từ đầu trình độ bên trên ai ra tám đế phách lợi hại tiền bối của ta cao tấn giật mình nói muốn biết đ ẳ n g cấp cao đế phách thế nhưng là rất khó tiến đến một bộ nhất là giống khương vô lượng dạng này trong cấp cao thủ cái này có cái gì tốt ngạc nhiên khương vô lượng cười nói lao phu lăn lộn đại nửa đời nếu là ngay cả một bộ da dáng đế phách đều không có góc đủ cái kia còn không bằng chết đi coi như xong cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu ngược lại như có điều suy nghĩ mở miệng nói kia nguyên linh thuộc tính đâu ngươi cùng hắc thương tiền bối đại khái trên lệch bao nhiêu ánh sáng chủ tu thuộc tính còn kém dòng dã một phá như tính đến cái khác thuộc tính trên lệch trí ít tại ba trăm trở lên khương vô lượng trầm ngâm tính ra nói kỳ quái ngươi hỏi cái này làm gì mới ba trăm điểm sao cũng không phải rất nhiều mà cao tấn bĩu m ô i nói chí ít với hắn mà nói ba trăm điểm thuộc tính tranh lệch s á t thực không tính là gì cũng liền hơn một trăm khỏa thuộc tính kim đan sự tình l i ê n lấy chính hắn đến nói trước mắt phụ thuộc tính trong kim đan lấy được ngoài định mức thuộc tính liền đã cao đến bốn trăm ba mươi mốt điểm rồi đây là tại hắn không chút tận lực luyện chế thuộc tính kim đan tình hồ dưới không phải rất nhiều thương vô lượng kinh ngạc lấy t r ừ n g tóm mắt đều hơn ba trăm điểm còn không tính nhiều tiêu muốn bao nhiêu mới tính nhiều n g ư ơ i biết ba trăm điểm thuộc tính tại các loại tăng thêm phóng đại hạ có thể kéo ra bao lớn trên lệch sao ách ta cũng liền thuận miệng nói ngươi đừng hướng trong lòng đi cao tấn cười nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như ta nói là nếu như ta có biện pháp khả năng giúp đỡ tiền bối giảm bớt một chút t r í n h lệnh ngài giúp ta đối kháng thiên linh tông thời điểm có thể hay không càng có lòng tin một chút khương vô lượng nao nao ánh mắt quái dị nói thế nào ngươi trong tay có rất nói thêm thăng thuộc tính thiên tài đ i ị u bảo xem như thế đi cao tấn trầm ngâm gật gật đầu vậy ngươi vẫn là giữ lại mình dùng đi khương vô lượng lắc đầu nói rất nhiều thường gặp thiên tài địa bảo lão phu đều đã ăn ra kháng dược tính cho dù có một hai loại còn không có sinh ra kháng dược tính thiên tài địa bảo cũng không thay đổi được cái gì cao tấn nghe s ư ớ n g sốt một chút có thể đem đại đa số thuộc tính thiên tài địa bảo ăn vào sinh ra kháng dược tính đây chính là đ ị n h tiêm trăm cấp đại lao thế giới sao đương nhiên hắn luyện chế thuộc tính kim đan là không có kháng dược tính thứ này và không mà nói lược đạo kim đan sớm nên không có hiệu quả muốn biết hắn đã dựa vào lược đạo kim đan tăng thêm hai trăm lẻ bốn điểm lược đạo điểm thuộc tính bất quá hắn cũng không có trực tiếp cùng khương vô lượng làm rõ mà lại yên lặng về đ ế n phòng bắt đầu điệp ra bách luyện giữ gốc thời gian nhoáng một cái đã đêm khuya khương vô lượng cũng đã trở lại trên lầu gian phòng tràn trọc trắng đêm khó ngủ cao tấn nhìn xem trong tay mới vừa ra lò một viên l ự c đạo kim đan làm sơ do dự về sau hướng về phía trần nhà mở miệng nói khương tiền bối làm phiền ngươi xuống tới một chuyến làm gì hơn nửa đêm trên lầu rất nhanh chuyển đến khương vô lượng bực bội thanh âm có chuyện muốn cùng ngài tâm sự sau đó trên lầu chuyển tới một trận lộn xộn động tĩnh một lát sau khương vô lượng liền mặt mà tủ mày trau xuất hiện ở cao tấn trước mặt có chuyện gì mau nói đón lấy đến ta nói hy vọng tiền bối có thể giúp ta giữ bí mật cao tấn trịnh trọng việc nói thấy cao tấn bộ dáng nghiêm túc khương vô lượng không khỏi hơi nghi hoặc một chút đừng nói cho ta ngươi trừ đắc tội qua thiên linh tông bên ngoài còn đắc tội qua cái khắc đỉnh tiêm thế lực cao tấn lắc đầu cười nói dĩ nhiên không phải vậy là tốt rồi khương vô lượng d ã n nhẹ một hơi nói kia ngươi nói đi lão phu nhất định giúp ngươi giữ bí mật nói miệng không bằng chứng hay là dùng nguyên linh làm cái thể tương đối ổn thỏa cao tấn nghiêm mà nói chủ yếu là ta sau đó phải nói sự tình thực sự quá là quan trọng khương vô lượng rõ ràng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ biểu lộ cổ q u a i nói chuyện gì làm nghiêm túc như vậy n g à y trước làm cái thể lại nói được thôi khương vô lượng không thể tưởng tượng tường tận xem xét cao tấn vài lần sau đó ngay trước cao tấn trước mặt dùng nguyên linh phát thể một phen thế nào lần này có thể nói a còn được lại thêm một đầu không thể bởi vì chuyện kế tiếp đối tan nổi sát tâm mượn người khác chi thủ động thủ cũng không được cao tấn trầm ngâm nói bổ sung khương vô lượng nghe mắt trợ trắng trực tiếp đá hậu nói đặc biệt mãi mãi nói sự tình còn nhiều như vậy yêu cầu lao tử còn không muốn nghe đâu nói xong trực tiếp phủi mông một cái lách mình về tới trên lầu cao tấn kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ quả thực bị khương vô lượng cho c a tính đến bất quá dạng này cũng tốt lúc đầu hắn cũng không phải rất nguyện ý bại lộ thuộc tính kim đan bí mật đã như vậy cũng là tình hắn x o a n suýt nhưng mà đứng đ ắ n hắn xếp bằng ở trên giường bắt đầu vận công tu luyện không bao lâu trên lầu liền lần nữa truyền đến một trận xuống lầu thanh âm ngay sau đó khương vô lượng liền sắc mặt xanh xám xuất hiện ở trước mặt hắn trong miệng hùng hùng hổ hổ nói đặc biệt mãi mãi ngươi tiểu tử cố ý sâu lão phu khẩu vị đúng không lúc đầu hắn xác thực không muốn nghe nhưng trở lại trên lầu về sau lại càng nghĩ càng lòng ngưng ấy cuối cùng vẫn không thể nào ngăn chặn lòng hiếu kỳ một lần nữa về tới dưới lầu không có biện pháp hôm nay không đem chuyện này làm rõ ràng hắn liền toàn thân khó chịu cao thuộc tính n thượng. Trường tính đan, thượng. Chương 381, mất đi hiệu lực thuộc hiệu kim đi lực c a tấn một mặt kinh ngạc hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần được rồi lúc đầu cũng không phải rất muốn nói h ư ơ n g vô lượng tại chỗ ô m đầu phát điên tại nguyên chỗ điên cùng ngày đi cổ a ba ngươi là thượng thiên phái tới chuyên môn trà tấn lao phu a không phải chính n g à i không muốn nghe sao cao tấn d ở khóc d ở cười ta chỉ là chê ngươi phiền phức cũng không phải là không muốn nghe hiểu không khương vô lượng cắn răng nghiến lợi thở hồn hện lão phu cuộc đời ghét nhất người khác nói chuyện nói một nửa nếu không phải là bởi vì có khế ước hạn chế ngươi bây giờ đã bị ta đánh răng rơi đ ầ y đất nha cao tấn lơ đến nói đối mặt cao tấn loại này thái độ thờ ơ khương vô lượng triệt để đi rồi trời xanh ngươi mẹ nó trực tiếp đánh một đạo lôi đem ta đánh chết không tốt sao tại sao phải phái dạng này một cái mắt con đến cha tấn ta vì cái gì ngay tại h ắ n dương nhanh múa ướt chuẩn bị rời đi thời điểm cao tấn lại lần nữa mở miệng cái kia nếu không vẫn là nói một chút đi khương vô lượng cứng ngắc quay đầu lại nhìn về phía cao tấn biểu lộ liền cùng ngăn phân đồng dạng khó chịu đi ngươi tiểu tử là thật giỏi khương vô lượng cắn răng nghiến lợi về đến phòng răng cắn được lạc lạc rung động ta mẹ nó đến tột cùng tạo cái gì nghiệt ta ta cao tấn trầm ngâm mở miệng nói ngài trước thiết c ô m chế sau đó dùng nguyên linh làm cái thể được, được được khương vô lượng hừ hừ lấy xếp đặt một tầng c ô n chế sau đó mỗi chữ mỗi câu lấy nguyên linh phát thệ lần này cũng có thể nói à đặc biệt mãi mãi gấp chết lao phu hô cao tấn g i ã n nhẹ một hơi đang muốn mở miệng thời điểm đột nhiên nghĩ đến trước đó xích độc lao quái lại nói ngài không có cái gì đặc thù phương pháp có thể trở về tránh nguyên linh phát thệ phản vệ à. ái chà chà khương vô lượng khí đập thẳng đùi ngươi đến cùng nói hay là không đ ừ n g dày v õ ta được hay không còn xin tiền bối lý giải ta chỉ là vì an toàn của mình cân nhắc cao tấn nghiêm mặt nói đã thấy khương vô lượng im lặng nhà danh nói nguyên linh phát thệ sở dĩ tồn tại cũng là bởi vì nàng có được tuyệt đối lực kết thúc làm sao có thể có người có thể lẩn tránh nguyên linh phát thệ p h ả n v ệ kia nguyên linh phát thệ còn có cái gì tồn tại ý nghĩa không không không văn b ố i trước đó liền gặp được một vị không nhận nguyên linh phát thệ ước thúc lao quái vật cao tấn lắc đầu nói thật hay giả khương vô lượng đầy mắt nghi ngờ nói cái này làm sao có thể ngài thấy ta giống là đang nói đ ù a sao nhưng cái này căn bản không hợp lý à cho dù là thượng giới đại năng cũng vô pháp vi phạm mình lập hạ nguyên linh phát thệ khương vô lượng không thể tưởng tượng nói ngươi xác định không phải cái nào khâu xảy ra sai sót không có bất kỳ sai lầm nào người lao có ai kia vẫn chính là không nhận nguyên linh phát thệ ư ớ c t h u ố c cao tấn suy t ư nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chỉ cần có nguyên linh liền tất nhiên lại nhận nguyên linh phát thệ ư ớ c t h u ố c khương vô lượng chắc chắn nói cao tấn nói vậy nếu là không có nguyên linh đâu nói đùa c á i gì nguyên linh đã thần hồn căn bản không có nguyên linh kia không thành người chết sao cho dù là linh hồn trạng thái quỷ hồn trên bản chất cũng là một loại không trọn vẹn nguyên linh ngưng tụ khương vô lượng ánh mắt tựa như nhìn ngu xuẩn đồng dạng hiển nhiên không tin tưởng đây hết thầy ngay vậy cao tấn không khỏi rơi vào trầm tư chỉ có thể nói ta gặp phải lao quái vật kia xác thực không phải chân chính trên ý nghĩa loài người thậm chí tại đã không phải là đúng nghĩa sinh mệnh còn có loại này tồn tại khương vô lượng ngạc nhiên nói không nên a sự thật chứng minh là cao tấn quá lo lắng trừ xích độc lao quái cái kia kỳ lạ tồn tại cái khác tu sĩ là không cách nào vi phạm nguyên linh phát thệ kể từ đó cao tấn mới tính triệt để yên tâm xuống tới người nói lao quái vật kia thân ở nơi nào thực lực như thế nào khương vô lượng rõ ràng đối xích độc lao quái sinh ra hứng thú nông hậu nếu là có thể đem bắt được hẳn là có thể bán không ít tiền a cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu nghiêm mặt nói chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi ngươi kia chính sự có thể đáng mấy đồng tiền khương vô lượng lơ đen h nói theo lão phu nhìn vẫn là như lời ngươi nói cái lao quái này vật càng có giá trị một chút chật trượt một cái không có nguyên linh lao quái vật t á n g hồn hải những cái này định tiêm thế lực hẳn là cảm thấy rất hứng thú khương vô lượng càng nghĩ càng hưng phấn tràn đầy phấn khởi nói thế nào tiểu lão bản muốn hay không hợp tác một phen ngươi phụ trách cung cấp người lao quái kia vật tình huống ta phụ trách bắt đến thời điểm kiếm được tiền ngươi ta chia năm năm sổ sách như thế nào cao tấn nghe mắt trợt trắng ta làm sao có thể biết người lao quái kia vật ở đâu ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu khương vô lượng một mặt thất vọng ngài đến cùng có còn muốn hay không nghe chính sự rồi cao tấn sạm mặt lại nói được ngươi nói đi khương vô lượng không hưng l ắ m nói lại nói ngươi thật không biết người lao quái kia vật ở đâu sao có cái đại khái đi hướng cũng được a cao tấn triệt để không lời nào để nói được lần này đến phiên hắn bị khương vô lượng hành hạ thấy cao tấn mặt đen thành một mảnh khương vô lượng xấu hổ cười nói được ngươi nói ta nghe cao tấn dợ khóc dợi lắc đầu sau đó móc ra viên kia lược đạo kim đan ngài nhìn xem cái này á c h một viên đan dược khương vô lượng nhìn không được nhà danh nói hợp lấy làm phiền ngươi đến phiền p h ứ c đi liền vì để ta nhìn một viên phá đan dược ngài trước nhìn qua đan dược này hiệu quả lại nói cao tấn mặt mày mỉm cười khương vô lượng trần trờ tiếp nhận đan dược sau đó dùng tính nhãn g dò xét một phen một giây sau cả người liền từ trên ghế bắn ra đứng dậy khí thế kinh khủng không tự giác khuấy động ra khó có thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay đan dược hô hấp dồn dập nói cái này cái này cái này như ngươi thấy cao tấn cười nhẹ giải thích nói đây là một loại có thể tăng lên nguyên linh thuộc tính đan dược hiện tại biết v á n bối vì sao như thế cẩn thận à. khương vô lượng nuốt nước nhưng nói cái này sẽ không là giả tạo ra hiệu quả à. thử một chút chẳng phải biết rồi cao tấn tự tin nói vậy ta coi như ăn à. khương vô lượng làm sơ trần trờ nói lại nói cái này sẽ không là cái gì độc dược à. cao tấn mắt trợn trắng nói ta còn trông cậy vào ngài bảo hộ ta đây làm sao có thể hại ngài cũng đúng khương vô lượng yên lặng gật đầu sau đó mang kích động mà tâm tình thất thỏm ăn vào lược đạo kim đan cương đại dược hiệu rất nhanh tại khương vô lượng thể nội tàn ra khương vô lượng cũng không đốc lúc này ngồi trở lại trên ghế bắt đầu tiêu hóa thể nội mênh mông dược lực không bao lâu khương vô lượng liền mở mắt s ạ m mặt lại nhìn xem cao tấn n g ư ơ i mẹ nó chơi ta đúng không cái này nơi nào có dùng cao tấn cũng động hoài nghi khương vô lượng đang cố ý lừa hắn làm sao có thể ngài là không phải nhớ lầm rồi không có khả năng lão phu lực đạo thuộc tính k ẹ t tại sáu trăm bảy mươi b ố điểm đã hơn mười năm không có khả năng nhớ lầm k ư ơ n g vô lượng đầy mắt chất vấn nhìn xem cao tấn không có khả năng nhớ lầm không nên a cao tấn không thể tưởng tượng thật một chút cũng không có thêm sao đặc biệt mãi mãi hại lao t ử bạch kích động một trận khương vô lượng không h i ể u tức giận nói ngươi đan dược này sẽ không là từ trên đường những cái kia giang hồ phiến tử trong tay mua được à. cao tấn cau mày lấy lắc đầu kỳ quái đến tột cùng chỗ đó có vấn đề ta nói tiểu l ã o bản ngươi xác định đan dược này thật sự hữu hiệu sao khương vô lượng đầy mắt nghi ngờ nói ngươi liền không suy nghĩ trên đời này làm sao có thể tồn tại loại đan dược này sao cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp đem nguyên linh ngoại phóng ra cho hắn nhìn xem mình trước mắt nguyên linh t h u tính lúc đầu cao tấn là nghĩ chứng minh một chút thuộc tính kim đan hiệu quả nhưng khương vô lượng ngay lập tức cũng không có chú ý đến cao tấn điểm thuộc tính dị thường mà là chú ý đến cái khác phương diện ngo tạo luân hồi chi lực thật là cường thịnh luân hồi chi lực khương vô lượng kinh ngạc lấy chừng tó mắt chương 382, m ấ t đi hiệu lực thuộc tính kim đan hạ chương 382, m ấ t đi hiệu lực thuộc tính kim đan hạ ách cao tấn g à người n ý thức được có nguyên linh phát t h ể ước thúc về sau cũng không thế nào để ở trong lòng cái này không trọng yếu trọng yếu là đan rực vì cái gì không có, có hiệu lực đã thấy khương vô lượng ngạc nhiên nói luân hồi c h i lực còn không trọng yếu ai ra không nghĩ tới tiểu lão bản vậy mà là luân hồi chuyển thế đại lão ta đã hiểu chu kiếp cũng là bởi vì cái này mới cùng ngươi động thủ a không nói trước cái này ngươi nhìn kỹ một chút ta nguyên linh thuộc tính cao tấn nghiêm mặt nhắc nhở khương vô lượng nhìn xem cao tấn nguyên linh chảy nước miếng hơn nửa ngày mới bớt đau đến thăm dò dò xét một phen cao tấn lục đại nguyên linh thuộc tính sau đó tại châu nghẹn họng nhìn chân chối ta đi lấy ở đâu nhiều như vậy t h u tính ngươi cứ nói đi cao tấn cười nhạt hỏi ngược lại ăn vừa vạn loại kia đan dược được đến khương vô lượng kinh ngạc nói không sai cao tấn cười nhạt thu hồi nguyên linh mặt mà ủ mày trao nói chỉ là không biết vì sao đan dược này ở tiền bối trên thân vậy mà không có tác dụng chẳng lẽ lại thuộc tính kim đan chỉ có thể đối với hắn mình có hiệu lực những người khác ăn cũng vô dụng mà lúc này khương vô lượng sớm đã khiếp sợ nói không ra lời liên tưởng đến vừa vạn uống thuốc sau thể nội cường đại dược lực không khỏi bắt đầu tin tưởng thế gian thật tồn tại loại đan dược này đồng thời khi nhìn đến cao tấn nguyên linh cùng nguyên linh thuộc tính về sau hắn cũng minh bạch cao tấn vì sao có thể đánh bại trụ tiếp nhìn cho đùa mới ba mươi lăm cấp liền có được như thế nghịch thiên tổng thuộc tính đánh bại chu kiếp rất khó sao ý là loại đan dược này thật có thể tăng lên nguyên linh thuộc tính khương vô lượng kinh nghi bất định nói đương nhiên cao tấn gật đầu nói không phải ta như thế cẩn thận làm gì nhưng làm sao đến ngài c h ỗ ấy liền vô dụng đây khương vô lượng cao mày âm thầm cân nhắc một phen như có điều suy nghĩ phân tích nói có phải hay không là đan dược phẩm cấp quá thấp nguyên nhân ta vừa nhìn ngươi viên đan dược kia vẫn chỉ là thứ phẩm ngay vậy cao tấn không khỏi đôi mắt hơi sáng t h thật là có khả năng lại nói ngươi đan dược này từ chỗ nào tới còn có hạ phẩm hoặc là thượng phẩm sao khương vô lượng hưng phấn truy vấn không có cao tấn xấu hổ lắc đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bằng vào ta trước mắt tiêu chuẩn hẳn là có thể luyện chế ra cao hơn phẩm chất thuộc tính kim đan cái gọi là thuộc tính kim đan kỳ thật chính là bách luyện giữ gốc thuộc tính tăng phúc loại đan dược kết quả trước mắt hắn luyện chế đều chỉ là thứ phẩm cấp bậc thuộc tính kim đan là dùng đốt phát đan xôi huyết đan cái này phổ biến tăng phúc đan dược chất biển đến da mà dựa theo hắn lúc trước phỏng đoán chỉ cần dùng càng cao cấp hơn thuộc tính tăng phúc đan dược h ẳ nhưng là có t ể chất hoặc hạ phẩm h t biến ra là ợ phẩm thuộc tính kim đan. Trước đan. đó là bây ở i loại phối vì không không chế hơn phúc phúc phương. Nhưng năng luyện càng tăng đan cũng tăng đan có lực cao cấp hơn tăng phúc loại đan dược, không có cấp cao tăng phúc đan dược b giờ những vấn đề này sớm đã không phải là vấn đề bất quá đăng nghiệm chứng chuyện này trước đó còn có kiện chuyện trọng yếu hơn cần xác nhận một chút đó chính là thuộc tính kim đan đến tột cùng có thể hay không đối cái khác nhân sinh hiệu cái gì đan dược này là ngươi luyện chế khương vô lượng khó có thể tin nói cái này không trọng yếu trọng yếu là ngài dùng về sau vì cái gì vô dụng cao tấn cao mày nói chờ một lát ta hắn lúc u này c đã triệt để bị cao tấn trên người các loại bí mật cho sợ ngây người một trận hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ muốn biết cái này một loạt sự tình tùy tiện một kiện lấy ra đều là đủ tại tu hành giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu không biết qua bao lâu khi khương vô lượng lấy lại tinh thần thời điểm cao tấn đã từ đan lô bên trong lấy ra viên thứ hai thuộc tính kim đan lại nói ngài thần n i ệ m thuộc tính hẳn là không bao nhiêu a cao tấn đem mới vừa ra lò thần n i ệ m kim đan đưa về phía khương vô lượng thử một chút viên này thêm thần n i ệ m có hiệu quả hay không khương vô lượng đờ đ ẫ n gật gật đầu sau đó ăn vào thần n i ệ m kim đan một lát sau khương vô lượng đột nhiên mở to mắt cảm xúc kích động nói ngoại tạo thật tăng thêm mà lại trực tiếp tăng thêm ba điểm thần n i ệ m thì ra là thế cao tấn đôi mắt hơi sáng tựa hồ minh bạch cái gì không có đòn sai thuộc tính kim đan hẳn là cùng đối ứng thuộc tính phá số có quan hệ thứ phẩm cấp thuộc tính kim đan chỉ có thể đối thấp phá thuộc tính có hiệu lực tiền bối lực đạo thuộc tính đã cao đến sáu phá cho nên cần cao hơn phẩm chất lực đạo kim đan mới được tương phản ngài thần nghiệm mới hai phá ra mặt cho nên thứ phẩm thần nghiệm kim đan là có hiệu quả khương vô lượng nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng cái này cũng không hề trọng yếu trọng yếu là loại đan dược này thật có thể gia tăng thuộc tính không nghĩ tới cái này thế gian vậy mà tồn tại như thế nghịch thiên đan dược khương vô lượng y nguyên thật không dám tin tưởng đây hết thảy lại nói đan dược này có thể ăn bao nhiêu có cái gì tác dụng phụ sao tác dụng phụ ngược lại là không có cao h h những í n cùng là đ n đồng dạng, sẽ sinh ra dược tính dược dược khác chất. c tạp sẽ ra a tấn không cười ó nói. vấn đề nói. Dù d sao ợ c nhạc t h ấ t toàn hoàn n có gật gật đầu bất quá không phải miễn phí không có chuyện chỉ cần ngươi có thể cho ta cung cấp loại đ a n dược này đừng nói là thuộc hẹn liền tiếp như xem trực hạ, hạ không ý c ủ có vấn đề khương vô lượng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý không đợi cao tấn mở miệng t h ư ơ n g vô lượng liền chủ động lúc trước thuê khế ước bên trên Tăng、thêm ă n g t đầu này bổ sung điều khoản đem cao tấn nhìn s ư ớ n g sốt một chút ách thống khoái như vậy cao tấn ánh mắt q u á i dị nói ngài trước đó không phải còn muốn giải ước sao có sao khương vô lượng tại chỗ mất trí nhớ nói không nhớ rõ cao tấn dợ khóc dợ cười nói thế nào hiện tại không e ngại thiên linh tông rồi thiên linh tông chưa nghe nói qua rất mạnh sao khương vô lượng thay đổi trước đó ủ rũ thái độ phát ngôn bừa bãi bắt đầu cao tấn sạ mặt lại nói vậy ngài đến tột cùng có đánh hay không qua được thiên linh tông nghe vậy khương vô lượng trầm ngâm suy tư nói chỉ cần không phải thiên linh tông lão quái vật tự mình xuất thủ đối phó một hai cái thiên linh tông cao thủ hẳn là không vấn đề gì bất quá liền xem như thiên linh tông lão quái vật hoặc là số lớn cao thủ đồng thời xuất động cũng chưa hẳn có thể lưu được lão phu nói tóm lại chính là một câu coi như đánh không lại mang ngươi chạy trốn năng lực vẫn phải có trải qua khương vô lượng kiểu nói này cao tấn cũng liền nắm chắc đánh không lại không có chuyện chỉ cần có n ắ m chắc bảo hộ hắn chạy trốn là được đúng rồi tiểu lão bản lại nói ngươi thuộc tính này kim đan phối phương là từ đâu mà làm tới khương vô lượng hiếu kỳ hỏi không có phối phương cao tấn cười nói vừa ngươi hẳn là cũng thấy được chính là phổ thông đốt pháp đan phối phương chỉ là bởi vì ta một loại nào đó kỳ lạ thiên phú tại luyện chế quá trình bên trong sinh ra một loại nào đó chất biến mới cuối cùng hình thành thuộc tính kim đan thương vô lượng khẽ gật đầu liên tưởng đến cao tấn thể nội kê hùng hậu luân hồi chi lực cũng liền có thể hiểu được tại hắn xem ra cũng chỉ có thượng giới đỉnh tiêm đại năng mới có thể luyện chế ra như thế nghịch tiên đan dược mà cao tấn làm đỉnh tiêm đại năng truyền thế có thể luyện chế ra loại đan dược này cũng không kỳ quái chương ba trăm tám mươi ba lại vào đầu g i á hội có này thần dược tương trợ ta khương mẫu người nhất định có thể nhất phi trùng thiên khương vô lượng không khỏi bắt đầu ảo tưởng tương lai của mình cái gì thiên linh tông cao thủ cái gì hát thương láo nhi đều là rắp r ư ỡ i cao tấn cười nhẹ gật gật đầu có chút hăng hái dò hỏi đúng rồi tiền bối lấy ngài thực lực gia nhập tông môn hẳn là rất dễ dàng à. vì sao một thân một mình tán tu đâu đừng đừng gọi ta tiền bối về sau gọi ta l á o khương là được khương vô lượng cười nói về phần ta vì sao không gia nhập tông môn chủ yếu là không quá ưa thích tông môn loại kia không khí mỗi ngày vừa mở ra mắt liền có một đống sự tỉnh chờ ngươi đi xử lý ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu vậy ngài là một mực tán tu vẫn là trước đó từng có tông môn cao tấn tiếp tục hỏi vẫn luôn là tán tu khương vô lượng nói đã từng cũng là thử tại một chút tông môn từng nhậm chức nhưng cơ bản không có làm bao lâu nghe vậy cao tấn không khỏi có chút kinh ngạc muốn biết tại tu hành giới tán tu là rất khó lẫn vào tuy nói táng hồn hải tán tu số lượng rất nhiều nhưng cùng tông môn tu sĩ so sánh thì yêu y nguyên rõ ràng tông môn tu sĩ có thể thông qua tông môn thu hoạch ổn định tài nguyên tu luyện nếu như thiên tư xuất chúng càng là có thể được đến tông môn đại lực bồi dưỡng nhưng tán tu liền không đồng dạng bất cứ chuyện gì đều chỉ có thể dựa vào mình tranh thủ hơi không cẩn thận liền có khả năng chết đang cầu trên đường bởi vậy mỗi một cái có thể tu luyện tới trăm cấp tán tu đều là ngon nhân nhất là giống khương vô lượng loại này cấp bậc tán tu càng là vạn người không được một tồn tại chật chật tán tu có thể tu luyện tới loại trình độ này không dễ dàng a cao tân kính để nói kỳ thật cũng vẫn được khương vô lượng tự thổi tự lôi nói chủ yếu là lao phu ta thiên phú không sai vận thế cũng không sai cho nên cái này một đường dưới tu hành đến cũng còn tính là sôi gió suối nước cao tấn gật đầu nói vạn bối sau này an toàn liền toàn trông cậy vào ngài yên tâm liền sông ngươi thuộc tính kim đan ta cũng phải đem ngươi cho bảo vệ tốt khương vô lượng nhết miệng cười nói lão phu ta cái này cả đời gặp được không ít quý nhân tiểu lão b ả n tuyệt đối coi là một trong số đó tiền bối nói quá lời ta chính là cái hơn ba mươi cấp tiểu lâu là làm sao được tính là quý nhân đều nói gọi ta lão khương là được mở miệng một tiếng tiền bối nhiều xa lạ khương vô lượng lần nữa cường điệu nói đúng rồi ta vừa nhìn tiểu lão bản nguyên linh thể bên trong ẩ n chứa lấy một cố cực kỳ cường thịnh luân hồi chi lực xin hỏi ngài trước đó ở trên đầu là thân phận gì cao tấn lắc đầu cười khổ có quan hệ trí nhớ của kết trước ta là không có chút nào nhớ kỹ thì ra là thế khương vô lượng hiểu rõ gật đầu chợ không tốt ý tứ xoa xoa đôi bàn tay một mặt đ ị n h mà nói t h ự c không dám dầu dếm lao phu tại bắc vọng châu lăn lộn nhiều năm như vậy còn chưa từng chiếm được luân hồi chi lực không biết cao tấn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ trực tiếp hai mắt nhắm lại từ thể nội bước ra mấy dọn tinh huyết người trước dùng cái này mấy dọn tinh huyết thử một chút không nói. đủ lại Dù cao hắn hồi chi luân lực có tấn h khôi phục, h ể cùng h h o thường ngày một bên chế tạo gấp gáp trong tay thờ đơn một bên chiếu khán sinh ý tới gần buổi trưa thời điểm ngoài tiệm truyền đến một tiếng tởi mở tiếng cười cao đại sư huynh đệ ta lại đến cho ngươi đưa tiền tây hải huynh cao tấn tiến lên n ê n h đón nói lại có danh sách ha ha không sai hạ tây hải cười không ngậm mồm vào được nói đến còn được cảm tạ cao đại sư lần trước ngươi đám kia đang dựa khiến quản sự hết sức hài lòng về sau tờ đơn khẳng định không thể thiếu vậy thì tốt quá cao tấn cười nói vừa vặn ta trong tay mấy cái tờ đơn cũng nhanh xong việc hạ tây hải cũng không nói nhảm trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một nhóm dược liệu sau đó cùng lần trước đồng dạng cùng cao tấn g h xong ba luyện đơn đặt hàng trước khi đi thời điểm vẫn không quên ném cho cao tấn một cái huynh đệ ta xem trọng ngươi ánh mắt cao tấn d ở khóc d ở cười lắc đầu quay đầu bắt đầu chỉnh lý hạ tây hải cung cấp dược liệu trong bất chi bất giác sắt trời dần dần tối xuống tới cao tấn từ gian phòng ra hướng trên lầu la lên đi lao khương đ ầ u giá lập tức liền muốn bắt đầu được rồi khương vô lượng rất nhanh từ trên lầu thuấn di xuống đến hấp tấp đi theo cao tấn sau lưng rời đi tiểu điếm luân hồi loại thế nào cao tấn thuận miệng hỏi còn kém chút ý tứ khương vô lượng suy tư nói bất qua chuyện này cũng gấp không được từ từ sẽ đến liền tốt không đầy một lát hai người liền đi tới đấu giá hội hội trường tới gần đấu giá trong hội trường sớm đã náo nhiệt phi phạm một chút nhìn sang lần trước đấu giá lúc các đại lao cơ bản đều tại dù sao lần trước thần tàng cổ ngọc bị trì hoãn đến lần đấu giá này bên trong không ít người đều là hướng về phía thần tàng cổ ngọc tới bởi vì lần trước cùng chu kiếp đấu giá thao tác không ít bắc vọng châu các đại lao đều coi là cao tấn địa vị không nhỏ cho nên cao tấn xuất hiện đưa tới không ít g vẽ mắt nhìn thấy cao tấn bên người khương vô lượng về sau không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán âm thầm phỏng đoán a đây không phải khương đạo hữu sao vừa mới tiến hội trường không bao lâu liền có mấy vị trăm cấp cường giả nhận ra khương vô lượng ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến nơi này yên tâm ta đối vật kia không hứng thú khương vô lượng cười nói hôm nay là bồi nhà chúng ta lão b ả n tới lão bản mấy tên trăm cấp cường giả nao nao không khỏi đem ánh mắt rơi vào cao tấn trên thân trong kinh ngạc mang theo một chút hiếu kỳ xin hỏi vị này tiểu huynh đệ là đi, đi đi không nên hỏi đừng hỏi khương vô lượng trực tiếp ngăn ở cao tấn tiền bối che chở cao tấn tiến vào hội trường nội bộ cao tấn quay đầu mắt nhìn hiếu kỳ nói ngươi cùng mấy vị kia tiền bối nhận biết đánh qua chút quan hệ khương vô lượng nghiễm nhiên không có đem mấy vị kia chăm cấp cường giả để vào mắt cao tấn khẽ gật đầu túi đầu mắt nhìn trong tay thư mời nhìn nhìn lại hàng thứ nhất trên b à n tiệc số hiệu không khỏi luồn lên tức xạ mặt lại kỳ quái hàng thứ nhất số hiệu như thế nào là ất kia giáp danh tiếng ở đâu ách thương hội an bài cho ngươi chính là giáp danh tiếng ghế khương vô lượng kinh ngạc lấy nhìn về phía cao tấn trong tay thư mời đúng vậy a khương vô lượng nhìn không được cười lên lúc này mang cao tấn đi hướng bên cạnh thang lầu giáp tự hào ghế chính là trên lầu bao xương cao tấn xấu hổ cười một tiếng vội vàng đuổi theo tiền đến lại nói diệp tiêu tiểu ni h tử kia mời ngươi tới đấu giá sẽ làm sao khương vô lượng một bên lên lầu vừa nói ngươi cùng với nàng quan hệ rất tốt sao nàng trước đó từ ta cầm trong tay một loại đan dược nghĩ tại lần hội đấu giá này bên trên thăm dò sâu cạn cao tấn cười nhạt giải thích nói khương vô lượng nghe xong không khỏi chừng to mắt ta đi sẽ không là thuộc tính kim đan a dĩ nhiên không phải là một loại khác đan dược cao tấn cười nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi khương vô lượng giãn nhẹ một hơi không có biện pháp muốn thật sự là thuộc tính kim đan kia trong t đó một tên tướng mạo thường thường thiếu nữ nhìn thấy cao tấn về sau lấy mắt hiện lên một vòng vẹn kinh ngạc nhưng rất nhanh liền che giấu đi cao tấn tự nhiên đã nhận ra thiếu nữ ánh mắt trong lòng bao nhiêu hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn cũng không nhận ra vị này thiếu nữ lại nhìn thiếu nữ bên cạnh vị tia trăm cấp láo giả hiển nhiên không phải người bình thường chương ba trăm tám mươi bốn thần bí nữ tử t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bốn thần bí nữ tử chẳng lẽ lại vị này thiếu nữ cùng chu kiếp đồng dạng cũng là một vị khí vận người nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi có chút tê cả ra đầu muốn thật sự là dạng này vậy hắn thật đúng là không may đến nhà tiến vào bao xương về sau cao tấn liền ngay lập tức thỉnh giáo hướng về phía khương vô lượng lao khương vừa vặn cô nương kia có chút không thích hợp ngươi có thể nhìn ra nàng là lai lịch thế nào sao không quá rõ ràng khương vô lượng cao mày nói bất quá bên người nàng lao đầu kia thực lực rất mạnh đúng rồi ta nghe nói táng hồn hải hết thể có ba vị khí vận người trừ thiên linh tông chu kiếp bên ngoài hai vị khác đều có ai cao tấn đột nhiên nói sang chuyện khác khương vô lượng bị hắn cái này xong chủ đề trôi đi chỉnh không hiểu ra sao nhưng vẫn là chi tiết giới thiệu nói một cái là thái thanh cung nhiêu thiền một cái khác là thần hoàng đạo ngô gia ngô thiên nhiêu thiền cao tấn ánh mắt k h ẽ nhúc nhích nói n g h e danh t ự này như cái cô nữ a người gặp q u a sao dáng dấp thế nào khương vô lượng chơi bùa thế nào người đ ố i k i ê n h i ê u thiền cảm thấy hứng thú cao tấn xấu hổ lấy lắc đầu này cái này có cái gì không dám thừa nhận yểu điệu t h u c nữ quân tử hào cầu mà khương vô lượng t r e o k ẹ o nói cô nương k i a ta đã từng thấy qua một lần sắc thực xứng với táng hồn hải đệ nhất mỹ nữ danh hiệu cao tấn gượng cười gật gật đầu không khỏi lần nữa lâm vào trầm tư khương vô lượng đã gặp quang nhiêu thiền lại không biết vừa vặn tên kia nữ tử đã nói lên vừa vặn nữ tử cũng không phải là khí vận người nhưng nếu như không phải khí vận người vừa vặn tên kia nữ tử tại sao lại chú ý đến hắn cách đó không sao một gian khác bao xương ở trong thần bí nữ tử bên người lao giả tự nhiên cũng đã nhận ra sự khác thường của nàng nhịn không được n h ữ mày hỏi thế nào dao dao vừa vặn tia tiểu tử có cái gì không đúng sao không có chỉ là khá quen t h â n bí nữ tử thật không dám xác định nói nhìn q u a n mắt lao giả nghi ngờ nói hắn tựa như là cổ thương phái đệ tử trước đó đi t ử tủy khu mỏ quặng lúc còn hợp tác qua một lần t h â n bí nữ tử trong mối vẫn không có cách giải nói kỳ quái hắn làm sao lại xuất hiện tại táng hồn hải loại này địa phương mà lại bên người còn đi theo một vị trăm cấp từng giả chẳng lẽ là ta nhận lầm cổ thương phái đệ tử lao giả kinh ngạc n h i u mày được rồi trước không muốn những thứ này thần bí nữ tử vây vây đầu nghiêm mặt nói chính sự quan trọng theo đấu giá hội bắt đầu toàn bộ hội trường cũng nháy mắt an tính xuống tới phụ trách chủ trì bán đấu giá vẫn là lần trước vị kia tên là vân cẩm đấu giá quan từng kiện ưu tú vật đấu giá tại nàng phủ l ê n hạ đánh giá, giá cao bởi vì vừa mới bắt đầu cho nên phía trước mấy món vật đấu giá đều rất bình thường càng về sau vật đấu giá giá trị cũng liền càng cao cao tấn mặc dù không có tham dự cạnh tranh nhưng cũng nhìn say sương ngon lành chỉ là trong đầu còn tại xoắn suýt vừa vặn vị kia thần bí nữ tử tổng cảm giác chỗ nào không thích hợp nhưng lại nói không được lấy lại tinh thần quay đầu mắt nhìn bên cạnh khương vô lượng phát hiện lao nhân này đang cùng chết đối diện trong rạp một vị lao thái thái mắt đi mày lại quả thực đem hắn lôi được không nhẹ ách đối diện kia lao thái thái là n g ư y i n h â n t ì n h sao cao tấn d ở khóc dở c ư ờ i hỏi xem như thế đi khương vô lượng rào rạt đắc ý nói cao tấn im lặng lắc đầu ánh mắt lần nữa về tới đấu giá trên sân khấu vừa vặn có một kiện mới vật đấu giá được đưa lên gian hàng đấu giá quan vân c ầ m một bên điều động bầu không khí một bên s ố c lên bãi đỏ hiện ra tại mọi người trước mắt là hai cái tinh xào đại cái dương trong dương tản ra kỳ lạ năng lượng ba động khiến cao tấn có loại quen thuộc cảm giác ở đây luyện k h í sư nhóm cần phải chú ý vân c ầ m mặt mày gậy nhẹ sau đó mở mị sốc lên hai cái cái dương một dương viễn cổ kim loại cộng thêm một dương viễn cổ bảo ngọc liên quan tới viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc giá trị chắc hẳn liền không cần ta nhiều lắm lời dưới đ à i không ít luyện k h í sư đều táo động tuy nói viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc tại táng hồn hải không tính quá mức hiếm có nhưng giống như vậy đại lượng viễn cổ bảo ngọc cùng viễn cổ kim loại vẫn là rất hiếm thấy ai ra nhiều như vậy viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc không thấy nhiều nha cái này nếu là mua về nói ít cũng có thể luyện chế ra trên trăm bộ viễn cổ hộ giáp cùng một nhóm lớn chất lượng tốt pháp khí, đối tông môn chỉnh thể thực lực đến nói tuyệt đối là đại tăng lên vân tiên tử cũng đừng thừa nước đục thả câu tranh thủ thời gian lộ ra giá đi vân cầm hướng phía dưới đại phản ứng rất hài lòng chỉ là tại tuyên bố giá thấp thời điểm trên mặt có chút hiện ra một chút dị sắc ứng người bán yêu cầu cái này hai dương tài liệu kế giá phương thức sẽ tương đối đặc thù người bán nói rất rõ ràng chỉ có thể dùng đột phá vật liệu tiến hành kế giá giá quy định một cân đột phá vật liệu lời vừa nói ra tại trong hội trường dẫn tới không nhỏ sao động bất quá cũng không có tiếp tục quá lâu một cân một lượng một cân hai lượng một cân nửa không đến một lát công phu giá cả liền tiêu thăng đến hai cân nhiều cao tấn tại trong dạp nhìn s ừ n g sốt một chút ta đi còn có thể dùng loại phương thức này kế giá sao đương nhiên có thể khương vô lượng cười nói giao dịch mà trên bản chất chính là lấy vật đổi vật chỉ bất quá linh thạch tương đối thông dụng mà thôi cao tấn khẽ gật đầu trong lòng âm thầm lấy làm kỳ mặc dù biết viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc rất đáng tiền nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế đáng tiền sớm biết dạng này hắn còn bán đan ruột gì nhắc tới ễ n cũng ổ kim loại c kỳ quái đoạn thời gian gần nhất thị trường bên trên viễn cổ vật liệu giống như trở nên nhiều hơn không ít thương vô lượng trầm ngâm suy nghĩ nói lần này càng là lập tức toát ra như thế một nòng lớn Quả quái. chuyện liệu thực chút Tấn cười không nói, hắn là biết nội tình, tiện vật không hắn nhưng không phiếm có Cao cười cụ nói, nói. Nói kỳ nội giữa, hai dương viễn dương lắm là ở đây ã lấy c n lượng đột phá tài liệu giá cả, thành công đánh liệu l giá đột Đó tài phá cả, ra. ấ là ạ i kiện giá gian một vật lên đấu đưa bị h n g Đây là một gốc vạn nam hỏa linh chi phẩm chất tuyệt hảo là không ít chân quý đan dược chủ dược đồng thời cũng là rất nhiều chân quý đan dược phụ dược ở đây luyện dược sư nhóm nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha giá khởi điểm năm mươi vạn trung phẩm linh thạch trong dạp nghe được vạn nam hỏa linh chi cái tên này cao tấn nháy mắt ngồi thẳng người bởi vì cái này vạn n ă m hỏa linh chi chính là thọ nguyên đan chủ dược một trong cái này vạn n ă m hỏa linh chi s á t thực tương đối hiếm thấy đáng giá vỗ khương vô lượng thấy hình trầm âm cho ra đề nghị nhưng giá cả vượt qua hai trăm vạn trung phẩm linh thạch liền có một chút thua lỗ cao tấn khẽ gật đầu bắt đầu quan sát trong t r à n g không ngừng tiêu t h ă n g giá cả bất quá một lát công phu cạnh tranh giá cả liền đã tiêu t h ă n g đến một trăm hai mươi vạn trung phẩm linh thạch tham dự đấu giá cơ bản đều là luyện dược sư trong đó có một vị quen mặt láo giả chính là trước đó đi cao tấn trong tiệm thị sát qua thanh mục đường thủ tịch luyện dược sư càng làm cho cao tấn kinh ngạc lời nói vừa rồi cùng khương vô lượng mắt đi mày lại vị kiên lao thái thái vậy mà cũng tham dự đấu giá cao tấn thấy hình không khỏi nhìn về phía bên người khương vô lượng không có gì tốt kỳ quái mai viện chính là nàng sàng nghiệp nàng bản thân cũng là một vị ưu tú luyện dược sư khương vô lượng cười nhẹ giải thích nói đương nhiên thuật bình khẳng định không có cách nào cùng tiểu lao bản so chương ba trăm tám mươi lăm hoan đại đầu nhóm có thể a lao khương không nhìn ra a cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước đó cũng đề cập tới mai lan trúc cúc bốn viện cùng thanh mục đường đồng dạng là thương nhai trên luyện dược nghề trần nhà cơ bản lũng đoạn thương đường phố luyện dược sinh ý cái khác luyện dược cửa hàng chỉ có thể tại trong khe hẹp cầu sinh tồn rất khó tưởng tượng khương vô lượng dạng này một cái làm việc và không việc làm là thế nào đem mai viện đại đ ư ờ n g ra cho cấu kết lại chỉ có thể nói người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu cắt lời nói này khương vô lượng tự thổi tự lôi nói lao phu lúc tuổi còn trẻ đó cũng là một biểu nhân tài phong lưu phong k h o n g bị ta mê đảo tiên tử vừa nắm một bọ to cao tấn có chút hăng hái tưởng tận xem xét hương vô lượng một chút đừng nói lão nhân này lúc tuổi còn trẻ không chừng thật đúng là cái xoay ca đương nhiên những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là h ỏ a linh chi đấu giá được không dễ dàng gặp được thọ nguyên đan vật liệu vạn vạn không thể bỏ qua trong bất chi bất giác h ỏ a linh chi giá cả đã bị mang lên một trăm tám mươi vạn trung phẩm linh thạch hơn phân nửa đấu giá luyện dược sư đều đã bị loại chỉ còn lại giải rác mấy cái thanh âm còn tại cạnh tranh mà lại tăng giá thêm rất chậm cao tấn thấy thời cơ đã thành t h ụ quả quyết giơ tay lên bên cạnh b ả n số hai trăm vạn giá cả mới ra t o một r bên g khác trong dạp thanh mục đường lão giả trầm ngâm mở miệng nói cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp theo vào hai trăm mười vạn thanh m ụ t đường lão giả rõ ràng có chút cứng ác giống như có chút phát điên nhìn về phía cao tấn bên này tiểu tử cái này giá tiền lao phu đều không có ổn tráng nắm chắc ngươi cảm thấy ngươi có thể có cái gì lợi nhuận xin lỗi lao tiền bối thứ này ta chuẩn bị mình dùng không có ý định kiếm tiền cao tấn lễ phép đáp lại ngay vậy thanh mục đường lão giả mới tính hơi h i ể u được một chút nếu như là dùng riêng dùng nhiều ít tiền thật cũng không cái gì đã như vậy vậy lao phu liền không tranh giành với hắn mà nói lại thêm xuống dưới cũng là bồi thường tiền phần ngược lại không bằng để cho vị này lai lịch bí ẩn tiểu bối cứ như vậy cao tấn thành công lấy hai trăm mười vạn trung phẩm linh thạch giá cả cầm xuống cái này gốc vạn năm hỏa linh chi không bao lâu nhân viên công tác liền đem chứa hỏa linh chi hộp gấm đưa tới đầu ra vẫn còn tiếp tục cao tấn thì nhìn xem trong tay hỏa linh chi tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước đó hắn vẫn cho là thọ nguyên đan không tính là quá mức quý báo đan dược nhưng tại kiến thức đến vạn năm hỏa linh chi giá cả sau mới hiểu được thọ nguyên đan phí tổn có bao nhiêu không hợp t h ó i thưởng muốn biết đây vẫn chỉ là trong đó một vị dược tài đúng lúc này hội trường đột nhiên táo động không ít trong dạp hào cường nhóm đều đứng lên cao tấn lấy lại tinh thần hướng trên sân khấu xem xét nguyên lai là phá cực kim đan lượng tương lúc này vân cẩm đã đem phá cực kim đan dược hiệu làm kỹ càng giới thiệu chính là bởi vì đoạn này giới thiệu toàn bộ hội trường đều xôi trào nhất là ở đây luyện dược sư nhóm không có vị nào luyện dược sư có thể cự tuyệt một loại đan dược mới dụ hoặc nhất là loại này cao chất lượng tân dược tiểu liên không ít trăm cấp đại lao đều t o á t ra mới là ánh mắt mặc dù bọn hắn đã dùng không lên phá cực kim đan nhưng thân là người từng trải bọn hắn rất rõ ràng phá cực kim đan giá trị sử dụng mọi người đều biết một khi bị thuộc tính cực hạn thẻ chủ đ ẳ n g cấp liền sẽ lâm vào đình trệ nếu như là tu luyện sơ kỳ có tốt chỉ cần tư chất không phải quá kém cơ bản thẻ không được bao lâu có thể từ đó hậu kỳ bắt đầu rất có thể một thẻ chính là mấy năm thậm chí vài chục năm loại tình huống này nếu có phá cực kim đan trợ rút liền có thể đem cái này lãng phí hết thời gian một lần nữa lợi dụng đương nhiên phá cực kim đan còn có rất nhiều cái khác diệu dụng bởi vậy khi biết phá cực kim đan dược hiệu về sau toàn bộ không khí của hội trường trực tiếp bị đẩy lên tiểu cao chiều lão sư đan dược này không đơn giản đâu thanh m ộ t đường lão giả bên người một người trung niên nam tử ánh mắt lấp loài nói không sai thanh m ộ t đường lão giả ngưng trọng gật đầu nhất định phải cầm xuống biết hàng không chỉ là bọn hắn những phe khác luyện dược sư nhóm đều biến hô hấp dồn dập rất nhanh đấu giá thanh â m tựa như mọc lên như nấm liên tiếp văng lên nguyên bản năm mươi vạn trung phẩm linh thạch giá cả trong nháy mắt liền bị đẩy lên hai trăm vạn mà lại cạnh tranh nhiệt độ vẫn không có hạ thấp còn tại bằng tốc độ kinh người tiêu thăng nếu như kịch liệt trang diện vô luận là trong hội trường người xem vẫn là trên đài đấu giá quan vân cẩm đều bị hủ dọa ta đi muốn hay không hung tàn như vậy cái này bên trên ba trăm vạn rồi vậy mà còn tại tiêu thăng Nói nó một viên phá đan dược mà thôi cần thiết hay không lại nói đan dược này thật giá trị nhiều linh thạch như vậy sao nếu như có thể một mực hữu hiệu còn tốt nhưng cái này một viên đan dược chỉ có thể tiếp tục một tháng a không hợp thói thường liên mẹ nó không hợp thói thường điên rồi những người này đều điên rồi các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hiện tại còn tại đấu giá cơ bản đều là luyện dược sư sao bên cạnh có người sáng suốt t r e o c h ọ c nói đối với luyện dược sư đến nói đan dược này giá trị không chỉ có riêng giới hạn tại bản thân nó giá trị chính như vị này người sáng suốt nói tới đ ồ n g dạng khi giá cả lên tới hơn hai trăm vạn về sau trừ luyện dược sư bên ngoài những người khác đã từ bỏ tranh đoạt bởi vì đối với người tiêu dùng đến nói Cái này giá cả dược giá khỏi này đan đã vượt ra bởi ả bản n thân giá trị. Có thể đối luyện dược sư quần thể đến nói, bọn hắn nhìn chúng không riêng đan thân, hoàn toàn mới, rất có giá trị vườn bán đan dược phối phương. trị. thể thể một rất trị chỉ phá phối giá giá đối kim loại mới, Có dược có cực có dược là là sư b mà vậy các phương t i ệ m thuốc các đại lao cạnh tranh tương đối kịch liệt nhất là thanh mục đường vị lao giả kia cùng khương vô lượng tình nhân cũ cầm đầu mai lan trúc cúc bốn nhà ba trăm bảy mươi vạn ba trăm tám mươi vạn bốn trăm vạn thanh mục đường lao giả đã tính trước nói xin lỗi la tiết cô đan dược này trần mẫu người quyết định được lão giả trong miệng la tiên cô chính là khương vô lượng tình nhân cũ cũng chính là mai viện vị kia l ã o thai thái vậy phải xem trần lão ca có bản lãnh này hay không la tiên cô khiêu khích nói lại tăng thêm cái khác mấy phương gia nhập giá cả rất nhanh đột phá sáu trăm vạn đại quan trong dạp cao tấn trực tiếp thấy chóng rất khó tưởng tượng một viên phá cực đan vậy mà có thể đánh ra kinh người như thế giá trên trời đương nhiên hắn cũng không phải đồ đần thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện rõ ràng là muốn phá giải phá cực kim đan phối phương nhưng phá cực kim đan phối phương thật có như vậy dễ dàng phá giải sao hoặc là nói thật có thể phá giải sao cho nên khi nhìn đến các phương cạnh tranh kịch liệt cạnh tranh lúc cao tấn nội tâm là vừa sợ kinh ngạc vừa m u ố n cười bởi vì hắn rất rõ ràng phá cực kim đan căn bản không có phối phương cũng không có khả năng bị phá giải nguyên nhân rất đơn giản phá cực kim đan phối phương chính là phá cực đan phối phương chỉ là bởi vì bách luyện giữ gốc đặc thù lực lượng chất biến thành hoàn toàn mới đan dược mà thôi cùng phối phương không có bất kỳ quan hệ gì cho nên tại hắn xem ra đám này luyện dược sư chính là một bang cho hắn bạch đưa tiền đoan đại đầu chật chật kiếm m ộ rồi cao tấn không khỏi cười ra tiếng khương vô lượng bên này biết được phá cực kim đan là cao tấn t h ủ bút khương vô lượng đầu tiên là giật mình sau đó rất nhanh tỉnh táo lại tới dù sao ngay cả thuộc tính kim đan đều có cái này phá cực kim đan lại có cái gì tốt kỳ cái đâu một viên đan dược đánh ra như thế giá trên trời đoán chừng kỳ nham thương hội đều không nghĩ tới à. khương vô lượng có chút hăng hái t r e o g ẹ o nói cùng lúc đó tại trải qua một trận phô trương cạnh tranh về sau phá cực kim đan cuối cùng lấy tám trăm hai mươi vạn trung phẩm linh thạch giá cả rơi vào thanh mục đường vị kia họ trần lão già trong tay chương ba trăm tám mươi sáu thần tàng cậu ngọc Trường Thần một xuống phá cực kim đan họ trần lão giả gió xuân khiêu đan trần hướng la tiên cô chờ người ném đi khiêu khích ánh mắt, nghiễm nhiên không giả gió phá họ chờ khích thức cực đắc cô có được kim đi mắt, m đây la lão là ý, ý bút bồi mua bán. thường tiền Một mua lát sau chứa phá cực kim đan bình thuốc liền được đưa đến lão giả bao xương sư đổ hai người thận trọng đổ ra đan dược kia ánh mắt tựa như tại quan sát một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng lão sư bên cạnh nam tử trung niên đột nhiên kích động nói giống như không có phòng ngừa phá giải cấm chế họ trần lão giả cũng hai mắt tỏa sáng ha ha xem ra chúng ta thành một đường lại muốn mới tăng đồng dạng chủ lực thương phẩm đan dược bất quá lời nói đi cũng phải nói lại kỳ nam thương hội từ chỗ nào lấy được đan dược này vậy mà không có bố trí phòng vệ phá giải cầm chế hẳn là có âm mưu gì lão sư quá lo lắng đan dược đều đến chúng ta trong tay có thể có âm mưu gì nam tử trung niên lơ lên nói chờ chúng ta trở về đem phối phương phá giải ra nhất định có thể đem chúng ta thành một đường danh vọng đầy hướng độ cao mới đến thời điểm mai lan trúc cúc bốn viện cũng phải bị chúng ta ép một đầu họ trần lao giả trầm âm gật gật đầu tổng cảm giác không đúng chỗ nào nhưng lại nói không được cùng lúc đó một gian khác trong dạp thần bí nữ tử cùng tùy hành lão giả mắt thấy đấu giá phá cực đan rầm rộ trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên táng hồn hải không hổ là táng hồn hải vậy mà còn có thần kỳ như thế đan dược thần bí nữ tử mang theo cảm k h á i nói bên cạnh lão giả cũng không nhịn được tán t h ắ n nói đan dược này xác thực thần kỳ có thể đánh vỡ tu luyện quy luật quả thực khiến người kinh ngạc được rồi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp mua sắm một nhóm phá cực đan đi thần bí nữ tử tiếp nối thở dài nếu không phải dự toán có hạn nàng cũng rất muốn chụt được viên này phá cực kim đan bốn la tiền cô chỗ trong dạp bởi vì hơi do dự một lát cho nên không thể cầm xuống phá cực kim đan giờ phút này trong lòng bao nhiêu có chút ân hận nhìn thấy thanh mục đường họ trần l á o giả khiêu khích về sau càng là giận không chỗ phát tiết nhưng sự tình đã thành kết cục đã định nàng coi như lại ân hận cũng vô dụng mặc dù không thể cầm xuống viên này phá cực kim đan nhưng cũng không đại biểu nàng liền từ bỏ đối phá cực kim đan tâm tư ngưng lông mày trầm tư một lúc lâu sau bất động thanh sắc hướng bên cạnh người hầu truyền tâm nói n g ư ờ i đi cùng thương hội bên trong người quen tìm hiểu một chút đan dược này lai lịch ta tổng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy người hầu khẽ gật đầu sau đó yên lặng rời đi bao xương la tiên cô nhìn chăm chú cái này trên sân khấu vẫn còn tiếp tục đấu giá giống như là tại suy tư thứ gì mà lúc này hội trường hậu trường diệp tiêu chờ người đồng dạng bị phá cực kim đan đấu giá giá cả khiếp sợ không nhẹ mặc dù bọn hắn s ớ m có đón trước nhưng lại không nghĩ tới phá cực kim đan có thể bán ra như thế giá trên trời thiểu thư ngài viên đan dược kia đến tột cùng từ chỗ nào lấy được phạm đại sư kinh nghi bất định nhìn về phía diệp tiêu không phải là tổng bộ bên kia mới nhất nghiên cứu ra tới diệp tiêu ánh mắt lóe ra lắc đầu kia là từ đâu mà đến phạm đại sư cảm xúc kích động nói nếu như chúng ta có thể cầm xuống loại đan dược này thị trường phân hội công trạng nhất định có thể nước lên thì thuyền lên muốn biết thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện sở dĩ có thể tại bọn hắn địa bàn bên trên lũng đoạn đan dược thị trường một cái là bởi vì thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện luyện dược trình độ s á t thực đủ mạnh nhưng mấu chốt còn là bởi vì bọn hắn bắc vọng châu phân hội không có tọa chấn luyện dược sư luyện dược sư nghề một mực là phân hội nhược điểm cho nên khi nhìn đến phá cực kim đan thị trường tiếng vọng về sau phạm đại sư so với ai khác đều kích động mặc dù chỉ dựa vào một cái phá cực kim đan còn không cách nào từ thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện trong tay đoạt lại thị trường nhưng tóm lại có thể giành lại một bộ phận thị trường muốn biết trước lúc này bọn hắn thương hội dược phẩm sinh ý một mực tại bị thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc treo lên đánh như thế phá cực kim đan cuối cùng để hắn nhìn thấy một k i a phản kháng hy vọng hô diệp tiêu hít sâu một hơi nói phạm t h ú c c i ê n tâm ta tự có tính toán ngay vậy phạm đại sư mới thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đầu ra vẫn còn tiếp tục nhưng trải qua pha cực kim đan tiểu cao chiều về sau đến tiếp sau đấu giá đều lộ ra có chút bình thản t h ẳ n g đến áp trục vật đấu giá đang chàng mới một lần nữa đem không khí kéo về đến cao trào liên quan tới lần này bán đấu giá áp trục vật đấu giá đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì cho nên đấu giá quan vân cẩm tại giới thiệu thời điểm cũng không có t h ử a nước đục thả câu trực tiếp lộ ra ngay áp trục vật đấu giá bộ mặt thật kia là một khối không trọn vẹn cầu ngọc máy vỡ không đến lớn chừng bàn tay mặt ngoài điêu khắc tinh mịn thần bí đường vân cách thật xa đều có thể cảm nhận được cầu ngọc bên trong tán phát đặc biệt khí tức cầu ngọc mới ra toàn bộ hội trường nháy mắt táo động nhất là trong dạp các lộ bắc vọng châu bản thổ hào cường nhóm nhao nhao ma quyền sát trưởng kích động cao tấn hiếu kỳ quan sát lấy trên sân khấu cầu ngọc nhịn không được hướng khương vô lượng tìm hiểu bắt đầu lại nói cái này thần tàn g cầu ngọc đến tột cùng là làm gì dùng vì sao các lộ hào cường nhóm đều kích động như thế tiến vào một chỗ đặc thù bí cảnh gia chợ khoán không có gì giá trị thực tế khương vô lượng không có vấn đề nói ách cũng chỉ là một chương gia chợ khoán cao tấn ngây người nói vậy cái này chô bí cảnh hẳn là rất có hàm kim lượng a cũng liền như thế khương vô lượng cười nói l ã o phu năm đó đi vào qua một lần nói thật thất vọng cực độ chỉ là bởi vì mười tám năm mới mở ra một lần cho nên bị ngoại giới truyền thần hồ kỳ thần cao tấn như có điều suy nghĩ nói lại nói kia bí cảnh bên trong đều có thứ gì bảo vật chủ yếu là một chút tăng lên thuộc tính thiên tài địa bảo kia giá trị hẳn là rất cao a cao tấn ngạc nhiên nói đã thấy cương vô lượng âm thầm cười lạnh nói mới đầu ta cũng là cho là như vậy thẳng đến ta sau khi đi vào mới phát hiện bên trong thiên tài địa bảo sớm đã bị vơ vét bảy tám phần dạng này a cao tấn giật mình gật đầu sau đó thần tàng cầu ngọc đấu giá có thể nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần các lộ hào cường hận không thể tán ra bại sản về phần cuối cùng đánh ra cái gì giá cả cao tấn cũng không quá rõ ràng bởi vì đang đấu giá kết thúc trước đó hắn liền đã cùng khương vô lượng rời đi đấu giá hội nhắc tới cũng xảo vừa đi ra cửa hội trường liền đụng phải trước đó vị kia thần bí nữ tử lúc này thần bí nữ tử tựa hồ đang cùng đồng hành lão giả thương thảo cái gì thấy cao tấn sau khi ra ngoài đáy mắt hiện lên một kia dị dạng cao tấn đồng dạng chú ý tới thần bí nữ tử dị dạng không khỏi cảnh dắt lên nghi hoặc từ thần bí nữ tử bên người gặp tho vừa đi chưa được mấy bước phía sau liền chuyển đến một tiếng giống như đã từng quen biết thanh âm cao công tử ngươi là cao tấn kinh ngạc quay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m thần bí nữ tử nhìn hồi lâu thực sự không có gì ấn tượng về phần nàng lao giả bên cạnh liền càng không cái gì ấn tượng nghe được cao tấn đáp lại về sau thần bí nữ tử đồng dạng một mặt kinh ngạc thật là ngươi à ngươi làm sao lại tại nơi này cao tấn kinh ngạc lấy nhốn nao đầu hỏi lần nữa ách chúng ta còn biết ngươi không nhớ rõ ta rồi thần bí nữ tử nao nao sau đó rất nhanh kịp phản ứng a đúng lần trước đi từ tùy khu mỏ q u n lúc không phải cái này hình tượng từ t h ủ y khu mò quạng cao tấn kinh ngạc chừng to mắt ngươi là hứa cô nương không sai hứa giao doanh doanh cười một tiếng đầy mắt hiếu kỳ nói lại nói cao công tử làm sao lại tại táng hồn hải chỉ một mình ngươi sao ai việc này nói rất dài dòng cao tấn ngầm cười khổ nói vị tiền bối này là hứa giao vội vàng giới thiệu nói đây là c h ú ta hứa hoành đồ hứa tiền bối tốt tại hạ cổ thương phái cao tấn cao tấn hướng lao giả ôm quyền nói ngươi thật sự là cổ thương phái đệ tử lao giả hứa hoành đồ có chút hoài nghi nói cao tấn trực t i ế p lộ ra thân phận của mình bài cười nói không thể giả được nhìn thấy cao tấn cổ thương phái thân truyền lệnh bài về sau hứa hoành đồ thái độ mới hơi h ò a hoãn một chút chỉ là nhìn về phía khương vô lượng ánh mắt ẩn ẩn có chút đề phòng chương 387, hợp tác thượng chương 387, hợp tác thượng khương vô lượng đồng dạng đang âm thầm quan sát hứa hoành đồ nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ đúng rồi hai vị lại tại sao lại xuất hiện tại táng hồn hải cao tấn đệ nén nội tâm của hỉ bởi vì với hắn mà nói hứa giao hai người xuất hiện mang ý nghĩa đường trở về chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt duy nhất nhức đầu chính là hắn hiện tại đã bị thiên linh tông cùng kỳ nham thương hội để mắt tới nếu như tại hồi đi thời điểm bị theo dõi tất nhiên sẽ bại lộ cổ thương phái vị trí từ đó đem tiểu não qua bại lộ tại nguy hiểm ở trong cho nên tại trước khi rời đi hắn nhất định phải tận khả năng giải quyết hết những phiền phái này nếu không còn không bằng không trở về đối mặt cao tấn hỏi thăm hứa giao cùng hứa hoành đồ nhìn nhau rõ ràng không quá nghĩ tấu lộ cao tấn thấy hình gượng cười làm dịu xấu hổ không có hỏi nhiều nữa khó được tại tha hương gặp được không bằng đi ta chỗ ấy ngồi một chút vừa vặn ta có chuyện muốn xin nhờ hai vị cao công tử tại cái này có trụ sở hứa giao kinh ngạc nói thuê ra muôn mặt bán một chút đan dược cái gì cao tấn cười nói thế nào hai vị có thời gian hay không hứa giao trầm ngâm nói vậy liền phiền phức cao công tử không phiền phức không phiền phức cao tấn vội vàng chào hỏi hai vị đồng hương tiến về tiểu điếm tiện thể hướng hai người giới thiệu nói đ ú n g rồi bên cạnh vị này là khương vô lượng khương tiền bối là ta dùng tiền thuê tới bảo tiêu hứa giao nghe đôi mắt đẹp trợn tròn nói dùng tiền thuê bảo tiêu ngay cả trăm cấp tiền bối đều có thể thuê đến sao đương nhiên cao tấn cười nói tại táng hồn hải loại này địa phương chỉ cần có tiền bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết khương vô lượng lễ phép hướng hai người gật đầu ra hiệu yên lặng đi theo cao tấn bên người thỉnh thoảng dò xét hứa hoành đồ một chút giống như là đang suy nghĩ thứ gì không nghĩ tới tại táng hồn hải ngay cả trăm cấp cao thủ đều có thể dùng tiền mời đến không hổ là thiên hạ tinh anh tu sĩ hội tụ chi điện hứa giao tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng rồi hứa cô nương các ngươi đến táng hồn hải bao lâu cao tấn câu được câu không mà hỏi vừa tới không bao lâu cao tấn khẽ gật đầu nói chuyện phiếm ở giữa mặt tiền cửa hàng đã gần ngay trước mắt đến hai vị mời vào bên trong cao tấn bước nhanh về phía trước mở ra cửa tiệm mời hai người vào cửa hàng mặt tiền cửa hàng nhỏ hẹp xin hãy tha lỗi không sao hứa hoành đồ không quan trọng lắc đầu nhìn quanh trong tiệm một vòng không khỏi đối trước mắt vị này cổ thương phái thân truyền đệ tử sinh ra một chút hiếu kỳ mấy vị trước trò chuyện ta sẽ không q u ấ y dậy các ngươi khương vô lượng ngược lại là rất thức thời thẳng tiếp về lên trên lầu gian phòng trong lúc nhất thời trong tiệm liền chỉ còn lại cao tấn cùng hứa giao hai người nguyên lai cao công tử sẽ còn luyện dược sao hứa giao hiếu kỳ đánh giá kệ hàng bên trên các loại đan dược đáy mắt hiện lên một tia dị sắc cho đua trẻ con mà thôi không ra gì cao tấn bật cười khanh khách nói thật hôm nay có thể gặp được hai vị tại hạ trong lòng hết sức kích động hứa giao nghi ngờ nói lúc trước nghe cao công tử nói có một số việc cần phiền phức chúng ta không biết là chuyện gì cái này cao tấn bất đắc dĩ nói t h ự c không dám dầu dếm ta sở dĩ đi vào táng hồn hải hoàn toàn là cái ngoài ý muốn trước đó một mực tìm không thấy trở về đường đi bây giờ gặp được hai vị cuối cùng là để ta nhìn thấy chút hy vọng nghe vậy hứa giao cùng hứa hành o đồ rõ ràng sững sờ một chút cao tấn thấy hình vội vàng đem mình ngoài ý muốn truyền tống đến đây hoang nôn giảng thuật một lần biết được cao tấn kỳ lạ kinh lịch hai người đều có chút kinh ngạc ta nói cao công tử làm sao lại một thân một mình xuất hiện tại táng hồn hải nguyên lai là bị ngoài ý muốn truyền tống tới hứa giao giật mình nói như thế nói đến cao công tử là muốn cho chúng ta tiện thể đem ngươi mang về đi không sai chính là cái này ý tứ cao tấn hưng phần nói không biết hai vị thuận tiện hay không mang ta cái này vương、ý. tiện đường mang cao công tử trở về ngược lại không có vấn đề gì chỉ là hứa giao d ầ u di nói chỉ là chúng ta vừa mới đến táng hồn hải còn có rất nhiều chuyện cần hoàn thành trong thời gian ngắn sợ là không được không sao ta bên này cũng có chút phiền phức sự tình cần xử lý cao tấn bật cười khanh khách chờ các ngươi cái gì thời điểm muốn trở về thời điểm tiện đường tới tìm ta một chuyến là được hứa giao gật đầu cười nói được bất quá chúng ta chuyến này công việc bề bộn cao công tử chỉ sợ muốn chờ mấy ngày này không có việc gì không nội cao tấn khoát tay cười nói hai vị đón lấy đến có làm được cái gì được ta địa phương cứ m hai, hai, hai người này là cổ thị tộc tu sĩ a khương vô lượng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cao tân sau lưng tao mày lấy giò hỏi cao tấn hơi bị giật nảy mình gật đầu nói đúng vậy a thế nào tiểu lão bản cùng cổ thị tộc còn có liên quan khương vô lượng thần sắc dị d ạ n g nói liên quan đàm không lên chỉ là đánh qua chút quan hệ cao tấn lắc đầu cười nói thế nào ngươi cùng cổ thị tộc có khúc mắc khương vô lượng lắc đầu cười nói chỉ là có chút n g o à i ý muốn mà thôi gần đây cổ thị tộc tại táng hồn hải các nơi hoạt động tấp nập ta tổng cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh nghĩ nhiều như vậy làm gì cao tấn lắc đầu cười nói an tâm qua tốt ta thời gian là được cũng đúng khương vô lượng yên lặng gật đầu đứng đắn hai người chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi thời điểm ngoài cửa tiệm lại chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa đẩy cửa ra xem xét vậy mà là diệp tiêu cùng hát thương muốn như vậy không có quái dày đến cao công tử a diệp tiêu mang theo xin lỗi nói cao tấn xấu hổ lấy cười cười đầu người đã đến cửa hắn còn có thể nói cái gì mặc dù hắn biết diệp tiêu khẳng định trở về nhưng cũng không nghĩ tới diệp tiêu sẽ như thế sốt ruột hai vị mời vào trong cao tấn cười cười chào hỏi hai người vào cửa khương vô lượng nhìn thấy diệp tiêu cùng hát thương mang theo âm dương quái khí t r e o chọc nói vú đây không phải hát thương đạo hữu sao khương vô lượng hát thương lông mày một đám rõ ràng hơi kinh ngạc ngươi làm sao lại ở chỗ này người tiểu lão bản dùng tiền mời ta mà ta phụ trách bảo hộ an toàn của hắn rất kỳ quái sao khương vô lượng cười hỏi h á c thương ngưng lông mày mắt nhìn khương vô lượng sau đó lại nhìn một chút bên cạnh c a o tấn ý vị t h â m trường nhắc nhở một câu có chút sống cũng không phải tốt như vậy tiếp khương vô lượng đương nhiên biết hắn đang nói cái gì bình tĩnh đáp lại nói không có biện pháp người tiểu lão bản cho thực sự nhiều lắm h á c thương tại chỗ không lời nào để nói trầm ngâm không có lại nói tiếp diệp tiêu hiển nhiên cũng đối khương vô lượng xuất hiện cảm thấy ngoài ý mớn nhưng cũng không có để ở trong lòng dù sao nàng còn có càng khẩn yếu hơn sự tình cùng cao tấn thương thảo chắc hẳn cao công tử đã đoán được mục đích của ta cho nên ta cũng liền không vòng vo diệp tiêu chậm rãi nhập tọa nói thẳng thương hội đối cao công tử phá cực kim đan cảm thấy rất hứng thú hợp tác bán đúng không cao tấn cười nói không không không không chỉ là hợp tác bán diệp tiêu hít sâu một hơi trinh trọng việc nói ta đại biểu kỳ nham thương hội bắc vọng châu phân hội thành mời cao công tử gia nhập thương hội chủ trì cũng nâng lên đan dược nghiệp vụ đại kỳ lời vừa nói ra đừng nói là cao tấn ngay cả một bên khương vô lượng đều ngây ngẩn cả người chương ba trăm tám mươi tám hợp tác hạ chương ba trăm tám mươi tám hợp tác hạ gia nhập kỳ nham thương hội nâng lên đan dược nghiệp vụ đại kỳ cái này mẹ nó là trực tiếp để cao tấn làm lãnh đạo ý tứ a hơn nữa còn không là bình thường lãnh đạo diệp hội trưởng ta không nghe lầm chứ cao tấn ánh mắt cổ quái nói quý thương hội nhân sự cắt cử tùy tiện như vậy sao diệp tiêu yếu ớt than nhẹ một tiếng nói ra cao công tử có chỗ không biết bác vọng châu chỗ táng hồn h ả i khu vực b i ê n giới phân hội và ở bên này tương đối trễ dựa theo chúng ta thương hội phong cách và ở đến nơi này về sau khẳng định sẽ n đếm thử lôi kéo nơi đó luyện dược sư luyện khí sư quần thể nhưng bác vọng châu luyện dược sư luyện khí sư đoàn thể rất là đoàn kết đến nay chưa thể c h i ế u ăn cho nên dẫn đến phân hội bên này đ a n dược nghiệp vụ một mực không có gì khởi sắc ách đường đường kỳ nham thương hội vậy mà đấu không lại nơi đó tiểu đoàn thể cao tấn nghi ngờ nói như trực tiếp đánh tự nhiên không có gì độ khó diệp tiêu lắc đầu nói nhưng rất nhiều chuyện không phải đánh liền có thể giải quyết theo chúng ta thương hội quy củ đối với luyện dược luyện khí chờ phương diện nhân tài chỉ có thể là lung lạc đây cũng là kỳ nham thương hội có thể trải rộng toàn bộ táng hồn hại hàng đầu nguyên nhân cao tấn trầm ngâm suy tư một phen tiếp tục nói kỳ quái các ngươi tổng bộ không có luyện dược bộ môn sao trực tiếp triệu tập một nhóm lớn chất lượng tốt đan dược còn sợ sông không đổ bản thổ thị trường t h ự c không giam dâu dếm phía trước mấy đời hội trưởng đều thử qua nhưng hiệu quả cũng không tốt diệp tiêu lắc đầu cười khổ thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện không chỉ có luyện dược năng lực xuất chúng mà lại danh vọng sớm đã xâm nhập lòng người nơi đó tông môn cùng thế lực đối bọn hắn độ tín nhiệm cao trừ phi tình huống đặc biệt nếu không tình nguyện dùng nhiều một ít tiền cao ũ n tiên g sẽ ưu l ự chọn thành một đường cùng Mai Lan Trúc Cúc viện đang dược, đây mới là bọn hắn chân chính thành hắn bọn đường Lan bốn viện đăng n một Mai mới đây g là a địa n phương. cố tấn h thế. ì ra Cao là t hiểu rõ gật đầu bất quá nghe diệp hội trưởng ý tứ là muốn ta đi đối kháng bắc vọng châu bản thổ luyện dược sư thế lực ngài xác định không phải đang nói đùa diệp tiêu nghiêm túc nói ta là nghiêm túc đừng làm rộn ta một cái mới ra đời luyện dược sư làm sao có thể đấu qua được những cái kia thành danh đã lâu đại sư cao tấn im lặng nói hôm nay đấu giá hội bên trên tình huống ngươi cũng nhìn thấy lấy ngươi pha cực kim đan hoàn toàn có năng lực tại thanh m ộ c đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện xây lên tường cao bên trên đập ra một đường vết rách diệp tiêu nghiêm mà nói trọng yếu nhất chính là loại đan dược này chỉ có cao công tử biết làm sao luyện chế trước đó cầm tới phá cực kim đan về sau hắn liền tìm thương hội bên trong mấy vị luyện dược sư nghiên cứu qua phá cực kim đan phối phương chính là thường gặp phá cực đan phối phương không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương nói cách khác chỉ có cao tấn biết như thế nào đem phổ thông phá cực đan phạm sai lầm trở thành phá cực kim đan diệp hội trưởng cũng quá xem trọng tại hạ cao tấn lắc đầu nghi ó nói i lại n quý t h ư ơ ộ trực tiếp từ t ổ ngờ bộ điều đ nói g mấy vị luyện dược đ không được sao. diệp tiêu trên mặt hiện ra một vòng tự tin mỉm cười ngàn dặm con đê bị hủy bởi thổ kiến chỉ cần có thể mở ra một đường vết rách rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu âm thầm cân nhắc bắt đầu diệp tiêu rèn sắc khi còn nằm nói cao công tử có chỗ không biết thương hội bên trong không ít luyện dược sư đều đối ngươi cảm thấy rất hứng thú nói ngươi tuyệt đối là luyện dược giới một vị kỳ tài đây cũng là ta quyết định mời cao công tử nguyên nhân chủ yếu ngươi yên tâm chỉ cần ngươi gia nhập thương hội thương hội sẽ tại các phương diện vì ngươi cung cấp thuận tiện các loại luyện dược cổ tịch tài liệu chân quy cái gì cần có đ ề u có tuyệt đối có thể để ngươi tại luyện dược trên đường một bước lên mây cái này cao tấn gượng cười đáp lại nói diệp hội trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh bất quá tại hạ tự do vương tồn u đã quen mà lại không quá am hiểu lãnh đạo đoàn đội cho nên vẫn là trước nói chuyện hợp tác tương đối tốt ngay vậy diệp tiêu không khỏi có chút ngoài ý mớn một bên hát thương nhịn không được đám lên lông mày tiểu huynh đệ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái t i ệ m này ai ai ai khi lão phu không tồn tại đúng không khương vô lượng hừ lạnh lấy mở miệng nói hát thương k i n h miệc cười lạnh đối với lão phu mà nói có ngươi không có ngươi có khác nhau hoa xoa thật coi lão tử sợ ngươi đúng không khương vô lượng lập tức giận không chỗ phát thiết mắt thấy hai người liền muốn đậu thủ diệp tiêu mặt đen lên khiển trách quát mắng thương thúc ngươi bất tranh cãi nghe vậy h á t thương lập tức ngầm miệng cắt chó săn một cái khương vô lượng khinh bị rêu ớ c c nói h á t thương cười lạnh hừ hừ nói lẫn nhau lẫn nhau khương vô lượng há to miệng càng không có cách nào phản bác không có biện pháp hắn hiện tại cũng không chính là cao tân chó săn sao không tốt ý tứ cao công tử thương thúc người này tư duy tương đối đơn giản còn xin cao công tử bỏ qua cho diệp tiêu nói xin lỗi thực tình hy vọng cao công tử có thể nghiêm túc cân nhắc một chút thương hội tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi cao tấn cũng không có để ở trong lòng cũng không dám để ở trong lòng dù sao hát thương thực lực bảy ở nơi đó hắn một cái ba mươi sáu cấp con t ô n g nhỏ sao dám đi trách cứ người ta một vị trăm cấp đại l a o tại hạ sẽ cân nhắc cao tấn gật đầu cười nói sau đó song phương đối hợp tác bán phá cực kim đan sự t ì n h tiến hành thân thiết hư hảo trò chuyện cuối cùng trao đổi ra một cái song phương đều hài lòng p ư ơ n g thức hợp tác cao tấn phụ trách định kỳ cung cấp số lượng nhất định phá cực kim đan mà kỳ nham thương hội thì phụ trách thay hàn bán cũng rút ra chút ít phí tổn kể từ đó cao tấn đã có thể kiếm tiền lại không cần lo lắng bị người để mắt tới cớ sao mà không làm đâu mà lại lấy kỳ nham thương hội thương nghiệp thủ đoạn bán đi giá cả khẳng định so với hắn mình lấy lòng rất nhiều bán đi hiệu suất cũng sẽ nhanh rất nhiều diệp tiêu cùng hát thương chân trước vừa đi thương vô lượng liền hùng hùng hổ hổ chửi mắn g bắt đầu đặc biệt mãi mãi không phải liền là dính vào cái tốt chủ tử mà có cái gì tốt phách ố i phàm là thuộc tính t r a n l ệ không có lớn như vậy lao tử đều có thể đem đẻ xuống đất lặp đi lặp lại ma sát trang cái gì trang ý là tại thuộc tính tranh lệch không lớn tình hồ giới ngươi có lòng tin đánh bại hắc thương tiền bối cao tấn đôi mắt hơi sáng nói nói nhảm khương vô lượng hầm hư nói luận tiên phú luận tư chất luận hộ tính lao tử đều cao hơn hắn cho dù phóng nhãn toàn bộ bắc v ọ g châu lao tử đều không có hư q u ai a mụ nội nó tức chết l a o tử không có chuyện cao tấn miệng cười nói không được bao lâu ta liền có thể đưa ngươi thuộc tính kéo lên nghe xong lời này khương vô lượng lập tức mặt mày hớn hở chật chật về sau liền toàn dựa vào tiểu lao bản ngươi yên tâm chờ lao phu thuộc tính kéo lên nếu là hắn còn dám như thế cùng ngươi nói chuyện lao thử đi lên chính là một cái thai to con chim không về phần không về phần cao tấn dở khóc dở cười nói người trong giang hồ vẫn là phải dĩ hòa vi quý đúng rồi tiểu lão bản có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút khương vô lượng đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì ngươi nói là chuyện như vậy ta người này tương đối tốt mặt mũi về sau theo ngươi lăn lộn có thể nhưng tuyệt không thể luân lạc tới hát thương láo nhi loại kia địa vị khương vô lượng nghiêm túc nói chí ít mặt ngoài không được ách cao tấn sửng sốt nửa ngày lắc đầu cười nói chúng ta lúc đầu cũng chỉ là thuê quan hệ a chương ba trăm tám mươi chín thượng phẩm lực lượng kim đan chương ba trăm tám mươi chín thượng phẩm lực lượng kim đan khương vô lượng n g h ĩ nghĩ còn giống như thật sự là chuyện như vậy chỉ là chính hắn theo bản năng đem mình nhận định thành cao tấn mã tử có lẽ là bởi vì phá cực đan dụ hoặc lại hoặc là bởi vì cao tấn thể nội kia hùng hậu luân hồi chi lực trong lúc nhất thời khương vô lượng không khỏi xa vào đến thật sâu bản thân hoài nghi ở trong muốn biết đối với tôn trọng tự do vô câu vô thúc h n đến nói đời này chưa hề thần phục với bất luận kẻ nào cao tấn cũng không rõ ràng khương vô lượng tâm tư nghiêm mặt lấy nói sang chuyện khác đúng rồi l ã o khương mai viện la tiên cô là n g ư ờ i tình n h â n cũ ta như vậy cùng kỳ nham thương hội liên thủ đối phó la tiên cô ngươi có thể hay không khó xử cái này có cái gì thật khó xử quan ta cái gì vậy khương vô lượng một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ ách ngươi cùng la tiên cô không phải nhất mã quy nhất mã l ã o phu chỉ cùng nữ nhân đ à m tình cảm chưa từng trộn lẫn cái k h á c bất kỳ vật gì khương vô lượng cười nói tiểu lão bản một mực bông ra nhằm vào là được cao tấn kinh ngạc lấy chừng t ó mắt quả thương ự c cách không k h nào lý giải lý vô lượng loại thúc â m t í n n à ngươi truyền thuyết vừa vặn quá xúc động diệp tiêu nhữ mày trách toán giận nói chuyện này không vội vàng được hát thương khó mà lý giải nói nói thật thuộc hạ không lý giải tiểu thư vì sao đối kia tiểu tử như thế kiên nhẫn lấy hắn tình cảnh hiện tại hẳn là hắn cầu xin chúng ta m ớ i đúng kia là tại chúng ta đối khí vận người không hưng thú tình hồ dưới diệp tiêu lắc đầu nói chỉ cần chúng ta còn muốn thông qua cao tấn tiếp xúc đến sau lưng của hắn khí vận người quyền chủ động liền vĩnh viễn tại tay hắn bên trên ngay vậy hát thương rơi vào trầm tư vậy chúng ta nếu như khó giữ được hắn đâu vậy hắn khẳng định sẽ chết tại thiên linh tông trong tay hoặc là bị thiên linh tông bắt diệp tiêu bất đắc gì nói đến lúc đó t hát ư ngược Nhưng ơ n tình cảnh không không biến, càng thiên linh tông.、Nhưng、hắn dạng này một mực kìm nén không chịu lộ ra, cũng không g hội chỉ thêm chịu phải một lộ cải lại lại kìm có mực c sẽ sẽ ra, i biện pháp h á A.、Hát、thương đau đầu nói theo ta thấy không bằng trực tiếp đối với hắn vận dụng siêu hồn thuật tìm tới vị kia khí vận người vị trí diệp tiêu im lặng nói thương thúc ngươi có thể hay không động động não cao tấn đã có thể trở thành vị kia khí vận người hộ vận người đã nói lên hắn cùng vị kia khí vận người quan hệ không ít nếu như đối cao tấn dùng sức mạnh ngươi cảm thấy vị kia khí vận người sẽ còn hợp tác với chúng ta sao t hát thương vò đầu bức t a i nói t i a phải làm sao chẳng lẽ muốn bị hắn một mực như thế treo đều nói chuyện này gấp không được diệp tiêu bất đắc dĩ nói bốn sau đó trong vòng vài ngày cao tấn cơ bản tất cả đều bận rộn chế tạo gấp gáp đơn đặt hàng thiện thể luyện chế tốt một nhóm pha cực kim đan trong lúc đó hạ tây hải lại tới một chuyến lấy đi đan dược đồng thời lại mang đến một phần hoàn toàn mới đơn đặt hàng cái này khiến cao tấn có sung túc bách luyện giữ gốc ném đi pha cực kim đan dùng hết số định mức còn lại giữ gốc số định mức cơ bản đều dùng tại khương vô lượng trên thân bởi vì chỉ có mau chóng đem khương vô lượng thuộc tính kéo lên mới có thể thoát khỏi hắc thương hạn chế về phần hắn mình về sau có rất nhiều cơ hội cho nên tại cái này trong vòng vài ngày cao tấn thử không ít cấp cao thuộc tính tăng phúc đan dược luyện chế lấy hắn bây giờ luyện dược trình độ luyện chế cơ hội không có gì độ khó rất nhanh liền thuần thục nắm giữ tất cả bên trong cấp cao thuộc tính tăng phúc đan dược luyện chế tiếp xuống chính là kết hợp bách luyện giữ gốc tiến hành chất biến bởi vì muốn giúp khương vô lượng luyện chế cho nên muốn lựa chọn khương vô lượng cần nhất lực lượng kim đan mà khương vô lượng lực lượng thuộc tính đã sao phá cần thượng phẩm lực lượng kim đan mới có thể có hiệu lực mà muốn chất biến ra thượng phẩm lực lượng kim đan liền cần dùng đến trên thị trường cao đoan nhất lực lượng tăng phúc đan dược chiến thần đan trải qua phía trước mấy lần luyện tập về sau cao tấn đã thuần thục nắm giữ chiến thần đan luyện chế cho nên đang tiến hành bách luyện chất biến thời điểm không có bất luận cái gì áp lực trong lò đan đan hỏa lắc lư nương theo lấy dự gốc chi lực dốc vào trong lò tách ra trói lọi kim quang thật lâu đan hỏa dần dần dập tắt mở ra đan lô nháy mắt thấm vào ruột gan mùi thuốc nháy mắt tràn ngập cả phòng xong rồi cao tấn mừng rỡ và phần vội vàng tinh nhãn tiến hành dò xét quả nhiên như hắn sở liệu chiến thần đ a n trải qua bách luyện giữ gốc chất biến về sau xác thực luyện chế được thượng phẩm lực lượng kim đan lực lượng kim đan phẩm chất thượng phẩm dược hiệu sau khi phục dụng căn cứ nhục thân tố chất cùng nguyên linh linh thể tố chất tăng lên ba năm điểm lực lượng thuộc tính kèm theo dược hiệu biên độ nhỏ ưu hóa thân thể cơ năng n g o ạ i tạo ba đến năm điểm cao tấn kinh hỉ nói thượng phẩm không hổ là thượng phẩm như thế xem ra kế hạ phẩm lực lượng kim đan hiệu quả hẳn là hai bốn điểm nói tóm lại tăng lên vẫn là rất lớn mặt khác cùng cái khác thượng phẩm đan dược đồng dạng thượng phẩm lực lượng kim đan cũng là có kèm theo dược hiệu mặc dù không quá rõ ràng cái này biên độ nhỏ ưu hóa thân thể cơ năng cụ thể như thế nào nhưng tặng không hiệu quả không cần t ỷ phí luận chế thành công ra thượng phẩm lực đạo kim đan về sau cao tấn cũng không có vội vã cho khương vô lượng mà là trước chính mình thử một chút hắn ý nghĩ là nếu như thượng phẩm lực lượng kim đan đối với hắn hữu hiệu vậy hắn về sau cũng không cần phải luyện chế thứ phẩm thuộc tính kim đan dù sao thượng phẩm thuộc tính kim đan giữ gốc liền có ba điểm thuộc tính ích lợi so thứ phẩm thuộc tính kim đan cao rất nhiều sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều cái này thử một lần kém chút đem hắn mạng nhỏ cho thử không có thượng phẩm lực lượng kim đan vừa vừa xuống bụng kinh khủng dược hiệu tựa như nước sông quần c u ộ n cấp tốc lan tràn toàn thân núi kêu biển gầm dược lực ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới liền phảng phất một cô nóng hởi nham tương tại hắn toàn thân bên trong c ọ rửa a cao tấn tại chỗ kêu thảm một tiếng s ắ c mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra cả người điên cùng có gáp còn tốt hương vô lượng nghe được động tĩnh về sau ngay lập tức t u ấ n di xuống tới không kịp nghĩ nhiều vội vàng dùng tự thân pháp lực mạnh mẽ ổn định cao tấn tình huống cứ như vậy tại khương vô lượng trợ giúp hạng cao tấn mới tính trốn khỏi một kiếp khi dược hiệu tán đi một khắc này cao tấn không chỉ có không có tăng lên một điểm lực lượng thuộc tính ngược lại gặp cực lớn nội thương tình huống như thế nào khương vô lượng giãn nhẹ một hơi sắc mặt ngưng trọng nói xảy ra chuyện gì hô không có chuyện không có chuyện cao tấn vội vàng ăn vào mấy quả đan dược chữa thương trạng thái hơi chuyển tốt một chút xem ra cái này thượng phẩm thuộc tính kim đan không phải ai đều có thể ăn từ vừa vặn tự thể nghiệm cũng có thể nhìn ra chỉ có lực lượng đạt tới sáu phá cao thủ mới có thể tiếp nhận thượng phẩm lực lượng kim đan kinh khủng dược hiệu khương vô lượng ngây người nói thượng phẩm thuộc tính kim đan ngươi đã đem thượng phẩm thuộc tính kim đan lấy ra rồi không sai cao tấn cười thảm lấy gật gật đầu lúc đầu nghĩ trước chính mình thử một chút tới không nghĩ tới cái này thượng phẩm thuộc tính kim đan dược hiệu kinh khủng như vậy bằng vào ta hiện tại thực lực căn bản không chịu nổi tên ngươi cũng quá lỗ mãng đan dược cái đồ chơi này sao có thể tùy tiện từ đâu khương vô lượng tức giận nói càng là cao dai đan dược đang thử thuốc thời điểm càng phải cẩn thận lần sau chắc chắn sẽ không cao tấn cười khổ gật gật đầu có lần này giáo huấn hắn về sau khẳng định không còn dám như thế lỗ mãng chương ba trăm chín mươi dị linh thiên phú chương ba trăm chín mươi dị linh thiên phú đúng rồi l ã o khương lực lượng của ngươi bây giờ thuộc tính là sáu trăm bảy mươi b ố điểm đúng không cao tấn một bên vận công khôi phục vừa nói không sai cao tấn trầm n g â m gật gật đầu dựa theo một viên thượng phẩm lực lượng kim đan thêm bốn điểm tính chỉ cần bảy viên tả hữu liền có thể để ngươi đụng chạm đến lực lượng đệ thất trọng cực hạng ngay vậy khương vô lượng không khỏi có chút kích động hương phấn xoa tay nói làm phiền tiểu l ã o bản cao tấn cười cười tiếp tục hỏi đúng rồi ngươi đối lực lượng bảy phá có năm chắc không cái này khương vô lượng mang theo tự rêu nói tiểu lão bản có chỗ không biết tất cả nguyên linh thuộc tính từ năm phá vỡ bắt đầu cũng không phải là tùy tiện liền có thể đột phá đại đa số cái gọi là thiên tài cùng cực cả đời có thể đem chủ thuộc tính sáu phá đều đã rất không dễ dàng h ư ớ n g chi là bảy phá như vậy sao cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu kia hắc thương đâu hắn là chủ thuộc tính bảy phá sao không phải hắn cũng là sáu phá cao tấn ngây người nói ách ngươi không phải nói hắn chủ thuộc tính cao hơn hắn ra một phá sao khương vô lượng yên lặng giải thích nói đơn thuộc tính bảy phá nơi đó có như vậy dễ dàng nơi này nói chủ thuộc tính kỳ thật đã bao hàm phụ tu thuộc tính bởi vì đến trăm cấp giai đoạn này chủ thuộc tính cơ bản đều đã m ò tới trần nhà cho nên phần lớn mấy trăm cấp tu sĩ đều sẽ lựa chọn đem phụ tu thuộc tính kéo lên đã hiểu cao tấn giật mình gật đầu ý là hắn phụ tu thuộc tính cao hơn ngươi một phá đúng không không sai khương vô lượng nói ta là chủ sáu phụ bốn hắn là chủ sáu phụ năm nói như vậy hẳn là ưu tiên giúp ngươi kéo phó thuộc tính đi ngươi phó thuộc tính mới chỉ là năm phá hẳn là không cái gì độ khó a cao tấn trầm ngấm hỏi khương vô lượng tự tin cười một tiếng nam phá ta vẫn là rất có n a m chắc vậy là tốt rồi cao tấn khẽ gật đầu đúng rồi ngươi phụ tu chính là cái gì thuộc tính kinh mạch cao tấn trực tiếp sửng sốt kinh mạch bởi vì bình thường đến d ạ n g lực đạo lộ tuyến tu sĩ hoặc là phụ tu thể phách hoặc là phụ tu nhanh nhẹn cũng có một phần là phụ tu gân cốt dù sao cái này ba loại thuộc tính tương đối phù hợp lực đạo lộ tuyến thể phách cũng không cần nhiều lời dầu c ụ là thuộc tính vô luận ngươi chủ tu đường gì tuyến phụ tu thể phách chuẩn không sai nhanh nhẹn cũng rất tốt lý giải lực đạo hệ tu sĩ tuyệt phối b ộ c phát năng lực kéo căng phụ tu gân cốt công phòng nhất thể nửa thịt nửa c h u y ể n vận cũng là lựa chọn tốt nhưng phụ tu kinh mạch là cái cái quỷ gì nếu như là pháp hệ tu sĩ kia phụ tu kinh mạch khẳng định không có vấn đề gì nhưng hắn một cái lực đạo hệ tu sĩ phụ tu kinh mạch có cái gì dùng muốn biết kinh mạch thêm là pháp lực giá trị cùng p h á p thương một cái lực đạo hệ tu sĩ tăng p h á p thương mở cái gì quốc tế cho đùa hơi thêm điểm kinh mạch kéo kéo lam lượng còn có thể lý giải phụ tu là cái cái quỷ gì khương vô lượng tự nhiên minh mạch cao tấn đang kinh ngạc thứ gì cười nhẹ giải thích nói ta là dị linh thiên phú kinh mạch tăng thêm cùng thường nhân không giống nhau lắm phó tăng thêm không phải p h á p thương mà là lực đạo dị linh thiên phú cao tấn hơi kinh hãi giờ mới hiểu được tới thêm một điểm lực đạo vẫn là hai điểm lực đạo hai điểm khương vô lượng cười nói t cao tấn không khỏi nhẹ hít sâu một hơi cái gọi là dị linh thiên phú nói trắng ra là chính là một loại thuộc tính nguyên linh phát sinh biến dị thiên phú biến dị loại hình nhiều mặt khương vô lượng loại tình huống này chỉ là trong đó một loại dưới tình huống bình thường kinh mạch thuộc tính tăng thêm vì pháp lực giá trị mười pháp thư một mà khương vô lượng kinh mạch thuộc tính tăng thêm lại là khó p lực g i trách l khương vô lượng có thể trở thành thuê hội quán đồ bài hắn cái này dị linh thiên phú tuyệt đối tính đến thượng đẳng thiên phú bởi vì dị linh thiên phú tính đặc thù có khả năng biến dị rất mạnh có khả năng biến dị rất kéo vượt cho nên tại các loại thiên phú bình xét cấp bậc trong điện tịch d ị linh thiên phú đều là một cái rất đặc thù tồn tại không có cụ thể bình xét cấp bậc mà k hương vô lượng d ị linh thiên phú tuyệt đối coi là d ị linh thiên phú bên trong c ự c phẩm trọng yếu nhất chính là d ị linh thiên phú cũng không phải là đúng nghĩa nguyên linh thiên phú mà là một loại thuộc tính nguyên linh dị dạng hoặc là nói d ị linh thiên phú cũng không phải là nguyên linh thiên phú bản thân chỉ là nguyên linh thiên phú một bộ phận đặc thù mà thôi nói cách khác k hương vô lượng hẳn là còn có một loại theo đẳng cấp tăng lên thiên phú hiệu quả mới đúng vậy ngươi chính quy nguyên linh thiên phú là cao tấn kinh nghi lấy truy vấn ban đầu mười phần trăm phòng ngự xuyên tấu mỗi mười cấp tăng lên một cái giai đoạn mỗi cái giai đoạn đề cao hai phần trăm trăm cấp về sau là ba mươi phần trăm phòng ngự xuyên tấu khương vô lượng cười nhạt giới thiệu nói cao tấn n g h e xong lần nữa hít sâu một hơi khá lắm hai loại hiệu quả cộng lại cơ hồ có thể tính là chuẩn đ ỉ n h cấp thiên phú lợi hại ta l á o khương cao tấn nhịn không được giơ ngón tay cái lên đối khương vô lượng cụ thể thực lực có một cái đại khái phán đoán cao công kích lực tỷ lệ phần trăm xuyên tấu chật chật chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích thích vẫn được vẫn được khương vô lượng khiêm tốn nói cùng người thường so tài một chút vẫn được Cùng bản tiểu lão d ạch n này g l u â cái này u khẳng định l còn có thể đoán sao cao tấn biểu lộ cổ quái nói khương vô lượng cười nói lấy tiểu lão bản thể nội luân hồi chi lực đến xem tiếp trước tuyệt đối là thượng giới nhân vật hô phòng hoán vũ mà có thể tại thượng giới hô phòng hoán vũ đại ngư nguyên linh thiên phú làm sao có thể không mạnh đối mặt h ư ơ n g vô lượng phân tích cao tấn vậy mà không phản bác được trong bất chi bất giác cao tấn thương thế đã khôi phục bảy tám phần nhưng cả người nhìn qua vẫn là có vẻ bệnh đúng lúc này tiểu khê cô nương đi vào trong tiệm khương vô lượng thấy hình yên lặng đứng dậy về tới trên lầu tiếp tục luyện hóa cao tấn tinh huyết tới thật đúng lúc đồ vật đã chuẩn bị xong cao tấn tự nhiên biết tiểu khê ý đổ đến đem một bao đóng gói nghiêm mật bao khỏa giao đến tiểu khê trong tay tiểu khê cất kỹ bao khỏa về sau cao mày lấy quan sát cao tấn vài lần n g ư ờ i thụ thương rồi ách tu luyện ra điểm được rẽ cao tấn xấu hổ lấy giải thích nói tiểu khê ban tín bán nghi gật gật đầu nói nếu như gặp phải phiền phái gì có thể nói với ta tiểu thư đã phân phó nhất thiết phải bảo đảm an toàn của ngươi cao tấn bật cười khanh khách có khương tiền bối tiếp h thân bảo hộ có thể có phiền phái gì cũng đúng tiểu khê khẽ gật đầu cũng liền không nói gì thêm nữa quay người vội vàng rời đi đưa tiễn tiểu khê về sau cao tấn dứt khoát trực tiếp đóng lại cửa tiệm đi trước nhà vệ sinh làm theo thông lệ một đợt sau đó cứ vậy mà làm thùng nước nóng chuẩn bị thư thư phục phục tắm một cái một bên ngâm tắm một bên chữa thương tiện thể đem tia bình cực hạn thối thể dịch dùng cứ như vậy đã có thể chữa thương Lại chương ó t ể ba trăm chín mươi một phục vụ dây chuyền chương ba trăm chín mươi một phục vụ dây chuyển tờ y phục xuống xuyên vào thùng tắm bên trong từng tia từng sợi dược lực xuyên thấu qua làn da rót vào đến cao tấn thể nội làm dịu đục trên thân hạ mỗi một cái tế bào cả người không tự giác b u n g lòng xuống đến dễ chịu hài lòng tiếp lấy bắt đầu vận hành công pháp để pháp lực tại kinh mạch toàn thân bên trong du tẩu chậm rãi khôi phục thương thế bên trong cơ thể người tại thoải mái thời điểm thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh trong bất chi bất giác nhiệt độ nước đã hơi lạnh nguyên bản màu hổ phách quang trạch cũng theo đó rút đi thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục toàn thân làn da cùng cơ bắp đều trở nên chặt chẽ rất nhiều chật c ậ t cái này dược dịch có thể a cảm nhận được thân thể biến hóa rất nhỏ cao tấn không khỏi phát ra một tiếng tán thường Cái này cực này hạn tắm h thể dịch công hiệu h ố i với công so n đoán còn tốt hơn rất nhiều, dự d trách á tốt rất khó bán cao như vậy giá、cả. Đáng như cao cả. vậy thuốc i ngoại dụng vật, mà lại ế c dược c là mà dụng vật, ỉ có cũng gốc lực có một biết thống bình, không năng hệ phá h giữ giải i ệ quả u hay không. h Tám t hoàn tất về sau cao tấn liền bắt đầu đ ế m thử một chút luyện thể động tác trải qua cực hạn thối thể dịch thoải mái rèn luyện bắt đầu rõ ràng so trước đó dễ dàng rất nhiều hô hô hô cao tấn trong phòng luyện thở h ư n g h ộ c trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng hưng phấn hô to ha ha xong rồi không đợi cao tấn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra khương vô lượng liền thuấn di đến trước mặt hắn t r ồ n g ra luân hồi rồi cao tấn ngây người hỏi không sai khương vô lượng hưng phấn gật đầu từ hôm nay về sau ta khương mẫu người cũng là có đường n u ô i người ha ha cao tấn trong lòng thầm g i ậ t mình muốn biết lúc trước sở cùng loại luân hồi thế nhưng là hao phí hắn không ít tinh huyết mà lại hao tốn thời gian rất lâu khương vô lượng vậy mà nhanh như vậy liền t r ồ n g ra luân hồi quả thực làm hắn có chút ngoài ý lớn trước đó sở cùng đã nói với hắn loại luân hồi chuyện này nộ tính cơ duyên thiếu một thứ cũng không được bởi vậy có thể thấy được khương vô lượng tuyệt đối là cái ngộ tính cực dai cơ duyên thâm hậu người đã khương vô lượng đã trồng ra luân hồi như vậy đón lấy đến liền nên đem kéo thuộc tính sự tình đưa vào danh sách quan trọng kết quả là sau đó trong vòng vài ngày cao tấn bắt đầu một môn tâm tư luyện chế thuộc tính kim đan đầu tiên là bảy viên thượng phẩm lực lượng kim đan sau đó thì là đại lượng trung phẩm kinh mạch kim đan dù sao khương vô lượng kinh mạch mới hơn bốn trăm điểm khoảng cách sáu phá còn kém rất xa cho nên luyện chế nhiều chút trung phẩm kinh mạch kim đan khẳng định cần dùng đến mới đầu khương vô lượng còn tràn đầy phấn khởi vây xem một đoạn thời gian. p Haha, á t toàn hiện hoàn toàn xem không hiểu xem về s u cũng liền n lưới ắ c c nhịn. o tấn một bên kia ra vừa i liền ăn một viên, cười ê n hắn ăn không ngầm Haha, một mồm vào v được. Ha ha, vừa vặn ăn xong thứ bảy quả thượng phẩm lực lượng kim đan về sau vừa vặn đem lực lượng thuộc tính kéo đến bảy trăm điểm cực hạn đ ó lấy cao tấn liền bắt đầu ngược lại luyện chế trung phẩm kinh mạch kim đan bởi vì khương vô lượng kinh mạch thuộc tính bản thân đã có bốn trăm năm mươi b ố điểm cho nên chỉ dùng mười sáu quả liền đạt đến năm trăm điểm cực hạn cái này thời điểm lại ăn cũng không hiệu quả gì chỉ có thể mau chóng nếm thử đột phá cũng chính là ở thời điểm này khương vô lượng mới từ trong hưng ơ phấn tỉnh táo lại đến c a o mày lấy cảm thụ được tình huống trong cơ thể nhai răng t u é t miệng nói tê lập tức góp nhặt thật nhiều tạp chất đoàn trường phải thay thế một đoạn thời gian tạp chất a chuyện nhỏ cao tấn có chút cười một tiếng móc ra một viên tẩy tùy đan nói dùng cái này ách đây cũng là đan dược gì khương vô lượng ngạc nhiên tẩy tùy đan chuyên môn dùng để bài trừ thể nội tạp chất khương vô lượng kinh hãi còn có loại đan dược này cao tấn cười không nói khương vô lượng có chút tỉnh táo lại đến mang theo trần trờ ăn vào tẩy tùy đan chỉ chốc lát sau khương vô lượng sắc mặt biến hóa vẹo một tiếng chạy tới nhà vệ sinh sau đó ở một cái chính là dòng g ã một cái bữa chiều ra thời điểm cả người tựa như d ầ u hết đèn tắt đồng dạng nhưng trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ biểu tình khiếp sợ thật là bá đạo đang ăn dược vậy mà đem trong cơ thể ta tạp chất thanh lý sạch sẽ thế nào lao khương trở ngại đều đã giúp ngươi thanh trừ sạch sẽ có nắm chắc kinh mạch năm phá sao t i ế n nhất định khương vô lượng tự tin v ô ngực chỉ cần không có tạp chất ảnh hưởng ta liền có tuyệt độ nắm chắc đem kinh mạch năm phá tối đa cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay mượn đại khái cần bao lâu cao tấn nghe h m à xong ra hiệu khương vô lượng đừng nóng vội thượng phẩm phá cực đan sao ta cái này cũng có không thể nào tiểu lắp bản nguyên ngay cả thượng phẩm phá cực đan cũng có thể luận chế nhìn thấy cao tấn trong tay thượng phẩm phá cực đan khương vô lượng triệt để trấn kinh không sai mà lại bao no cao tấn nết miệng cười nói khương vô lượng ngộng bức chép miệng một cái cảm giác tựa như giống như nằm mơ mặc dù kinh mạch năm phá với hắn mà nói độ khó không phải rất lớn nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành ánh sáng thay thế thuộc tính kim đan d ư ợ c tính tạp chất liền phải mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn lại tăng thêm đến tiếp sau súng kích năm phá cực hạn quá trình nói ít cũng phải một hai năm thời gian mới có hí nhưng mà cái này một loạt phiên p h ứ c lại trực tiếp bị cao tấn phục vụ dây chuyển cho an bài rõ ràng từ tiểu thiên tư chắc tuyệt hắn tự nhận tốc độ tu luyện đã rất nhanh nhưng cùng trước mắt loại này cưỡi tên lửa hiệu xuất xo、so、ra lại cùng rùa nằm sấp đồng dạng có như vậy trong n g a y mắt khương vô lượng thậm chí cảm thấy phải tự mình trước nửa đời đều sống vô dụng rồi khương vô lượng ngốc trệ hồi lâu mới tốt không dễ dàng lấy lại tinh thần nuốt khô nước bọc nói nắm phá động tinh tương đối lớn không quá thích hợp tại bắc vọng càng tiến hành được tìm không ai mới đi mặt khác vì lý do an toàn tiểu lão bản hay là theo ta tương đối tốt có thể cao tấn gật đầu nói tại trong tiệm co đầu rút cổ lâu như vậy ta sớm muốn đi ra ngoài hít thở không khí chuyện này không nên chậm trễ trực tiếp lên đường đi k ư ơ n g vô lượng cảm xúc kích động sau đó trước ự c tiếp đ đó trụ được phá cực kim đan họ trần lão giả đầy mắt kinh ngạc bên cạnh thì vây quanh một vòng khác biệt tuổi trẻ luyện dược sư nhưng mỗi người trên mặt đều toát ra một loại quỷ dị kinh ngạc biểu lộ bọn hắn đều là thanh ngục đường nổi trội nhất một nhóm luyện dược sư ánh sáng đại sư cấp luyện dược sư liền có năm vị còn lại cũng đều là chuẩn đại sư trình độ nhưng lúc này giờ phút này một đám người lại bị phá cực kim đan thành phần làm một mặt ngậm ức bởi vì phá cực kim đan không có bất luận cái gì phong ngụy thủ đoạn cho nên phân tích kỳ thành p h ầ n đến mười phần đơn giản bọn hắn một bang luyện dược sư chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền thành công h i ể u thấu đáo phá cực kim đan thành phần nhưng khi hắn nhóm đem tất cả thành phần sửa sang lại sau đó trải vớt ra kỹ càng phối trộn cùng luyện chế lưu trình thời điểm lại đều ngây ngẩn cả người không có biện pháp cái này phối phương cùng luyện chế sáo lộ bọn hắn lại cực kỳ quen thuộc không tin tà bọn hắn tự mình nếm thử luyện chế ra hơn mười lần kết quả đều không ngoại lệ đều là phổ thông phá cực đan không nên a có phải hay không là sai lầm chỗ nào bên cạnh một người trung niên nam tử không thể tưởng tượng nói họ trần lao giả lắc đầu nói đã phục bàn mười mấy lần không có khả năng phạm sai lầm kia vì sao chúng ta luyện chế ra tới chỉ là phá cực đan đâu có phải hay không là giả tạo ra dược hiệu dù sao chúng ta chỉ có cái này một viên phá cực kim đan cũng chưa thử qua dược hiệu là thật hay không có khả năng bên cạnh mấy tên luyện dược sư một mức chắc chắn nói ta nghe nói bên ngoài rất nhiều giang hồ phiến tử làm ra một loại đặc thù thủ đoạn có thể giả tạo mô phỏng ra các loại thần kỳ dược tính hiệu quả còn có thể hoàn mỹ lừa qua tinh nhãn phân biệt chương ba trăm chín mươi hai nóng n ả y chương ba trăm chín mươi hai nóng n ả y lấy kỳ nham thương hội tín dự còn không về phần bán thuốc giả a họ trần lao giả c a o mày nói ai biết đâu bên cạnh mấy người cười lạnh nói bọn hắn nhằm vào chúng ta cũng không phải lần một lần hai theo ta thấy cái này sóng rõ ràng cũng là hướng về phía chúng ta tới chật c ậ t kỳ nham thương hội bán ra thuốc giả cái này nếu là chuyển đi ngẫm lại đều cảm thấy kích thích ta cảm thấy không ổn họ trần lao giả tỉnh táo phân tích nói kỳ nham thương hội coi như muốn đối phó chúng ta cũng không về phần cầm toàn bộ thương hội tín dự nói đùa thú n g chi chúng ta hiện tại cũng không xác định phá cực kim đan dược hiệu là thật là giả bên cạnh mấy người sao động nói ta đều đem p h ố i phương phục hồi như c ũ r a còn có cái gì không xác định cái này p h ố i phương rõ ràng chính là phá cực đan m à đã thấy họ trần lao giả c a o mày nói các ngươi có hay không nghĩ tới bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì chẳng lẽ liền vì lừa gạt một chút kia tiên trinh sau đó buồn nôn chúng ta một chút nghe vậy mọi người nhìn lẫn nhau á khẩu không trả lời được đúng à coi như phá cực kim đan là thuốc giả kia kỳ nham thương hội bán bọn hắn thuốc giả mục đích cùng động cơ là cái gì đây đứng đắn bọn hắn vô kế khả thi thời điểm một thanh niên vô cùng lo lắng xung vào một bên dùng hai tay khoa tay một bên miệng lớn thở hồn hện mấy vị chủ nhà ra ra đại sự nói rõ ràng chút họ trần lao giả lông mày xiết chặt nghiêm nghị mở miệng nói kỳ nham thương hội tiệm thuốc chính thức đẩy ra phá cực kim đan mà lại là hạn thời hạn phạm vì tay không bao lâu công phu liền đã toàn bộ bán đi cái gì họ trần lao giả một đám người kinh hãi hai mặt nhìn nhau khắp khuôn mặt là kinh ngạc trước một giây bọn hắn còn tại thảo luận phá cực kim đan là thuốc giả một giây sau kỳ nham thương hội liền chính thức đẩy ra phá cực kim đan nếu như là thuốc giả kỳ nham thương hội làm sao có thể dòng chống khua chiêng lấy ra bán nhưng nếu như là thuốc thật vậy bọn hắn vì sao chỉ có thể phá giải ra phá cực đan phối phương đâu hoặc là nói kỳ nham thương hội chỉ là đơn độc bán cho bọn hắn một viên thuốc giả bán cho những người khác đều là thuốc thật đi tới xem xem họ trần lao giả trầm ngâm suy tư một phen ngay lập tức tiến đến xem xét tình huống không chỉ là bọn hắn mai lan trúc cúc bốn viện cũng tại ngay lập tức nhận được tin tức tất cả đều không hẹn mà cùng tụ tập hướng kỳ nham thương hội độc quyền bán hàng tiệm thuốc nguyên bản không có người nào quan tâm chăm sóc mặt tiền cửa hàng đột nhiên trở nên náo nhiệt bốn thương hội độc quyền bán hàng tiệm thuốc cổng sớm đã bị vây chặt chật như nêm tối mặc dù nhân viên cửa hàng nhiều lần cho thấy hôm nay số định mức đã bán sạch nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản mọi người nhiệt tình một ngày mới bán như thế điểm có các n g ư ỡ n như thế kiếm tiền sao chính là chính là liền không thể nhiều bán điểm sao mấu chốt các ngươi cũng không nói trước thả điểm phong thanh ta chạy tới thời điểm đều đã bán xong mạnh liệt yêu cầu lại bổ điểm hàng nhà ta nhi tử bị gân cốt tam trọng cực hạn thẻ gần một năm đẳng cấp đã bị người đồng lứa kéo ra rất nhiều lại không nắm chặt bồi bổ đẳng cấp cả người đều muốn cam chịu cái gì y tứ liền ngươi có nhi tử đúng không nhà khác không có nhi tử đúng không hát chen cái gì chen thuốc đều bán xong các ngươi còn chen cái gì vậy ngươi lại tại chen cái gì đối diện lầu các bên trên diệp tiêu nhìn xem phía dưới náo nhiệt cảnh tượng tâm tình rất là vui vẻ nhất là nhìn thấy thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện đều đang âm thầm quan sát về sau khoe miệng càng là câu lên một vòng mỉm cười đặc ý tiểu liên bên cạnh hát thương cũng không khỏi c ả m k h á i tiểu thư ngươi đừng nói cái này pha cực kim đan thật là có một chút m ô n đạo ta tiệm này mặt đều hoang phế đã bao nhiêu năm không nghĩ tới còn có như thế nóng n à y một ngày đáng tiếc pha cực kim đan sản lượng có hạn nếu có thể nhiều một chút mà liền tốt diệp tiêu t i ế t nối nói ngay vậy hát thương trầm ngâm đề nghị không được liền dùng tiền đem hắn cái này luyện chế phương pháp mua sổ đến chỉ cần chúng ta luyện dược sư nắm giữ phương pháp đến thời điểm còn không phải nghị sinh bao nhiêu liền sinh bao nhiêu ta cũng nghĩ qua nhưng cao công tử chưa chắc sẽ bán diệp tiêu suy tư nói chỉ đòi tiền cho đủ nhiều còn sợ hắn không bán ta thương hội chính là không bao giờ thiếu linh thạch hắc thương t i ể u môi cười nói huống hồ đan dược này tiếng vọng s á t thực có thể tiểu thư coi như nhiều tham ô một chút tài chính ta nhớ nhà chủ bên kia cũng sẽ không có ý kiến đến gì lời nói là nói như vậy không sai diệp tiêu trầm ngâm hỏi ngược lại nhưng ngươi cảm thấy cao công tử thiếu tiền sao ách hắc thương ngây người nói đừng nói k i a tiểu tử còn giống như thật không giống loại kia thiếu tiền chủ dù sao ngay cả khương vô lượng lao nhi kia đều có thể mời được đúng nếu như linh thạch không dùng được vậy liền dùng cái khác hy hữu tài nguyên tu luyện thử một chút k i a tiểu tử tổng không thể cái gì cũng không t h i ế u à. diệp tiêu khẽ gật đầu như thế có thể suy nghĩ một chút đúng lúc này h á t thương đột nhiên biến sắc lạnh lùng nhìn về phía chân trời phương hướng diệp tiêu thấy hình nhữ m à y hỏi thế nào thương thúc không tốt k i a tiểu tử giống như bị khương vô lượng cho mang theo bay ra khỏi thành hắc thương lưng trọng nói nhanh như vậy liền muốn chạy ra sao diệp tiêu trầm n g â m hạ lệnh việc này không nên c h ầ m trễ làm phiền thương thúc đuổi theo nhìn xem tình huống h á t thương cũng không nói nhảm trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa diệp tiêu nhìn chăm chú h á t thương đổi u theo phương hướng giống như là tại suy tư thứ g ì bốn cao tấn tại khương vô lượng dẫn đầu hạ một đường từ bắc vọng c ả n g bay ra ngoài phi nhanh tại bắc vọng c h â u rộng lớn trên bầu trời bên hai c u ồ n g phong hô hô lướt qua phía dưới sông núi như vẹn quyển hướng về sau bình di lúc này cao t n tựa như một con tránh thoát lồng giam chim chóc cảm giác chưa bao giờ có sảng khoái đúng rồi l a khương chúng ta đây là muốn đi chỗ nào cao tấn một bên quan sát phía dưới tốt đẹp non sông vừa nói khương vô lượng cười nói không biết chỗ nào phù hợp ngay tại chỗ nào đột phá ách tùy tiện như vậy sao cao tấn kinh ngạc nói tùy tiện là được rồi khương vô lượng nết h miệng cười nói càng là tùy tiện lựa chọn địa phương càng không dễ dàng bị người phát hiện cùng cái dây nhất là tại táng hồn hải loại này địa phương một khi tại đột phá cắn chặt trước mắt bị người phát hiện cơ bản liền cách cái chết không xa ngay vậy cao tấn chỉnh chọn việc g đầu một bộ thụ giáo biểu lộ ừ n khương vô lượng tựa hồ đã nhận ra cái gì thân sắc khẽ biến hướng về sau phương liếc qua đáng chết ta rõ ràng che giấu khí tước hắn là thế nào phát ra được cao tấn kinh ngạc nói tình huống như thế nào ai cùng lên đến rồi không phải là thiên linh tông người không phải là hắc thương l á o thất phu kia khương vô lượng c a o mày nói hắc thương tiền bối cao tấn kinh ngạc nhìn về phía phía sau căn bản không nhìn thấy hắc thương cái bóng khương vô lượng ngưng lông mày suy tư một phen đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt rơi vào cao tấn trên thân sau một khắc cường đại thần n i ệ m nháy mắt bao p h ủ tại cao tấn trên thân trong mắt lõe lên một vòng tinh mang quả là thế cao tấn không hiểu ra sao mờ mịt nhìn về phía khương vô lượng ngươi trên thân có h ắ c thương lão nhi lưu lại thần n i ệ m ân ký ta nói hắn làm sao xem xét được cảm giác đến chúng ta động tính đâu khương vô lượng âm thầm cười lạnh nói cái gì cao tấn thần sắc khẽ biến vậy làm sao bây giờ không có chuyện ta đã giúp ngươi đem ân ký xóa đi khương vô lượng tự tin cười một tiếng quay đầu hướng h ắ c thương ném đi một vòng mịm cười dễ cận quanh thân tùy theo tràn ngập ra một mảnh điền cùng vận dụng khí lưu tiểu lão bản đứng vững vàng đi ngươi sau một khắc thân ảnh của hai người liền hư không tiêu thất không gặp cao tấn chỉ cảm giác trước mắt đ ỗ n g nhiên một mảnh đen nhánh ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đã xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài một mảnh khác bầu trời bên trong trước đó khương vô lượng nói hắn có lòng tin từ thiên linh tông dưới tay chạy chỗ lúc cao tấn còn thật không dám hoàn toàn tin tưởng hiện tại xem ra khương vô lượng xác thực có cái này năng lực liền lấy vừa vặn đ ộ n thuật đến nói cơ hồ cùng xích độc lão q u á i huyết đ ộ n thuật không kém cạnh thật là lợi hại đột thuật lão khương người cái này đột thuật gọi tên gì từ chỗ nào học được cao tấn kinh ngạc lấy hỏi khương vô lượng nói phong độ thuật t đặc điểm chính là tốc độ bay cực nhanh xem như chúng ta lão khương gia bản lĩnh giữ nhà ách ngươi còn có gia tộc sao cao tấn kinh ngạc nói mấy trăm năm trước liền cô đơn không còn hình dáng đến bây giờ lão khương gia còn sót lại ta cái này một cây giòn độc đinh khương vô lượng thương cảm nói kỳ quái có ngươi dạng này cao thủ thoạt t ấ n lại thế nào cũng không về phần để gia tộc cô đơn a cao tấn không cách nào lý giải ngay vậy khương vô lượng trong mắt lộ ra một chút tiếp nối cùng gắm c h lắc đầu không có trả lời cao tấn thấy hình cao ũ n không Đúng g rất rồi thức thời không có hỏi tới. hỏi có Lão tấn tràn thế tú thể thể, bất quá thuật ít nhất cũng phải đến trăm tắc nhất thể tu trăm Tấn là này phấn nói, như bệnh năng, không muốn độn người còn không Khương Lượng nói, cũng đến không gian pháp tắc có nhất định lĩnh ngộ về sau, mới có thể tu luyện. Muốn đầy đâu. đồ được. đối phải cấp pháp cấp khởi học chơi học khẽ kỹ ai cái cười mới Có có có có ưu quá sau, sau, bảo Cao A? Vô về về xấu hổ vào đầu vậy quên đi Khương、Vô、Lượng cười nói, lấy tiểu láo bản năng Vô lấy láo lực, c tiểu trăm một bên quan sát phía dưới sông núi có lẽ là bởi vì trước đó kia sóng đột thuật chui ra khỏi rất dài một đoạn khoảng cách cho nên cũng không lâu lắm phía dưới sông núi lục địa liền đi hướng cuối cùng lại hướng phía trước chính là mênh mông vô bờ mênh mông biển cả bởi vì lúc trước bị vây ở trên biển quá lâu cho nên vừa nhìn thấy biển cả liền có loại không h i ể u khó chịu người đây là muốn ở trên biển tiến hành đột phá sao cao tấn hỏi không sai thương vô lượng khẽ gật đầu tại viễn hải tìm một cái không người đảo hoang đột phá l ạ ổn thỏa nhất biện pháp hắc thương bên này mắt thấy hai người tại mình trong thần thức bỏ chạy sắc mặt nháy mắt xanh xám đáng chết khương vô lượng lao nhi này đột thuật là càng ngày càng tinh thâm hắc thương nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm sao muốn tiếp tục cảm ứng cao tấn trên người thần nghiệm ấn k ý lại phát hiện thần nghiệm ấn k ý đã mất đi hiệu lực lần này hắc thương triệt để cứng n g ắ t lại tốt n g ư ờ i cái khương vô lượng thành tâm cùng thương hội đối nghịch đúng không hắc thương càng nghĩ càng giận trực tiếp mở đủ mã lực hướng hai người bỏ chạy đại khái phương hướng truy kích mà đi bốn mà lúc này cao tấn cùng khương vô lượng bên này trải qua nửa ngày trên biển tìm kiếm về sau rốt cuộc tìm được một tòa không người cỡ nhỏ hòn đảo khương vô lượng vừa hạ xuống trận pháp đã thành hình một đạo to lớn kim sắc vòng bảo hộ bao phủ hơn phân nửa hải đảo sau đó chậm rãi tiêu tán hình thành một tầng vô hình vòng phòng hộ Mà cao tấn bên này cũng đã luyện chế ra đủ lượng thượng phẩm phá cực đan khi hắn đem đan dược giao cho khương vô lượng thời điểm khương vô lượng trực tiếp bị giật này mình khá lắm nhiều như vậy có đủ hay không không đủ liền lại luyện điểm cao tấn nói đủ rồi đủ rồi đủ đủ khương vô lượng kinh nghi lấy tiếp nhận đan dược hỏi lại nói tiểu lão bản thượng phẩm xuất hàng xuất là bao nhiêu mới một ngày liền làm ra nhiều như vậy thượng phẩm phá cực đan đại khái một thành dáng vẻ đi cao tấn thuận miệng nói cái gì một thành khương vô lượng ngạc nhiên nói mặc dù hắn không hiểu nhiều luyện dược nhưng bởi vì có la tiên cô vị này tình nhân cũ cho nên đối đan dược phương diện một chút thưởng thức vẫn là có hiểu biết nói như vậy la tiên cô thân là đại sư cấp luyện dược sư thượng phẩm phá cực đan xuất hàng xuất cũng bất quá hai ba đây cũng là vì cái gì thượng phẩm phá cực đan đắt như thế nguyên nhân chủ yếu mà cao tấn lại có một thành xuất hàng xuất cái này hoàn toàn đổi mới khương vô lượng nhận biết thật tình không biết cao tấn không chỉ có thượng phẩm xuất hàng xuất cao tài liệu hao tổn suất cũng thấp không có gì tốt kỳ quái ta kia đặc thủ thiên phú không chỉ có thể luyện chế thuộc tính kim đan đối bình thường luyện dược cũng có rất mạnh tăng phúc hiệu quả cao tấn c ư hiểu rõ gật đầu ra hiệu khương vô lượng yên tâm đột phá khương vô lượng khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa lách mình thuấn di đến trước đó chuẩn bị xong vị trí an vào một viên thượng phẩm phá cực đan chính thức bắt đầu sung kích kinh mạch ngũ trọng cực hạn cao tấn ở phía xa quan sát một hồi ngược lại bắt đầu bận rộn chính mình sự tình thời gian ngày lại ngày trôi qua trên hải đảo thời tiết biến ảo vô thường khi thì ánh nắng tươi sáng khi thì điện tiệm sấm xét cao tấn dùng c ỏ cây đơn giản dựng một gian nhà tranh ban ngày nghiên cứu xích độc lao quái những cái kia luyện dược điện tịch ban đêm thì an an tâm tâm tu luyện thời gian qua cũng là rất nhanh trái lại khương vô lượng bên này từng k h ỏ a thượng phẩm phá cực đan xuống dưới lại chậm chạp không có độc tính nếu thử luyện chế mấy loại độc dược một cỗ kinh khủng cảm giác gác bách đột nhiệt từ trên hải đảo không hiện, hiện là được rồi cao tấn vui mừng dừng lại động tác nhìn về phía trên hải đảo không cùng lúc trước kiếm tâm trưởng lão kinh mạch bốn phá lúc dị tượng cùng loại nhưng quy mô rõ ràng so kiếm tâm lần kia càng lớn lấy về phần hải đảo bốn phía trên mặt biển đều nhiễm lên một t ầ n g kim sắc lân ánh sáng cùng lúc đó phương xa một mảnh trên biển hắc thương chính bông ra thần thức tiến hành phạm vi lớn thảm thức tìm kiếm thể phải tìm tới cao tấn cùng khương vô lượng tung tích hơn mười ngày xuống tới hắc thương trong lòng đã động từ bỏ tâm thư nhưng từ bỏ cũng không biết nên như thế nào cùng tiểu thư bàn giao lúc này phương xa đường chân trời bên trên một vòng kim mang đưa tới chú ý của hắn à, có đạo hữu tại bên kia đột phá h á t thương một chút liền nhận ra kia xóa thiên địa dị tượng làm sơ do dự về sau liền phi tốc chạy tới mặc dù không thể tìm tới khương vô lượng cùng cao tấn tung tích nhưng tiện đường kiếm sóng thu nhập thêm vẫn là rất không tệ khoảng cách càng ngày càng gần phương xa thiên địa dị tượng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được một tia thiên địa huy áp kinh mạch năm pha sao h á t thương rất nhanh đã đoán được đối phương thiên địa dị tượng quy cách không đúng này khí tức làm sao có loại quen thuộc cảm giác theo khoảng cách càng ngày càng gần h á c thương lẩn lẩn dò xét đến một tia khí tức quen thuộc chẳng lẽ là không có khả năng tuyệt đối không có khả năng h á c thương càng nghĩ càng thấy được không thích hợp vội vàng tăng thêm tốc độ hướng hải đảo ép tới gần rất nhanh một tòa đảo hoang hiện lên ở trước mắt hắn mà tại trên đ ả o hoang thì tán lạc hai đạo thân ảnh quen thuộc chính là cao tấn cùng khương vô lượng h á c thương khó có thể tin chừng to mắt một trận cho là mình xuất hiện ảo giác thật thật sự là khương vô lượng lão n h ư kia h á c thương không thể nào tiếp thu được nói cái này sao có thể chương ba trăm chín mươi bốn lão tử sớm nhìn hắn khó chịu chương ba trăm chín mươi bốn l ã o tử sớm nhìn hắn khó chịu chính như khương vô lượng hiểu rất rõ hắn thực lực đồng dạng hắn cũng rất rõ ràng khương vô lượng thực lực cho nên khi biết khương vô lượng đã kinh mạch năm phá thời điểm cả người đều làm ở b ư ớ c muốn biết tại trước đây không lâu khương vô lượng kinh mạch khoảng cách năm phá còn có một nửa khoảng cách coi như hắn vận khí tốt đạt được một nhóm tăng lên kinh mạch thuộc tính thiên tài địa bảo đem kinh mạch kéo đến năm trăm điểm nhưng cũng không về phần trực tiếp liền đ ộ t phá a khác không nói trước ánh sáng thiên tài địa bảo lưu lại dựa tính tạp chất liền phải thay thế cái hai ba năm a mà lại coi như thay thế rơi thể nội tạp chất xung kích kinh mạch năm phá cũng cần thời gian d à i cùng nếm thử cho nên khi nhìn đến khương vô lượng kinh mạch năm phá đi về sau h á c thương một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác hoặc là bị mất thời gian rất lâu ký ức bởi vì tại hắn khái niệm bên trong khương vô lượng căn bản không có khả năng tại thời gian này kinh mạch năm phá sau khi hết khiếp sợ tùy theo mà đến chính là thật sâu ngưng trọng không được tuyệt không thể để cho hắn đột phá thành công nghĩ đến nơi này h á c thương lập tức n ô lên trong tay trường thương màu đen hướng đột phá bên trong khương vô lượng đập tới vê n trên hải đảo không đột nhiên hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu và nóng c h nhưng t h ơ banh Đáng kích. c ế tại vậy trận. bày thấy mà cảm mức. còn có càng có có gian thương Không biện thời Hát phát thể pháp, ra quá như g ắ n n vậy thế ờ thường. thời i gian kinh tối gian hội trong không không Nhưng bên nằm tính, chuyện nào. như Theo thể tại t mạch nam phá hợp h cơ đã đủ không hợp để là cấp bách thời gian bên trong khương vô lượng vậy mà còn có thời gian bố trí dạng này một tòa phòng ngự trật pháp có như vậy trong nháy mắt hắc thương thậm chí hoài nghi khương vô lượng tốc độ thời gian trôi qua có phải là cùng những người khác không giống cũng tỉ như người bình thường một ngày đối khương vô lượng đến nói nhưng thật ra là hai ngày không đúng hai lần thời gian giống như cũng không quá đủ chí ít cũng phải là gấp mười thậm chí gấp hai mươi lần mới tính tương đối hợp lý trừ cái này hắn thực sự nghĩ không ra khương vô lượng là làm được bằng cách nào mà theo hát thương công kích trong trận pháp cao tấn cùng khương vô lượng cũng phát hiện hát thương khương vô lượng mặc dù nhắm chặt hai mắt nhưng lông mày lại không tự giác nhàu thành một đoàn nội tâm cắn răng nghiến lợi chào hỏi hát thương m ộ ư ơ i tám bối tổ tông cao tấn đồng dạng bị hát thương xuất hiện giật n ả y mình nhất là hát thương kia âm l ê n h ánh mắt làm hắn toàn thân run dậy mẹ chứng làm sao tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện cao tấn sắc mặt âm tình bất định trước đó hơn mười ngày đều không gặp hát thương đuổi theo hắn còn tưởng rằng hát thương đã từ bỏ vạn vạn không nghĩ tới hát thương vậy mà tại khương vô lượng đột phá thời khắc mấu chốt tìm được bọn hắn nếu không có pháp trận phòng hộ khương vô lượng lúc này đoán chừng đã chết hẳn mấu chốt lấy hát thương thực lực trận pháp căn bản càn không được bao dài thời gian dưới mắt hy vọng duy nhất chính là khương vô lượng có thể tại pháp trận sụp đổ trước đột phá nhưng từ tình huống trước mắt đến xem sợ là có chút treo hát thương tiền bối ngài làm như vậy có thể hay không không quá phù hợp cao tấn cưỡng ép chấn định xuống đến ý đồ giúp khương vô lượng kéo dài thời gian lão khương nói thế nào cũng là các người thương hội thuê hội quán thành viên hắc thương đứng n g ạ o nghễ tại trận pháp hộ t h u ậ n trên không ông thanh lạnh lùng nói thuê hội quán người cùng thương hội chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác cũng không phải là thương hội nhân viên húng chi hắn hiện tại còn cùng ngươi ký thuê khế ước chuyện này cùng ta có quan hệ gì cao tấn giả bộ ngu nói biết do còn cố hỏi hắc thương hừ lạnh một tiếng lần nữa vung thương đâm ra một đạo to lớn màu đen thương ảnh tử vê a n trận pháp vòng phòng hộ lần nữa ảm đạm mấy phần thậm chí liền cả hòn đảo nhỏ đều kịch liệt r u n động đây chính là quý thương hội tìm kiếm hợp tác thái độ sao cao tấn trâm cho hỏi ngay vậy hắc thương không khỏi c a o lại lên lông mày công kích động tác hơi có vẻ trần trở hắn đương nhiên biết làm như vậy không quá thỏa đáng c h ỉ ít diệp tiêu tại chỗ chắc chắn sẽ không để hắn làm như thế nhưng nếu như để khương vô lượng kinh mạch năm phá hắn sẽ rất khó để ép được khương vô lượng đến thời điểm đang cùng cao tấn trong hợp tác diệp tiêu sẽ trở nên càng thêm bị động đây là hắn không muốn nhìn thấy hoặc là nói tiền bối chỉ là đơn thuần ghen ghét không thể nào tiếp thu được người khác vượt qua mình cao tấn tiếp tục miệng pháo chuyển vận chó cười hát thương có chút có chút t r ộ t dạ nói lao phu sẽ sợ hắn coi như hắn kinh mạch năm phá thành công vẫn như cũ không phải lao phu đối thủ vừa dứt lời một cỗ mạnh mẽ cường thịnh khí tức đột nhiên tại khương vô lượng thể nội ngưng tụ trên hải đảo c h ố n g không thiên địa dị tượng cũng theo đó tiêu tán hóa thành từng sợi thiên địa linh khí dung nhập vào khương vô lượng thể nội sau một khắc khương vô lượng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra ánh mắt trực chỉ trên không hát thương trong mắt tinh mang lấp lóe chiến ý bốc lên thật sao vậy liền nhìn xem là hát thương đạo hữu thương pháp càng mạnh vẫn là của ta đao pháp càng tình xảo hơn nói xong ý niệm cãi nhúc nhích ở giữa trực tiếp triệt bỏ phòng ngự t r ậ n pháp cả người hóa thành một vòng lưu quang thăng nhập không t r u n g cùng hát thương cách không ràng co cao tấn bên này thấy khương vô lượng thành công đột phá không khỏi giãn nhẹ một hơi nhưng nhìn thấy khương vô lượng muốn cùng hát thương động thủ về sau tâm lại lần nữa treo lên tính toán lao khương không cần thiết cao tấn tỉnh táo nhắc nhở dưới mắt khương vô lượng vừa vặn đột phá khi tức còn không quá ổn định thật muốn cùng hát thương liều mạng chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt mà lại hát thương đằng sau rõ ràng bỏ đi ý động thủ hoàn toàn không cần thiết động cái này tay tại sao phải tính toán đáng tiếc hương vô lượng cũng không có từ bỏ dự định lao tử sớm nhìn hắn khó chịu hôm nay mới tốt mượn cơ hội này để hắn nhận rõ ràng mình là mặt hằng gì đang khi nói chuyện một thanh lóe ra đế phách thần quan g hoành đao hiện hiện trong tay x u ấ t đao nhanh như lôi đ ỉ n h hàn mang trực chỉ hát thương hử hát thương hử cười một tiếng quả quyết giúp cho n ê n kích ông lưới đ a o cùng mũi thương va chạm khoé động mở khí lãng trực tiếp tại trên mặt biển nhấc lên sóng lớn cao tân cách thật xa y nguyên bị đẩy lui hơn mười mét nhìn lên bầu trời bên trong hôn thiên ám địa cực h i ế n trong lòng âm thầm lũi ai ra đây chính là trăm cấp cường giả ở giữa chiến đấu sao cao tấn là lần đầu tiên thấy khương vô lượng xuất thủ nói thật so với hắn dự đoán còn muốn huyễn khốc rất nhiều một thanh hoành đao nơi tay chiêu thức biến ảo khó lường liên tiếp huyễn khốc đao hệ kỹ năng một cái tiếp theo một cái khiến người không kịp nhìn trái lại hát thương tại chiêu thức phương diện liền lộ ra giản dị rất nhiều nhưng t u y ệ t không rơi vào hạ phong ngắn ngủi mấy đợt g i a o phong xuống tới nhìn cao tấn ăn no thỏa mãn khương vô lượng bên này càng đánh càng hăng từng lớp từng lớp cùng loại cực n i ệ m lóe lên đao quang liền cùng không đòi tiền giống như từ hát thương bên người lướt qua đánh ra từng đạo kinh người tổn thương số lượng tiến công đồng thời miệng cũng không có nhàn rỗi một mực tại trào phúng hát thương không có kỳ nham thương hội tài nguyên ủng hộ ngươi tại lao tử trong mắt ngay cả cái rắm cũng không bằng ha ha mặc dù không biết ngươi vì sao có thể nhanh như vậy kinh mạch năm phá nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình hát thương cười lạnh phản trào phúng ngươi sẽ không thật sự cho rằng lao phu là dựa vào an tài nguyên hôn đến hôm nay cái địa vị này a chó cười thương hội tài nguyên tuy nhiều nhưng cũng không phải ai cũng có tư c á n chỉ thấy hát thương phẫn nộ lấy ra một thương mũi thương vạch ra một đạo bút mực màu đen quang hồ lại trực tiếp đem khương vô lượng c h i ề u thức phá mất cũng đem khương vô lượng bước lên khương vô lượng biến sắc vội vàng ổn định t â n hình muốn triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách đã thấy hát thương âm lánh cười một tiếng vừa mới lên chọn trường thương nháy mắt rời khỏi tay hình thành một đạo to lớn màu đen lưới kiếm vòi rồng thuận thế đem khương vô lượng cuốn vào trong đó cũng mang theo khương vô lượng cùng một chỗ đánh tới hướng phía dưới khuấy động mặt biển chương ba trăm chín mươi lăm cd lưu chiến sĩ, chương 395, CD lưu chiến sĩ. Thống. t sợ sợ, sợ sao? Sao sự thật chứng minh là cao tấn quá lo lắng rơi vào trong biển khương vô lượng rất nhanh xông ra mặt biển mặc dù lộ ra có chút chật vật nhưng phản kích khí thế nhưng không có mảy may t h ậ t vật lăng lệ đao quang như sấm s é t giữa trời quang bình thường từ đôi đến đầu lướt qua hát thương hát thương trong lòng cả kinh vội vàng triệu hồi trường t h ư ơ n g muốn đón đỡ hạ khương vô lượng công kích đáng tiếc khương vô lượng một đao kia uy lực quá mức kinh người cán thương tiếp xúc đến đao quang n g á y mắt cả người liền bị một cỗ cự lực tung bay ra ngoài thuộc tính tranh lệch không lớn tình hô giới ngươi tính là cái gì chứ khương vô lượng một bên trào phúng một bên thừa thắng xông lên trong tay hoành đao chém vào ra vô số đao quang huyền ảnh liên tiếp kỹ năng như mưa to gió lớn nghiêng trôi qua hát thương ý đồ ngăn cản nhưng ở dạng này kỹ năng dòng lũ trước mặt lại có vẻ không có chút ý nghĩa nào nói đùa năm sáu cái kỹ năng gấp bước đập tới ai chịu nổi ẩm ẩm ẩm hắc thương liên tục bại lui mắt thấy khí huyết đã t h ấ y đáy sinh mệnh lực cũng tổn thất không ít sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng tu kinh mạch lực đạo tu sĩ quả nhiên buồn nôn cùng là lực đạo hệ tu sĩ hắn lần thứ nhất cảm nhận được si đi lưu chiến sĩ buồn nôn trình độ mặc dù hắn tự nhận tại tổn thương bộc phát kinh nghiệm chiến đấu các loại phương diện đều không thua khương vô lượng nhưng ở khương vô lượng vô não kỹ năng d ò n lũ trước mặt lại nhiều kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều là phí công thật giống như ngươi cùng người khác đối thương ngôi ư bên này vừa đánh xong một thương có thể đối vừa mới con thoi đạn đã b ắ n tới trước đó hắn còn có thể bằng vào sinh mệnh cấp độ cùng tổn thương ưu thế cưỡng ép đem chấn áp nhưng bây giờ khương vô lượng sinh mệnh cấp độ đã cùng hắn không sai biệt nhiều trước đó ưu thế sớm đã không còn sót lại chút gì vâng vâng vâng vâng khương vô lượng còn tại thừa thắng s u n g lên mà lại càng đánh càng hăng thật giống như k i ể m chế thật lâu bị khuất tại hôm nay toàn bộ phóng thích ra ngoài cao tấn ở trên đảo nhìn cũng là ăn no thỏa mãn khương vô lượng càng mạnh mẽ hắn liền càng vui vẻ có dạng này một cái cường lực bảo tiêu ở bên người còn có cái gì rất sợ hãi chật chật cái này kiêm tu kinh mạch lực đạo hệ tu sĩ là có chút môn đạo a một phen quan chiến xuống tới cao tấn cũng h i ể u khương vô lượng hạch tâm s á o lộ đó chính là dùng tần số cao kỹ năng công kích chết đối đối thủ mọi người đều biết lực đạo hệ tu sĩ bình thường là sẽ không phụ tu kinh mạch cho nên đại đa số lực đạo hệ tu sĩ lam lượng cũng tương đối ít mà lại bổ sung năng lượng tốc độ cũng rất khó kéo cao nhưng khương vô lượng liền không đồng dạng phụ tu kinh mạch hắn không chỉ có lam lượng thâm hậu bổ sung năng lượng tốc độ cũng viễn siêu thường nhân Muốn biết, Kinh m ạ cái h m này bột phá, đ cùng cao tấn đã là một cái trình độ một cái pháp lực dồi dào cũng có được năm mươi trở lên làm lệnh rút ngắn cao công kích chiến sĩ chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy dọa người mười cái hiệp xuống tới hát thương bị đánh trò liên tục bại lui mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể lật về một thành nhưng rất nhanh liền sẽ bị khương vô lượng kỹ năng dòng lũ bao phủ thế nào hát thương lão nhi hiện tại biết mình là cái gì hóa s ắ c sao khương vô lượng lượng máu cũng đã thấy đ ấ y nhưng chỉnh thể trạng thái rõ ràng so hát thương tốt rất nhiều phách lối dễu c ẩ n nói hát thương biểu lộ liền giống như ăn phải con ruồi biệt khuất không muốn không muốn rõ ràng đối phương một mực là bại tướng dưới tay của mình cũng không biết vì sao đối phương lập tức trở nên lợi hại như thế làm hắn khó mà chống đỡ loại này tranh lệch cảm giác đổi lại là ai cũng chịu không được sau một khắc một đạo sóng lớn tại trên mặt biển dâng lên núi tiêu biển gầm hướng hắc thương truy kích trôi qua nơi xa ở trên đảo quan chiến cao tấn người đều thấy choáng không có biện pháp cái này sóng lớn thực sự quá lớn thô sơ giản lược nhìn ra chí ít cũng có cao ba mươi bốn mươi mét mà lại chiều dài cũng lớn đến đáng sợ cơ hồ không nhìn thấy hai bên cuối cùng xa xa nhìn lại thật giống như rộng lớn trên mặt biển trống giống dâng lên một đạo sóng biển trưởng thành phản phất thấy được trong truyền thuyết chân trời góc biển càng đáng sợ chính là cái này to lớn sóng biển mánh liệt tốc độ cực nhanh lấy về phần toàn bộ hải vực đều bị khuấy động dung chuyển b ấ t an phi tốc trốn chạy bên trong hát thương tự nhiên đã nhận ra phía sau động tĩnh theo bản năng nhìn lại con người nháy mắt thít chặt bắt đầu không kịp nghĩ nhiều vội vàng t u ấ n di hướng không trúng mạo hiểm tránh đi sóng lớn t h ố n p h ệ tỉnh táo lại tới hát thương một mặt khó có thể tin hoảng sợ nhìn lại k ư ơ n g vô lượng một chút về sau trực tiếp xử suất đột h u ậ t trốn chạy không gặp k ư ơ n g vô lượng bên này Nhìn qua hát thương vật chạy trốn thân ảnh, nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn, ngươi cũng nay. trên Tấn, nguyên hát chật chạy thỏa ha ha ha, ngươi cũng có hôm qua Cao Trái vật tâm đạt được cực có cái vào lại y đảo ở không i tới a mang đạo động trong. sóng lớn mang tới rung động ở k chỉ là bởi vì chiêu kia sóng lớn kỹ năng cường đại cùng khủng bố càng là bởi vì sóng lớn kỹ năng ẩn ẩn cho hắn một loại thân thiết quen thuộc cảm giác thế nào tiểu lão bản không cho ngươi mất mặt ta khương vô lượng chậm rãi bay xuống về cao tấn trước người đắc ý lấy hỏi đã thấy cao tấn vẻ mặt hốt hoảng nói lao khương ngươi vừa chiêu kia sóng biển kỹ năng gọi tên gì ạch khương vô lượng l người nói ngươi nói vừa chiều kia kỹ năng à kia là ta rất nhiều năm trước tại một chỗ biển sâu trong di tích đạt được truyền thừa bản thân kỹ năng hiệu quả cũng liền bình thường nhưng là tại hải vực sử dụng liền sẽ trở nên cực kỳ khủng bố cao tấn hít sâu một hơi cố nén kích động trong lòng cái này kỹ năng gọi tên gì hãn hải h o à n h lưu khương vô lượng thuận miệng nói nghe nói là viễn cổ hải tộc chí cao truyền thừa còn giống như là một cái hệ liệt cụ thể ta liền không quá rõ ràng quả nhiên cao tấn vừa mừng vừa sợ khương vô lượng nghe không hiểu ra sao cái gì ý tứ tiểu lão bản nghe nói qua bộ này truyền thừa đâu chỉ là nghe nói qua cao tấn cũng không nói nhảm chân đạp phi toa bay đến trên mặt biển hướng về phía trước phương mặt biển xử x u ấ t hãn hải nước c h ả y xiết sau một khắc vừa vặn bình tĩnh lại tới mặt biển đột nhiên trở nên điên c u ồ n g phun trào bắt đầu mảng lớn hải vực nước biển tựa như là sôi trào đồng dạng c u ầ n quần sóng ngầm、Khương、vô lượng xứng xuất nửa ngày, suốt đ y s á c thực rất có duyên p h ậ n cao tấn sâu tưởng rằng gật đầu ai có thể nghĩ tới khương vô lượng vậy mà vừa vận nắm giữ lấy hãn hải thất tuyệt bên trong mặt khác nhất tuyệt người nhắc tới không phải thượng thiên chú định duyên p h ậ n cao tấn đều không tin ai không đúng cao tấn đông nhiên nghĩ đến cái gì nghi hoặc khó hiểu nói cái xưa gì này cũng đều là pháp hệ kỹ năng a người học chiêu này sẽ không rất xấu hổ sao chương ba trăm chín mươi sáu hãn hải h o à n lưu chương ba trăm chín mươi sáu hãn hải h o à n lưu chỗ nào lung túng k ư ơ n g vô lượng biểu lộ cổ cái nói cái này kỹ năng vốn chính là lực đạo tăng thêm a làm sao Gật gật gật gật Tiểu ra ra. cao tấn nhìn á p thuật t chằm chằm kỹ năng mạch kín nghiên sai. c cứu nửa ngày chọn bộ mạch kín không rõ ràng cùng hãn hải nước chạy xiết là một cái phong cách mà lại toàn bộ cơ cấu cực kỳ xào rượu phức tạp ta nói lao khương ngươi xác định không phải đang cùng ta nói đùa lúc này đường hạch tâm không rõ ràng là pháp thương hạch tâm a cao tấn ánh mắt quái dị lấy nhìn về phía khương vô lượng đã thấy khương vô lượng đồng dạng một mặt quái dị nhìn xem hắn nói đùa cái gì cái này rõ ràng là lực đạo hạch tâm a chính ta kỹ năng ta còn còn có thể tính sai hay sao cao tấn n g i người vo đầu bức h a i nói chẳng lẽ ngươi nhận biết hạch tâm mạch kín cùng ta biết hạch tâm mạch kín không giống thấy cao tấn không giống như là đang nói đùa khương vô lượng cũng ẩn ẩn ý thức được có cái gì không đúng đ ó lấy hai người tuần tự dùng pháp lực chống g ô n g phát họa ra một bức lực đạo hạch tâm mạch kín cùng một bức pháp thương hạch tâm mạch kín cẩn thận so sánh qua đi hoàn toàn nhất trí lần này hai người liền càng mở b ư ớ c đã hai người biết hoạch tâm mạch kín đều là giống nhau như vậy vì sao khương vô lượng nhìn thấy chính là lực đạo hạch o tâm mà cao tấn nhìn thấy lại là pháp thương hoạch tâm đâu trầm ngâm hồi lâu sau hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào hãn hải hoành lưu kỹ năng mạch kín phía trên xem ra vấn đề hẳn là xuất hiện ở bộ này kỹ năng mạch kín phía trên khương vô lượng âm thầm cân nhắc nói cao tấn đôi mắt thời gian lập lụe đem hãn hải nước chạy xiết kỹ năng mạch kín bắn ra ra hỏi đến lao khương ngươi nhìn ta chiêu này mạch kín là cái gì hạch tâm ách cũng là lực đạo hạch tâm a khương vô lượng không cần nghĩ ngợi nói t cao tấn nhẹ hít một hơi không khỏi một lần nữa đánh giá đến trước mặt cái này hai bộ kỹ năng mạch kín xem ra vấn đề xác thực xuất hiện ở kỹ năng mạch kín bên trên mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này nhưng có thể khẳng định là hãn hải thất tuyệt mạch kín không xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều chật chật xem ra cái này viễn cổ hải tộc vẫn có chút năng lực vậy mà tạo dựng ra thần kỳ như thế kỹ năng mạch kín khương vô lượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cao tấn khẽ gật đầu suy nghĩ về sau bất thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút hãn hải nước chạy xiết mạch kín kết cấu đúng rồi lao khương muốn hay không đem hai chiêu kỹ năng trao đổi một chút cao tấn bỗng nhiên đề nghị ngươi học ta ta học ngươi đương nhiên có thể khương vô lượng cười nói kết quả là hai người bắt đầu lĩnh hội đối phương hãn hải kỹ năng chưa tới một canh giờ công phu cao tấn trong đầu liền vang lên giữ gốc n h ấ c nhở thành công lĩnh nộ g khương vô lượng hãn hải hoành lưu lại nhìn kỹ năng tin tức cặp kẽ quả nhiên cùng hắn dự đoán đồng dạng tại khương vô lượng bên kia là lực đạo tăng thêm kỹ năng đến hắn trên thân liền biến thành pháp thương tăng thêm hãn hải hoành lưu độ thuần t h ủ không tiêu hao một trăm điểm pháp lực hiệu quả phong thích một đạo xung kích hình dòng nước đối phía trước phạm vi bên trong tạo thành mạnh hữu lực xung kích tạo thành pháp thương hai trăm linh pháp thuật tổn thương cũng căn cứ dòng nước lượng bao nhiêu kèm theo nhất định xung kích hiệu quả hữu hiệu khoảng cách năm mươi m dòng nước lượng theo kỹ năng phạm vi loại tăng thêm tăng lên bổ sung năng lượng tốc độ hai mươi giây Cùng hắn hãn hải nước chạy siết khác biệt chiêu này hoành lưu rõ ràng là thuần tiến công hình chiêu thức bội s u ấ t rõ ràng so nước chạy siết cao không ít mà nước chạy siết thì càng khuynh hướng khống chế tổn thương bội s u ấ t cũng tương đối thấp nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là dòng nước lượng cái này đặc thù kỹ năng hiệu quả hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này t h ủ kỹ năng phạm vi tăng thêm tổn thương hiệu quả cũng không biết là như thế nào không ra loại hiệu quả này chí ít lấy trước mắt hắn mạch kín trình độ căn bản xem không hiểu thế nào lao k ư ơ n g tốt chưa cao tấn lấy lại tinh thần hỏi tham k ư ơ n g vô lượng tình huống khương vô lượng rợ khóc rỡ cười mở to mắt loại này cấp bậc kỹ năng làm sao có thể nhanh như vậy lĩnh hội thành công tiểu lão bản nếu là sốt u ruột ta nhưng lấy về trước đi chính ta chậm rãi lĩnh hội cao tấn hơi xứng sở lúc này mới ý thức được mình tại kỹ năng lĩnh hội phương diện là cái t r e o bức thấy cao tấn thần sắc khác thường khương vô lượng ẩn ẩn ý thức được cái gì đừng nói cho ngươi đã lĩnh hội tốt có thể là vận khí tương đối tốt đi cao tấn ngại ngùng cười một tiếng sau đó tại khương vô lượng đờ đẫn trong ánh mắt lần nữa chân đạp phi toa bay về phía trên mặt biển trong tay tiểu pháp cự nhẹ nhàng một chỉ trên mặt biển nháy mắt dâng lên một đạo cao mười mấy mét sóng lớn hướng về phía trước phương mãnh liệt gào thét mà đi cùng khương vô lượng so sánh cao tấn thả ra sóng lớn quy mô rõ ràng nhỏ rất nhiều nhưng cũng đầy đủ kinh người lại nhìn khương vô lượng bên này đã mắt trợ tròn thật, thật sự lĩnh hội thành công khương vô lượng chật vật nuốt nước miếng một cái khó có thể tin nói đây chính là luân hồi đại l a o ngộ tính sao cho tới nay hắn đều cảm thấy mình ngộ tính được cho đỉnh tiêm trình độ đây cũng là hắn có thể trở thành bắc vọng châu thứ nhất tán tu nguyên nhân chủ yếu một trong nhưng cùng trước mắt cao tấn so sánh mới phát hiện mình vẫn lấy làm tiêu ngạo n ộ tính chính là chuyện tiếu lâm trên thực tế thương vô lượng n ộ tính xác thực rất đỉnh tiêm chỉ là cùng cao tấn cái này bật hoặc không cách nào so sánh được mà thôi bốn bắc v n g cảng thanh một đường bên trong kỳ nham thương hội chính thức đẩy ra phá cực kim đan đã mười mấy ngày có thể đối tại phá cực kim đan phối phương bọn hắn y nguyên không hiểu ra sao cái này vài ngày bọn hắn thông qua các loại phương thức mua đến mười mấy khỏa phá cực kim đan cũng cố ý tìm người thử phá cực kim đan dược hiệu hiệu quả chính như kỳ nham thương hội tuyên truyền như thế có thể để người dùng trong vòng một tháng lách qua thuộc tính cực hạn t trọng điểm. Trọng điểm kết quả là vì công phá cái này một nặng đề họ trần lao giả cố ý đem mai lan trúc cúc bốn viện các lão bằng hữu đều gọi đi qua ý đồ tập kết tất cả mọi người lực lượng cộng đồng công phá phá cực kim đan phối phương nhưng mà mấy ngày nghiên cứu một chút đến vẫn như cũng vô kế khả thi đặc biệt mãi mãi ta nói kỳ nham thương hội làm sao không làm phòng ngụy thủ đoạn đâu hợp lấy căn bản không sợ chúng ta phá giải đúng không một dáng người thịt mỡ lao giả phàn nàn nói có phải hay không là một loại nào đó hoàn toàn mới phương vị thủ đoạn chỉ là chúng ta còn không hiểu rõ la tiên cô trầm âm suy đo nói n không có khả năng bên cạnh rất nhanh có người phủ định nói đan dược trong thành phần trừ các loại dược tính năng lượng không có bất luận cái gì dư thừa năng lượng lưu lại không có khả năng tồn tại cái gì phòng ngụy thủ đoạn kỳ quái đ ã dạng này vậy chúng ta vì sao chỉ có thể phục hồi như cũ ra phá cực đ a n đâu bên cạnh một khô gầy láo giả c a o mày nói ta làm sao cảm giác kỳ nham thương hội sở dĩ không thiết bất luận cái gì phương vị thủ đoạn chính là chắc chắn chúng ta phá giải không được đâu không cần cảm giác theo ta thấy kỳ nham thương hội chính là cái này ý tứ một vị khác lão giả nghiến răng nghiến lợi nói đây là trắng trận khiêu khích kỳ quái như thế tinh diệu đan dược đến tột cùng là người phương nào nghiên cứu ra tới la tiên cô cao mày nói trước mắt kỳ nham thương hội tọa chấn mấy vị kia dược sư hẳn là không bản sự này a họ trần lao giả suy tư nói đoán chừng là kỳ nham thương hội tổng bộ vị kia nghiệp nội thái đầu cũng đúng trừ vị kia lão tiền bối còn có ai có thể nghiên cứu ra như thế tinh diệu đan dược chương ba trăm chín mươi bảy diệp tiêu kinh ngạc chương ba trăm chín mươi bảy diệp tiêu kinh ngạc nếu thật là viên lão xuất thủ vậy chúng ta còn muốn hay không kiên trì có người hỏi đám dược sư nhìn lẫn nhau h i ệ n nhiên còn không có một cái đáp án rõ ràng có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ lấy viên lão thân phận và địa vị có cần phải cố ý đến nhằm vào chúng ta sao họ trần lão giả khó hiểu nói xác thực viên lão cầm giữ toàn bộ kỳ nham thương hội đan dược sinh ý chỗ nào lo lắng phản ứng bắc vọng châu dạng này tiểu địa phương bên cạnh mập mạp lão giả gật đầu phụ hòa nói mặt khác chỉ là một cái bắc vọng châu phân hội hội trưởng làm sao có thể mời được đến viên lão ta nhìn chưa hẳn la tiên cô trầm ngâm nói theo ta thấy diệp tiêu tiểu cô nương kêu bối cảnh tuyệt đối không giống bình thường thật muốn mời viên lao xuất thủ cũng không phải là không thể được ngay vậy mọi người không khỏi lâm vào trầm t ư trên thực tế diệp tiêu vừa tới bắc vọng châu không bao lâu bọn hắn liền ẩn ẩn cảm giác được diệp tiêu địa vị không nhỏ chỉ là một mực không thể biết rõ diệp tiêu chân thực bối cảnh bốn kỳ nham thương hội nội viện không giống với thương hội trên dưới vui mừng một mảnh cảnh tượng diệp tiêu cái này hơn mười ngày một mực ở vào một loại nôn nóng t r ạ thái lúc đầu pha cực kim đan bán chạy về sau nàng hẳn là thật cao hơn g m ớ i đúng nhưng cao tấn đột nhiên chuẩn đi lại làm rối loạn kế hoạch của nàng bây giờ hát thương đổi nhiều ngày như vậy cũng chưa trở lại để nàng càng phát ra khẩn trương lên đứng đắn nàng lo lắng thời khắc một đạo quen thuộc bóng đen vẹo một tiếng xuất hiện ở trước mặt nàng chính là trốn chạy trở về hát thương thương thúc người trở về rồi d i ệ p tiêu mừng rỡ văn phần tình huống thế nào không có để bọn hắn rời khỏi a hát thương nhìn qua có chút lãng phí xấu hổ đáp lại nói thuộc hạ vô năng chưa thể cản bọn họ lại mời tiểu thư trách phạt cái gì diệp tiêu đôi mắt đẹp t r ợ n tròn lấy thương thúc thực lực làm sao có thể ngăn không được bọn hắn h á c thương hít sâu một hơi mặt lộ vẻ khổ sở nói tiểu thư có chỗ không biết kia khương vô lượng đ ộ n thuật cực kỳ cao thâm chờ ta đổi kịp hắn thời điểm hắn đã hoàn thành kinh mạch năm phá thực lực tăng nhiều ẩn ẩn đã tại thuộc hạ phía trên diệp tiêu khó có thể tin mở to hai mắt còn tưởng rằng mình nghe lầm khương tiền bối kinh mạch năm phá không sai cái này làm sao có thể thuộc hạ cũng cảm thấy kịp c c nhưng sự thật chính là như vậy hắc thương bất đắc gì nói k i n hát mạch h p s a thương lượng cởi khổ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng diệp tiêu càng nghĩ càng mơ hồ coi như hắn có thể được đến đủ lượng thiên tài địa bạo đem kinh mạch kéo đến ngũ trọng Hát cực hạ cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá a hát thương cao mày nói vấn đề có thể hay không xuất hiện ở cái kia gọi cao tấn tiểu tử trên thân cao công tử diệp tiêu ngây người nói chuyện này cùng hắn có quan hệ gì hắc thương trầm ngâm phân tích nói khương vô lượng người này mặc dù hái tài nhưng càng yêu quý cái mạng nhỏ của mình khi biết cao tấn đắc tội thiên linh tông tình hôn g dưới còn kiên trì đón lấy cao tấn thuê tiểu thư không cảm thấy kỳ quái sao diệp tiêu đôi mắt lấp loài nói thương thúc ý là cao công tử rất có thể cho hắn một loại nào đó chỗ tốt tốt đến để hắn có thể vì cao công tử bán mạng không sai chính là cái này ý tứ hắc thương tiếp tục phân tích nói mà lại cao tấn kia tiểu tử trên thân xác thực lộ ra không ít cổ quái có lẽ hắn trên thân thật có lực lượng nào đó có thể để khương vô lượng trong khoảng thời gian ngắn kinh mạch năm phá nhưng cái này cũng quá lá tiêu minh hiện thật không dám tin tưởng có thể trong khoảng thời gian ngắn để khương vô lượng kinh mạch năm phá lực lượng cái này thật khả năng sao khả năng xác thực không lớn hắc thương bất đắc dĩ nói nhưng đây là trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến thông mạch suy nghĩ mà lại cao tấn làm ra phá cực kim đan không phải cũng phá vỡ tu luyện thông thường sao còn giống như thực sự là diệp tiêu đôi mắt đẹp cùng tiềm nói hẳn là cao công tử thật có có thể khiến người ta nhẹ nhõm đột phá n ị c h thiên đan dược đúng bọn hắn người đâu hát thương nói ta đây liền không quá rõ ràng bất quá theo thuộc hạ quan sát bọn hắn cũng không có rời đi bắc vọng châu ý tứ lần này ra ngoài cũng chỉ là đơn thuần tìm địa phương đột phá không đi diệp tiêu đôi mắt hơi sáng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng sắp trở về rồi hát thương gật đầu nói ta cảm thấy chờ bọn hắn trở về về sau tiểu thư có thể thử đi tìm hiểu một chút diệp tiêu khẽ gật đầu đôi mắt bên trong l n l n lóe ra một chút chờ mơ bốn cao tấn bên này tại khương vô lượng dẫn đầu hạ bình ổn rơi vào tiểu điếm trước cửa nhìn xem ngoài cửa tiệm ngủ gà ngủ gật tiểu khê cô nương bao nhiêu có chút im lặng Vì tiểu khê cô nương cao tấn tiến lên đem tiểu khê đánh tỉnh a tiểu khê bỗng nhiên một cái giật mình ngạc nhiên nói các ngươi trở về rồi không sai cao tấn n ế t miệng cười nói ngươi có thể đi thông chi diệp hội t r ư ở n g ách tốt tốt tiểu khê vội vàng đứng dậy sau đó vội vàng rời đi đưa mắt nhìn tiểu khê đi xa k ư ơ n g vô lượng không từ thú nói chật chật xem ra diệp hội trường vẫn là rất coi trọng tiểu lao bàn mà cao tấn cười cười thuận thế mở ra cửa tiệm về tới quen thuộc tiểu điếm ở trong tiểu điếm vẫn là ban đầu tiểu điếm nhưng cao tấn tâm thái đã rất khác nhau có khương vô lượng cái này cường lực tay chân tại hắn đã không có gì tốt lo lắng chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể rời đi kỳ nham thương hội căn bản ngăn không được hắn về phần hắn vì cái gì không trực tiếp để khương vô lượng dẫn hắn về đại vân châu nguyên nhân cũng rất đơn giản khương vô lượng mặc dù có năng lực dẫn hắn xuyên qua phong bạo khu vực nhưng căn bản chưa nghe nói qua đại vân châu cũng không biết đại vân châu cụ thể phương vị coi như xuyên qua phong bạo khu vực cũng rất khó tìm đến đại vân châu từ trên tổng hợp lại cùng nó chẳng có mục đích tìm lung tung một trận còn không bằng an tâm chờ đợi hứa giao cùng hứa hoành đồ tin tức đến thời điểm có hai người dẫn đường trực tiếp liền có thể trở lại đại vân châu ưu đã tới khương vô lượng tựa hồ đã nhận ra cái gì giống như cười mà không phải cười liếc mắt ngoài cửa cao tấn cũng không nghĩ tới diệp tiêu sẽ đến nhanh như vậy vừa quay đầu lại diệp tiêu cùng h ắ c thương đã đi vào trong tiệm cao công tử diệp tiêu trước hướng cao tấn lên tiếng chào hỏi sau đó ý vị thâm trường nhìn về phía một bên khương vô lượng nghe thương thúc nói khương tiền bối hoàn thành kinh mạch năm phá chúc mừng chúc mừng khương vô lượng yên lặng khoát tay nói vận khí tốt vận khí tốt hắc thương sắc mặt rõ ràng khó coi nhưng cũng nói cái gì ngoan ngoan đi theo diệp tiêu sau lưng bất kể nói thế nào khương tiền bối có thể kinh mạch năm phá đều là chuyện đáng giá ăn mừng diệp tiêu có chút cười một tiếng ánh mắt chuyển tới cao tấn t r ê n thân ta lần này tới chủ yếu là cùng hai vị bồi cái không phải thương thúc bởi vì lo lắng cao công tử sau khi đi phá cực kim đ a n chuyện hợp tác t h ụ ảnh hưởng cho nên có chút địa phương làm không quá thỏa đáng còn xin cao công tử chớ để ở trong lòng không sao cao tấn khách xào nói chuyện này cũng trách ta t r ư ớ chương ba trăm chín mươi tám tổ đội mời chương ba trăm chín mươi tám tổ đội mời nhìn thấy tấm thẻ nháy mắt cựu liền một bên khương vô lượng trên mặt cũng hiện ra vẻ khác l ạ thấy khương vô lượng loại phản ứng này cao tấn tự nhiên có thể ý thức được cái này c h ữ thiên hào thẻ khách quý hàm kim lượng không khỏi trần trờ đám lên lông mày diệp hội trưởng đây là ý gì coi như là buổi lễ nói xin lỗi lễ vật đi diệp tiêu cười nói cao tấn trần trờ tiếp nhận tấm thẻ cẩn thận chu đáo thêm vài lần trầm n g âm suy t ư nói diệp hội trưởng đi lên liền đưa như thế một món lễ lớn thật đúng là để ta có chút thụ sùng ngự kinh diệp tiêu cười không nói bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng mấy phần diệp hội trưởng có lời gì vẫn là nói thẳng tốt không cần thiết dạng này vòng vo cao tấn mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc t h ự c không dám dâu dếm ta hôm nay đến s á t thực còn có sự kiện mà muốn cùng cao công tử nói một tiếng diệp tiêu nói thỉnh giảng là chuyện như vậy diệp tiêu xinh đẹp cười nói hai vị không có ở đây cái này vài ngày phá cực kim đan tại bắc vọng châu đưa tới to lớn tiếng vọng tin tức cũng rất nhanh chuyển đến tổng bộ trong lỗ thai tổng bộ bên kia đối phá cực kim đan cảm thấy rất hứng thú cố ý điều động một ít nhân viên đến đây khảo sát ngay vậy cao tấn không khỏi đắm lên lông mày tới làm gì cái này từ tổng bộ lộ ra uy tứ đến xem h i ệ n nhiên là muốn giá cao mua xuống phá cực kim đan luyện chế phối phương diệp tiêu không tốt l ắ m uy tứ nói nhưng ta cũng minh bạch cao công tử sẽ không tùy tiện bán ra phá cực kim đan phối phương nếu như ta cự tuyệt sẽ phát sinh cái gì cao tấn nhữ mày hỏi tự nhiên sẽ không phát sinh cái gì diệp tiêu cười nói trên thực tế tổng bộ bên kia giống như ta so với phá cực kim đan phối phương đối cao công tử bản nhân càng cảm thấy hứng thú cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu hợp lấy quay tới quay lui vẫn là tại lôi kéo ta gia nhập quý thương hội a không có biện pháp nghĩ cao công tử dạng này nhân tài ai không muốn mời chào đâu diệp tiêu trêu b ù a cao tấn lắc đầu cười cười tiếp tục hỏi đúng rồi các ngươi tổng bộ khảo sát đoàn cái gì thời điểm đến cũng liền gần nhất mấy ngày d á n g vẻ được k i a đến thời điểm rồi nói sau cao tấn khẽ gật đầu nếu như không có việc gì hai vị liền mời trở về đi đã thấy diệp tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì lần nữa mở miệng nói đúng rồi cao công tử ngày mai có thời gian không cao tấn ngây người nói còn có chuyện gì sao cũng là không phải cái gì đại sự diệp tiêu hai gò má hừng đỏ giống như có chút không tốt l ắ m ý tử nói chỉ là muốn tìm cái thực lực t r ê n l ệ không nhiều đồng đội đi lội nguyên linh giới không biết cao công tử có hứng thú hay không ách cao tấn kinh ngạc nói tìm những người khác không được sao vì cái gì tìm ta diệp tiêu có chút lung t u n g nói ta đến bắc vọng châu nhậm chức mới hơn một năm ở chỗ này cũng không có gì bằng hữu cho nên mới đầu cao tấn còn tưởng rằng diệp tiêu đang có ý đồ gì nhưng từ nàng khẩn trương cùng muốn nói lại thôi thần thái đến xem không giống như là giả vờ vừa vặn ta cũng có đoạn thời gian không có đổi mới thân phách cùng diệp hội trưởng tổ đội đi lội nguyên linh giới ngược lại là vừa vặn nói thật nếu như không phải diệp tiêu nhắc lên nguyên linh giới hắn đều nhanh quên có nguyên linh giới địa phương này mà lại hắn một trực giác được diệp tiêu cô nàng này không đơn giản vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo quan sát một phen thấy cao tấn đồng ý diệp tiêu trên mặt rào rạt ra một tiêu mừng rỡ vậy liền định như vậy đi cao tấn cười nhạt gật gật đầu đưa mắt nhìn diệp tiêu cùng hát thương rời đi hai người vừa đi không bao lâu thương vô lượng liền bình chân như vậy xuất hiện ở cao tấn bên cạnh nghiêm túc nói tê ta làm sao cảm giác tiết tấu có chút đi trước đây đi trịnh cái gì đi trịnh cao tấn nghi ngờ nói khương vô lượng ý vị thâm trường nhìn về phía cao tấn ánh mắt bên trong toát ra một chút trêu chọc ý vị lấy lao phu nhiều năm như vậy tỉnh trường kinh nghiệm phán đoán cô nàng này đã có thể hạ thủ cao tấn cuồng mắt trận trăng nói tin tưởng ta ta tại cái này phương diện là chuyên nghiệp khương vô lượng tràn đầy phấn khởi khuyến khích nói diệp tiêu tiểu ni tử kia rõ ràng đối ngươi cảm thấy hứng thú cái này thời điểm ngươi chỉ cần rèn sắc khi còn nóng hơi thi thủ đoạn nhất định có thể đem cầm xuống cao tấn đỉnh đầu nổi đầy gân xanh không thèm để ý hắn phối hợp sửa sang lấy bên cạnh cậy hàng tiểu lắp bản diệp tiêu cô nàng kia thân phận thật không đơn giản ngươi nếu có thể đem nàng cầm xuống tuyệt đối là thiên đại hảo sự khương vô lượng hưng phấn quân lấy cao tấn so với hắn mình tán gái còn kích động đừng nói cho ta ngươi đối diệp tiêu một chút ý nghĩ đều không có cao tấn mặt đen lại nói phiền phức ngươi hồi trên lầu nằm được hay không ách ngươi thật đối diệp tiêu không có ý nghĩ a khương vô lượng không thể tưởng tượng nói không nên a giống diệp tiêu dạng này lại có thiên phú lại có bối cảnh tiểu mỹ nhân ngươi làm sao có thể không có ý nghĩ đâu ngươi cho rằng ai cũng giống như n g ư ơ i à. cao tấn im lặng nói không có khả năng trừ phi ngươi không phải nam nhân khương vô lượng một mặt chắc chắn ngược lại mang theo ghét bỏ suy đoán nói hoặc là ngươi không thích nữ nhân cao tấn nghe mắt t r ợ n trắng ha ha ngươi lão nhân này còn có hết hay không ai nha ta đây không phải vì tiểu lão b ả n được không cao tấn càng phát ra cảm thấy nhức đầu trực tiếp chạy về gian phòng của mình sau đó ba ngột tiếng đóng cửa lại khương vô lượng tiếp tục ở ngoài cửa ồn ào nửa ngày thấy cao tấn một mực mặc xác hắn về sau mới mất hết cả hứng trở lại trên lầu gian phòng vừa dạng sáng ngày thứ hai cao tấn đang chuẩn bị tiến đến phó ước khương vô lượng lại cùng chó ra thuốc cao đồng dạng theo sau người đi theo làm gì cao tấn im lặng nói đã thấy khương vô lượng nghĩa chính ngôn từ nói đương nhiên là phụ trách bảo hộ tiểu lão bản an toàn vạn nhất diệp tiêu cùng h ắ c thương đối ngươi mưu đ ổ làm loạn làm sao bây giờ cũng là cao tấn trầm n g â m gật gật đầu không bao lâu hai người liền thuận lợi đi tới thương hội nội viện diệp tiêu rõ ràng trước đó đã phân phó cho nên hai người trên đường đi không bị đến bất kỳ ngăn trở nào tại tiểu khê dẫn đầu hạ đi vào diệp tiêu lầu cắt trước cửa hát thương lạnh lấy khuôn mặt canh giữ ở cổng nhìn thấy khương vô lượng về sau không khỏi những mày ngươi tới làm gì nói nhảm ta đến tự nhiên là vì bảo đảm tiểu lão bản an toàn khương vô lượng lớn lối nói hát thương dù có chút khó chịu nhưng cũng phản bác không được cái gì ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía cao tấn tiểu huynh đệ chờ một lát tiểu thư rất nhanh liền sẽ hạ tới vừa dứt lời lầu các bên trên liền truyền đến diệp tiêu thanh âm đi thương thúc trực tiếp để cao công tử lên đây đi ách không phải đi nói tính tu thất bên kia sao hát thương kinh ngạt nói đều như thế trên lầu truyền tới diệp tiêu không quan trọng thanh â m h á c thương dù có chút không quá tình nguyện nhưng vẫn là ngoan ngoan đem cao tấn bỏ vào khương vô lượng thấy hình không khỏi châm trọc khiêu khích nói các người diệp hội trưởng đều không nói cái gì ngươi cái làm hạ nhân quan tâm cái gì kình h á c thương chán tối đen hàm răng không tự giác cắn chặn thật sự cho rằng kinh mạch nằm phá đi về sau lão phu liền chế không được ngươi đúng không không phải đâu khương vô lượng đắc ý nói trước hai ngày cũng không biết là ai bị lao tử đánh chạy chối chết hát thương càng nghĩ càng giận ngươi mẹ nó thành tâm muốn chết đúng không ai âu ta rất sợ đó、à? khương vô lượng tiếp tục trào phúng tốt rất tốt hắc thương được thành công trọc giận có gan liền đi theo ta lão phu hôm nay không phải đem ngươi đánh n h ị ra xịt không thể nói xong trực tiếp đằng không mà lên hướng thương hội bên ngoài bay đi chả lẽ lại sợ ngươi khương vô lượng theo sát phía sau trước khi đi vẫn không quên quay đầu mắt nhìn diệp tiêu l ầ u cát nếp miệng lên một vòng t h ầ m tàng công cùng tên mỉm cười trong lòng âm thầm đắc ý chật t r ư ợ cô nam quả nữ chung sống một phòng cái này nếu là không phát sinh chút gì đều có chút không thể nào nói nổi chương ba trăm chín mươi chín lại vào nguyên linh giới tầng hai t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín lại vào nguyên linh giới tầng hai vừa nghĩ tới diệp tiêu bị cao tấn cầm xuống về sau h á t thương có khả năng xuất hiện phản ứng khương vô lượng trong lòng liền t h o ả i m á i bay lên cố lên tiểu lóc bản ta xem trọng ngươi hướng phía lầu các phương hướng lần nữa chúc phúc một câu về sau khương vô lượng mới hài lòng truy hướng h á t thương một trận trăm cấp cao thủ ở giữa đại chiến lựa xém lông mày mà lúc này trong lầu các cao tấn đã tìm thanh âm đi vào diệp tiêu khuê phỏng nó như thế nào đây đây mới là hắn trong tưởng tượng mỹ nữ gian phòng trong phòng bài trí khắp nơi lộ ra nữ tính đặc hữu thẩm mỹ hơi có vẻ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ở gian phòng ở trong lại nhìn trước mắt diệp tiêu sớm đã đổi đi ngày bình thường ung dung váy trang đổi lại một tiếng thiếp thân giả dặn trang phục cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác thế nào mới thay quần áo khác cao công tử liền không biết ta rồi diệp tiêu che miệng cười hỏi cao tấn h o à n g hốt lấy cười cười lung tung nói diệp hội trưởng hôm nay trang phục cùng trước đó khác biệt quả thật có chút mà lớn diệp tiêu doanh doanh cười một tiếng người ta đều là người đồng lửa bây giờ lại là hợp tác đồng bạn trực tiếp gọi ta giả dích là được gọi diệp hội trưởng quái xa lạ cao tấn cười khăn nói vẫn là gọi ngươi diệp cô nương đi cũng được diệp tiêu yên nhiên gật đầu bất quá ta vẫn là càng thích người khác gọi ta giả dích người trong nhà cùng các bằng hữu đều là gọi ta như vậy cao tấn câu nệ lấy cười cười thẳng vào chính để nói ta nhìn diệp cô nương cũng chuẩn bị không sai biệt lắm có hay không có thể trực tiếp đi nguyên linh giới rồi không bằng uống trước chen trả lại đi diệp tiêu nhã hứng đầy đủ nói cái này không cần thì ta cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu diệp tiêu gật đầu cười nói được vậy liền trực tiếp lên đường đi đúng cao công tử thần vực uy năng đủ sao h cao, cao tấn sớm đã không phải mới vào dị giới tiểu b ạ n h tự nhiên biết diệp tiêu đang hỏi cái gì diệp tiêu đôi mắt đẹp kinh ngạc nói hơn một trăm linh cấp cao tấn sợ cái mũi nói nói thật cùng một tầng so sánh hoàn toàn không phải một cái thế giới áp lực cực lớn diệp tiêu bất động thanh sắc dò xét cao tấn vài lần không khỏi đối cao tấn thực lực sinh ra tò m ỏ m á y liệt trước đó nghe nói cao tấn đánh bại chu kiếp thời điểm nàng liền ý thức đến cao tấn thực lực không tầm thường nhưng không nghĩ tới cao tấn mới ba mươi sáu cấp liền đã giết tới nguyên linh giới tầng hai muốn biết nguyên linh giới một hai tầng khác biệt thế nhưng là rất lớn một tầng chỉ có thể coi là tân thủ thôn từ tầng hai bắt đầu mới thật sự là trên ý nghĩa nguyên linh giới nhất trực quan khác biệt chính là một tầng đại đa số người đều có thể đơn soát nhưng từ tầng hai bắt đầu đơn soát sẽ trở nên cực kỳ gian nan cho nên đại đa số tu sĩ cũng sẽ ở một tầng soát một bộ không tệ thần phách đợi đến thực lực đạt tới nhất định tiêu chuẩn về sau mới có thể cân nhắc bên trên tầng hai liền lấy diệp tiêu mình đến nói mặc dù đã có cấp bốn mươi thực lực bằng vào cũng góp đủ một bộ không tệ thần phách nhưng ngươi để nàng đơn độc bên trên nguyên linh giới tầng hai nàng cũng không có niềm tin quá lớn đã như vậy vậy liền cùng cao công tử cùng đi tầng hai thấy chút việc đợi đi diệp tiêu trầm ngâm nói không được ta lại lui ra ngoài trên thực tế nàng kỳ thật đã làm tốt bên trên tầng hai chuẩn bị chỉ là bởi vì đi vào bắc vọng châu về sau không có gì bằng hữu cho nên một mực không tìm được thích hợp đồng đội không về phần cao tấn cười nói tầng hai áp lực là tương đối lớn nhưng cũng không phải lăn lộn ngoài đời không nổi nói cười nhẹ nhắm mắt lại đem thần vực uy năng rót vào nguyên linh trước một bước tiến vào nguyên linh giới diệp tiêu theo sát phía sau thông qua nguyên linh dây dưa tiến vào cao tấn lần trước ghi chép điểm không gian thay đổi ý thức một trận trời đất quay cuồng mở mắt ra trước mắt là một mảnh tinh hồng âm u thế giới giống như nhân gian địa ngục bình thường chính là nguyên linh giới tầng hai lần trước rời khỏi vị trí phóng tầm mắt nhìn tới vô số kỳ hình quái hình dáng nguyên linh quái vật xuyên qua tại tinh hồng địa ngục bên trong không khí ngột ngạt và phần diệp tiêu thân ảnh từ cạn đến sâu c h ậ m ã i hiện lên ở cao tấn bên cạnh rõ ràng bị cảnh tượng trước mắt rung động không nhẹ hô đây chính là nguyên linh giới tầng hai sao quả nhiên cùng trên sách miêu tả đồng dạng không đúng so trên sách miêu tả còn muốn dọa người thế nào diệp cô nương có áp lực sao cao tấn chỉ chỉ ngay tại hướng bọn hắn đánh tới một tiểu b ầ y nguyên linh quái vật hỏi diệp tiêu ngay lập tức dùng tinh nhãn dò xét một phen chấm ngấm nói còn tốt hẳn là không vấn đề gì d ạ n cướp bóc ma vật đẳng cấp h ồ n khí giá trị 61.540. lực công kích 3.128. lực phòng ngự 1.971. t i ế n công khuynh hướng điên cuồng vậy là tốt rồi thấy diệp tiêu coi như có n ắ m chắc cao tấn cũng liền không có gì tốt lo lắng tiểu pháp cự trong nháy mắt hiện ra trong tay mở ra bất bại kim thân đồng thời đưa tay bắt đầu liên tiếp sạc kích diệp tiêu cũng không có nhàn rỗi tố thủ nhẹ lật ở giữa thế ra một kiện t r â m gài tóc hình thái pháp khí pháp khí bên trên ẩn ẩn loé ra đế phách kim sắc ánh sáng nhạc nghi nhiên là một kiện đế thần minh chỉ gặp nàng nhẹ nhàng khét kêu một tiếng l ử a cháy hừng hực nháy mắt từ châm gài tóc bên trong bay cướp mà ra hỏa diễm tại không trung lưu chuyển một lát sau nổ tung mấy chục khỏa hỏa cầu t à n mát hướng đánh tới ma vật bảy v a n g v a n g v a n g hỏa cầu như thiên thạch nện như điên tại ma vật bảy bên trong nhấc lên m ả n g lớn không tầm thường tổn thương số lượng 3.471 3.186 3.694 t ổ n thương không cao lắm nhưng thắng ở là quần thể kỹ năng chỉ là so với dạng cướp bóc ma vật hơn sáu vạn lượng máu này một ít tổn thương rõ ràng không quá đủ nhịn đương nhiên diệp tiêu thực lực hiển nhiên không chỉ như thế ngay sau đó lại là một chiêu hỏa diễm pháp thuật chỉ gặp nàng tay nâng châm gài tóc pháp khí ra sức vung lên sau một khắc một đoá to lớn từ hỏa diễm ngưng kết mà thành hoa sen tại chim ăn thịt ma vật bảy bên trong n ở rộ ra cũng nương theo lấy cánh hoa t ầ n g t ầ n g n ở rộ hướng bốn phía khuấy động ra từng cái vòng vòng sóng lửa tổn thương cực kỳ ra s ứ c mỗi một vòng sóng lửa đều có thể đánh ra hơn năm tổn thương cao tấn âm thầm kinh ngạc đồng thời cũng không có nhàn rỗi hoa thải quang đạn phối hợp súng ống xạ kích trồng ra tiểu g ữ gốc về sau trực tiếp huy kiếm gắn một chiêu tật đống băng ba trôi qua băng sóng giảm tốc phối hợp diệp tiêu hỏa liên quần t h ư ơ n g hình thành một bộ h o à n mị phối hợp mà diệp tiêu chú ý điểm lại tại tật đống băng ba tổn thương bên trên 6.847 n h ì n c u n g ma vật bẩy phía trên phiêu khởi tổn thương số lượng diệp tiêu không khỏi âm thầm k i n h hãi muốn biết cao tấn chiêu này thế nhưng là mang khống chế kỹ năng lại là phạm vi lớn quần t h ư ơ n g bội xuất phương diện tất nhiên sẽ có khiếm khuyết thế nhưng lại có thể đánh ra gần bảy ngàn bộ phát rất khó không để cho nàng giật mình cao công tử quả nhiên lợi hại diệp tiêu tán dương ha ha diệp cô nương cũng không kém cao tấn cười nhẹ đáp lễ một câu bắt đầu đều đâu vào đấy phối hợp diệp tiêu tiến hành tác chiến đáng thương chim ăn thịt ma vật bảy tại hai người pháp thuật oanh k í c h hạ hp tiếp tục trượt quái khiếu không ngừng lại tăng thêm tật đống b ă n g ba ưu tú tố giảm tốc hiệu quả căn bản không đến gần được hai người nhưng nguyên linh giới tầng hai trung quy là nguyên linh giới tầng hai tại hai người liên thủ ứng đối chim ăn thịt ma vật bảy đồng thời d ù đáng tại phụ cận cái khác ma vật rất nhanh đã nhận ra bên này đọc tĩnh cấp tốc hướng hai người tụ tập tới diệp tiêu lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này vội vàng nhắc nhở không được ma vật quá nhiều Đi bên kia bên nham h t ạ cao h khe hở. Chương 400, nhà hải nhà hải Trưng tiền tử. Trưng tiền 400, 400, có có c tử. tấn thuận diệp tiêu chỉ phương hướng nhìn lại thật là có một trôi nham thạch khe hở diệp tiêu ngay lập tức hướng khe hở tiền đến mà cao tấn thì mắt nhìn tấn thăng hơn một vạn hp chim ăn thịt bảy quái vật trực tiếp một phát tam giai đoạn giữ gốc đá vụn sụp đổ đập tới đem chim ăn thịt ma vật bảy d â y sạch sẽ xong việc về sau mới hướng nham thạch khe hở theo tới diệp tiêu đổi tới nham thạch khe hở về sau vừa vặn nhìn thấy cao tấn một chiêu dây mất đám kia chim ăn thịt ma vật hình tượng đôi mắt đẹp không khỏi trầm tròn không có biện pháp k i a m ộ t mảng lớn hơn hai vạn tổn thương số lượng thực sự quá có đánh vào thị giác lực t r ờ i ạ hơn hai vạn quần thể bộc phát diệp tiêu kinh nghi lấy nuốt nước miếng một cái nói năng lộn xộn nói ngươi làm như thế nào thiên phú tăng tổn thương thiên phú tăng tổn thương cao tấn đuổi tới nham thạch khe hở về sau thuận miệng đường nhét nói cái gì thiên phú lợi hại như vậy có thể tăng tổn thương nhiều như vậy diệp tiêu hiếu kỳ hỏi cao tấn cười không nói thấy cao tấn không muốn nói diệp tiêu cũng không tốt truy vấn chỉ là nhìn về phía cao tấn ánh mắt nhiều một tia thần thái khắc thường cùng lúc đó càng ngày càng nhiều ma vật chính hướng bọn hắn manh l ê n t ớ i bất quá có nham thạch khe hở hiệp h ộ hai người không về phần hai mặt thù địch chỉ cần tập trung hỏa lực đối phó nham thạch khe hở bên ngoài ma vật là đủ mặc dù cao t ấ n không cần lợi dụng địa hình cũng có thể tại ma vật bảy trung du lặn nhưng hắn hiện tại là tổ đội tổng chiếu cố một chút đồng đội sự thật chứng minh lợi dụng địa hình ưu thế quả thật có thể để chiến đấu nhẹ nhõm rất nhiều vâng vâng vâng t â n g vâng vâng vâng vâng trên mặt đất lần ẩ n ngưng tụ ra một chút màu xanh trắng trùng sáng không cần nghĩ đ ề u biết những này xanh trắng thần phách đều là diệp tiêu xuất ra dù sao cao tấn rơi xuống tình huống tương đối đặc thù không giết tới số lượng nhất định quái vật cái rắm đều không mang rơi kỳ quái làm sao cảm giác cái này tầng hai tỷ lệ rất còn biến thấp đâu diệp tiêu dần dần phát giác được có cái gì không đúng không có biện pháp cao tấn giết quái vốn là so với nàng nhiều lại tăng thêm cao tấn giết quái không song thần phách chỉnh thể tính xuống tới rơi xuống tự nhiên bị pha loãng rất nhiều đáng tiếc diệp tiêu cũng không biết những này chỉ biết quái vật tỷ lệ rất rõ ràng biến thấp cao tấn nết miệng cười nói không có chuyện dù sao xanh trắng thần phách cũng không có gì dùng không chừng đợi chút nữa liền có thể ra cực phách hoặc là đế phách đâu cao công tử nói đùa lúc này mới bao lâu cực phách cùng đế phách nơi đó có tốt như vậy ra diệp tiêu còn tưởng rằng cao tấn đang nói đùa thật tình không biết rất nhiều nói thật đều là mượn nói đùa danh nghĩa nói ra được Vâng, vâng, vâng. chiến đấu vẫn còn tiếp tục vì không để cho mình tổn thương quá dọa người cao tấn cố ý đem mấy lần đại giữ gốc lãng phí ở hoa thải quang đạn bên trên tối cao chỉ dùng tam giai đoạn giữ gốc đến chuyển vận trong bất chi bất giác lại một lần tam giai đoạn dự gốc vào chỗ lại nhìn nham thạch khe hở bên ngoài càng ngày càng nhiều ma vật cao tấn làm sơ do dự về sau quả quyết xử suốt một chiêu tật hỏa hình kích kiếm p h á p k h á c h thần chi cánh tay phải mới ra mảng lớn ma vật tại chỗ bị áp chế không thể động đậy lại nhìn một bên diệp tiêu cũng không khỏi mở to hai mắt đây là p h á p k h á c h diệp tiêu bất khả tư nghị nói sau một khắc thần chi cánh tay phải chống rông rút kiếm t h i ê u đốt lên hỏa diễm đại kiếm vô tình rơi đập một lam một hồng song trọng tổn thương số liệu tại ma vật bảy bên trong phiếu khởi hình thành một đạo gián thành một mảnh số lượng mây mù hơn phân nửa ma vật tại chỗ tán loạn sống sót cũng đã là tàn huyết trạng thái linh thể ảm đạm không ánh sáng tình cảnh này diệp tiêu sớm đã khiếp sợ nói không ra lời lực pháp song tu vậy thì thôi hai hệ tổn thương cũng đều như thế bạo tạc còn có để hay không cho đơn tu lộ tuyến người sống rồi giờ k h ắ c này diệp tiêu tựa hồ minh bạch cao tấn vì cái gì có thể đánh bại chu kiếp đồng thời cũng minh bạch cao tấn vì cái gì có thể trở thành hộ vận người cao công tử thực lực thật đúng là khiến người sợ hai t h á n phù ca diệp tiêu hít sâu một hơi k i m lòng không được phát ra một tiếng c à m thán lại đem cao tấn đôi mắt hơi sáng hưng phấn mở miệng nói ta đi thật ra kim ừ m diệp tiêu khe giật mình theo bản năng nhìn về phía nham thạch khe hở bên ngoài lúc này mới phát hiện tại mảng lớn tán loạn ma vật trong linh thể n ư ơ n g tụ ra một viên kim sắc trùng sáng thật thật ra đế phách rồi có như vậy trong nháy mắt diệp tiêu thậm chí cảm thấy phải tự mình đang nằm mơ mặc dù nàng toàn thân tám cái đều là đế phách nhưng trong đó chỉ có hai viên là chính nàng xuất ra trong đó một viên vẫn là cùng chu kiếp tổ đội lúc xuất đến về phần còn lại sáu quả đều là dùng tiền thu mua tới nói cách khác đây là trong đời của nàng tuân gia viên thứ ba đế phách ha ha ta đã nói rồi phía trước xanh trắng ánh sáng ra ít như vậy đằng sau khẳng định có lớn đang chờ chúng ta cao tấn làm bộ hương phần nói nói dùng tật đống băng ba đem phía ngoài ma vật bầy giảm tốc cũng thuận thế tiếp một phát hãn hải nước chạy xiết đem ma vật quần tụ tập qua một bên một cái lắc mình lao ra đem kim quang lóng lánh đế phách mang về nham thạch khe hở diệp tiêu đầy mắt kích động tiến tới góc mặt cùng cao tấn cùng một chỗ thôi động tinh nhãn do xét viên này đế phách t h u tính Đế thấy i giá trị 206, lực đạo 103. Thiên phách sao? Diệp Tiêu có chút tiểu ê n Xuân Hồn tính, tính, Xuân thuộc thuộc Phách. ép, Phó HP pháp Phách Chủ chút h tốc lực lực 103. 51. 103. 2060, 206, trị t độ đạo có sao? t vọng nói, khí h u ế tiếc t tạm thích hợp ta. Thấy cùng lực cũng được, lực đáng không pháp hợp quá đạo diệp tiêu từ bỏ sảng khoái như vậy cao tấn tự nhiên không có gì tốt từ chối mặc dù hắn thiên xung phách đã là đế phách nhưng hồn ép còn ở vào 67 trình độ hoàn toàn có thể thay đổi thành viên này đế phách ha ha vậy liền đa tạ diệp cô đương mặc dù hắn rất rõ ràng viên này đế phách cùng diệp tiêu không có gì quan hệ nhưng ngoài mặt vẫn là được khách khí một chút diệp tiêu không có vấn đề nói không sao ta thiên xung phách mặc dù hồn ép có chút thấp nhưng tự mang năm phần trăm n ụ c thân cường độ cùng năm phần trăm bổ sung năng lượng tốc độ thay thế đi thực sự quá thua thiệt cao tấn kinh ngạc lấy cứng ngắc tại chỗ lúc đầu hắn còn thật cao hứng nhưng nghe được diệp tiêu lần này phạm nói phạm ngữ về sau lập tức chua l ụ c thân cường độ bổ sung năng lượng tốc độ đế phách đây là cái gì thần tiên từ đầu muốn biết hai loại từ đầu phạm là có một đầu đều được cho t ự c phẩm hai đầu xuất hiện tại cùng một k h ỏ a thần phách bên trên đây tuyệt đối là c ự c phẩm trong c ự c phẩm thậm chí có thể coi như tốt nghiệp thần phách dù sao nhục thân cường độ cùng bổ sung năng lượng tốc độ hai loại thuộc tính là không nhận hồn ép ảnh hưởng vô luận là đẳng cấp gì thần phách đều chỉ có năm chỉ số biết được diệp tiêu lại có một viên như thế c ự c phẩm thiên xung phách cao tấn cả người đều là chua chẳng lẽ đây chính là nhà có tiền h ả i từ sao thế nào cao công tử không có c ự c phẩm từ đầu thần phách sao ta nhìn ngươi bị ma vật đánh trúng thời điểm hp rơi rất ít hẳn là có không ít nhục thân cường độ a thấy cao tấn phản ứng như thế lớn Diệp Tiêu ban tín bán nghi nói, mà lại ta nhìn người tín ta ban bán nhìn những mà cao á i i k kỹ không năng bổ sung năng lượng tốc độ đều rất nhanh, trên thân hẳn là có không ít bổ sung năng lượng từ đầu à. Đối mặt diệp tiêu nghi vấn, bổ bổ đều đầu Tiêu là tốc rất ít từ mặt Đối có c độ a Diệp tấn vậy mà không b i ế thâm nên k ó khóc, hay nên khóc. có c Thực còn thực nục hay hay không không thêm h ta nên nên kiện một t sự dám dấu dếm, n cường độ thân Tấn phách. Cao độ t h thụ đà kích nói mất máu ít là bởi vì trên thân chiêu này phòng ngự kỹ năng công lao bổ sung năng lượng tốc độ ngược lại là có một đầu đáng tiếc chỉ là khỏa cực phách bổ sung năng lượng tốc độ đầu to chủ yếu vẫn là đến từ công pháp a dạng này a diệp tiêu giống như có chút n g o à i ý muốn gật đầu cao công tử thực lực mạnh như vậy ta còn tưởng rằng ngươi có không ít c ự c phẩm thần phách đâu nghe nàng tiểu nói này cao tấn không khỏi hóa thân gấu chúc mặt che mặt khóc cười bắt đầu chương 401, t h ố n g linh cấp ma vật thượng chương 401, t h ố n g linh cấp ma vật thượng không phải cao tấn khó mà lý giải nói đã ngươi đều có nhiều như vậy c ự c phẩm thần phách còn tới nguyên linh giới làm gì diệp tiêu khẽ thở dài mặc dù ta trên thân c ự c phẩm thần phách rất nhiều nhưng vẫn là có mấy phách không quá đi mà lại ta những n à y thần phách hồn ép đều tương đối thấp nếu như nếu như có thể soát đến cao hồn ép vật thay thế tự nhiên không thể tốt hơn cao tấn ha to miệng lại không phản b ắ t được có lẽ đây chính là khắc kim người chơi truy cầu a không có tốt nhất chỉ có càng tốt hơn tóm lại trải qua diệp tiêu kiểu nói này cao tấn nội tâm thâm thụ đà kích đồng thời cũng tại trình độ nhất định khơi dậy ý chí chiến đấu của h ắ n thân là một treo b ư ớ c sao có thể bại bởi khắc kim người chơi đâu cái này nếu là không thêm chút sức cả một bộ cực phẩm đế phách đều có lôi với mình người xuyên việt thân phận và n h và n h và n h chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục nhưng cao tấn làm thế nào cũng soát không đến tâm tư bên trên đúng rồi diệp cô nương ngươi bây giờ nhục thân cường độ có chừng bao nhiêu cao tấn một bên chuyển vận một bên tìm hiểu nói ba mươi diệp tiêu thuận miệng hồi đáp gân cốt vừa vỡ năm thần phách hai mươi năm cao tấn nghe thẳng nuốt nước miếng khá lắm nói cách khác diệp tiêu trên thân hết thệ có năm quả thần phách có được nhục thân cường độ năm thuộc tính đây là khái niệm gì phổ thông tu sĩ cùng cực cả đời có thể lấy được cái hai ba quả liền đã rất tốt nhưng diệp tiêu mới cấp bốn mươi trên thân liền đã có năm quả cực phẩm thần phách câu nói kia nói thế nào người so với người làm người ta tức chết cao tấn nếu là có dạng này một bộ thần phách tổng hợp chiến lược trí ít có thể để cao mấy cái đẳng cấp muốn biết k i a thế nhưng là hai mươi năm tổn thương miễn dịch a c h ắ c không được diệp tiêu trước đó nhận ma vật lúc công kích mất máu rơi ít như vậy nguyên lai、like、có cao như vậy n h ụ thân cường độ thời gian tại khô khan cày quái bên trong chậm rãi trôi qua trong bất chi bất giác nhan thạch khe hở bên ngoài tụ tập ma vật đã thiếu một hơn phân nửa hai người tiếp nhận áp lực cũng hóa giải rất nhiều trong lúc đó tại cao tấn rơi xuống g i gốc hạng lại mất mấy k h o ả cực phách đang tiếp thuộc tính đều không ra thế nào địa ngay cả cao tấn cũng không quá để ý càng đừng nói diệp tiêu mà theo ma vật số lượng giảm bớt hai người cũng dần dần đi ra nham thạch khẽ hở bắt đầu thu hoạch những cái kia giải rác ma vật nếu không tiếp tục thường đi chỗ cao đi diệp tiêu mấy nổi dẫn diễm pháp thuật xuống dưới nhẹ nhõm giải quyết hết một con tàn huyết ma vật thử thăm dò hướng cao tấn đề nghị cao tấn trần chờ nói ta ngược lại là không có gì vấn đề liền sợ diệp cô nương chịu không được có cao công tử tại lời nói lại hướng tao đi một chút hẳn là không vấn đề gì diệp tiêu suy tư nói được kia ta liền hướng chỗ cao xuất phát thấy diệp tiêu có lòng tin cao tấn tự nhiên không có gì đáng nói trực tiếp nhìn chuẩn chỗ cao phương hướng vững bước tiến lên bắt đầu dù sao sinh mệnh cấp độ của hắn đều 136, cao nhất có thể tiếp nhận 136 h ồ n ép thân phách bây giờ những này mới 100 cấp ra mặt ma vật với hắn mà nói h í t lợi quá thấp cùng nguyên linh dưới một tầng khác biệt tầng hai bên trong không chỉ có quái vật mật độ lớn mà lại công kích dục vọng cực kỳ m á h liệt đặt ở trong đêm đó chính là chữ trang quái cùng chữ đỏ quái khác nhau một đường hướng chỗ cao thúc đẩy quá trình bên trong dọc theo đường lọt vào không ít ma vật tập kích khí huyết cùng sinh mệnh lực đều hoặc nhiều hoặc ít tổn thất một chút cao tấn vẫn còn tốt mất máu liền uống thuốc dù sao thuốc nhiều đến ăn không hết nhưng diệp tiêu liền không đồng dạng vì không cho thể nội góp nhặt quá nhiều dược tính tạp chất diệp tiêu đang ăn phương thuốc mặt m ộ ư ơ i phần k h ắ c chế trừ phi tình huống quá mức nguy cấp nếu không tuyệt không uống thuốc hp khôi phục cơ bản đều dựa vào một chiêu trị liệu pháp thuật một ngụm có thể về hơn ba dáng vẻ nhưng cần bảy tám giây bổ sung năng lượng thời gian bởi vậy mỗi lần nhìn thấy cao tấn hướng trong miệng nhét thuốc thời điểm diệp tiêu đều sẽ quăng tới một loại dị dạng ánh mắt dần, dần diệp tiêu rốt cục kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ mở miệng hỏi lại nói cao công tử như thế lạm dụng đăng dược liền không sợ thể nội góp nhặt quá nhiều dược tính tạp chất sao ách khả năng ta thể chất tương đối đặc thù đi thể nội tạp chất thay thế rất nhanh cao tấn thuận miệng địa c h u y ệ n nói nhất là cái này ngoại lai tạp chất rất nhanh liền sẽ bị thanh trừ ra ngoài thân thể thật sao diệp tiêu ban tín bán nghi còn có loại này đặc thù thể chất nàng chỉ nghe nói qua khí vận thân thể bên trong sẽ không tàn lưu nhiệm gì tạp chất nhưng chưa từng nghe nói qua còn có cao tấn dạng này kỳ lạ thể chất bất quá liên tưởng đến cao tấn kia kỳ lạ tăng thương tiên h phú giống như cũng không phải là không thể được trái lại cao tấn bên này thì là đang suy nghĩ sau khi trở về học một chiêu trị liệu kỹ năng thời khắc mấu chốt cho mình thêm miệng huyết cái gì tuy nói hắn có bất bại kim thân giải trừ lúc một ngụm đại huyết cùng đủ lượng hồi huyết đan thuốc nhưng hồi máu thứ này ai cũng chê ít nhiều một loại hồi máu thủ đoạn liền có thể nhiều một phần bảo hộ mà lại từ hắn cái này một đường quan sát xuống tới trị liệu kỹ năng tại loại này thời gian dài chiến đấu bên trong xác thực dùng rất tốt ta đi thứ quỵ gì nói chuyện p h i m ở giữa nơi x a một đạo du đáng to lớn bóng đen đem cao tấn giật này mình diệp tiêu theo bản năng nhìn về phía cao tấn chỉ phương hướng thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên ngưng trọng bên trong còn kèm theo một chút vẻ hưng phấn tựa như là thống l ĩ n h cấp ma vật thống l ĩ n h cấp ma vật cao tấn không hiểu ra sao nói diệp tiêu thần sắc dị d ạ n g nói cao công tử chưa nghe nói qua sao cao tấn mở mịt lắc đầu liền giống với yêu thú bên trong cường đại cá thể đồng dạng nguyên linh giới ma vật bên trong cũng có cực đoan cường đại cá thể tồn tại mọi người xưng là thống linh cấp ma vật mà tại thống linh cấp ma vật phía trên còn có càng thêm cường đại lãnh chúa cấp ma vật diệp tiêu giải thích nói cao tấn nghe sửng sốt một chút không nghĩ tới nguyên linh giới quái vật bên trong còn có tinh anh quái cùng bột tồn tại bất quá cái này ma vật sẽ chỉ ở tầng hai cùng tầng hai trở lên mới có thể xuất hiện một tầng là không có diệp tiêu nói tiếp thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu c h ắ c không được ta tại một tầng chưa thấy qua đâu lại nói cái này thống l ĩ n h cấp ma vật trừ thực lực cường đại bên ngoài còn có cái gì đặc biệt địa phương sao diệp tiêu cười nói đương nhiên là có đánh giết thống l ĩ n h cấp ma vật về sau tất nhiên sẽ rơi xuống một viên t h ự h á c h cao tấn hai mắt tỏa sáng ai ra Quả quái nhiên là tinh anh là cao ù n g một s Kêu lãnh là chúa phải cấp có phải là tất rơi một viên cao tấn t một rơi i v ê đế đầu cười nói. Vậy còn chờ gì, đi phách? Diệp Không chờ chơi hắn nha Cao cười còn Cao gia ba sai. tấn một tiêu gật tấn nói. nói. lên suy Vậy gì, ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi đã thấy diệp tiêu có chút lo lắng nói thống linh cấp ma vật cực mạnh chỉ dựa vào chúng ta hai người lực lượng sợ là có chút gian nan cái này có cái gì thật là sợ cao tấn d ở khóc d ở cười nói dù sao tại nguyên linh giới lại không biết thật chết mất diệp tiêu ngần người lại không phản bác được đúng a lại không biết thật chết mất có gì phải sợ đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm cao tấn đã hào hứng hướng đạo hắc ảnh kia tìm tòi tới diệp tiêu thấy hình vội vàng đi theo theo khoảng cách không ngừng rút ngắn bóng đen hình dáng dần dần rõ ràng kia là một con thân cao gần bảy tám mét hình người ma vật toàn thân từ đen nhánh năng lượng tạo thành trên thân tràn ngập một tầng hát vụ diện mục dữ tợn khủng bố tựa như thần thoại trong truyền thuyết địa ngục các quỷ đáng sợ nhất chính là cánh tay của nó tựa như là dài ở trên người hai thanh màu đen liêm đao cơ hổ rũ ở trên mặt đất cao tấn tại nguyên linh giới lăn lộn lâu như vậy còn có lần đầu gặp được dạng này hình người quái vật hơn nữa còn là một con thống lĩnh cấp hình người quái vật tiếp tục chạm vào một đoạn khoảng cách về sau thận trọng dùng tinh nhãn dò xét một phen ma nhân thống lĩnh đẳng cấp một trăm mười h ồ n khí giá trị một trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi hai lực công kích bốn nghìn năm trăm linh ba lực phòng ngự ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu linh thể cường độ hai mươi lăm phần trăm kỹ năng ba chương bốn trăm linh hai thống linh thống linh cấp ma vật hạ chương bốn trăm linh hai thống l ĩ n h cấp ma vật hạ tra rõ ma nhân thống lĩnh đại khái thuộc tính về sau hai người không khỏi nhẹ hít sâu một hơi t i ê n lặng lết nhau khá lắm gần mười ba vạn hp bốn n g h n năm lực công kích ba nghìn bảy lực phòng ngự cùng ngang cấp phổ thông ma vật so sánh trực tiếp tăng lên gấp đôi càng đáng sợ chính là cái này ma nhân thống lĩnh vậy mà còn có linh thể cường độ loại này thuộc tính nói cách khác cái này thống lĩnh cấp ma nhân không chỉ có thuộc tính cường đại còn có hai mươi lăm phần trăm tổn thương miễn dịch còn có kia kỹ năng số liệu bên trong liên tiếp giấu chấm hỏi nhìn thấy người sợ hai trong lòng thật mạnh d i ệ p tiêu ngưng trọng nói lấy ngươi ta thực lực sợ là gánh không được nó mấy lần công kích thử trước một chút lại nói cao tấn trầm ngâm suy tư một phen ngược lại ý vị thâm trường nhìn về phía diệp tiêu việc đã đến nước này hy vọng diệp cô nương có thể xuất ra mình chân chính thực lực đừng có lại che giấu diệp tiêu nao nao đáy mắt rõ ràng hiện lên một chút dị dạng tần h quang mặc dù nàng cái này trên đường đi biểu hiện không có bất luận cái gì chỗ sơ xuất nhưng ở cao tấn xem ra không có bất luận cái gì chỗ sơ xuất mới là lớn nhất chỗ sơ xuất tại cao tấn xem ra diệp tiêu tổn thương quá ổn định cơ hồ đều không có gì quá lớn ba động các loại kỹ năng không phải hơn ba tổn thương chính là năm sáu tổn thương d lực lực bởi vậy giống diệp tiêu dạng này các loại kỹ năng tổn thương đều không khác mấy tình huống hiển nhiên không thích hợp mặt khác diệp tiêu đã có được một bộ cực phẩm đề phách kia cái khác phương diện tài nguyên tự nhiên cũng sẽ không quá kém coi như thiên phu yêu kém chỉnh thể thực lực cũng sẽ không kém đi đến nơi nào nhưng cho tới bây giờ diệp tiêu cho thấy thực lực chỉ có thể tính trung quy trung cụ thấy cao tấn xem thấu nàng ẩ n t à n g diệp tiêu cũng không cảm thấy xấu hổ s ó n g mắt lưu chuyển nhìn nhau cao tấn doanh doanh khẽ cười nói được kia hy vọng cao công tử cũng có thể xuất r a chân chính thực lực lấy cao công tử trước mắt biểu hiện ra thực lực sợ là còn đánh bại không được chu kiếp tên i kia cao tấn n g à người n lúc này mới ý thức được mình hoàn toàn không cần thiết lận tàng thực lực nguyên nhân rất đơn giản hắc thương trước đó toàn bộ hành trình nhìn qua hắn cùng chu kiếp chiến đấu cho nên diệp tiêu khẳng định là biết hắn chân chính thực lực. Ha ha. vậy chúng ta liền xem ai có thể trước cầm xuống cái này ma nhân thống lĩnh đi cao tấn cười lớn một tiếng chân đạp phi toa đ ẳ n g không mà lên bay về phía thống lĩnh ma nhân đồng thời bưng lên tiểu pháp cự trực tiếp chính là một phát xa khoảng cách ngắm bắn diệp tiêu thấy hình khoe miệng có chút cười một tiếng chống rông tê ra một kiện quạt tròn kiểu dáng phi hành pháp khí đi theo ma nhân thống lĩnh cũng không phải mù lòa hai người như thế rêu r a o ngoi đầu lên tự nhiên ngay lập tức có chỗ phát giác trong miệng phát ra một tiếng chầm lắng quỵ kêu âm thanh xung quanh không ít thượng vàng hạ cám ma vật nháy mắt hướng ma nhân tụ tập tới cao tấn thấy hình không khỏi có chút nhữ mày không nghĩ tới cái này ma nhân thống lĩnh còn có thể chỉ huy phổ thông ma vật chiến đấu cái này có chút phiền thoái cũng may hắn hiện tại bay ở không trung rất nhiều mặt đất ma vật cũng đánh không đến hắn chỉ là một bộ phận có thể phi hành ma vật có chút đáng ghét siêu siêu siêu cao tấn chân đạp phi toa tránh né lấy phi hành ma vật tập kích hoa thải quang đạn cùng súng ống xạ kích tấp nập g đánh về phía phía dưới ma nhân thống lĩnh chỉ chốc lát sau liền trồng ra một phát giai đoạn hai giữa gốc đá vụn sụp đổ thi triển mảng lớn đá vụn như thiên thạch rơi đập bao t r ù đương l nhiên một vạn tổn thương tương đối tại ma nhân thống lĩnh mười ba vạn hp đến nói đã rất tốt nhưng mấu chốt ngay tại tại cái này ma nhân thống lĩnh sẽ còn hồi máu mà lại tốc độ khôi phục cực nhanh cái này có chút khó làm hoặc là liền tập trung hỏa lực một đợt đem sâu chết hoặc là cũng chỉ có thể chậm rãi mà chết ma nhân thống lĩnh mặc dù không cách nào phi hành nhưng liêm đ a o hai tay lại tại không ngừng hướng không chung hai người chém ra từng đạo kiếm khí màu đen những này kiếm khí màu đen không chỉ có tốc độ cực nhanh phạm vi còn rất lớn cao tân trái tránh phải tránh vẫn là bị kiếm khí màu đen cọ đến một chút khá lắm rõ ràng song kháng đã té ngã hơn năm điểm lại như cũng bị đánh rất hơn sáu lượng máu càng đáng sợ chính là kiếm khí này tựa hồ còn có ăn mòn hiệu quả đến tiếp sau một mực tại ăn mòn cao tấn lượng máu một bên khác diệp tiêu cũng không có nhàn rỗi không tiếp tục c ầ n giấu thực lực nàng ngay lập tức tại cao t ấ n trước mặt thể hiện ra nàng chân chính thực lực chỉ gặp nàng ngủi chân nhẹ nhàng đứng ở quạt tròn phía trên như tiên nữ hạ phàm nhẹ nhàng phất phới tại không t r u n g hai mắt chẳng biết lúc nào biến thành hỏa diễm nhan sắc như là hai viên bị nhiệt độ cao nung đỏ b ã o thạch cách thật xa đều có thể cảm nhận được k i a cỗ khí tức nóng bỏng trừ cái đó ra diệp tiêu toàn bộ thân thể đều giống như bị đốt đỏ lên đồng dạng toàn thân trong suốt đây là hỏa linh thể nhìn thấy diệp tiêu quỷ dị biến hóa cao tấn không khỏi trong lòng cả kinh trách không được diệp tiêu hơn phân nửa kỹ năng đều là hỏa hệ pháp thuật đâu nguyên lai、like、là trong truyền thuyết thuần nguyên tố linh thể hỏa linh thể thuần nguyên tố linh thể xem như tu hành giới uy tín lâu năm thượng đẳng thiên phú rất nhiều giới thiệu nguyên linh thiên phú trong thư tịch đều có đề cập mặc dù cùng những cái kia đỉnh cấp thiên phú so kém một chút nhưng ở thượng đẳng thiên phú bên trong tuyệt đối được cho cường thế hơn tồn tại nhất là hỏa linh thể cùng lôi linh thể cái này tiến công hình nguyên tố linh thể càng là thuần nguyên tố trong linh thể người nổi bật có được nguyên tố linh thể thiên phú tu sĩ tại sử dụng đối ứng nguyên tố pháp thuật hoặc là kỹ năng lúc có thể trên diện rộng tăng phúc đối ứng nguyên, tố -nguyên tố tính chất. cũng giảm mất đối ứng nguyên tố kỹ năng pháp lực tiêu hao mà lại theo đẳng cấp tăng lên sẽ còn thu hoạch được cực cao nguyên tố tổn thương tăng thêm không giống với nguyên tố thuộc tính cường độ nguyên tố tổn thương tăng thêm là trực tiếp đề cao nguyên tố tổn thương nhớ không lầm hẳn là ban đầu 20%, sau đó mỗi tăng lên một cái giai đoạn đề cao 10%, ờ h trăm cấp về sau chính là 120% n g u y ê n tố tổn thương tăng thêm bởi vậy đối với thuần nguyên tố linh thể tu sĩ đến nói chỉ cần ngươi học một đống đối ứng nguyên tố kỹ năng liền có thể toàn cục ăn vào thiên phú mang tới tăng tổn thương v tại diệp tiêu hỏa diễm kỹ năng oanh tạc hạng ma nhân thống lĩnh chỗ khu vực đã biến thành một cái biển lửa mỗi một chiêu hỏa diễm kỹ năng tổn thương cũng so trước đó cao không ít trọng yếu nhất chính là tại hỏa linh thể tăng phúc hạng những ngọn lửa này nhiệt độ cực cao lực phá hoại kinh người cho dù mạnh như ma nhân thống lĩnh dạng này ma vật đều không thể không tránh né hỏa diễm tiếp tục t i ê u đốt về phần những cái kia phổ thông ma vật sớm đã tại kinh khủng trong biển lửa hóa thành cho bụi lưu lại một chút vụn vật lẻ màu xanh trắng con đoàn cách thật xa đều có thể cảm nhận được hỏa diễm bên trong tán phát khủng bố nhiệt độ cao nói như vậy lấy hắn tại bất bại kim thân trạng thái dưới 120 nhục thân cứng cỏi tại nhiệt độ cao như thế hỏa diễm phía dưới đều chưa hẳn có thể kiên trì thời gian quá dài càng đừng nói những người khác trước đó suy đoán của hắn là diệp tiêu thực lực cùng chu kiếp là một cái trình độ hiện tại xem ra diệp tiêu thực lực chỉ sợ còn tại chu kiếp phía trên đương nhiên cùng hắn cái này treo bức khẳng định là không cách nào sánh được chương bốn t i n h vực thanh niên chương bốn t i n h vực thanh niên tại diệp tiêu cường đại hỏa diễm thế công h ạ ma nhân thống lĩnh lượng máu bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống trượt hồi máu tốc độ rõ ràng c ũ n g không lên mất máu tốc độ cao tấn đang than phục đồng thời cũng không có nhàn rỗi hoa thải quăng đạn xuống ống xạ kích điệp ra giữa gốc hô ma nhân thống lĩnh vung ra kiếm khí màu đen vạch phá h ỏ a diễm hướng cao tấn bên này đánh tới cao tấn thấy hình vội vàng điều khiển phi toa một đợt không trúng sau l ậ n tránh đi kiếm khí công kích cao công tử ta buộc phát tổn thương không quá đủ dù ngươi chiêu kia hỏa hệ kỹ năng ta có thể tăng phúc đến ngươi hỏa hệ kỹ năng Thấy cao tấn thấy ố n g l hình vội vàng chi viện trôi qua huy kiếm chém ra một chiêu hãn hải hoành lưu dầm dầm mạnh liệt dòng nước theo kiếm quang trào lên mà ra giống như ngân hà trên trời rơi xuống bình thường hướng về xoáy bên trong ma nhân thống lĩnh phóng đi ngay tại diệp tiêu s ắ p bị liêm đao lượn vòng trúng đích trước một giây c h à o lên chạy ngang kịp thời đổi tới đem ma nhân thống lĩnh phản s u n g trở về 2137 m ặ c dù tổn thương có chút thấp nhưng dòng nước bên trong mang theo lực s u n g kích lại mạnh dọa người dù sao hãn hải hoành lưu lực s u n g kích là căn cứ dòng nước lượng tính toán mà dòng nước lượng lại nhận kỹ năng phạm vi thuộc tính ảnh hưởng cao tấn hiện tại ánh sáng bảng kỹ năng phạm vi liền có 40% cho hãn hải hoành lưu mang đến cực lớn t ă n g phúc cho dù lấy ma nhân thống lĩnh dạng này thân thể cao lớn cũng vô pháp ngăn cản hãn hải hoành lưu lực xung kích là đủ nói do hãn hải hoành lưu lực xung kích khủng bố đến mức nào mắt thấy ma nhân thống lĩnh bị dòng nước cuốn đi diệp tiêu kinh nghi đồng thời vội vàng khống chế quặt tròn rút lui đến an toàn vị trí cũng hướng cao tấn quăng tới cảm kích ánh mắt đà tạ cao công tử cao tấn cũng không có thời gian khách khí với nàng đi theo sát một phát thứ h ồ n t r ầ m đem rơi xuống bên trong ma nhân thống lĩnh mê mội diệp cô nương chuẩn bị diệp tiêu tự nhiên minh bạch cao tấn y tứ lập tức hướng cao tấn bên kia nhích tới gần sau một khắc nương theo lấy đại g ữ gốc mang tới cường đại tam phúc thần chi cánh tay phải chống r i ô n g hiện lên ở cao tân phía trên rút ra hỏa diễm đại kiếm đồng thời không lưu tình chút nào đánh tới hướng rơi xuống bên trong ma nhân thống lĩnh mà tại hỏa diễm đại kiếm rơi đập quá trình bên trong d i ệ p tiêu quanh thân lực lượng phun trào trong tay châm gài tóc bắn ra một sợi kim hồng sắc ánh sáng nhạt chui vào đến hỏa diễm đại kiếm ở trong có cái từ gọi là lửa cháy đổ thêm dầu kim hồng sắc ánh sáng nhạt chui vào hỏa diễm đại kiếm nháy mắt buộc phát ra ngập trời hỏa diễm thậm chí liền hỏa diễm nhan sắc đều biến thành nhàn nhạt kim hồng sắc như mặt trời bình thường chiếu sáng bầu trời cũng tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng vê anh sau một khắc thiêu đốt lên ngập trời liệt diễm hỏa diễm đại kiếm chính giữa ma nhân thống lĩnh đem rơi xuống đất hình thành một đạo to lớn mây hình nấm hình trạng bạo tạc hiệu quả cũng tại mặt đất ném ra một đạo hố sâu to lớn p h u cận ma vật bầy liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường biến mất tại bạo tạc sóng lửa bên trong một lăm một hồng hai đạo kinh khủng tổn thương số lượng t ò n ma người thống lĩnh phía trên chậm rãi bay ra hai mươi năm nghìn bốn trăm ba mươi hai bảy sáu chín m ộ t tổng cộng năm vạn ba buộc phát tổn、thương. trực tiếp đem nửa huyết ma nhân thống lĩnh đánh thành tàn huyết nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất là tật hỏa oanh kích kiếm lực phá hoại muốn biết tật hỏa oanh kích kiếm bản thân liền có rất mạnh lực phá hoại bây giờ lại tăng thêm diệp tiêu hỏa linh thể tăng phúc lực phá hoại càng là khủng bố đến cực hạn oanh kích qua đi ma nhân thống lĩnh linh thể trực tiếp hảm đạm mấy cái s á t độ chỗ ngực càng là xuất hiện một khối bị đốt cháy k h é t vết tích ai ra cái này tăng phúc có chút manh a cao tấn k ô n g k h i quay đầu mắt nhìn diệp tiêu muốn biết ma nhân thống lĩnh thế nhưng là có hai mươi lăm linh thể cường độ cho nên liền xem như gấp năm lần tổn thương đại giữ gốc nhiều lắm là cũng liền ba vạn hơn bốn vạn tổn thương nhưng tại diệp tiêu tăng phúc hạ vậy mà đánh ra năm vạn ba khủng bố bộc phát cùng trực tiếp tổn thương linh thể lực phá hoại dạng này tăng phúc hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung trái lại diệp tiêu bên này đồng dạng bị cao tấn bộc phát dọa cho phủ mặc dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không nghĩ tới cao tấn bộc phát có thể cao đến loại trình độ này muốn biết cao tấn mới ba mươi sáu cấp a cái này nếu như chờ đến một trăm cấp kỹ năng độ thuật lại hướng lên kéo một rồi đến thời điểm tổn thương được khủng bố đến mức nào quả thư không dám nghĩ không được trong lúc k hiếp sợ diệp tiêu đột nhiên phát hiện cái gì con ngươi bông nhiên co vào bắt đầu cao tấn theo bản năng nhìn về phía ma nhân thống lĩnh bên kia chỉ thấy một đạo ưu lục sắt thân ảnh không biết từ chỗ nào xông ra một quyền nện như điên tại ma nhân thống lĩnh trên đầu đáng thương ma nhân thống lĩnh mới từ trong mê mội tỉnh táo lại liền bị một cái ưu lục sắt to lớn nắm đấm hư ảnh đập một mệnh ô hô vốn là đã ảm đạm vô quang linh thể nháy mắt tán loạn thành một mảnh điểm sáng màu đen cũng tổn thất ngưng tụ thành một viên tử sắc trùng sáng cỏ ngắn n g i kinh ngạc qua đi cao tấn lập tức kịm phản ứng hướng đoàn kia tử s ắ cũng cực phách cao lục sắc sắc cực phách, thấy thân ảnh dám lao lấy qua, ra ra ra kia đoạt xuống xuẩn, đâu ngu ngươi trôi một tay tóm lấy tử ở đổ Đã vợ. hướng tới Tấn quăng tới một vòng Cao đắc một biểu ý liền ộ Cũng l ở thời điểm này cao tấn mới rốt cục thấy do cái này u lục sắc thân ảnh hình dạng đó là một tóc màu xanh sấm thái dương biên cái này hai đầu bím tóc thanh niên trên thân trang phục phong cách tràn ngập dị vực phong tỉnh đắc ý trào phúng cao tấn đồng thời lộ ra hai hàng sáng mắt mủ rõ rằng răng không tốt ý tứ cái này cực phách thuộc về ta dị vực thanh niên khoe khoang giống như lung lay trong tay cực phách quay người i l ề dị vực thanh niên nhìn g một chút bốn phía biển lửa nhìn nhìn lại đã lơ lửng lên đỉnh đầu hai người hậm hực đứng ngôi tới đi thông khoái điểm đem cực phách giao ra chúng ta có thể thà cho người khỏi chết cao tấn cắn răng lạnh lùng nói tại sao phải giao dị vực thanh niên ánh mắt chơi hương vị phàm là rơi xuống ta trong tay đồ vật liền không khả năng giao ra các hạ chẳng lẽ không sợ chết sao diệp tiêu đại mi cao lại nói chết dị vực thanh niên cười nạo một tiếng sau đó giống nhìn thẳng ngốc đồng dạng mắt nhìn hai người cao tấn cùng diệp tiêu không khỏi cứng ngắc lúc này mới ý thức được tại nguyên linh giới cũng sẽ không thật chết mất nói cách khác trước mắt loại tình huống này căn bản khó giải đây cũng là vì cái gì dị vực thanh niên tại giành lại cực phách về sau như thế đắc ý nguyên nhân cao tấn càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng biết k u ấ t nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp chỉ có thể đ à n g phi toa bên trên yên lặng phát điên vô năng của nộ